t r ư ơ n g một t r ư ơ n g mở đầu thần hiện nguyên nhiên t r ư ơ n g một t r ư ơ n g mở đầu thần hiện nguyên nhiên cậu a gần nhất rất buồn rầu bởi vì hắn cha mẹ không nhường hắn lên học đường hắn vừa mới học tiên tự văn trước vài câu mà lại còn không cho hắn ra cửa đem hắn khóa tại âm u trong phòng nói trên mặt hắn giải ra bệnh sởi nhận không ra người hắn bệnh sởi đến cùng có bao nhiêu sâu à cậu a rất muốn biết rõ nhưng là trong phòng hết thầy có thể phản quang soi sáng ra bóng người đồ vật đều bị cha mẹ lấy đi gõ gõ hắn cửa sổ bên ngoài bị người gõ một cái thanh thúy nữ hải từ thanh â m vân lên cậu a mặt của ngươi còn chưa tốt sao cậu hoa nghe được là phòng cách vách tiểu nha một cái sáu tuổi tiểu nha đầu so với hắn nhỏ hơn một tuổi hai người cũng coi là cùng một chỗ lớn lên dựa theo phu tử dạy lời nói nên tính là cái gì thanh mai trúc mã đi nhiều ngày như vậy xuống tới lần thứ nhất có người tới tìm hắn rất lâu không có cùng cha mẹ bên ngoài người nói chuyện cậu hoa có chút kích động lắp bắp nói ngươi ngươi thế nào biết rõ mặt của ta mẹ ta nghe n g ư ơ i cha mẹ nói bọn hắn đều không cho ta tới gần ngươi cái này phòng nói ngươi bệnh sởi sẽ t r u y ề n nhiễm cậu hoa chán là nói nghe nói là như vậy ngươi cũng đừng áp quá gần rồi ngươi có thật tốt xem đại phu uống thuốc sau Lâu, lâu n g rất rất rất vậy, vậy khẳng định là ngươi không có thật tốt nghe đại phu lời nói đem người khí chạy rồi tiểu nha miệng lanh lợi cực kỳ c ầ u va sẽ chỉ lúng ta lung túng giải thích vài cầu không phải bên ngoài hiện tại kiểu gì à nha cậu va rất lâu chưa thấy qua thế giới bên ngoài vậy hết sức tò mò nếu không phải cha mẹ đem sở hữu cửa sổ đều khóa lại dựa theo hắn kia không ngồi yên tính tình đã sớm chuẩn đi chơi cũng là quái sự đấy trải qua mấy ngày nay khắp nơi đều là khóc đến chết đi sống lại người có đại nhân có đứa nhỏ có lao nhân mặc bạch bạch di phủ sau đó c ò n có thật nhiều bạch bạch vải phiêu a phiêu trên trời tung bay vàng trắng trang giấy nhi cùng kể chuyện tiên sinh nói tiên cảnh t ự ợ n h ư tiểu nha trong giọng nói nhiều một chút hưng phấn còn có trong núi nhiều thật nhiều mô đất các mô đất phía trước luôn luôn xếp đặt rất nhiều ăn uống ta và cậu thắng ăn vụng mấy lần có một ngày bị mẹ ta bắt được hung hăng đánh chửi một cậu h ú n g ta đ này này ba nghe xong một nhóm lớn kết quả chú ý điểm chỉ có cậu thạng cậu thạng cũng là bọn hắn bình thường bạn chơi nhưng trong nhà nghèo ngay cả lên học đường sâu học phí đều giao không được hắn trước mấy ngày tìm không được cũng không biết đi đâu vậy làm hại ta đều tìm không thấy người chơi rồi hóa ra tiểu nha là tìm không đến người chơi mới nhớ tới bản thân cậu h o có chút thương tâm kia đại nghiêu khoai tây tiểu cường còn có heo con bọn họ đâu cậu hoa hỏi những n à y hắn tại học đường h ả o hưu lâu như vậy cũng không thấy bọn hắn đến xem hắn rõ ràng tại trong học đường đại gia quan hệ như vậy muốn tốt học đường rất sớm đã không ra à bọn hắn rất nhiều đều không phải chúng ta thôn cho nên cũng đã lâu chưa thấy qua bọn họ tiểu nha mặc dù là nữ h a không thể đi học đường nhưng nàng rất thích chạy tới đảo lấy cửa sổ nghe lén phu tử chậm rãi cũng đối với nàng mở một con mắt nhắm một con mắt cho nên một tới hai đi nàng cùng học đường những hài tử này liền lẫn vào rất quen thuộc rồi hừng hẳn là cùng ngươi bệnh t r ê n lệch thời gian không nhiều nàng nghĩ nghĩ nói bổ sung đến cùng đều làm sao vậy cờ hoa có chút buồn b ự c ngươi nghĩ ra tới chơi sao thiểu nha đột nhiên hỏi nghĩ thế nhưng là cha mẹ ta giữ cửa cửa sổ đ ề u khóa cái này rất dễ dàng ổ khóa tại ngoài cửa sổ ta tìm tặng đã đập ra là tốt rồi cha mẹ ngươi không ở nhà thả ngươi ra tới khoan khoái khoan khoái ngươi chờ một chút tiếng bước chân càng lúc càng xa tựa hồ tiểu nha đi tìm hòn đá một lát sau tiếng bước chân trở lại rồi cửa sổ vang lên răng rắp răng rắp tiếng vang cũng không lâu lắm cậu hoa kinh ngạc phát hiện nguyên bản bị khóa được nghiêm nghiêm thật thật cửa sổ vậy mà lặng yên mở ra một cái k h ẽ hở xuyên qua một tuyến mở n h ạ t ánh sáng tiểu nha ngươi thật lợi hại đi cậu hoa kích động nói đúng thế ngươi mau ra đây đi tiểu nha rất là đắc ý cậu hoa đột nhiên nhớ tới mặt mình lại có chút do dự thế nhưng là ta sợ lây cho ngươi mà lại sẽ hù đến ngươi ta cách ngươi xa một chút là tốt rồi mà lại tiểu nha chẳng hề để ý bản thân ngươi liền x có thể xấu đi nơi nào cậu ga không có bị tiểu nha lời nói khí đến hắn hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn cảm thụ một chút đã lâu ánh nắng cùng không khí mới mẻ hắn hít sâu một hơi đẩy ra cửa sổ ngoài cửa sổ đứng g ầ y g ò nho nhỏ mặc bẩn thịu vải thô váy háo tiểu nha đã lâu không gặp cậu ga lộ ra một cái tự nhận rất thân thiết rất xuất khí tiểu dung nhưng tiểu nha lại nhìn xem hắn t r ậ n to hai mắt lảo đảo lui về phía sau mấy bước trên mặt lóe qua c h ấ n kinh buồn nôn cắm ghét còn có sợ hãi thế nào rồi bọn hắn bọn hắn đều ở đây ngươi trên vai sắc trời dần tối t n g quả phụ một mực chờ l cái này n h a đầu loại này dối bởi thế đạo còn tới nơi chạy loạn thật là làm người nhọc lòng nàng tướng công tại hài t ử lúc chưa sinh ra liền đi nàng không có cha mẹ tướng công cũng không có chỉ để lại nàng cô nhi quả mẫu chịu đựng còn sống mà lại không ai ở nhà cái loại cảm giác này lại xông tới rồi chính là loại kia một mực có người nhìn chằm chằm n g ư ờ i cảm giác kia đạo ánh mắt ấm lãnh r i n h r í n h thấu xương vô luận nàng ở nơi nào đang làm cái gì kia đạo ánh mắt cũng như ảnh tùy hình thật chặt đi theo nàng chỉ cần nàng tại một mình thời điểm nàng liền có thể cảm nhận được giống như có người ở trong bóng tối một chút xíu t ừ n g t ứ c t ừ n g t ứ c đang quan sát nàng mỗi một cây sợi tóc bờ eo của nàng mông của nàng chân đến ngón chân của nàng làm nàng kinh hãi lại buồn nôn nàng mỗi ngày đều lại không ngừng kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh mỗi một cánh cửa về sau mỗi một cái ngăn tủ thậm chí ngay cả dưới đáy bản dưới giường cũng không có bỏ qua hy vọng có thể tìm tới cặp kia giấu ở chỗ tối con mắt nhưng là vô luận nàng làm sao tìm kiếm đều là không thu hoạch được gì vĩnh viễn chỉ có một mình nàng xung quanh yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh â m đều có thể nghe được rõ rõ ràng, ràng. nhưng này loại cảm giác bị nhìn chằm chằm là như thế chân thật chân thật đến nhường nàng ra rẻ đều có thể cảm nhận được ánh mắt kia nhiệt độ tim đập của nàng g a tốc mỗi một lần nhịp tim đều giống như đang nhắc nhở nàng cặp mắt kia ngay tại trong một góc khác lặng lặng m à lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nàng cảm thấy mình đã gần như sụp đổ nhiều ngày đến giày vò vô pháp chìm vào giấc ngủ đau đớn nhường nàng yếu ớt thần kinh đã tại rìa vết núi đúng nàng muốn đem tiểu nha tìm trở về ngày mai sẽ mang theo tiểu nha rời đi nơi này mặc dù nghe nói bên ngoài cũng giống bậy loạn nhưng dù sao cũng so hiện tại tôi ta nàng điên cuồng lao ra ngo thoát đi n g ộ t ngạt chật chội phỏng nàng hô hấp lấy lạnh lùng không khí nhưng này loại bị nhìn chằm chằm duệ cảm vẫn theo sát phía sau phảng phất có cái cái bóng một mực sau lưng nàng nàng tuyệt vọng nhìn chung quanh chỉ có xây lấy đơn sơ hàng rào chống trải viện t ử cùng đêm đen như mực sát vách cầu ga nhà vang lên q u á i dị nhọ vụn thanh âm giống như gần nhất bọn hắn nhà vậy gặp không may sự tình dưới ánh trăng bóng dáng của nàng cô độc bị lôi kéo trên mặt đất sau lưng ánh mắt s ề n sệt lấy quấn quanh trên người nàng nàng đột nhiên trong lòng có chút hiểu ra dưới bầu trời đêm lục lao hán điên cùng chạy kết quả bị bờ ruộng vấp một phát hắn mặt hướng xuống ngã xuống tại đồng ruộng miệng há lấy không cẩn thận gặm đầy miệng bùn hắn ngồi dậy phi phi vài tiếng đem trong miệng bùn phun ra cũng không để ý rơi đau nhức tay chân tranh thủ thời gian lấy ra trong ngực đồ vật một cái bao bọc chặt chẽ bao vải cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong là một mặt xưa cũ gương đồng bẩn thiệu mặt kính phản xạ ra ảm đạm ánh trăng phức tạp tinh xảo hoa văn tràn đầy vết dị có bẩn nhưng nhìn cái này chất liệu cùng hình dáng trang xuất hiện nhiên không phải vật tầm thường nếu không phải nhìn nó có thể đáng chút tiền lục lao hắn cũng hắn thật sự là q u á đói thôn bên cạnh g i ế t đầu heo nhưng một miếng thịt muốn thật nhiều bạc đầu năm nay h n dùng đều tăng giá t r ư ớ n g đến lợi hại hắn nghe nói tống quả phụ đã từng là thiên kim tiểu thư chỉ là chạy nạn tới đây gặp nạn phượng hoàng gia bên trong khẳng định có chút đáng tiền giá sản hắn cũng không dám trực tiếp đi khi dễ người ta cô nhi quả mẫu cũng là hôm nay tại ngoài tường ngồi s u ố n g khá lâu chờ tống quả phụ ra cửa mới trộm đạo lấy đi vào tìm kết quả thật đúng là để hắn tìm tới một cái như vậy bà bối hắn vừa tìm được tống quả phụ liền tiến cửa sân hắn tranh thủ thời gian nhảy cửa sổ mà ra chạy tới sát vách việt tử chuẩn bị ở một lúc nhắm ngay thời cơ liền chạy dù sao nhà này tựa hồ không ai ai ngờ hắn nghe tới bên cạnh viện truyền đến thanh â m h u y ê n á o còn có tiếng bước chân nặng nề tựa như là một cái cổng c ả n h đại mập mạp kéo lấy lấy chân đi đường lục lao hắn có lúc vậy hận mình tại sao luôn luôn như thế hiếu kỳ hắn d ó n rén hướng thanh â m nơi phát ra sở qua đi ngồi sổm ở góc khuất thăm dò nhìn lại lại thấy được làm hắn lưng mát lạnh một màn tại kia mở nhạt dưới ánh trăng một thân ảnh cao to chính chầm rãi di động không phải là cái gì cổng kềnh cùng đầu lâu lớn bằng vật, vật ngoại, đưa, kỹ, hiện, đầu lâu sự v ậ trong những cái kia t ò n càng đang ngọng n g sự tựa vật hồ đó ư có ò n c c một cái đầu lục lao hán nhận ra là tống quả phụ nữ nhi tiểu nha bộ dáng nếu như lục lao hán có từng thấy học đường học đồng hẳn là cũng sẽ nhận ra được đại ngưu Hán khoai tây tiểu cường còn có heo con những cái k i a học đường đám trẻ con đầu cũng ở đây phía trên hắn biết rõ đây chính là hiện tại tất cả mọi người nói quỷ vật tất cả mọi người nói một khi nhìn thấy nên chạy rất xa nhưng nhiều khi căn bản không kịp chạy liền đã mất mạng lục lao hắn che miệng nút ở góc khuất cảm giác muốn nói ra nhưng hắn không dám động không dám phát ra tiếng vang đột nhiên một cái viên cầu bình thường đồ vật nhanh như chấp từ hàng rào khe hở lằn đến hắn dưới chân hắn túi đầu xem xét là một tươi mới trong mắt hắn run dậy thuận cái này đồ vật nơi phát ra nhìn lại là tống quả phụ v i tử chỉ thấy tống quả phụ đứng ở trong sân trên mặt đều là máu ánh mắt vị trí chỉ còn chỉ mắt trí vị lục ạ i hai cái đen như đen đậu. mực l lao hán cảm thấy một thấy t r ậ nhớ à n lưng lên thẳng đến đỉnh、đầu. hán rốt cuộc không để ý ý từ rốt t đầu, để cuộc i cái khác, đứng dậy lại i ề n c h y suy trong một thoát lòng nghĩ, chỉ có đ nơi này. Lục lao hán nhớ lại Lục lao từng cảnh tượng lúc nãy nhịp tim giống là muốn nhảy ra lồng ngực hai tay run r à y dơ lên gương đồng trong gương đồng chiếu dọi ra hắn trắng xám g i ả yếu gương mặt mặt mũi tràn đầy sợ hãi đ ỗ n g nhiên mình trong kính khô cạn khỏe miệng quất ra thẳng tắp liệt đến dưới lỗ thai lộ ra tơi cười q á i dị con mắt nhìn chằm chặp kính bên ngoài lục lao hán tràn đầy ác ý lục lao hán trái tim bỗng nhiên co g ụ c lại trong tay gương đồng rơi xuống tại vũng bùn trên mặt đất mặt kính hướng lên trên tỏa ra bầu trời đêm hắn ngồi liệt trên mặt đất thật sâu thở hào hẹn vẫn có thể cảm giác được một cỗ băng lãnh tà ác ánh mắt chính nhìn chăm chú hắn như như giỏi trong xương ở nơi này đ i ê n tĩnh trong đêm lục lao hắn sợ hãi bị gió lạnh k h u y ế t tán ra tới đ ỗ n g nhiên kia cố ánh mắt tựa hồ biến mất hắn như có cảm giác mà túi đầu nhìn về phía khối kia rơi xuống gương đồng hướng lên trên trong mặt gương không chỉ có là bầu trời đêm cùng tinh nguyện còn phản xạ ra trong bầu trời một tấm to lớn được phủ kín chân trời gương mặt lục lao hắn nhìn về phía bầu trời, khiếp sợ há to miệng. không t r u n g to lớn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng thấp hướng mặt đất thậm chí có thể thấy rõ mặt kia bên trên tinh tế l ô n g thơ gương mặt này hình dáng nhu h ò a thư hùng chớ phân biệt xung quanh đám mây cùng tinh huỵ ở tại bên trên múa may lộ ra thần dị lại kỳ huyện quan mang con mắt của nó trống rông nhưng thâm thúy giống như là có thể nhìn rõ thế gian sở hữu bí mật lại tựa hồ muốn thôn phệ hết h ế t t h ể quan minh khoe môi của nó nhẹ nhàng được tựa hồ không chứa bất luận cái gì tình cảm nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được mãnh liệt thần thánh cùng thương xót kia là thần không biết vì cái gì nhìn thấy gương mặt này một khắc này lục lao hán đấy l đây chính là thần gương mặt phảng phất là một vị thần đang cúi đầu luồn vào tầng mây nhìn về phía mặt đất sinh linh thần mặt từ đám mây ép xuống cho đến phủ kín toàn bộ bầu trời đêm trăng lẩn sao mở phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc đ ứ n g im cùng lúc đó tông quả phụ đứng tại nhà mình trong sân nàng ngầm đầu trên mặt kia hai cái lỗ đen cũng nhìn đến rồi không t r ù n g kia vĩ đại mà thần bí tồn tại hai hàng màu đen nước mắt xẹt qua mặt của nàng cậu va vậy cảm nhận được trong lòng không hiểu hiện ra to lớn sợ hãi muốn vào nhà nhưng hắn hai chân phảng p t rót chỉ bình thường một bức đều không nhúc n í c được cho đến hắn cùng thần linh hai mắt đối mặt trên người hắn sở hữu mặt đều mở ra hai mắt cùng trời t ê cặp kia hờ hững nhìn về phía vạn vật hai con n g ư ờ i đối mặt không thần chắc là sẽ không cùng hắn loại này tồn tại đối mặt chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn sau đó cậu a liền chết thần ánh mắt sẽ không vì một cái như vậy chỉ là quỷ vật dừng lại theo thần trên mặt cặp kia trắng s á m hờ hững con n g ư ờ i chuyển động ánh mắt chiếu tới thần quang bao phủ quỷ khí tư tán giờ khác này toàn bộ đường quốc người đều tại ngựa đầu nhìn xem toàn bộ bắc cảnh người đều tại n g a đầu nhìn xem toàn bộ thảo nguyên người đều tại n g a đầu nhìn xem toàn bộ hải vực người đều tại n g a đầu nhìn xem không biết qua bao lâu thần mặt hào quang tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều thậm chí khuôn mặt vậy trong suốt một chút hậu phương tinh không như ẩn như hiện hai con ngươi vậy hơi hơi khép lên một chút nhưng thần mặt vẫn chưa thối lui vĩnh viễn lưu tại chân trời quan sát v ậ t vật từ đó thần linh chi khí hiện lên Một năm mở năm thế thần Trưng thế thiết trường Tiểu trưng Tiểu th này, nhân xưng là thần hiện nguyên nhiên. huyện huyện Cảnh hòa 9 năm xuân là là yếu chủ hòa giới lập Lê viện vừa rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Lê đầu Vũ, Vũ. không có cách nào tối hôm qua vì giúp đỡ cấp trên viết cái này báo cáo bản thảo nhịn đến d ạ n g sáng cơ hồ không ngủ lại đến ba năm một trận kiểm tra đánh giá kỳ nhưng mà lần này triệu đình phái xuống đến cái này án sát s ứ đại nhân không theo lẽ thường ra bài thích làm cải trang vi hành đột nhiên tập kích nhà mình cấp trên cũng là t r ạ n g vạng tối mới không biết từ chỗ nào nhận được tin tức sáng sớm ngày thứ hai án sát s ứ liền muốn tuần đến lê vệ n rồi thế là lê nguyện t r ư ớ c tạo viện hàn g i ế i kim trên giới am hiểu nhất viết văn liếu xanh liền bị bắt lấy đuổi bản thảo miễn cho đường, đường trước tạo viện viện chính báo cáo lên gập g à n ra làm trò cười cho thiết h ạ thế là hôm nay nguyên bản chỉ ứng viện chính đơn độc tiếp đại báo cáo án sát s ứ đại nhân trường hợp nàng nho nhỏ này nhà kho ti kho còn phải hầu ở một bên không khác được vinh hạnh đặc biệt này chỉ là để phòng viện chính đột nhiên quý tử chỉ nghe nhìn xem đã năm hơn sáu mươi một đầu thưa thớt tóc trắng l ê huyện trước tạo viện viện chính chính một mặt cung kính hướng một vị thân mang đỏ t h â m q u a n bảo ngồi ngay ngắn vị trí cao nhất trung niên nho nhã văn sĩ tố khổ nói lê huyện dù không bằng kinh thành giang nam các vùng phồn hoa nhân khẩu nhiều người làm quỷ dị liên tiếp phát sinh nhưng bởi vì chỗ s á xôi khoảng cách bắc cảnh bất quá ngàn giảm quỷ khí nồng hậu tự nhiên lây nhiễm sinh ra quỷ dị cũng là không ít không tốt của nhà sau đó lời nói xoay chuyển nói nhưng may có vô thượng thần bảo hộ từ hạ quan nhận t r ư ớ c đến nay hạ quan tận tâm kiệt lo cẩn trọng ngày tiếp nối đêm thiết thực thi hành không l ờ i cuối cùng thu hoạch được một chút không đáng nhắc đến thành tích năm ngoái quỷ dị bộc phát số v bảy so sánh năm qua đồng đều số ít liêu xanh tận lực dùng chỉ có thể để viện chính nghe được â m lượng nhẹ dõng nhắc nhở ba cái À đúng vậy ba cái viện chính mặt không đổi sát thuận thế nói nhưng là chúng ta vụ án dò xét lượng kiên là cao đến một trăm năm mươi sáu kiện vì giải quyết dân chúng gian nan khổ cực l ê huyện chức tạo viện trên giới hàng ngày đi sớm về tối công tác m ộ ư ơ i phần bận rộn còn có quỷ dị bài trừ tỉnh hóa tỷ tỉ lệ vậy từ d ị vãng ba xo、so、hai mươi tăng lên đến k h u k h u c chín xo、so、hai mươi liêu xanh lung túng ở lại lần nữa d ị thai nói chín xo hai mươi viện chính cũng không thấy xấu hổ một mặt chính khí thành tích này hạ quan không dám nói nổi bật chỉ có thể nói không thẹn với dân chúng đúng vậy chức tạo viện dù tên chức tạo cũng không sự chức tạo nghiệp hơn ba trăm năm trước quỷ khí bạo phát vô số sinh linh bị quỷ vật sát hại bị quỷ khí cảm nhuộm bị quỷ thôn vệ người người tàn tật quỷ không thành quỷ đường quốc triều đỉnh trên dưới vô kế khả thi chỉ có thể nhìn dân chúng trôi giạt khắp nơi thi hại khắp nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi cho đến thần hiện nguyên n h i ê n một tấm to lớn thần linh khuôn mặt đột nhiên ở chân trời hiện hiện thần linh ánh mắt trổ đến quỷ dị không g i ấ u vết có thể ẩn nấp rất nhiều quỷ dị tiến vào thu nạp hoặc đứng im thậm chí chôn vùi trạc thái cứ việc bởi vì mắt thần lúc mở lúc khép k h ó mà đón trước khiến cho ánh mắt bên ngoài y nguyên có tầng tầng lớp lớp quỷ dị nhưng này đoạn h cá huyết thanh tuế nguyệt đã trở thành lịch thế nhân từ đó đ ố i trên trời thần mặt túi đầu xưng thần sau xưng là vô thượng thần cho rằng là vô thượng thần thương hại thế nhân gặp quỷ dị thai thương cho nên từ thần giới d á n g lâm nhân g i a n quan sát thế gian chấn n h i ế p quỷ dị sau đó đám người vậy phát hiện có lẽ là vô thượng thần xuất hiện mang đến linh khí có thiên phú người có thể thông qua câu thông vô thượng thần tiến hành tu hành thu hoạch năng lực chống cự thậm chí giải quyết quỷ dị thế là tuyên văn đế tổ chức lên một nhóm người tu hành đem đại bộ phận còn để lại ở các nơi quỷ dị tiêu diệt không thể tiêu diệt liền đổi đến bắc cảnh xây lên tường cao xưng ơ là trường thành cũng ở các nơi dựng lên chức tạo viện về kinh thành chức tạo tổng thự quản lý chỉ tại giải quyết các nơi q u ỷ dị vấn đề bảo hộ dân chúng an ninh cái này á o b à o đỏ văn sĩ trung niên chính là đến từ kinh thành chức tạo tổng thự án sát s ứ đại nhân một mặt uống tràn một mặt gật đầu nghe đối bên dưới đầu tiểu động tác giống như chưa tỉnh lại cười nói những tình huống này cấp trên cũng là một mực nhìn ở trong mắt những năm gần đây l ê h u y ệ n chức tạo viện tại chức tạo thự hệ thống bên trong từ hai trăm tám mươi chín tên thăng đến hai trăm ba mươi tám tên dung chi ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua công lao nha viện chính trong lòng của hỉ hán họ trương danh hiển chữ dung chi cấp trên lấy chữ tương xứng kia là nhảy vọt qua hàn huyên giai đoạn đem mình làm người mình a liền vội vàng cười sưng không dám đảm đương nếu có được đại nhân mắt xanh có lẽ lần này kiểm tra đánh giá liền có thể đạt được kinh thành báo cáo cơ hội không thể nói liền có thể đi lên trên một lít rời đi cái này chim không thèm bị lê nguyện nói đến tháng trước lê nguyện t r ư ớ c tạo viện đưa ra đi lên tiên kia văn trường gọi là cái gì nhỉ án sát sứ đại nhân đột nhiên nâng lên t r ư ơ n g viện chính đầy bụng điểm khả nghi gần nhất hãn tựa hồ không có đưa lên giao văn chương a liêu xanh ngay vậy ngược lại là cảm thấy một lộ bộ hẳn là sẽ không là a án sát sứ đại nhân vua x nào nói đúng rồi gọi đồ vật hình quỷ vật phân tích đường dẫn phân tích căn cứ vào lê h u y ệ n t ổ n kho quỷ vật nghiên cứu viết thật tốt ngay cả quan gia cũng là khen không dứt miệng còn cứ gọi ta lần này tới lê h u y ệ n phải thật tốt nhìn một cái học tập lê h u y ệ n kinh nghiệm đặc biệt hướng dung chi học tập là như thế nào đào móc nhân tài phát triển công việc nghiên cứu hắn nói tại bên hông một v ẹ n từ trong túi chữ vật lấy ra một cuốn mới tinh tu hành lý luận đưa cho trương viện chính cái này văn t r ư ơ n g hắn trương viện chính cũng không còn nhìn qua có thể học tập cái gì phát triển công việc nghiên cứu đâu trương viện chính cười lớn lấy tiếp nhận sách báo trong lòng lại tại nghiến g i n g nghiến lợi mà liễu xanh nệ cổ Nhìn thế r m là liều ệ xanh đành phải bản thân tìm rồi đường quốc liên quan tới tu hành nghiên cứu tuyến ngoài cùng ảnh hưởng thừa số cao đến mười trở lên sách báo tu hành lý luận đưa bản thảo tín linh bản thân phát ra quá khứ tín linh là hiện tại mới đẩy ra thư tín thu phát thuật pháp tuy nói thư tín c h u y ể n dẫn lập tức liền đến nhưng liếu xanh nghĩ đến thông thường mà nói thẩm bản thảo cũng cần ba đến sáu tháng cho nên nghe tới án sát xứ nâng lên cái gì văn chương thời điểm cũng là trong lòng hoài nghi cảm thấy rất không có khả năng là bản thân bạn này không nghĩ tới lúc này tu hành lý luận thẩm tra nhanh như vậy tháng trước phát đi tháng này liền đăng mà lại gây nên như vậy lớn chú ý ngay cả quan gia đều biết rồi t r ư n g viện chính trong lòng cũng có chút suy đoán chỉ thấy thiên văn chương này trực tiếp trèo lên ở tháng hai san quyền đầu coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít lại nhìn l ạ khoản quay đầu nhìn về phía liêu xanh g ạ t ra nụ cười hiền lành nói tiểu liêu đúng là chúng ta lên viện chức tạo viện ra nhân tài một câu trước đem liêu xanh định tính là lên viện chức tạo viện bồi dưỡng ra được án sát sứ đại nhân phảng phất mới chú ý tới trương viện chính sau lưng liêu xanh bình thường nàng xem ra bất quá mười tám tuổi bộ dáng vóc người tinh tế t h o á nhỏ một tấm xinh xắn trên mặt trái xoan nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là một đôi tròn căng con mắt nhưng có thể nhìn ra được mặt m ũ i tràn đầy mọi mệt hắn không nhịn được nghĩ lập nghiệp bên trong tiểu nữ nhi tuổi tắc cũng đúng lúc không sai bị lắm cũng giống vậy thanh xuân bức người nhưng nhân g i a đều đã có thể viết ra trèo lên tại tu hành lý luận văn t r ư ờ n g mà nhà mình nữ nhi còn một bộ bất học vô thuật mỗi ngày gây chuyện nha nội bộ dáng trong lòng t h ầ m t h a n người so với người làm người ta tức chết ánh mắt dừng lại chốc lát lộ ra tán dương mỉm cười nói nguyên lai vị tiểu hữu này chính là liêu xanh chẳng trách ở dung chi hôm nay báo cáo còn đem nàng mang ở bên cạnh có tài chi sĩ xác thực hẳn là có t h ụ coi trọng hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên liêu xanh vội nói không dám nhận đúng, đúng nàng nha vẫn chưa tới hai mươi tuổi xuất thân từ hàn sơn thư viện hai năm trước mới thi được chúng ta lên u y ệ n chức tạo viện vẫn là bởi vì nàng tính bền dẻo nộ tính cực cao đặc biệt trúng tuyển sau khi đi vào liền để nàng đi nhà kho làm thi kho trương viện chính hướng án sát s ứ giới thiệu nói trương viện chính nhớ được rõ ràng như vậy còn phải quy công cho lên u y ệ n chức tạo viện mấy năm này tiến vào người mới cũng không nhiều vừa tốt nghiệp học sinh đều tiền hướng về thi đậu nơi phồn hoa trước tạo viện tiền nhiều chuyện nhiều dễ lên trước nếu không phải nàng c ắ m d ễ nhà kho nghiên cứu đã lâu vậy không biết ra được như thế văn trường a trương viện chính sợ án sát xứ đại nhân cảm thấy hắn cắt gọt mái ruỗi như tài tranh thủ thời gian nói bổ sung thi kho cũng không phải là cái gì v ớ tốt nói trắng ra là chính là chuyên môn trông giữ quỷ vật nhà kho nhân viên quản lý quỷ vật tiếp xúc nhiều dễ dàng chịu đến ô nhiễm xâm nhập trở nên điên cuồng mất lý trí thậm chí chuyển hóa thành mới quỷ vật nếu không phải l i ê u xanh có cực cao tính bền dẻo cũng chính là chống cự quỷ dị lực lượng năng lực mạnh tại nhà kho ngốc hai năm khả năng đã có chút thần trí không rõ chớ nói chi là viết cái gì văn chương làm cái gì nghiên cứu án sát sứ đại nhân vô cùng rõ ràng đạo lý này hướng liêu xanh hỏi hàn sơn thư viện cũng là không sai thư viện à có thể thi được đi nói rõ thiên phú không kém nhưng ngươi còn trẻ làm sao không có tiếp tục đọc xuống có lẽ còn có thể tham gia khoa cử tiến quốc thư viện đ tại chức tạo viện làm ti kho dù cũng coi là bắt sát công việc ổn định nhưng cũng không nhập phẩm làm sao so ra mà vượt thông qua quốc thư viện phân công giống trương viện chính vừa tốt nghiệp liền đảm nhiệm một huyện tri trường hưởng thất phẩm đ á n ngộ hiện quản lý huyện chức tạo viện thăng làm lục phẩm liêu s a n h thi lễ một cái lạnh nhạt nói bẩm đại nhân lời nói bởi vì hạ quan vô pháp thông thần chương ba không muốn tăng ca một chương ba không muốn tăng ca một liêu s a n h thần sắc bình tĩnh nhìn không ra ảm đạm hoặc là o á n hận trương viện chính ở một bên giải thích nói đại nhân có chỗ không biết tu hành ba triệu bên trong nàng tính bền dẻo cùng nộ tính đều cực cao dù cho tính bền dẹo cùng lộ tính cao đến chín mươi điểm án sát sứ đại nhân đến nay chỉ nghe qua ba người có thể có như thế thiên phú mà ba người kia bây giờ đã là đứng tại tu hành giới đỉnh truyền thuyết nhân vật nhưng linh tính một hạng liền có thể một phiếu bắt bỏ từ thần hiện nguyên nhân bắt đầu linh khí hiện lên tại thế có ít người có thể trời sinh cảm ứng được linh khí lại không biết như thế nào thu nạp nhập thể nhưng mà có lẽ là động thực vật tư duy càng thuần túy trong sơn giã sớm đã bắt đầu xuất hiện linh thực cùng linh thú nhưng muốn thế nào điều khiển hoặc là lợi dụng cố lực lượng này thế nhân trải nghiệm rất dài thăm dò trải qua vô số lần thử lỗi về sau có người phát hiện thành kinh tế bái vô t h ư ợ n g thần lại có thể lĩnh ngộ được phương pháp tu hành những n à y phương pháp tu hành không thể kể không thể chuyển lại tuy từng người mà khác nhau chỉ có thể thông qua cùng thần linh triều sâu câu thông mà thu được cũng chính là thông thần đám người đem thông thần năng lực thiên phú xưng là linh tính linh tính chỉ cần đạt tới hai mươi điểm trở lên liền trên cơ bản có thể thông thần tu hành điểm số cao thấp vậy quyết định tu hành tiềm lực linh tính vượt qua hai mươi có thể tu hành người vạn người không được một nhưng giống liêu xanh loại này chỉ có một chữ số càng là thế gian hiếm thấy mà tham gia khoa cử điều kiện tất yếu chính là tu hành đạt tới sơ cảnh lục giai trở lên cảnh giới tu hành chia làm sơ cảnh thấp giai sơ cảnh phía trên từ thấp đến cao vì minh chân cảnh động u y ê n cảnh thần thăng cảnh mỗi cái cảnh giới chia làm tiền t r u n g hậu kỳ giống t r ư ơ n g viện chính đã là minh chân cảnh hậu kỳ tu sĩ tại lê huyện tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ nghe nói đường quốc đệ nhất cao thủ thái bạch kiếm tiên bế quan chức đã đạt tới thần tàng cảnh bây giờ trăm năm quá khứ không biết hắn phải chăng có đột phá thần tàng phía trên là cái gì không người biết được cái này ba trăm năm đến có thể đặt chân thần tàng cảnh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay trên cơ bản đã ẩn thế không ra có người nói là phá cảnh phi thăng cũng có người nói là đã binh giải bỏ mình tóm lại mỗi người nói một kiểu cho nên à, nàng tại hàn sơn thư viện đọc chính là thiên công khoa tại quỷ vật phân tích luyện tạo pháp khí phương diện xác thực rất có tâm đắc trương viện chính tiếp tục hướng án sát xứ đại nhân giải thích Đọc trương h khoa học sinh phần lớn đều là giống liêu xanh như vậy thông thần tu hành vô người, mặc dù thể nội không có linh khí, nhưng vẫn là có thể dựa vào dùng linh châu kích phát đặc chất pháp khí tiến hành i giống liêu người, nội tiến ê n công lớn vọng vẫn dùng mặc có có đặc vô khí, vào dựa bùa, là là lược đều tu vậy t dù ậ n những này tay nghề pháp, thiểu h có tay tối t ra thư viện vậy việc Giống cái cải tiến, nhiều. không không này chính nàng còn nồng chính thấy máy khí khí thể lo làm. là cao tìm ta xét rất có xác ra quỷ quỷ rò, rò độ, độ ư viện chính móc ra một cái lớn chừng bàn tay hán bạch ngọc phiến hướng án sát sứ đại nhân biểu hiện ra nói cũng là hạ quan nhìn thấy bản cũ chỉ có thể kiểm tra đo lường ra đại khái quỷ khí phân cấp ngẫm lại có lúc cùng một cấp quỷ dị cường độ cũng là khoảng cách cực lớn đối thực tế công việc vẫn là có rất nhiều không tiện mới an bài nàng đi làm không ngờ xác thực làm được trương viện chính lúc này đã nghĩ thoáng mặc dù liêu xanh không có nói cho hắn biết liền gửi bản thảo tu hành lý luận nếu không phải hắn cơ linh ứng đối có cách liền phải tại án sát sứ đại nhân trước mặt mất thể diện nhưng cái này gửi bản thảo xác thực không cần thượng cấp phê chuẩn mà lại nàng lại thế nào được cấp trên coi trọng cũng là hắn lên viện chức tạo việc người chính nói do hắn tuệ nhãn biết trâu dịu dắt có cách làm sao vậy vụt bất quá hắn đi hắn còn tại cuối cùng hung hăng nhấn mạnh công lao của mình liêu xanh duy trì lấy vừa vặn lộ ra tám khỏa răng lễ phép t i ê u dung nhu thuận gật đầu nói vẫn là viện chính biết cách chỉ đạo hạ quan bất quá là đã làm gì ra lông công phu án sát sứ đại nhân tiếp nhận quỷ khí máy dò nghiên cứu một phen gật đầu tản á dương không sai dùng chi có lòng cái này đáng ra phát triển ra tới liêu xanh không cùng án sát sứ đại nhân cùng trương viện chính một đợt tham gia buổi t r ư a yến mặc dù án sát sứ đại nhân cực lực mời nhưng liêu xanh nhìn thấy đại nhân sau l ư n g trương viện chính cực kỳ khó coi sắc mặt tranh thủ thời gian chối từ nói mình còn có văn thư công tác phải bận rộn t h u ố nàng g cũng không ngồi chi, có châu của thân bản n Có c thể đối án sát sứ đại nhân nói tới vậy không hoàn toàn là từ chối tri ngôn bởi vì nàng viết văn thật có một tay thế là trong nội viện không ít văn thư công tác cũng không biết chưa phát giác đến rồi trên đầu nàng loay hoay nàng đất trời tối tam địa nhưng nàng vẫn là muốn kiên chỉ làm nàng xuất thân từ tiểu lục viên bắc phương xa xôi sân hôn một cái so l ê huyện còn nhỏ bên trên rất nhiều địa phương nhỏ thật vất vả thi được trước tạo viện mặc dù chỉ là một cái địa phương nhỏ trước tạo viện nhưng cũng là không ít người vót nhọn đầu cũng muốn tiến vào địa phương trong c h ấ n không biết bao nhiêu người hao ước liêu xanh cha mẹ nuôi ra một cái có thể đi vào trước tạo viện nữ a nhi mỗi ngày có người mang theo bé con tới cửa thình kinh nàng chỉ nghĩ giống mọi người nói như thế an an ổn ổ n nâng tốt cái này bắt sát công việc ổn định làm nhiều điểm sống cũng không sợ chính nói g i thụ cấp trên coi trọng ra mặt nhiều cơ hội a chịu đựng chịu đựng nói không chừng lúc nào liền có thể thăng, thăng trước thêm tăng lương c câu câu liêu xanh một bên vui thích tưởng tượng lấy già rồi quy ẩn điển viên cuộc sống vui vẻ vừa đi tiến nhường nàng hàng ngày dạy vào công tác nhà kho nhà kho dù gọi phòng thực là một không nhỏ về tử tọa lạc tại chức tạo viện yên lặng một góc vừa đi vào viện tử liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lại ngừng kết uy áp bao phủ một phía kia là bảo hộ đồng thời chấn áp quỷ vật chất pháp do kinh thành chức tạo tổng thự thống nhất điều hành các nơi chức tạo viện có thể sử dụng cơ bản thu nạp lấy ra công năng nhưng mỗi lần thu lấy đều sẽ ghi lại ở, ở ngoài ngàn dặm chức tạo tổng thự sách bên trong liêu xanh làm việc gian phòng tại sân góc h ư ớ n g tây cầm một gốc l á o cây đa t á n cây rũ xuống trên mái hiên một k i a ánh nắng vậy thấu không tiến vào âm ú lại âm ướp vào phòng liêu xanh tiện tay đem đèn vận sáng tại sáng lên nhu hòa dưới ánh đèn từ ống tay áo móc ra một cuốn sách báo chính là tu hành lý luận tháng hai san trước khi đi án sát sứ đại nhân lại cầm một bản nhét vào trong tay nàng lắc đầu nhẹ giọng thở dài đáng tiếc liều xanh biết do hắn đáng tiếc cái gì. án sát s ứ đại nhân đến lê huyện chuyến này còn đặc biệt nâng lên tu hành lý luận chưa hẳn không có t ổ n lấy muốn để bạt nàng tâm nghĩ nhưng nghe xong nàng không thể thông thần tự nhiên vậy nghỉ ngơi tâm tư liêu xanh cũng không phải không có đoán qua hạ qua nhưng bây giờ trong lòng lại lần nữa nhớ tới lại lật không nổi một tia gợn sóng nàng chỉ muốn làm tốt bây giờ có thể làm sự t ì n h liêu xanh che đậy quyết tâm tự lật ra q u y ề n đầu thưởng thức lên tựa đề lớn bên dưới tên của mình liêu xanh hai chữ ngày bình thường tỉnh táo tự k i ể m chế trên mặt nhịn không được cười lên nàng xuất ra một thanh nhỏ chìa khóa mở ra bên cạnh bàn một cái hào nhỏ bên trong giống t u y ế t giống như thiếu chút cái gì liêu xanh nghi ngờ một cái trước mắt nhưng rất nhanh ném sau, đem bản này tu hành lý luận bỏ vào khóa lại sau đó nàng mới xoa xoa đôi bàn tay có chút đau lòng lấy ra một viên linh c h â u bỏ vào lò sưởi tay bên trong lò sưởi tay chậm dại ấm lên mới khoanh tay lò nâng bút bắt đầu giải quyết trước mắt trồng chất như núi văn thư không có cách thời tiết quả thực có chút lạnh nếu như tay đông cứng liền viết không được chữ công tác cũng nên hoàn thành làm việc xong không thành lại được suốt đêm l i ê u xanh không nghĩ thông suốt tiêu hoặc là nói không muốn tăng ca cái này từ cũng không biết làm sao xuất hiện ở trong óc nàng nhưng nàng cảm thấy rất là chuồn xác không biết qua bao lâu liêu xanh trước mặt văn thư núi nhỏ cuối cùng hạ thấp đi không ít cổng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa không muốn tăng ca hoa chương không bốn không muốn tăng ca hai chương không bốn không muốn tăng ca hai liêu ti kho chúng ta đi xong hà đông thôn trở về phát hiện mới quỷ vật làm phiền ngươi phân tích song thù nhờ kho ngoài cửa sắc trời dần tối một cái hán tử vai ư u thịt bắp bưng lấy một cái b ư n g lấy một cái rán đầy giấy niêm phong hộp đứng tại cổng nguyên lai là tham tuần ti đồng liêu lại có mới công tác muốn làm liêu xanh nghĩ thầm đồng liêu đưa xong đổ vật sau liền đội vàng cáo tử đoán chừng là vội vã nghị trực liêu xanh mỉm cười lấy đưa t i ễ n đồng liêu cẩn thận từng ly từng tí đem chứa lấy quỷ vật phong ấn hộp đặt ở trong phòng một tấm chuyên dụng trên bàn làm việc để lên trong nháy mắt đó trên bàn làm việc phong ấn trận pháp khởi động để phòng tại thao tác quá trình bên trong quỷ khí tiết lộ ra ngoài liêu xanh nhìn một chút hộp mặt ngoài dán giấy niêm phong bên trên viết quỷ vật một chút cơ sở tin tức Số hiệu, tốc thửa, thủ, hư hư thực thực thành, thành, hiệu, hình, khoảng chừng phần Ngoại dài điểm, rộng nữa, dày tốc bất bề không biết cấp bậc nguy hiểm nơi phát ra hẳn là hà đông thôn hà gia hưng tu sửa tổ phòng lúc tại đất bên trong khai quật đi sau hiện vật này lúc đã cả nhà chết bởi trong nhà nghi mệt nhọc quá độ k i ề m chưa ăn uống nước suy tim mà chết đây đều là tham tuần ti căn cứ quỷ vật hiện trường thu nhận tình huống viết xuống chỉ là một chút sơ bộ phán đoán kỹ lưỡng hơn phân tích còn cần dùng chuyên môn dụng cụ phân tích khí làm một lần t ấ u triệt phân tích kiểm tra đợi viết thành phân tích văn thư sau mới có thể đem quỷ vật phân loại thu nhận nếu như phân tích đi sau hiện vật qua nơi đó thu nhận đẳng cấp còn cần báo cáo chức tạo tổng t ự để tổng t ự người xuống tới xử lý nguyên bản công việc này không nên liêu xanh tới làm nàng chỉ cần làm một cái đơn thuần quản lý kho là tốt rồi phân tích công tác hẳn là dị nghiền ti sự t ì n h nhưng lê huyện dị nghiền ti nguyên bản chỉ có một vị nghiên cứu sĩ nhưng mà liền ngay cả cái này thặng q u ả cật tồn q u ả lớn còn xuất lại bà bối năm ngoái vậy thỉnh cầu điều đi địa phương khác làm thế là chỉ có thể để liêu xanh cái này quản lý kho bất đắc dĩ kiêm làm phân tích đương nhiên vậy bởi vì như thế liêu xanh tài năng viết ra đồ vật hình quỷ vật phân tích đường dẫn phân tích thiên văn chương này chỉ là hiện tại có một cái vấn đề lớn nàng dụng cụ phân tích không thấy nàng bình thường nhất là cẩn thận Đồ vật sử nàng hết nhất định vật quy n g ê phải về nhà ngủ phải biết nàng thế nhưng là vượt qua một mươi tám canh giờ không ngủ người đều có chút mơ màng nàng xem xét thời gian đã qua giờ tuất qua lâu rồi giờ cơm thật lâu nàng lại cũng không cảm thấy đói nhưng cha mẹ ở nhà muốn chờ gốc liêu xanh vội vàng thu thập một phen khóa kỹ gian phòng bắt đầu hướng tàu điện ngầm phương hướng bởi s á t trời đã hoàn toàn tối xuống chỉ có tấm kia phủ kín chân trời thần mặt huyện chuyển tản ra ánh sáng nhạt không, không biết có phải hay không là bởi vì qua lâu rồi t ă n ca giờ cao điểm trên đường không có bất kỳ a i nhưng mà vừa đến trạm tàu điện ngầm cuối cùng thấy được bóng người thậm chí có thể nói là kín người hết chỗ cứ việc đồng hồ đã chỉ hướng đêm khuya mười giờ hơn tàu điện ngầm bên trong y nguyên người n g ư ờ i n náo liệu xanh nguyên bản định đứng nghỉ ngơi một đường suy nghĩ cũng chỉ có thể coi như thôi về đến nhà dưới lầu liệu xanh ngẩng đầu nhìn đến nhà mình sáng đèn không biết sao trong lòng đất hơi m ệ t chút nàng kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể bò sáu tầng thang lầu móc ra chìa khóa mở cửa chỉ thấy cha mẹ đang ngồi ở phòng khách chờ lấy nàng thức ăn trên bàn đều dùng từng cái rán điệp che kín giữ nhiệt nhưng đã không còn nhiệt khí bọn hắn gặp một lần nàng trở lại rồi vội vàng đứng dậy đi đem thức ăn bắt về phòng bếp một lần nữa nóng một lần liêu xanh nhìn xem một màn này lại trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một cái khắc màn ở trước mắt t r ù n g đ i ệ p nàng tựa hồ đưa thân vào một cái đơn giản phòng gạch ngói bên trong thiếu đốt ánh nến chiếu sang có một chút thú ám dưới ánh nến là một đôi mặt cổ nhân phục sức trung niên nam nữ tướng mạo lạ lẫm lại quen thuộc bọn hắn từ phòng bếp mang sang thức ăn tại bên bàn gỗ tọa hạ cười nhìn xem nàng trên bàn hết thảy ba bộ b ắ t đũa n a m t ử ngay tại cho ghế chống vị trước trong chén kẹp bên trên một tảng lớn cháo chân giỏ mà nữ tử một mặt tự ái nhìn xem nàng hỏi xanh nhi cha ngươi làm ngươi yêu nhất canh hầm chân giỏ nhanh xuống tới ăn. Đây là, mẹ ta. Không phải. mẹ ta không phải như vậy l i ê u xanh cảm thấy có chút hoang mang xanh nhi người làm sao vậy nữ tử kia thấy được nàng ngừng chân bất động vậy không cho đáp lại trên mặt lóe qua thất lạc cùng thương cảm xanh nhi là ai dịch ngư người làm sao vậy bên hai chuyển đến mẫu thân thanh âm nghe có chút xa xôi vừa về đến liền biết mặt người mau tới đây hỗ trợ dịch ngư trừng mắt nhìn nàng lại trở về đèn đuốc sáng chứng p h ò n g khách vừa rồi hết thể trước mắt tựa hồ chỉ là trong h o à n g hốt ảo giác không có việc gì mẹ chỉ là có chút mệt mỏi nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười cha mẹ không phải nói lần sau đừng chờ ta về nhà ăn cơm chưa mẫu thân t r ừ n g mắt liếc nói như vậy sao được ngươi muộn như vậy về nhà chẳng lẽ còn tự mình làm cơm sao không làm cơm ngươi lại muốn ăn thức ăn ngoài đều nói thức ăn ngoài không có dinh dưỡng lại không vệ sinh n g ư ơ i giữa chưa đã ăn thức ăn ngoài chẳng lẽ ban đêm còn ăn n g ư ơ i biết ngươi quê quán biểu đệ a cũng là bởi vì ăn nhiều thức ăn ngoài thật đói a mẹ nhanh ăn cơm đi dịch ngư tranh thủ thời gian đánh gãy mẫu thân lại nhải thúc giục cha mẹ ngồi xuống ăn cơm ngươi cũng vậy hai tử về nhà một lần ngươi liền nhắc tới người đều mỗi ngày tăng ca đến trễ như vậy phụ thân hơi không kiên nhẫn tăng ca hiện tại ai không tăng ca có phần công tác là tốt lắm rồi bao nhiêu người thất nghiệp a húng chi tiểu ngư hiện tại thế nhưng là tại quốc thịnh tập đoàn bao nhiêu người ao ước không đến a mẫu thân c ấ t cao thanh âm khác hẳn với thường nhân sắc nhọn có chút trói t h a i nhiều năm như vậy ngươi quản qua hải tử sao mỗi ngày về nhà cũng chỉ biết do ăn cơm xem tv đi ngủ nếu không phải ta tiểu ngư làm sao thi được thanh đại làm sao tiến vào được quốc thịnh tập đoàn phụ thân bị nẹn phải nói không ra nói đến từ một tiếng cắm đầu đào cơm cho tới nay đều là như vậy phụ thân vung tay trường quỹ mẫu thân không thể không trông coi trong nhà sự vụ lớn nhỏ q u ả n được nhiều tính cách càng ngày càng khô kết quả phụ thân lại ghét bỏ mẫu thân quá cường thế mà nàng luôn luôn bị ép trở thành bọn hắn c á i lộn trung tâm trước kia nhau nhau chính là học tập của nàng bây giờ là nàng công tác mẹ quốc thịnh tập đoàn cũng không còn tốt như vậy gần nhất thật nhiều đồng sự từ chức dịch ngư nhỏ giọng phản bác tiền thiếu sự tình nhiều lãnh đạo thích làm sự tình phải biết nàng hôm nay đã xem như sớm nghỉ làm rồi dài như vậy kỳ tăng ca thức đêm không ít người mệt m ỏ i sụp đổ thân thể thậm chí đầu tuần còn có cái quản lý đầu tử không chạy mới là lạ nhưng nàng mẹ nghe xong lời này lập tức nổ từ chức ngươi sẽ không lại muốn từ t r ư c đi ta xem ngươi mỗi ngày hô mệt mỏi chính là có chỗ d ự n h i ê u từ trước người đều là kẻ ngu quốc thịnh tập đoàn dù nói thế nào cũng là uy tín lâu năm xí nghiệp lệ thuộc trực tiếp chính phủ liên bang đây chính là b ắ t sát công việc ổn định nàng khuôn mặt có chút và mẹo một đôi vằn vẹn tia máu con mắt sắp trừng ra hớp mắt chúng ta thế nhưng là phí đi không ít công phu mới đem ngươi làm đi vào thanh đại nghiên cứu sinh thì thế nào không có bối cảnh chỗ nào tiến vào được quốc thịnh tập đoàn ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc mẫu thân thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất mãn phụ thân mặc dù không nói lời nào nhưng cũng là một mặt thất vọng cùng không đồng ý dịch ngư cảm thấy vô hình nàng cũng không còn cái gì khẩu vị tùy tiện ăn vài miếng liền bông chén đua xuống ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy cha mẹ chẳng biết lúc nào đã sớm dừng lại đua l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng ngưng kết ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý p h ả n phất nhìn không phải nữ nhi của bọn hắn dịch ngư cảm thấy h ã i n h i ê n cảm thấy phòng khách trở nên hơi ấm lánh phòng khách góc khuất có cố nồng nặc hát cám c u ộ n c u ộ n mà tới đây đều là ảo giác đi nàng lắc đầu lại tập trung nhìn vào đèn phòng khách quang minh sáng vẫn như cũ ấm lánh chi khí vậy tàn đi cha mẹ ngay tại túi đầu ăn cơm cha mẹ ta ăn xong rồi các ngươi từ tự an dịch ngư tâm thần có chút không tập trung đội vàng ăn xong liền tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình cửa phòng vừa đóng dịch ngư cảm giác không hiểu an tâm chút bên ngoài yên tĩnh phản p h ấ t không có người một mảnh quỷ dị ngưng k ế t trong yên tĩnh đột nhiên vang lên len k e n len k e n vài tiếng nguyên lai、like、là dịch ngư điện thoại di động đến tin tức rồi dịch ngư trong lòng cũng biết rõ đại khái là tin tức gì nàng không một chút nào muốn nhìn chỉ l ặ n g lặng mà ngồi ở giường xuôi theo nàng cũng không còn thuê phòng đèn trong bóng tối chỉ có ném lên giường màn hình điện thoại di động tại l o i lên phía trên không ngừng theo len k e n thanh n m bắn ra tin tức nhắc nhở ngài thu được một đầu bảy tổ tin gõ gõ cửa phòng bị gõ vang thiếu ngư có phải hay không là n g ư ơ i lãnh đạo tìm ngươi mau nhìn xem tin tức đừng chậm trễ sự tình mẫu thân thanh âm tại cửa ra vào vang lên dịch ngư c h ầ m m ặ t không nói tiếng đập cửa trở nên vội vang lên mà lại đại lực rất nhiều từ gõ biến thành đập thiếu ngư còn kém ngươi nhanh trả lời cái ngươi lãnh đạo trong giọng nói không chỉ có lộ ra mệnh lệnh còn có một loại sâu không thấy đáy lạnh lùng phản phất không phải là của nàng mẫu thân mà là một loại khác đồ vật tại dùng mẫu thân của nàng thanh âm đang nói chuyện dịch ngư tim đập như trống trầu lục lọi cầm lấy tay lạnh như băng cơ một giải tỏa màn hình liền thấy nàng công tác trong nhóm có năm mươi mấy đầu chưa đọc tin tức xét qua liên tiếp thu được trên nhất quả thực là nàng g á i này hạng mục tổ lãnh đạo tin tức người sở hữu khẩn cấp thông c h i tập đoàn lãnh đạo hôm nay họp hung á c phê chúng ta hạng mục tiến độ nghiêm trọng là hậu toàn đ ộ người bây giờ lập tức trở về tăng ca thu được xin trả lời không ai chất vấn không ai phản bác chỉ có năm mươi mấy đầu máy móc tính hồi phục thu được dịch ngư đại khái nhìn một vòng xác thực chỉ có nàng còn không có hồi phục nàng run dày đánh xuống thu được chuẩn bị điểm kích gửi đi thời điểm lại đột nhiên giật mình trong l nàng không muốn nàng đã liên tục ba mươi lăm ngày đi làm mỗi ngày đi làm đều vượt qua mười hai giờ gọi lên liền đến không có một ngày nghỉ ngơi nàng thật sự ngoan quá lâu mỗi một ngày người nhà đều ở đây không ngừng nói với nàng an ổn công tác tốt lãnh đạo đem phương án vứt trên mặt nàng nói ngơi ư không muốn làm bên ngoài có rất nhiều người muốn làm nghỉ ngơi lúc x o á t quét một cái điện thoại di động đều có thể nhìn thấy sinh viên không tìm được việc làm tin tức hết thể hết thể đều ép tới nàng t h ở không nổi không ngừng an ủi mình nhị đến nghỉ hưu là tốt rồi chịu đựng đi mới có tiền hưu nhưng nàng thế nào cảm giác nàng nấu không tới nàng mệt mỏi thật sự trong l ò n tổ đã không còn tin tức tựa hồ cũng bị hai chữ này sợ rồi an tính lại ngoài cửa thanh nhâm không biết lúc nào đã đình chỉ rồi toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại hoàn toàn tính mịch ở mảnh này tĩnh mịch bên trong dịch ngư tiếng tim đập thành rồi duy nhất thanh â m mỗi một lần nhảy lên đều ở đây trong bóng tối quanh quẩn nhưng mà đúng lúc này một loại càng thêm mánh liệt sợ hãi lạng yên đánh tới lập tức là kịch liệt tiếng đập cửa phảng phất có cái gì đồ vật đang cố gắng cưỡng ép t i ế n v à o cùng lúc đó dịch ngư điện thoại di động đột nhiên điên cuồng chấn động cũng vang lên dậy đặc len ken len ken thanh â m nàng hốt hoảng đứng dậy nhìn về phía màn hình điện thoại di động liên tiếp ngươi nhất định phải chết s o á t bình phong m ạ qua giống nhau như lúc b ố chữ lại đến từ bảy trong tổ mỗi người đọc được tin tức n h y mắt d ị ngư cảm thấy một lu lúc này một cỗ lực lượng không thể kháng cự cuối cùng mở cửa phòng ra gió lạnh xen lẫn không biết sợ hai tràn vào g i á n phòng nàng nhìn thấy cuối cùng một màn là mẫu thân kia vạt m è o gương mặt cùng lạnh như băng đ o quang điện thoại di động đang rẽ y rủa bên trong bị quét đến trôi đầy máu tươi trên mặt đất còn đang không ngừng phát ra v ừ a đòi mạng một dạng tiếng nhắc nhở sáng lên màn hình chiếu sáng trên giường nữ hài bởi vì cổ trên cơ bản bị cắt đứt mà b ô n g xuống đến trên sàn nhà đầu lâu chợn chừng lên trong mắt viết đầy không cam lòng không biết trung gian có bao nhiêu người phát hiện nữ chính đã là câu chuyện này thế giới quan không phải thuần túy cổ đại bối cảnh chính như giới thiệ đây là một cái khoa huyễn huyền huyễn quỷ dị thế giới nữ chính biết một chút xíu trưởng thành thăm dò thế giới trần tướng hy vọng các ngươi sẽ thích dạng này c ố sự chương năm cao duy phân tích chương năm cao duy phân tích lê huyện trức tạo viện nhà kho một góc liêu xanh tre lấy cổ bừng tỉnh tịch liệt thở phì phò phản phất còn có thể cảm giác được vừa bị c ư a đức cổ đưa đến đau đớn cùng ngạt thở cảm giác nàng hung hăng ít m ấ y hơi bởi vì thiếu dưỡng khí dẫn đến đầu mơ màng trầm trầm cuối cùng tỉnh táo lại phát hiện mình đang ngồi ở bàn làm việc trước khi động ánh đến bên trong đã từng chưa lấy đánh số là ba mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu quỷ vật hộp đã bị mở ra bên trong quỷ vật như miêu tả nói tới vương vức mỏng manh như sách bị để ở một bên một cái giá kim loại bên trên giá kim loại liên tiếp một cái hộp gỗ hộp gỗ cái nắp bên trên khảm một cái lớn chừng bàn tay lấy bạch ngọc rèn luyện thành dạng mặt kính hình vương p h i ế n mỏng phía trên biểu hiện ra mấy dòng chữ dạng vật p h ẩ m tên 34.576. phân tích độ hoàn thành 0%. hiệu quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá n g ư ờ i nhất định phải chết thu hoạch được điểm số không trước mắt không phân tích ban thưởng không ngươi còn muốn có sao cao duy phân tích số lần một còn thừa hai lần cái h ộ p gỗ này chính là nàng trước đó ném mất dụng cụ phân tích nhưng cái này biểu hiện phân tích kết quả màn hình ngọc bên trên viết đều là thứ gì trước k i a cũng liền đơn giản một hàng chữ miêu tả hiệu quả bây giờ còn thêm nhiều như vậy vừa b u ụ n đồ vật trong lúc nhất thời liêu xanh xem không rõ ràng vậy lý giải không được những văn tự này cùng ký hiệu đột nhiên liêu xanh cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức như là ngàn châm vạn đâm giống như xuyên thấu đầu lâu của nàng chỗ sâu nàng bưng lấy đầu ngã sấp trên bàn cảm giác mỗi một cái mạch đập nhảy lên đều ở đây tăng lên cỗ này đau đớn ở nơi này đau đớn kịch liệt bên trong nàng tự hộ chạm đến một ít ký ức nàng nghĩ tới liêu xanh không cùng án sát sứ đại nhân cùng t r ư ơ n g viện chính một đợt tham gia buổi t r ư a yến nàng trở lại nhà kho công tác một đoạn thời gian liền thu được đồng liêu đưa tới tân thu quỷ vật ba mươi bốn g h ì n năm trăm bảy mươi sáu thế là nàng từ bên cạnh bàn khóa lại trong ngăn kéo nhỏ chuyển ra nàng mới cải tạo dụng cụ phân tích đúng vậy nàng cải tạo t r ư ớ c tạo tổng tự chế thức dụng cụ phân tích nàng tại thiên kia đồ vật hình quỷ vật phân tích đường dẫn phân tích bên trong cũng phân tích một lần hiện tại trên thị trường dùng dụng cụ phân tích thiếu hụt một chỉ có thể phân tích quỷ vật hiệu quả lại miêu tả quá đơn giản hai đối với tính nguy hiểm phân chia vậy quá đơn giản thô bạo ba, đối với không phải đồ vật hình quỷ vật tỷ như trắng cảnh không hình thể quỷ vật vô pháp phân tích đối cỡ lớn một chút quỷ vật cũng không có biện pháp phân tích bốn vẫn như cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu quỷ vật nguyên nhân gây ra cùng nơi phát ra bởi vậy liễu xanh tại hoàn thành nàng nghiên cứu văn chương đồng thời nương tựa theo khoảng thời gian này đến nay đối quỷ vật phân tích nghiên cứu còn tra duyệt một đống cổ tịch văn hiến về sau lợi dụng nàng tại hàn sơn thư viện thiên công khoa chỗ học nếm thử đối dụng cụ phân tích tiến hành rồi một hệ liệt cải tạo tốn thời gian ba tháng lặng lẽ sờ, sờ tại tăng ca kẽ hở một chút x í u làm cuối cùng tại đầu tuần hoàn thành hiện tại chỉ còn lại chứng thực Đã nhập kho ậ quỷ v trong k đ i ngộng nàng tại tăng ca nhưng lại bởi vì tìm không thấy dụng cụ phân tích quyết định sớm hơn về nhà bây giờ nghĩ lại đương nhiên tìm không thấy dụng cụ phân tích ngay tại thế giới chân chính bên trong công tác đâu mà nàng cái này về nhà cũng không phải là về nàng chân chính nhà tại tiểu lục viên có cha mẹ nàng nhà mà là trong ngậu dịch ngư nhà cũng ở trong mơ bởi vì cự tuyệt tăng ca bị mụ mụ giết chết tựa hồ là bởi vì trong đại não một loại nào đó vật chất tại khởi động dụng cụ phân tích lúc bị rút sạch dẫn đến nàng xuất hiện ký ức t i ế u thốn suy nghĩ hôn loạn tình hình dẫn đến nàng hoàn toàn vùi đầu vào trong ngậu dịch ngư vai diễn bên trong e m chút tìm không trở về nguyên bản chính mình nghĩ tới đây liễu xanh nhịn không được dùng mình một cái sờ sơ cổ phía trên phản phất lưu lại bị cắt đứt đau đớn cái này mộng quá chân thực ngũ giác đầy đủ nàng có thể nếm đến đồ ăn hương vị, có thể cảm nhận được nhiệt độ. chỉ ó t là bởi vì có vô thượng thần bảo hộ thế giới này đã đốt sáng lên hoàn toàn bất đồng khoa học kỹ thuật ấy dần dần đi lên lấy linh khí vì nguồn động lực khoa học kỹ thuật con đường nàng lại nhìn về phía quỷ vật ba mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi sáu kia chẳng phải là dịch ngư điện thoại di động sao ngay cả nhỏ xíu vết cắt đều giống nhau như lúc nàng dùng mang theo đặc chế găng tay tay cầm lên hư hư thực thực điện thoại di động đồ vật dài theo nút mở máy nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng có thể là không có điện hoặc là hỏng rồi tại liêu xanh thế giới bên trong cũng đã xuất hiện cùng loại điện thoại di động thông tin công cụ tên là linh tấn nhưng là lấy trận pháp làm tâm lấy linh khí làm khu động sử dụng hình thức vậy bởi vì sử dụng ảo ảnh thuật càng thêm lập thể trực quan nhưng bởi vì chế t giống á pháp cao chót vót, vô g i d điện g thoại di động loại này không phù hợp trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật đồ vật làm sao lại xuất hiện ở đầy cái thế giới nàng không khỏi nghĩ lên trong, trong điện mộng trong trí nhớ hiện cố Trang tru mộng tru đối i ệ p thôn trang tới mơ sau với nàng tới nói cái kia tràn ngập khoa học kỹ thuật hiện đại thế giới là có hay không chỉ là m ộ t mộng hoặc là nói nàng hiện tại vị trí cái này quỷ dị lấy đất thân m ặ t giữa trời cổ đại thế giới mới thật sự là m ộ t cảnh nàng có chút không phân rõ rồi nàng có loại phỏng đoán tại nàng nếm thử sử dụng cải tạo sao dụng cụ phân tích thăm dò ba mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu quá trình bên trong trong lúc lơ đãng phát động một loại nào đó không biết lực lượng có lẽ chính là màn hình ngọc bên trên viết cao duy phân tích đưa nàng ý thức đưa vào một cái thế giới khác cái này quỷ vật sinh ra thế giới liêu xanh hít vào một hơi thật dài tạm thời đem những này lộn xộn suy nghĩ bung ô xuống cả nghĩ quá rồi cũng vô ích bây giờ việc cấp bách hẳn là lại lần nữa mở ra dụng cụ phân tích nhưng ở này trước đó nàng nhất định phải ăn chút đồ vật nàng che lấy kêu lên đùm bụng nhìn xuống trong phòng trống đã là giờ tuất vừa qua giờ cơm mặc dù nàng ở trong mơ qua tối thứ ba bốn tiếng nhưng trên thực tế nàng mê man đi tựa hồ mới không đến nửa canh giờ chuyển đổi một lần cũng chính là một canh giờ không đến bình thường đến lúc này nàng thường thường còn tại làm việc cũng không còn cái gì khẩu vị đơn giản ăn được một điểm là có thể giải quyết mà bây giờ nàng cảm giác so ngày bình thường còn muốn bỏ đói rất nhiều nếu như trước mắt nàng có một đồng y ê u nàng đoán chừng sẽ ăn đến không còn một mảnh nàng cẩn thận mà đem quỷ vật thu hồi phong ấn trong hộp ấn xuống bàn làm việc góp trái trên cùng n ú t b ấm trên tường bắn ra một cái mặt ngoài khắc đầy trận pháp cách ngầm mở ra ngăn tủ đem quỷ vật khóa ở nơi này chuyên môn tạm tồn cách ngầm bên trong sau đó nàng lại đem dụng cụ phân tích khóa về bên cạnh bàn trong ngăn tủ trong lòng nàng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm tại nàng hoàn toàn tìm tòi tình tưởng cái này mới dụng cụ phân tích trước đó tuyệt đối không thể để người khác biết tiếp xúc nếu không có thể sẽ ủ thành đại họa Chương 06, tô mì số chén, chương chén. 06, 06, tô tô mì mì số số liêu xanh bước ra trước tạo viện đại môn như mực trong bầu trời đem thần mặt lấp lánh vẹn vẹn có vài chiếc đèn lồng tại gió nhẹ bên trong chậm trờn trên đường phố yên tịnh i mắng nàng quen cửa quen mẹo tại trước tạo viện phụ cận một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ tìm tới nhà kia còn tại khai trương m ó n mỹ có nhỏ lúc này t r ư ớ c tạo viện nhà ăn sớm đã kết thúc công việc cho nên liêu xanh còn có cái khác t r ư ớ c tạo viện đồng liêu thường xuyên tại tăng ca phải giải quyết vấn đề no ấm lúc tới nhà này ăn một bát nóng hổi mặt quán nhỏ không lớn nhưng sạch sẽ g ọ n g à n g bày biện ba bà n lớn một ngọn đèn dầu bên dưới tuổi trên năm mươi đầu đã hoa dâm chủ quán ngay tại thuần thục xoa mặt một bên nổi lớn bên trong chịu đựng xương heo canh loáng hơi nước bừng bừng tản ra làm người thèm nhỏ dãi hương khí liêu xanh ngồi xuống điểm một tô mì cũng không lâu lắm một bát nóng hôi hổi mặt liền bày ở trước mặt của nàng mỹ sợi từng c h i ế c bóng loáng dầu mềm dai lộ v không biết nhịn bao lâu tươi mùi thơm khắp nơi trên mặt phủ lên vài miếng rau xanh cùng một chút cắt được tinh tế thịt băm một tầng đỏ sáng cây ớt dầu lơ lửng ở phía trên liều xanh cầm lấy đũa nhẹ nhàng khói trộn kia cây ớt dầu liền cùng nước canh dung hợp lập tức cây hương s ô n g vào mũi khiến người muốn ăn tăng nhiều nàng nhấp một hớp nhỏ canh tươi hương bên trong mang theo có chút cây ý vừa đúng lại đến một đũa mì sợi cùng rau xanh thịt băm vắt mì mềm dài đạn rau xanh tươi mát thịt băm tươi hương cùng cây ớt dầu hương cây kết hợp mà mỹ đã thỏa mãn vị rác lại kích thích vị rác khi liêu xanh vậy s á c thực ăn một bát lại một bát thẳng tắp ăn lục đại bát mì mới q u ẹ t q u ẹ t mồm ngừng lại ở một cái liêu xanh trong đầu trống r i ô n g tựa hồ giảm bớt rất nhiều trước đó mọi m ệ n h cùng bực bội tựa hồ cũng theo cây ớt kích thích quét sạch xanh xanh xanh xanh n g ư ờ i làm sao ăn nhiều như vậy một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau chuyển đến rất là quen thuộc liêu xanh bay đầu chỉ thấy nàng hào hữu cũng là chức tạo viện đồng liêu vương đông đông mặc tham tuần ti chế thức trường bảo màu lam động g h hai cây thô thô bím tóc tết thanh tú động lòng người đứng tại đèn đuốc bên liên ớ i con mắt trợn trừng lên tràn đầy kinh ngạc nàng bên cạnh còn đứng lấy một vị khác cùng nàng cùng thuộc tại tham tuần ti đồng liêu liêu xanh đối với mấy cái này hán tử vai h u thịt bắp có chút mặt mù ước chừng nhớ được gọi là liêu cái gì bằng dù sao dài đến cùng đêm nay cho nàng đưa mới quỷ vật vị kia hẳn không phải là một người liêu xanh bình thường không yêu cùng người giao tiếp cắm đầu đâm vào nhà kho bên trong chính là một ngày cùng tham tuần ti đồng liêu gặp mặt vậy giới hạn trong quỷ vật giao tiếp nàng sẽ cùng vương đông đông quan hệ tốt vẫn là bởi vì đương thời liền nàng nhóm hai cùng được chuẩn tiến vào lê huyện trước tạ viện tuổi tác đồng dạng đều là mười sáu tuổi lại một đợt chịuận qua người mới tập vấn sau này còn phân công đến cùng một cái c h a i xá ở đây chỉ là ngành nghề không giống như trên nghỉ trực thời gian có chỗ khác biệt thường xuyên đụng không lên mặt nhưng quan hệ cũng không tệ lắm lúc này hiển nhiên bọn hắn cũng là vừa nghỉ trực tới đây ăn khuya vương đông đông mười phần tựa như trực tiếp ngồi ở liêu xanh đối diện cùng chủ quán muốn một bát nặng cay mì trứng gà, nàng quê quán tại tây nam không cay không vui mà liêu cái gì bằng thì lễ phép cùng liêu xanh gật đầu ra hiệu tự giác yên lặng lựa chọn bên cạnh cái bản liêu xanh ho nhẹ một tiếng cứng đờ yên lặng đem trên bàn trói mắt sáu cái chén lớn hơi dịch chuyển khỏi một chút muốn làm bộ không phải mình ăn xanh, xanh ngươi đừng c nàng ta đều vũ vũ bản thân có chút lao lực mập bụng nhỏ chưng viện chính cũng là có chút điên cuồng vừa đến kiểm tra đánh giá kỳ liền bắt đầu phát lực vì góp dò xét lượng cái gì vụ án đều muốn chúng ta đi một chuyến ngay kế bước đến qua vạn khu khu cụ liêu cái gì bằng chính chạy nước miếng một cái chủ quán mới làm tốt bưng tới món mì ngay xong vương đông đông lớn mật phát biểu lập tức dọa đến kém chút sạch đến thế nào không thể nói sao vương đông đông tức giận bất bình lên ngươi xem chúng ta hôm nay làm chút cái gì bỏ ra ba canh giờ chạy rồi chuyến đông thôn bởi vì quách t h ẩ m nói nàng nhà nhi t ử khả năng bị quỷ c u ố n thân y phục bên trên tổng dính lên rất nhiều lông tóc trên người có lúc còn sẽ có bị ẩu đà ứ động tổn thương bị tóm tổn thương vết tích kết quả phát hiện là con trai của nàng tìm khắp nơi nhà người ta lino m è o lặng lẽ s ở lấy cuốn hút hút người lino cùng trộm b ó p bộ dáng nữ khuôn mặt hành động có gì khắc nhân gia lino chủ nhân hung ác một chút gặp được dạng này tình hình còn không hung hăng đuổi hắn ra khỏi ngoài cửa xanh xanh ngươi nói đây không phải tự tìm sao liêu xanh lần đầu tiên nghe như thế phát r ồ hành động cũng là cả kinh không ngậm m i ệ n g được quách thẩm nhi t ử ở trong mơ thế giới bên trong hẳn là sẽ được xưng làm mẹo nô đi nhớ tới trong mộng liêu xanh trong trí nhớ nhìn qua không ít cản dỡ cười lớn đem mềm mại không xương con m è o nhỏ nhấn dưới thân thể cuốn hút video ngắn k i a biến thai tiếng cười như ma âm lọt vào thai nghĩ đến không nhịn được không rét mà run kết quả trở về không đổi kịp ăn cơm lại bị phái đi thành tây điều tra cái gì nửa đêm tiếng vang kỳ quệ án nói là vừa đến nửa đêm ngõ nhỏ chỗ sâu đồ tể vương sư phó nhà liền truyền đến nổ vang tiếng vang giống nhó gọi hoặc như là quỷ qu nhưng vương sư phó lại nghe không đến tất cả mọi người nói là bị hắn giết qua heo biến thành quỷ vật hướng hắn lấy mạng vương đông đông lắm điều lấy nàng kia nặng cay gà trứng mặt hàm hàm hồ hồ chúng ta vì cha án n g ố c đến rồi đêm khuya muốn nghe xem kiểu gì tiếng vang kết quả ngươi nói sao nguyên lai là vương sư phó n g á i âm thanh hắn một ngủ lấy liền cái mũi không thông treo lên hô đến vang động trời một ngày không ăn thật sự phải chết đói chúng ta lão bản thêm một chén nữa bên cạnh liêu cái gì bằng vậy gợ cười nhưng hắn không giống vương đông đông xuất thân danh môn khê xuyên vương ra đến lê huyện t r ư c tạo viện chỉ là tại cơ sở ma luyện hai năm liền sẽ an bài những đường ra khác. tự nhiên không giữ mồm giữ miệng hắn còn phải thành thành thật thật làm công nuôi sống gia đình có cái gì buồn khổ cũng chỉ có thể bản thân kìm nén liêu xanh rất là im lặng những chuyện này huyện nha mặc kệ sao làm sao mặc kệ chúng ta hôm nay đều gặp được lão tần mang theo đồ đệ hai lần à, lão tần còn chửi chúng ta chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác vương đông đông cũng rất bất đắc dĩ lão tần là lê huyện lão bộ k h ó i nhân r a bảy mươi tám tuổi còn phân đấu tại một tuyến nàng từ tôn lao góc độ tới nói không dám trả lời từ sự thực cùng kết quả tới nói càng không từ cãi lại nhanh mồm nhanh miệm nàng lần thứ nhất bị nẹ được cá khẩu không trả lời được dựa theo đường quốc lệ cũ bình thường đều là bản xứ nha môn chức phái ra bộ khoái t r a án nếu như thực tế vô pháp dựa vào lẽ thường giải quyết vụ án mới có thể thông chi c h ứ c tạo viện tham t u ầ n ti đương nhiên nếu như gặp phải rõ ràng là quỷ dị quấy phá sự t ì n h tham t u ầ n ti thì sẽ trực tiếp xuất động huyện nha từ bên cạnh hiệp trợ kết quả t r ư ơ n g viện chính vì t r ồ n g số liệu việc gì đều ô n g không theo t r ư ơ n g trình đi tự nhiên để thuộc hạ chạy trước gãy còn bị người bật nhãn nói đến xanh xanh ngươi không phải hôm nay buổi tiếp lao trương tiếp đại án sát xứ đại nhân sao án sát xứ có hay không nói lao trương làm cản rỡ làm lãng phí tài nguyên liêu xanh cũng biết vương đông đông chỉ là yêu bác ái kỳ thực hào không tâm cơ lắc đầu thản nhiên nói không có án sát sứ đại nhân cũng liền đến nửa ngày qua buổi t r ư a liền tiến đến một cái khác huyện chứng kiến hết thẻ cũng có hạn không có cách cấp trên phái xuống đến năm cái án sát sứ muốn ở nơi này ba tháng chạy mấy trăm địa phương trước tạ o viện thời gian cũng rất đổi u cơ bản nhìn một chút lại thêm ngày thường đưa trước đi văn thư còn kém không nhiều lắm liêu cái gì bằng ở bên cạnh nhịn không được cắm đầy miệng vương đông đông chu môi nói lao t r ư ơ n g chính là biết rõ như thế mới hàng ngày gọi xanh xanh viết cái này văn viết cái kia văn ta xem chúng ta hơn ba trăm cái trước tạ viện tờ trình đi lên tranh công khoác lác số lượng nhiều nhất nhất định là chúng ta nếu không phải như thế dựa theo chúng ta nơi này rất chịu vô thượng thần chiếu cố một năm đều không v à i lần quỷ vật tình hình xanh xanh cái này quản lý kho quả thực là có thể chịu được dưỡng lao tuyệt hảo chức quan nhàn tản cái nào cần phải cả ngày tăng giờ làm việc liêu xanh tức giận nói đông đông ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi ngươi xem nhân ra liêu liêu thừa bằng liêu cái gì bằng nhìn thấy liêu xanh rõ ràng lại không ghi nhớ tên hắn t i ê n lặng bổ sung một câu h ả ngươi xem liêu thừa bằng đều ăn nuốt không trôi đứng ngồi không yên rồi liêu thừa b ằ cả ngay cảm cả h h n ì liêu thừa bằng cũng không nhịn được vểnh thai nghiêm túc nghe vương đông đông gia đình bối cảnh không giống nhau các triều đại khê xuyên vương ra ra tới ngũ phẩm trở lên quan viên không hề thiếu đơn giản tới nói chính là trong triều có người trong nhà nàng người cho t i n t ứ c trên cơ bản chính là xác thực nhưng sau đó hắn rất nhanh liền nghỉ ngơi tâm tư mặc dù hắn dù nói thế nào cũng là tu sĩ nhưng ba mươi lăm tuổi còn dừng ở sơ cảnh nhị giai mười năm không tiến thêm có thể nói cơ bản đoạn tuyệt tiến thêm một b ư ớ c độ khả thi mà lại bình thường công tác thành tích cũng chưa chắc có thêm s á c tại t r ư ơ n g viện chính trong mắt có chút trong suốt cũng không quái ở liêu xanh lão không nhớ được hắn hắn không giống vương đông đông hiện tại mới mười tám tuổi liền đã bước vào sơ cảnh ngũ giai bậc này thiên phú dù cho không có bị án sát xứ có trọng sang năm nói không chừng cũng có thể tham gia khoa khảo nhập quốc thư viện cũng không giống liêu xanh rất được thượng cấp trọng dụng trong nội viện lớn nhỏ văn thư cơ bản xuất từ nàng t a y liêu thừa bằng còn không biết liêu xanh văn chương bị tu hành lý luận áp dụng nếu là biết rõ càng được c h u a xót một phen đương nhiên nghe xong tin tức này tâm t ư từ linh hoạt đến tĩnh mịch vậy không ngừng liêu thừa bằng một người liêu xanh nghe cũng không nhịn được thở dài khó trách á n sát sứ đại nhân sẽ nhiều đầy miệng quan tâm nàng tiểu nhân vật này liêu xanh không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút trên trời vô thượng thần thương xót thế nhân ánh khiết khuôn mặt thầm nghĩ thần a thần ngươi chiếu cố vạn vật vì cái gì không có chi thiên nga kế hoạch chương không bảy thiên nga kế hoạch thiên nga hường hộc người có trí hướng cao rộng ngày thứ hai liều xanh lên trực trước đặc biệt đi một chuyến bách bảo đường nàng mua sắm một chút tinh huy sắt ư u đồng m ộ c trận bàn tinh tiến h n g u y ệ t ngưng thụy ngọc còn có thiên t ẩ m tơ những này dùng để chế dụng cụ phân tích linh tính vật liệu đương nhiên nàng còn mua chút tài liệu khác lấy nghe nhìn lẫn lộn cái này một đợt xuống tới bỏ ra mười linh nguyên liều xanh một tháng tiền lương mới bắt linh nguyên đau lòng cho nàng ngao ngao gọi chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cải tạo dụng cụ phân tích không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỉ có thể bạn thất k i ê n g trách thì trách tay mình ti nơi đó bốn phía trúc xanh vây quanh thanh phong đánh diệp thanh t ị n h lịch sự tao nhã trai trước một phương ngao nhỏ ngẫu nhiên mấy đôi cá vàng khoan thai tự đắc xuyên qua trong đó thêm mấy phần sinh khí liêu xanh bọn một đoạn đường núi khuyết yếu rèn luyện thân thể có chút thở hồng hộp vớt ngực bình phục hô hấp chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng gó vang trai môn cánh cửa chậm rãi mở ra một tên nhìn qua có chút lớn tuổi người phục vụ đối nàng gật đầu ra hiệu dẫn nàng tiến vào viện chính đã tại nội sảnh chờ mời tới bên này người phục vụ thấp giọng nói bộ pháp nhẹ nhàng dẫn dắt nàng mặc qua một đầu hành lang cuối cùng dừng ở một cái nửa mở cửa gỗ trước viện chính liêu ti kho đến rồi người phục vụ cửa đối diện bên trong cung kính thông báo nói để cho nàng đi vào đi t r ư ớ c viện chính thanh â m xuyên thấu qua môn truyền đến chấm thấp mà tràn ngập huy nghiêm liêu xanh xẹp x ẹ m miệng t r ư ơ n viện chính có thể quá sẽ chăng rồi theo người phục vụ lệ cửa nàng bước vào nội sảnh chính tâm trai nội sảnh tia sáng nhu hòa thiếu đốt nhàn nhạt đ ằ n hương trương viện chính ngồi ở chính giữa hắc m ộ t khắc hoa trên ghế l ư n g t ự a một bộ to lớn dây núi sấp thúy đồ trong tay vớt vớt một viên ngọc thạch nhận n g o n cái gặp nàng tiến đến liền đ ể kiện đồ trong tay xuống mỉm cười ra hiệu nàng toa hạ liêu ti kho người tiến đến lê viện chức tạo viện bao lâu rồi về viện chính lời nói có hai năm lại bốn tháng rồi liêu xanh thấy trương viện chính đột nhiên bày ra một bộ hiền lành t r ư ở n g b ố i bộ dáng lập tức có chút toàn thân nổi d a gà thật sự là tuổi trẻ tài cao à nhớ năm đó ta cũng là cái lính mới tỏ ke tiểu từ thời điểm nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy đều là cấp trên nói cái gì ta thì làm cái đó viện chính ta không có liêu xanh nghe xong đây không phải ở trong tối phúng nàng không nghe chỉ huy loạn gửi bản thảo sao tranh thủ thời gian ngồi dậy chuẩn bị tranh luận một phen đã thấy viện chính k h o á t khoắt tay tiếp tục nói không sao ta chưa hề nói ngươi không tốt ngươi lúc này làm được rất tốt cho chúng ta lê n v i ệ n làm vẽ văn rồi ta còn nhớ được tại quốc thư viện đọc sách lúc có cái tuổi không lớn lắm lại chỉ sẽ một mực cắm đầu đọc sách đến từ lệnh v i ệ n sơn thôn đồng môn chúng ta đều cảm thấy hắn lời nói không thú vị lại lấy ôn bảo tệ áo cũng không quá vui lòng tới lui tới kết quả nhân ra cũng không để ý chỉ là yên lặng đọc sách đọc đã đọc có một ngày sư trưởng dẫn hắn mặt mũi tràn đầy vui mừ hắn viết cái văn chương bị tu hành lý luận t u nhận hắn không vui không buồn ở bên cạnh nghe cảm t ạ một tiếng liền lại về vị trí bên trên đi học chúng ta đều thật tốt ao ước nhưng ta cũng biết ta không có cái này tài năng cũng không có cái này tâm lực đi nghiên cứu những thứ này trương viện chính lắc đầu rất là cảm khái liêu xanh nhịn không được hỏi vậy hắn bây giờ ở nơi nào đâu hắn nha đương nhiệm công bộ thượng thư la phục làm một đống đồ vật ra tới cái gì truyền tin linh tấn ghi lại hình ảnh thật ảnh công chúng xuất hành chuyên dụng xe bay trước tạo viện dùng dụng cụ phân tích a thật nhiều thật nhiều đều là xuất từ tay hắn trương viện chính tự hồ đã tiếp nhận cùng vị này đồng môn c h lệnh n g ư ỡ khí lạnh nhạt liêu xanh kinh sợ đây là cái gì quỷ dị thời đại h ẹ đi dòng sao đương thời ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền trên người ngươi thấy được cái bóng của hắn chỉ tiếc t r ư ơ n g viện chính cũng không phải khuyết đại từ dựa theo liêu xanh bộ này có thể ngồi được vững nghiên cứu tính tình nếu có thể thông thần tu hành dù cho cảnh giới không cao bao nhiêu vậy tối thiểu có thể chậm rãi thăng lên không thể nói mấy chục năm sau cũng có thể như ư ớ c hiếp thượng thư bình thường l i ê u xanh chỉ có thể im lặng không nói những thứ này ngươi bình thường làm bao nhiêu chúng ta cũng là nhìn ở trong mắt ta cũng biết xác thực vất vả ngươi nhưng ta vậy thực tế không người có thể dùng ta vậy không trông ngơi ư nhóm lý giải khó xử của ta chỉ mong chúng ta lên u y ệ n chức tạo viện lúc này có thể dựa vào xếp hạng tăng lên tìm thêm mấy người trở về chia sẻ ngươi công tác trương viện chính nghĩ đến làm gì cùng một cái tiểu nữ hài nói n h ữ này g n bận điệu dừng lại câu chuyện tóm lại lại thêm lần này kiệt xuất thành i ự u chúng ta lên u y ệ n chức tạo viện được thật tốt khen ngợi ngươi một p h e n bảng vàng khen ngợi hàng năm tích yêu trương viện chính nhìn liêu xanh trên mặt khó được lộ ra tiểu nữ hài giống như hưng phấn bộ dáng mỉm cười nhị không được đùa nàng đến rồi cái thở mạnh lại thêm mười linh nguyên lấy tư ngợi khen cảm ơn trương viện chính chúc ngài đường làm quan rộng mở từng bước cao thăng, liêu xanh kém chút liền muốn nhảy dựng lên vừa tổn thất mười linh nguyên vừa vui được mười linh nguyên nhân sinh chính là tràn ngập thay đổi rất nhanh quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước giống ta dạng này sóng trước đều muốn bị t r ụ p chết tại trên bờ cắt rồi trương viện chính cười ha ha liêu xanh liền vội vàng nói chút hổ thẹn không dám không bằng trương viện chính càng già càng dẻo dai mặt trắng không d â u trí tại ngàn dặm loại hình lợi x a giao trương viện chính k h o á t khoác tay ngăn cản l i ê u xanh lại nói chút c a y lỗ hai tân bút ngữ liệu còn có một chuyện khác lần này án sát sứ đại nhân nói với ta quan gia cảm thấy tại chỗ chế độ không đủ để suy tính dân gian anh tài hy vọng tiến một b dự định khởi động lại thiên nga kế hoạch liêu xanh ngay vậy trong lòng giật mình cái này chính như tối hôm qua vương đông đông nói tới ba trăm n ă m trước tuyên văn đế khu trục quỷ dị xây lên trường thành xây chức tạo viện đường quốc dân chúng từ đó chậm rãi từ quỷ dị thai họa bên trong chậm tới chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c nhưng tuyên văn đế trong lòng vẫn đọc lấy thiên hạ còn chưa chân chính đạt được thái bình quỷ dị vẫn ẩn giấu tại ám h ắ n thủ đoạn biến hóa khó lường mà thế nhân đối quỷ dị cùng tu hành nhận biết còn tương đối thô thiển không thành hệ thống đáng tiếc hắn trước kia tại ngự giá thân chính khu trục quỷ dị bắc cảnh chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương quỷ khí n h ậ thể dù bằng vào tu vi nỗ lực kéo dài cuối cùng bởi vì căn cơ chỗ tổn hại tráng n i ê n tức buông tay nhân gian rất nhiều hành đồ đại trí chưa kịp thực hiện trải nghiệm một phen tàn khốc đấu tranh tuyên văn đế nhị nữ nhi minh nguyên công chúa lấy nữ tính thân thể kế thừa đế vị trở thành sử thượng cái thứ nhất nữ đế minh nguyên đế lên ngôi sau làm chuyện thứ nhất chính là nhận tiên hoàng di trí gửi công văn tuyên triệu thiên hạ mở thiên nga kế hoạch mời thiên hạ anh tài chỉ tại tụ tập tứ phương trí nghiên phương pháp tu hành luận ngự quỷ kế sách nhu đồ quốc tri ổn định và hòa bình lâu dài nay chiếu mập pháp tứ hải hưởng ứng bất kể là ẩn thế gia tộc cũng thông qua nghiên cứu cổ tịch tri học cùng hấp thu dân gian t h i thuật diễn sinh ra các thức pháp thuật cùng võ kỹ cùng với vận dụng linh khí tu hành bách nghệ như là phù lục chất pháp luyện an luyện khí các loại đối quỷ dị nhận biết vậy từng bước xâm nhập quỷ vật loại hình có thể chia nhỏ tỉ như hình người thực vật hình động vật hình đồ vật hình tràng cảnh hình cùng với thần bí hình các loại cũng căn cứ quỷ vật uy hiếp tiền vật tính chia làm an toàn nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm thai họa không thể biết cái này ngũ đại đẳng cấp tại mọi người trí tuệ ngưng tụ phía dưới đ i ể n tịch văn hiến ngày càng phong phú căn cứ vào đây minh nguyên đ ế làm chuyện thứ hai lắp đặt nhiều học đường cải cách khoa cử sáng tạo quốc thư viện từ đây trong học đường không chỉ có giáo sư kinh điển còn truyền thụ tu hành c h i đạo mà lại vô luận nam nữ đều có thể thụ được đến mười hai tuổi do triều đình phụ cấp trước kia dâng cao sâu học phí miễn đi chỉ cần giao học chi phí phụ dùng là được để cho người người đều có thể đi học một ư ơ i hai tuổi sau có thể kiểm tra lấy càng cao hơn một cấp thư viện lại đọc bốn năm n h ư trong lúc đó thông qua khoa cử còn có thể nhập quốc thư viện tiến tu vì triều đình hiệu lực chuyện thứ ba trên giới thể chế cải cách lục bộ chức năng cùng tu hành ngự quỷ tiến một bước dung hợp đối chức tạo viện chờ cơ cấu tiến hành dựng lại lấy sau khi thích h ớ n g thần hiện thời đại c ầ n ba chuyện xuống tới người tu hành số lượng tăng vọt thực lực chỉnh thể tăng lên đối quỷ dị chống cự năng lực tăng cường linh k h í bắt đầu đi vào dân chúng tầm thường nhà đường quốc bởi vậy đi vào một cái đỉnh t ị n h thời kỳ quốc thái dân an chiếu sáng tứ hải bởi vì hết thạy đều bắt đầu vu hồng hợp kế hoạch cũng bị hậu thế ca tụng là thiên nga tình h thế xem ra đương kim thánh thượng muốn mô phỏng minh nguyên đế cử chỉ tái tạo thiên nga tình h thế người gần nhất vẫn là thật tốt thử một chút thông thần mặc dù thiên nga kế hoạch không giống khoa cử yêu cầu phải có sơ cảnh lục giai tu vi nhưng lần này vẫn là tìm đường nét tu sĩ、si、mới có thể báo danh trưng ơ viện chính mang theo t i ế t hận liều xanh lập tức có chút tâm tàn ý lạnh dù sao không phải mấy trăm năm trước lần này thiên nga kế hoạch yêu cầu là cao chút nhưng án sát sứ đại nhân cũng nói lần này thiên nga kế hoạch tương đương với tại khoa cử bên ngoài khác cho nên chỉ cần thông qua thiên nga kế hoạch liền có thể nhập quốc thư viện đào tạo sâu ra tới vì triều đình hiệu lực còn có thời gian nếu ngươi có thể ở tháng sáu tiến lên nhập sơ cảnh ta liền đem tên của ngươi báo lên án sát sứ đại nhân rất thưởng thức ngươi đây cũng là h ắ n ý tứ thế nhưng là này thời gian thật sự tới kịp sao cái này ngươi cầm trương viện chính nhìn liều xanh thất lạc dáng vẻ lấy ra một viên do xanh biết thúy ngọc điêu khắc thành tiểu lệnh bài đưa cho liều xanh ngự khí chuyển thành cổ vũ đây là ta lúc tuổi còn trẻ theo thầy sở trường có lược gọi thất h u y n lệnh tạm thời mượn ngươi một tháng nghe nói là thượng cổ tri vật có thể phụ trợ minh tưởng Ta d ù sơ sơ nàng g đ không t h nghĩ tới bị nàng cùng vương đông đông hàng ngày hàng đêm nhả danh ghét bỏ trương việt chính còn có phương diện như thế nàng ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía trương việt chính cắn chặt môi giới cảm ơn việt chính ta sẽ hết sức trương v i ệ n chính nhẹ gật đầu trong ánh mắt lóe qua một tia tán thưởng ghi nhớ liêu xanh vô luận kết quả như thế nào hết sức nỗ lực không thẹn lương tâm l i ê u xanh hít sâu một hơi đem lệnh bài nắm thật chặt ở lòng bàn tay nàng quyết định về sau vẫn là thiếu mắng một điểm t r ư ơ n g viện chính đi t r ư ơ n g tám không muốn tăng ca ba chương tám không muốn tăng ca ba đinh linh linh l i ê u xanh mơ mơ màng màng sờ qua chấn động lại âm ỉ không ngừng điện thoại di động đem đồng hồ báo thức nhấn rơi ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào có chút trói mắt nàng gãi gãi rối bởi tóc ngồi dậy trên thân đang đắp âu phủ cáo khoác trượt xuống trên mặt đất mở mắt ra nhìn thấy l ệ n h như băng phòng họp trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt đúng rồi nàng trở lại nhà kho xử lý xong trong tay sự tình về sau lần nữa xuất ra ba mươi bốn g h ì n năm trăm bảy mươi sáu quỷ vật tiến hành cao duy phân tích lần này nàng ký ức không có giống lần trước một dạng ném mất cho nên nàng hấp thụ giáo h ấ n ngoan ngoãn về công ty bỏ thêm cả đ ê m b a n muốn tảng sáng thời điểm mới tại phòng họp nguyên lành ngủ mở rớt hiện tại lại muốn lên ban rồi bởi vì nghỉ ngơi không đủ nàng cảm giác có chút tim đập nhanh ở sâu trong nội tâm kích động vô hình bực bội đối hết t h ể đều mười phần phiền c h á n ánh nắng ấm áp rất chán ghét rơi trên mặt đất âu phục là vừa tốt nghiệp vì phỏng vấn mua Có người sở hữu ba mươi phút sau tập thể họp tiểu ngư hôm nay cũng muốn thật tốt đi làm à thừa dịp trẻ tuổi liều mạng mụ mụ ủng hộ ngươi tiểu ngư a ta là ngươi đại cô ngươi lại đệ, đệ muốn mua một bộ mười vạn câu hỏi vì sao ta không hiểu làm sao hạ đơn ngươi cho hắn mua đi liều xanh đứng ư ơ i dậy đem âu phục áo khoác nhật lên ném vào góc tường trong thùng rác đi ra khỏi phòng họp liêu h a n h tại nhà vệ sinh nữ chuẩn bị khi làm việc trước thu thập một chút chính mình trong thế giới này dịch ngư đã hai mươi tám tuổi nhưng là trong gương nàng không có chút nào người tuổi trẻ khí tức thanh xuân nhìn xem gần đất xa trời hai mắt đảm đạm vô thần vàng như nến khô giáo da rẻ khoe mắt tế văn khô vàng thưa thất tóc thảm đạm không màu bờ môi g ầ y còm thân thể thật mỏng dưới làn da hiện xanh mạch máu nàng nghiên cứu sinh sau mới công tác ba năm liền đem bản thân giàn vật thành một bộ mất đi sinh khí sát chết di động nhưng là không hoàn toàn là chính nàng giàn vật l i ê u xanh nhàn nhạt cười khổ một tiếng rồi cho đem nước ở trên mặt tính rửa mặt xong tỉnh táo một chút tiện tay rút trương thô giáp sát giấy vệ sinh đem trên mặt nước động lau khô lấy mái tóc bó lấy đâm cái dối bời đôi ngựa nàng đi ra nhà vệ sinh thời điểm. một cái khác nữ đồng sự vậy một mặt xám xịt đi tiến nhà vệ sinh hai người gặp thoáng qua nhưng không có t r o hỏi bởi vì đều mệt đến thực tế không muốn lại ngụy trang xã giao hữu hảo người sau đó chính là đói bụng nghe lãnh đạo học nói ba mươi chín phút làm sao dậy sớm vận động ban đêm minh tưởng thường xuyên uống các thức dưỡng sinh t r à uống đọc kinh đ i ể n danh tắc danh nhân tự chuyện cuối cùng thu hoạch được hôm nay dạng này t à i phú cùng địa vị hy vọng tất cả mọi người cố gắng học tập thêm dầu cố lên làm rất tốt n g á p không ngất liêu xanh vừa ngồi trở lại bản thân chỗ làm việc chuẩn bị xông một chén cà phê hòa tan cưỡng ép kéo dài tính mạng một、đợt. điện thoại di động trong điện thoại một cái gầm t h é t g i ọ n g nam dịch ngư dịch ngư dịch ngư đến một chuyến liêu xanh căng thẳng trong lòng đây là dịch ngư cấp trên một cái lấy khắc nghiệt lấy s ư n g trung niên nam tính rất thích trực tiếp điện thoại hâu người lại cái gì cũng không nói nhất định phải mặt đối mặt bàn giao thật sự rất ồn ào rất chán ghét nhưng không có cách ai bảo lão bà của người ta thúc thúc là công ty tổng giám đốc nàng mặt không thay đổi để cái c h é n trong tay xuống nhẹ nhàng thở hát ra chậm rãi đi hướng cấp trên văn phòng người cái phương án này làm được là cái gì đồ vật hắn không có bất kỳ khách sáo trực tiếp đem một phần văn kiện ném ở liêu xanh trước mặt Liêu xanh theo i n ì n nàng hôm qua tăng ca cho đến đêm khuya hoàn thành hạng mục phương án, nàng hắn còn lại, mãi chiếu giấy việc, là làm hôm cho khuya thích hóa đêm mục qua yêu ca ra biệt đặt trên Ta cô có đặc đã vì sắc hắn. bàn rực rỡ in ra đặt ở trên bàn ta đã dựa theo yêu cầu đi làm. Liêu làm. x a người h ý đồ i i ả thích, h n n nàng g l nói cái ò n nói xong chưa đã đ bị n n h Theo đứt mất. Theo yêu cầu. g ư cái này gọi là theo yêu cầu lo gì hỗn loạn để cho ta làm sao cầm cái này đi cùng hộ khách giải thích cấp trên thanh âm càng lúc càng lớn toàn bộ văn phòng đều tựa hồ ở hắn nộ khí bên trong rung g y liêu xanh không thích cùng hắn tranh luận nhưng nên nói vẫn phải nói cái này lo dịp i ả n không là cùng ta đêm qua cùng hộ khách bên kia sủn nỉ tỉ gọi điện thoại câu thông tốt tối hôm qua cũng cho nàng hòm thư phát ra một phần điện tử bản nàng kia hồi phục sao liêu xanh l ắ t đầu cái này sáng sớm mới vừa vặn đi làm nhân ra làm sao tới được đến cho ngươi hồi phục đoan chừng đánh thẳng mở tin nhắn nhìn xem đâu bên trên tư mã thượng không b ô n g tha lên hiện tại cấp trên của ngươi là ta ngươi cho hộ khách phát đồ vật trước đó không cho ta trước qua một t r ư ớ không ta hiện tại xem ra liền có thật nhiều vấn đề liêu xanh muốn nói trước đó dịch ngư cho cấp trên thẩm tài liệu thời điểm cấp trên còn nói hắn lười nhác xem tướng tin nàng năng lực nhường nàng trực tiếp kết nối hộ khách nhu cầu nhưng nàng biết rõ bất kỳ giải thích nào đều là p h í công xin hỏi làm sao đổi đâu liêu xanh ngữ k h í không có chút nào gần sóng ngươi nhiều tham khảo một chút sắt vách tổ tiểu huyện nhân ra viết tốt bao nhiêu cấp trên tức giận nói tiểu huyện so với nàng m u ợ n một năm t i ế n công ty rất có thể chịu được cực khổ bình thường còn thường xuyên thỉnh giáo nàng vấn đề nhưng là tiểu huyện hai tuần lễ trước liền đã nằm viện bất quá liêu xanh không nói gì thêm lời thừa thái khẽ gật đầu cầm văn kiện lên xoay người rời đi trở lại bản thân chỗ làm việc bên trên nàng hít vào một hơi t h ậ dài ý đồ ức chế tâm tình trong lòng đổi lên phương án thằng đến điện thoại di động đến rồi tin tức nàng mới cảm giác được bản thân dạ dày đã bởi vì không có ăn uống gì kháng nghị hồi lâu hơi có chút có rút đau đớn hiện tại nàng rất dễ dàng đau bụng khả năng bởi vì thường xuyên ẩm thực không quy luật nàng có đôi khi sẽ nghĩ nếu như đau bụng quá nghiêm trọng dẫn đến không thể đi làm là tốt rồi thế nhưng là cha mẹ thật vất và tặng lễ cầu người cho nàng đổi lấy công tác nàng sao có thể không mang ơn làm đến chết đâu tiểu ngư chịu khổ nhọc là truyền thống mỹ đức ngươi còn nhiều hơn tu luyện mình một chút liêu xanh nhìn xem đầu này mụ mụ vừa mới gửi tới tin tức châm chọc nợ nụ cười tin tức đằng sau còn đi theo một đầu c h u y ể n phát video ngắn tiêu đề là người tuổi trẻ bây giờ vì cái gì không thể ăn khổ ấn mở nhìn vài giây là một mặc diễm màu hồng âu p h ụ trải lấy sóng lớn đầu nữ nhân biểu lộ nói khoa trường cháu của mình tốt nghiệp ba năm thay đổi năm phần công tác giờ làm việc nhanh chóng đóng lại ngươi đại cô nhờ ngươi mua sách ngươi mua sao nhân gia nam hải tử chăm chỉ ham học là chuyện tốt một bộ sách không đáng bao nhiêu tiền ngươi đều công tác đừng như vậy hẹp hỏi đây là ba bà của nàng nhắc nhở nàng đến rồi nàng nhớ được nàng cho cái này biểu đẻ mua đồ vật vậy không ít hắn lịch ngậm hàm chơi tâm tư sống hôm nay muốn cái này ngày mai muốn cái kia khoe miệng nàng hiện hiện một kia tự dễu cười lạnh vẫn làm mở ra dưới điện thoại di động đơn một bộ mười vạn câu hỏi vì sao tích tích mấy mảnh tin tức bán ra cái kia phương án làm xong chưa ta lãnh đạo thật sự thúc giục và ngươi bảo tiểu ngư đây là ngươi mội m ộ i sơ yếu lý lịch ngươi hỗ trợ đổi một lần đêm nay phát cho ta đi ta nghe ngươi mẹ nói ngươi trường học lại tốt lại tại sĩ nghiệp lớn có ngươi hỗ trợ em gái ngươi nhất định có thể tìm được việc làm dịch ngư bạn h ọ cũ rất lâu không có liên lạc ngươi gần nhất thế nào rồi muốn hỏi một chút có thể giúp ta làm một chút công trạng sao phiến p h ư c chuyển một trăm nghìn đồng liên bang tiến cái t r ư ơ n g mục này cảm ơn ta muốn kết hôn rồi ngươi đừng lại đến quân lấy ta rồi liêu xanh nhìn thấy một đầu cuối cùng đi lên truyện cơ bản đều là dịch ngư phát nhỏ viết văn đối phương hoặc là không trở về hoặc là liền phát một hai chữ điện thoại di động vừa b u ô n g xuống lại có một đầu mới tin tức là sùn nhỉ tỉ gửi tới chuyện gì xảy ra lão bản nhìn ngươi hôm qua gửi tới phương án thật hài lòng nhưng nghe nói ngài cái này bên cạnh muốn đổi kết nối người ngươi là có chuyện gì sao dịch ngư cùng s ù n nỉ tỉ kết nối nhiều một tới hai đi quan hệ cũng xem là tốt lợi này là lén lút tới hỏi liêu xanh mặc dù không có nhận đến thông chi nhưng rõ ràng là nàng cấp trên đang tắc quái đột nhiên muốn đổi đi nàng không có việc gì chính là công ty có khác căn bài liêu xanh hồi phục a như vậy đối phương lạnh lùng kết thúc rồi đối thoại lúc này một cái nam đồng sự đi tới hỏi nàng muốn hôm nay cho cấp trên nhìn qua phương án nói là chuẩn bị tùy hắn đến đổi phương án cùng kết nối trên mặt hắn đã không có đắc ý cũng không có hổ thẹn chỉ là hình dung tiều t ụ sâu đậm mắt quầm thầm cùng k h ỏ mắt đều nhanh rủ xuống đến k h ỏ m ệ t rồi cũng tốt ta nàng trong tay việc thiếu một kiện liều xanh có chút lạc quan cười lạnh nàng mới đem phương án phát cho vị đồng nghiệp này lại thu được cấp trên tin tức chúng ta tổ chuẩn bị làm cái quan hệ hữu nghị hội đêm ngươi đi viết cái phương án hai giờ chiều cho ta xem ta muốn báo cho lãnh đạo cấp trên trực tiếp cho nàng ban bố một cái nhiệm vụ mới nhưng ta học làm máy tính không có trù hạch qua hoạt động mà lại trong tay còn có mấy cái hạng mục phương án muốn làm n h ư ngươi n g làm liền làm những thứ khác phương án cũng muốn làm làm không xong liền tăng ca làm nhiều ngày như vậy đều không làm xong ngươi còn nói ngươi là cái gì thanh đại nghiên cứu sinh đâu năng lực không được còn nhiều như vậy mất cớ liên tiếp văn tự như là lạnh như băng đao cuộc sống như thế một ngày lại một ngày cảm giác mình giống như là bị vây ở một cái vĩnh viễn không có điểm dừng tuần hoàn bên trong vô pháp đào thoát nàng ngồi ở thu hẹp chỗ làm việc bên trên đậm đặc tuyệt vọng lôi cuốn lấy suy nghĩ của nàng một tia vặn vẹo màu đen xúc tu từ bốn phương tám hướng kéo dài tiến thế giới của nàng bên trong lần này liêu xanh hoàn toàn thanh tỉnh lấy tồn tại tự ta cho nên vẫn là sẽ lấy liêu xanh vị thị giặc trường không chín không muốn tăng ca bốn chương không chín không muốn tăng ca bốn vô số màu đen xúc tu từ phía trên trần nhà rủ xuống dinh dính du đãng tại cây bồ khe hở bên trong ghé qua tại trong màn hình xáo trộn vừa đánh tốt vắt tự chạy đến nàng trong chén nước biến thành tràn đầy một chén nhúc nhích chất lỏng màu đen nếu như lúc này có người nhìn kỹ liêu xanh con mắt sẽ thấy nàng tròng đen đã hoàn toàn bị nồng nặc màu đen lấp đầy trong trắng mắt vậy hiện đầy tinh tế màu đen xúc tu nhưng liễu xanh giống như chưa tỉnh còn cầm lấy chén nước uống một ngụm chất lỏng màu đen ngọ mẹ thuận cổ họng của nàng trượt đi vào giữa trưa liễu xanh chỉ là muốn xuống lầu mua cái sang ít qua loa giải quyết cơm trưa lúc nghỉ chưa ở giữa là m ư ơ i hai điểm đến hai điểm muốn hai điểm ra một cái bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm phương án cho cấp trên không hy sinh thời gian ngh đến rồi hai điểm nàng tướng t à i in ra có chút phòng tay phương án đưa cho từ nghỉ trưa trên giường lên còn buồn ngủ cấp trên hắn lật nhìn vài trang thiện tay để ở một bên liêu xanh đang chuẩn bị đi về bận việc khác lại bị hắn gọi ở ngươi buổi chiều trang sức mình một chút vẽ cái nhạc trang đêm nay tiếp khách hàng ăn cơm ta còn có mấy cái phương án muốn làm sợ rằng không có thời gian nhưng cấp trên không có cho liều xanh cự tuyệt không gian cho nên nói ngươi vì cái gì một mực làm việc làm không tốt chính là không phân rõ nặng nhẹ chúng ta cái ngành này phải làm là cái gì chính là căn cứ hộ khách nhu cầu cung cấp phương án giải quyết ngươi không nhiều tiếp xúc hộ khách cùng hộ khách giữ gìn mối quan hệ sao được ngươi cho rằng như thế nhiều hạng mục từ đâu tới còn không phải ta cùng hộ khách một bữa cơm một bữa cơm ăn trở về sao dù sao đây cũng là hạng mục tổ lãnh đạo ý tứ tại chúng ta trong tổ ngươi trình độ cùng hình tượng coi như không tệ hiện tại chính là muốn ngươi đại biểu một lần chúng ta công ty chuyên nghiệp hình tượng liêu x a n h im lặng biết mình không thể cự tuyệt trong trí nhớ dịch ngư vậy tham gia nhiều lần dạng này bữa tiệc nhớ tới liền buồn nôn buồn nôn được rồi không nói ngươi đi mau đi nhớ được trang điểm một chút khỏe mạnh tiểu cô nương chỉnh mỗi ngày mặt vạnh lên trời cũng không biết làm sao tìm được bạn trai cấp trên trên giới liếc nhìn một lần liêu xanh toàn thân b i ể u môi phất tay nhường nàng trở về liêu xanh âm thầm siết chặt n à m đấm v u n g xuống tóc chán che khuất nàng càng thêm đen đ ặ t hai mắt buổi tối bữa tiệc đúng hẹn mà tới tại một nhà hoàn cảnh không sai nhà hà n g tây liêu xanh dựa theo cấp trên yêu cầu tan ra một cái nhạc trang thay đổi một bộ trang phục chính thức váy hầu ở hạng mục tổ lãnh đạo cùng nàng cấp trên bên cạnh không chỉ có nàng còn có mấy cái trẻ tuổi nữ đồng sự đều xoa nặng n ề phân lót cùng đậm rực rỡ mang đỏ che giấu vẻ mệt mỏi trêu đùa. ha ha ha các nàng cũng không chỉ là xinh đẹp mà lại đều là chúng ta chuyên nghiệp nhân tài à. hạng mục tổ lãnh đạo cười đáp lại vị này thế nhưng là thanh đại tốt nghiệp nghiên cứu sinh máy tính chuyên nghiệp hắn chỉ vào liều xanh giới thiệu đạo lập tức lại chỉ hướng vị kế tiếp tiểu mỹ nữ này là liên bang thứ ba đế quốc du học trở về bên cạnh nàng chính là đại tài nữ à, không chỉ có trường học tốt sẽ còn khiêu vũ thư pháp đều là tài mạo song toàn cô nương tốt đâu xem ra hôm nay được nhiều tâm sự thật tốt cùng uống hơn mấy chén hộ khách nhóm đều vỗ tay cười to thật sự thật đáng ghét ta liều xanh lạng yên suy nghĩ đ ỗ n g nhiên trong bao xương ánh đèn ảm đạm rồi rất nhiều lãnh đạo gọi tới phục vụ viên hỏi nửa ngày cũng không còn biện pháp bọn hắn đành phải cười đùa nói đèn ám chút không khí càng tốt chỉ có l i ê u xanh có thể nhìn thấy rất nhiều phi thường hơi nhỏ màu đèn xúc tu ở trên tường vạn b è o bọ sát thậm chí tiến vào chụp đèn bên trong quấn quanh á n h đèn rất nhanh trên bàn cơm tràn ngập m ù i rượu đ à m tiểu âm thanh không dứt bên hai l i ê u xanh lặng lẽ ấ n mở điện thoại di động nhìn thấy m â u thân gửi tới tin tức đêm nay cho ngươi lưu lại canh ở trong nồi cơm điện câu tiếp theo nhiều cùng lãnh đạo học một lần làm sao xã giao nhớ được nhiều mỉm cười. Người gần nhất nàng nhấn tắt màn hình ngầm đầu đối người trên bàn cười cười một vị nữ đồng sự ngay tại sắc mặt lúng túng bị ôm bà vai một vị khác nữ đồng sự bị đổ mấy chén chính che miệng tránh phun r a bên cạnh nam tử thấy được nàng n ở nụ cười về sau lộ ra thủ sắc nhãn tình sáng lên muốn hay không dạy ngươi làm sao dùng dao nghĩa ta tại liên bang tây phương đế quốc ngốc hai mươi mấy năm nói tay liền xoa lên liễu xanh mu bàn tay liễu xanh mỉm cười nắm chặt đao trong tay xiên nói làm sao ngươi biết ta sẽ không đâu ánh trăng b a phủ xuống liễu xanh ngồi ở trên bệ cửa sổ hai chân khoác lên bên ngoài nhẹ nhàng rung động rung động sau lưng bao xương tối như mực một mảnh đã hoàn toàn bị nhúc nhích dinh dính tráng kiện như cái b á t bình thường màu đen xúc tu chiếm lĩnh xúc tu vặn vẹo trong khe hở có thể trông thấy mấy cô vỡ vụn vặn vẹo nhục thể vết thương trí mạng cơ bản đều là trên cổ vết đao mấy vị nữ đồng sự run lẩy bẩy chen tại góc tường trên thân tung vé đầy nóng hổi đỏ tươi liêu xanh đốt u ố t trong tay dao ăn cũng không quay đầu lại nói các ngươi đi thôi các nàng nghe vậy lộn nào thoát đi bao xương liêu xanh nội tâm sao động tựa hồ đang từ từ bình phục nàng ngửa mặt lên cảm thụ được khó được đêm hè g i đêm một cây xúc tu vốn lượt ớ i nhẹ nh n g ư ơ i biết ta là cái gì sao liêu xanh suy tư một hồi lắc đầu một chút xúc tu vươn hướng điện thoại di động của nàng ấn mở màn hình hoạt động gậy đầy mấy lần một thiên thật dài văn tự ánh vào liêu xanh trong mắt liêu xanh một bên nhìn xem thiên văn chương này trong mắt màu đen càng thêm n ồ n g đậm thể nội bên ngoài cơ thể màu đen xúc tu bắt đầu dung nhập thân thể nàng xuyên qua mạch máu của nàng nàng hiện xanh mạch máu bị màu đen xúc tu bổ sung được phồng lên biến đen mạch máu tầng ngoài da rẻ đều có chút trong suốt phản phất muốn tan vỡ cuối cùng những n à y xúc tu thẳng tới đầu góc của nàng màu đen xúc tu như là tỉ mỉ lưới đ a n dệt tại suy này g h dụng cụ h ỗ sâu, phân g nàng tích bên trên biểu hiện văn y tự là vật phòng tên n ba mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu phân tích độ hoàn n phải g thành ỏ ba rất n mươi n nồng sáu bảy mươi bốn hiệu hẳng t quả miêu tả không biết lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ chân tướng sao thu hoạch được điểm số một trước mắt một phân tích ban thưởng giao ăn miếng rán một viên cao duy phân tích số lần một còn thường một lần ta giống như lại thất bại liêu xanh nắm bắt ban thưởng viên kia còn không có ngón cái to bằng vẽ tay gió nhỏ giao ăn miếng rán nội tâm thốt tiết nàng đem nhỏ miếng rán vậy bỏ vào dụng cụ phân tích bên trong nếm thử nhìn xem có cái gì đặc thù cái này nhỏ miếng rán không có phát động cao duy phân tích vật phẩm tên giao ăn miếng rán phân tích độ hoàn thành một trăm linh lực ảnh hưởng đẳng cấp không hiệu quả miêu tả mạn gộ nhà hàng tây 1 9 9 i c n g u y ê n người tôn hưởng phần món ăn vật kỷ niệm dán tại túi sách vỏ điện thoại trên bùn cầu đều có thể chỉ cần là ngươi thích địa phương đều có thể biến mị mị à. phân tích đánh giá thật chỉ là cái phổ thông miếng dán chương mười không muốn tăng ca nam chương mười không muốn tăng ca nam liêu xanh thở phì phò xé mở miếng dán đưa nó dán tại dụng cụ phân tích nắp gỗ mặt ngoài trái xem phải xem cũng không còn cảm thấy có biến đẹp mắt ta nàng thật sự cảm thấy nàng làm cái này dụng cụ phân tích trở nên tiện hề, hề nếu như nó có miệng cũng đã bị nàng xé rách rõ ràng nàng cải tạo thời điểm cũng chỉ là đem phân tích mỗi đủ lệ trận pháp k h á c nhiều mấy cái hình thành liên hoàn khảm bộ thức để tính lực chỉ số tăng trưởng còn có hơi đem đưa vào phát ra mỗi đủ lệ cải tiến một chút để càng nhiều đột xuất có thể tiếp xúc đến quỷ v ậ t hình thành càng nhiều có thể quan trắc tin tức lưu vì sao lại biến thành như vậy chứ liêu xanh bắt đầu ý thức được rất nhiều không thích hợp địa phương đầu tiên nàng đối với hiện tại biểu hiện trị số cùng tin tức vẫn là kiến thức đ lừa đời còn cần càng nhiều nghiên cứu nhưng đã nàng đều không biết như thế nào lại làm ra được còn có nàng càng phát ra c à n thấy nàng chỗ tiến vào thế giới không chỉ là một giấc mơ mà là một cái không gian thậm chí là một cái thế giới có thể lý giải thành giống như là dịch ngư thế giới bên trong trò chơi điện tử bên trong phó bản đó có phải hay không nói do cái này dụng cụ phân tích có xuyên qua thời không năng lực có thể bằng vào quỷ vật một tia liên hệ đưa nàng ý thức đưa vào đến cái này quỷ vật quá khứ nhường nàng đi chân chính h i ể u rõ cái này quỷ vật nơi phát ra lại hoặc là nó có thể sáng tạo không gian căn cứ quỷ vật bên trên lưu lại tin tức thiết lập một cái thế giới phó bản nhưng vô luận loại kia đều vượt qua l i ế u xanh năng lực không phải là nàng như vậy một cái lính mới tò tè thiên công khoa có thể làm được mà lại n liêu xanh cũng nghe qua có trận pháp có thể truyền tống vật phẩm thậm chí còn có truyền tống người nhưng đây đều là tại thế giới này bên trong truyền dẫn vật chất vượt qua thế giới truyền tống thật sự là chưa từng nghe thấy có phải hay không là nàng vì đem những này trận pháp cưỡng ép khảm bọc tại cùng nhau thời điểm trong lúc vô tình linh quang lóe lên điêu khắc một chút trận pháp mạch kín đưa đến đâu được rồi trước mắt lấy nàng trình độ cùng kiến thức cũng nghĩ không thông có lẽ nàng muốn đi trường an có lẽ tại khiến vô số học sinh hướng về quốc thư viện tàng thư bên trong nàng sẽ tìm được đáp án đây là nàng từ lúc chào đời tới nay đ ố i tiến vào quốc thư viện nhất là khao khát một lần có lẽ nàng mới vừa vào hàn sơn thư viện lúc đã từng như thế mong ngoại qua chỉ là sau này lần lượt thông thần thất bại ngăn trở nhường nàng dần dần quên đi loại này khao khát nàng tạm thời đem những n à y suy nghĩ để qua một bên từ trên b à n sách giấy dầu trong bọc móc ra một cái heo bánh bao thịt bắt đầu ăn liêu xanh lại đói bụng mỗi lần cao d u phân tích tựa hồ hao phí không chỉ là linh châu còn có năng lượng của、nàng. cho nên nàng lần này đã sớm chuẩn bị từ quầy ăn sáng từ bên trên mua một túi lớn heo bánh bao thịt dự sẵn nhẹ nhàng cắn xuống một n g ụ m làm lạnh r a mặt trở nên mang theo gắn ngượng thịt heo nhân bánh ấm áp sớm đã tàn đi dầu mỡ có chút ngưng kết mặc dù như thế gừng tay độc hành tây hương thơm cùng thịt heo tơi ngon đan vào một chỗ đối với đói bụng đến choáng váng liêu xanh tới nói đã là đáng quý mỹ thực nàng một hơi gặm mười cái bánh bao lớn đại nao mới thoáng khôi phục một chút năng lực suy tính vừa mới một lần kia cao duy phân tích nàng lúc đầu coi là đã mười phần chất chín rồi theo nàng biết quỷ vật sinh ra chủ yếu đơn giản tới nói tự nhiên sinh ra quỷ vật chính là chịu đến quỷ khí tẩm nhiễm mà hình thành giống vô thượng thần không có nhìn chăm chú địa phương quỷ khí nồng độ nếu quá cao liền dễ dàng quỷ khí ngưng kết hoặc là lây nhiễm một loại nào đó đã tồn tại ở khu vực này đồ vật t h như động thực vật từ đó hình thành quỷ vật bây giờ quỷ khí nồng nặc nhất địa phương chính là trường thành phía bắc bắc cảnh nghe nói nơi đó quỷ vật tàn phá bừa bãi người một khi đặt chân liền sẽ lập tức lâm vào điên c u ồ n g biến thành mới quỷ vật vĩnh viễn lưu tại mảnh kia hàn dạ bao phủ thổ địa bên trên mà không phải tự nhiên quỷ vật thì càng nhiều nguồn gốc từ nhân loại nội tâm quỷ khí năng phóng đại s hoán hận chờ mãnh liệt tâm tình tiêu cực mà những này âm u cảm xúc tại cực đoan và mẹo dị hóa sau có tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra ra quỷ vật loại này quỷ vật thường thường mang theo phi thường cường liệt mặt trái năng lượng đối người ảnh hưởng đặc biệt trọng đại một khi xuất hiện nguy hiểm đẳng cấp đều có thể đạt tới nguy hiểm trở lên mà ở ba mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi sáu cao duy phân tích bên trong nàng một mực có thể cảm nhận được dịch ngư phi thường cường liệt c h á n đời cảm xúc chậm dại ham sâu trong đó không thể tự thoát ra được chỉ có thể hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực cụ thể hóa màu đen xúc tu ăn mòn thậm chí dần dần quên đi chân thật tự ta cái này quỷ vật nhất định là cùng dịch ngư có quan hệ làm l i ê u xanh bị màu đen xúc tu dẫn dắt đến nhìn thấy trong điện thoại di động văn t r ư ờ n g sau càng thêm vững tin kia là dịch ngư nhật ký nàng tiện tay đánh vào trong điện thoại di động l ạ p t o p bên trong mỗi một quyển viết đều không dài khả năng hôm nay viết một câu cách vài ngày nhớ tới lại viết vài câu bất quá lần trước viết đã là hơn mấy tháng trước một đầu cuối cùng là liên quan tới hòa đàm năm năm bạn trai chia tay đằng sau liền rốt cuộc không có đổi mới qua giống như nữ hải đã không muốn lại đi ghi lại những ngày bi thương nháy mắt nhưng chữ câu chữ câu đều có thể nhìn ra cô gái này đối với cái thế giới này sớm đã tràn đầy o ã n hận không muốn còn sống tại trên thế giới này rồi chậm Cố nàng y bị đè é biết u do những n thể cái tiêu màu đen xúc tu muốn đồng hóa nàng cho nên mới sẽ lật ra nàng đã quên lãng ký ức nhưng dịch ngư thật sự là sống được quá hoa luồng quá mệt mỏi cho nên liếu xanh lựa chọn thuận theo hát đám Kết quả dựa theo dụng cụ phân tích quả giải dựa dụng phân pháp cụ nói, nàng liêu à s a Đến đâu. cùng làm sao mới tính chân chính cao duy phân cao tích làm l mới sao i duy xanh có chút phỏng á giác phán t một tại phất tức tiến tích, điên. được đầu lại hội rồi. hiện loại giác, lại Liêu còn Nhưng nàng cảm giác được hiện tại đầu góc mình phất bị echo, nàng có loại cảm giác, nếu như mình cưỡng ép lập tức lại lần nữa tiến vào cao duy phân tích, nàng sẽ như an nghỉ.、Liêu、xanh Chỉ cơ cảm góc có cảm cao hồ, h lập vào duy ép ép bị vậy sẽ đoán nếu không phải nàng bản thân tính bền dẻo cao đến chín mươi lăm đoán chừng lần thứ nhất khởi động cao duy phân tích liền đã vĩnh v i ê n biến thành ngu dại thế nhưng là nàng cũng không thể đem cái này quỷ vật giữ lại ở đây lâu như vậy bình thường tham tuần ti giao lên quỷ vật chỉ có bảy ngày thời gian có thể dùng để giải thích nhưng lại không cách nào phân tích hoàn thành liền muốn giao cho lên một cấp chức tạo viện tiến hành phân tích một khi phân tích sau liền muốn đăng ký nhờ kho không thể lại tùy ý điều l ấ y cho nên nàng cũng không thể vì không cho thượng cấp chức tạo viện trước trực tiếp dựa theo bình thường như thế đem quỷ vật ba mươi bốn g h ì n năm trăm bảy mươi sáu trực tiếp phân tích rồi đối với liêu xanh tôi nói còn có năm ngày thời gian người muốn xin nghỉ triệu ti chính nhìn liễu xanh đưa tới mảnh giấy nghi ngờ nói triệu ti chính trông coi nhà kho liễu xanh là hắn nơi này điện hình công chưa từng có xin nghỉ thời điểm thậm chí ngay cả nghỉ ngơi ngày đều là tại chức tạo viện qua liêu xanh giải thích nói nghĩ về chuyến nhà hồi lâu chưa có trở về nhà hiếu thuận cha mẹ nhân chi thường tình triệu ti đúng giờ gật đầu viết cái phê chữ ngươi có thể nhanh hơn chút trở về tay ngươi trên đầu sự t ì n h không ít viện chính bên kia ta sẽ thay ngươi nói một tiếng mặc dù liêu xanh là của hắn trực hệ thuộc hạ nhưng là hiện tại sai s ự nàng càng nhiều ngược lại là trương viện chính cho nên vẫn là giống như viện chính thông báo một chút liêu xanh về thuê lại tiểu viện dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị liền tiến về xe bay trạm mua vé về tiểu lục viên tiểu lục viên cùng lê m y ệ n khoảng cách cũng không xa lại thêm xe bay thực tế thần tốc đi một chuyến cũng sẽ không đến một canh giờ lộ trình đây cũng là liêu xanh lúc trước chọn kiểm tra lê m y ệ n trước tạo viện nguyên nhân thiên đa chuyện ít r ờ i nhà gần bao nhiêu người lý tưởng chỉ là chuyện ít điểm này tựa hồ ít nhiều có chút không như mong muốn rồi nàng là nghĩ đến đã hiện tại không có trạng thái lại đến một lần cao duy phân tích không bằng làm chút có thể làm nàng bông lòng chuyện vui sướng nàng tại cái tia thế giới thật sự nhanh đ ẻ nén không thở được nàng muốn về nhà thấy cha mẹ ăn cháo chân giỏ chương mười một tiểu lục viết chương mười một tiểu lục viết tiểu lục viên tọa lạc ở trường hương sơn lộc dưới chân dù tên là tiểu lục viên nhưng cũng không có bao nhiêu màu lục nơi này phảng phất vĩnh viễn dừng lại tại mùa thu đầy mắt thâm trầm vàng nóng dậy núi cùng s á c sơ bay xuống lá đỏ tiêu điệu mà yên tĩnh rõ ràng là đầu xuân ba tháng một ngày này còn rơi xuống tốt một trận tuyết lớn đầy dây thu ý che bên trên một tầng thật giày trắng loan chi sắc lý tiểu nhị mang theo thật giày bông v ả i găng tay quét lấy quán rượu trước tuyết động cảm thấy cao hơn g lấy tiểu lục viên là một địa phương nhỏ hãn chỗ làm công quảng phong lâu tuy là trên trấn duy hai đại từ lâu nhưng mà ngày thường sinh ý có thể nói là không mặn không trong đại đường khó được ngồi chăn đấy đều là bình thường tại trường h ư n g sơn lộc đi săn hái thuốc làm kiếm sống người hiện nay tuyết lớn ngập núi đành phải tìm địa phương uống rượu chống lạnh sư phó của hắn liêu trưởng quỹ một mực nhiệt hỏa hướng thiên địa tại đại đường cùng phòng bếp ở giữa xuyên tới xuyên lui thỉnh thoảng tự mình xuống bếp làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon để khách nhân khen không giấc miệng mừng giờ hắn vẻ mặt tươi cười hớn hở ra mặt nho nhỏ xinh ý trưởng quỹ kiêm làm đầu bếp vậy không kỳ quái lúc này phố dài cuối cùng tuyết sương mù hàng đắm chỗ một cái mập lùn chắc nịch bóng người dẫy tới đến gần lúc lý tiểu nhị định t h â n nhìn lại nguyên lai là cái thon nhỏ thiếu nữ bọc lấy cực kỳ dày đặc áo đông lông xù một vòng đông vải mũ bên dưới khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến đỏ rực vác trên lưng lấy cao cỡ nửa người hành lý nhìn ra được đi được cố hết sức thiếu nữ đi thẳng đến quảng phong lâu cổng lý tiểu nhị mới vội vàng hoàn hồn gác lại cái trội nên đón hỏi vị cô nương này nhưng là muốn tiến đến ăn chút nóng hổi Chúng được hầm thịt bọt thì trưởng ăn rất ngon, ngày này ăn ta bọt rất một quỹ làm nhà chính bên trong đốt lửa than nóng hầm hập lý tiểu nhị theo sát phía sau chỉ thấy thiếu nữ nhìn một vòng tựa hồ đang tìm cái gì người sau đó thẳng tắp hướng bếp sau đi đến h á n giang hai tay ra muốn ngăn lại nghe thấy thiếu nữ hô một tiếng cha một cái cao lớn và vỡ mặc tạp dề hán tử trung niên nghe tiếng từ phòng bếp thăm dò mà ra vô thượng thần ở trên là ta hảo rất sao có vẻ giống như nghe tới nhà ta khuê nữ thanh âm đó chính là quảng phong lâu trưởng quy k i ê m chủ bếp l i ê u như hải ta đã về rồi cha lý tiểu nhị thấy thiếu nữ đem hành lý dựa vào tường gông xuống h ở i xuống ngâm lấy nước tuyết mũ cùng áo đ ô n g dày mập mạc thân hình lập tức hao gầy xuống dưới vô cùng đơn giản trải lấy cao đôi ngựa tóc đen đầy đầu rủ xuống trên vai một tấm xinh xắn mặt trái x o a n da trắng non nạ hai má đông lạnh đỏ địa phương bị trong phòng nhiệt khí một hấp càng l ạ như hai mảnh mây màu bình thường tròn tròn mắt hạnh trong suốt như nước lý tiểu nhị còn ngốc lăng nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ nhìn một cái lòng bàn tay bột một tiếng đập vào trên gãy của hắn sư phụ tức giận nói đừng nhìn à đây là ngươi liều xanh tỉ cái này lỗ mang tiểu tử là ngươi đi theo ta học chủ l i ệ u như hải nhìn liễu xanh hoàn toàn nhớ không nổi bộ dáng tiếp tục đổi thêm hồi ức hắn vừa ra đời thời điểm ngươi không phải cả ngày ô m hắn không b u n g tay kém chút bắt hắn cho ngã xuống đất rồi lý tiểu nhị nghe xong bản thân đã từng như thế h u n g hiểm nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt mang lên một tia e ngại liễu xanh mới rốt cục có chút ấn tượng h ả nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia rún gió con khỉ ốm lý tiểu nhị nhớ được liễu xanh tỉ một mực là hài tử của người khác là tiểu lục viên một cái duy nhất thi đậu bên ngoài đại thư viện t h i tài nghe nói còn tiến vào chức tạo viện làm công chức tại cha mẹ trong miệng là rất có tiền đồ truyền thuyết n h â n v ậ t mỗi ngày để hắn hướng nhân gia học tập một chút cuối cùng nhìn hắn thực tế không phải loại ham học chỉ có thể coi như tôi h để hắn hướng nhân gia cha học tập từ khi liêu xanh tì r ờ i đi tiểu lục viên đọc sách sau hắn tiểu không gặp qua không nghĩ tới vừa thấy mặt đã bị hủy t ổ n hại một trận, chẳng lẽ đây chính là thiên tài miệng sao lý tiểu nhị khóc không ra nước mắt vừa cỡ phải bận rộn che mặt mà đi liêu xanh có chút xấu hổ cái này ta không phải cô ý đừng quản tiểu từ túi này nội tâm của hắn cường đại đến, đến rất khả năng ghi nhớ cũng kém đảm bảo trờ một lúc liền đã quên liệu như hải không quá để ý ngươi trên đường trở về có thể thuận lợi cũng đừng nói vừa xuống xe liền phát hiện tuyết lớn trắng ngẩn còn đến ta dòng c h ạ y nước mũi tranh thủ thời gian tại nhà ga mua mũ áo tử dày găng tay cái kia chủ quán rất là gian trá thừa dịp tuyết lớn âm thầm lên giá rất nhiều trường h ư n g sơn mạch thời tiết so mẹ ngươi tính tình còn khó hơn lấy suy nghĩ không có cách nào cha cái này cũng không thể nói mẹ ta nghe xong được g ọ i đi ngươi liệu như hải mau ngầm miệng giúp nữ nhi nâng lên góc tường hành lý chìm cho hắn thân thể lắc lư một cái ngươi, t, cha, ngươi có thể đ ụ n nhẹ đừng đập lấy đụng bên trong có ta cho ngài mua tinh t i ế t nổi đao cụ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật ngươi không phải luôn nói trong thành làm công được không nhìn n g à i tham ăn còn mua chút l ê huyện phao tiêu lê tịch giỏ dâu r ừ n b ánh còn có ta cho nương mua trật bàn đao khắc linh tinh tinh quý cực kỳ ôi n g ư ờ i đứa nhỏ này về nhà liền về nhà làm gì khách khí như thế phí tâm tư đâu lại nói cha ngươi ta cũng không còn như vậy thèm kia ngài đ ừ n g cầm khó mà làm được đây đều là ta nữ nhi bảo bối h i ế u thuận hai người ở mỹ lấy xuyên qua quán rượu đại đường hậu viện đi tới người một nhà ở tiểu việt tử tiểu viện k h n g lớn lại bố trí được lịch sự tao nhã không màng danh lợi hiển nhiên một mực có người tỉ mỉ quản lý góc tường mấy cây kính trúc dưới mái hiên vài cọng lá mai bị đông tuyết trang trí lộ ra một c ố k i ể u khác phong thái liêu xanh nhìn xem cái này quen thuộc lại ấm áp tiểu viện trong lòng ấm áp ta đi trước bận điệu còn muốn làm cho ngươi ăn ngon ngươi trước đi xem một chút mẹ ngươi l i ê u như hải đem hành lý đặt ở nhà chính quay người nói với liêu xanh cha ta muốn uống canh hầm chân giỏ liêu xanh đối l i ê u như hải bóng lưng hô biết rồi n g ư ờ i đứa nhỏ này liền yêu cái này liệu như hải hướng về sau khoát k h o t a y biểu thị biết rồi liêu xanh lương lăng hữu liên là chấn trên duy nhất luyện kỹ sư trong h phòng trưng bày các loại luyện khí dùng vật liệu cùng công cụ trung ương là một cái cỡ nhỏ luyện khí lỏ lọ lửa hưng cực tản ra ánh sáng nhu hỏa một cái thanh lệ thú mỹ dáng người cao gậy trung niên nữ từ chính chuyên chú ngồi ở bàn làm việc trước trong tay cầm một cái bán thành phẩm linh khí tỉ mỉ nhập vi điêu khác nghe tới cửa phòng mở, ự a lăng hữu liên ngầm đầu nhìn thấy đứng ở cửa liêu xanh lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ xanh xanh ngươi tại sao trở lại liêu xanh đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy mẫu t h ầ n nương n g h ị các ngươi liền trở lại nhìn xem lăng hữu liên thả ra trong tay công cụ về ôm liêu xanh k h ắ p khuôn mặt là tự ái cũng tốt về nhà ăn chút cha ngươi làm ăn ngon thật tốt bồi bổ ngươi xem ngươi đều gầy mình ở bên ngoài rất khổ à. nương ta không khổ cấp trên cùng đồng liêu đều đối với ta rất tốt liêu xanh lắc đầu khoe mắt chua chua đem đầu chôn ở mẹ nó trong ngực để tránh bị nương nhìn ra tại nương trước mặt nàng giống như luôn luôn nhịn không được làm về đương thời cái kia vô pháp vô tiên h ở mỹ không nghỉ tiểu cô nương nàng lấy ra đặc biệt chuẩn bị xong lễ vật giả dạng làm một túi lớn đưa cho lăng hữu liên nương ta còn kiếm được tiền ngài nhìn đây là ta cho ngài mua đồ vật lăng hữu liên nhận lấy từng kiện lấy ra tỉ mỉ lật xem yêu thích không vung tay ánh mắt lộ ra vui mừng những n à y đồ vật phẩm chất t h ư ợ n g thừa ta vậy cần phải ngươi tuyển được thật tốt cảm ơn ngươi xanh xanh nhưng ngươi cũng phải cấp bản thân chưa chút tiền nha bên ngoài đồ vật quý khắp nơi phải tiêu tiền lăng hữu liên có chút không đồng ý g i ậ n trách không nói khác về sau ngươi còn muốn lấy chồng có bản thân tiểu g i a chỗ tiêu tiền nhiều làm đấy nương ta không lấy chồng ta muốn cả một đời làm mẹ nó bảo liêu xanh ngay mắt làm đúng nói húng chi ta còn muốn thăng quan phát tài muốn công thành danh thoại còn muốn cùng nương một dạng làm được người tôn kính luyện k h í sư lăng hữu liên nghe xong cười vô vỗ liêu xanh đầu tràn đầy cương triều t ố t t ố t ta xanh xanh lợi hại nhất tương lai nhất định có thể trở thành một tên vĩ đại luyện phí sư kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền chương mười hai vô thượng sợ hãi chương mười hai vô thượng sợ hãi màn đêm buông xuống tiểu viện phòng khách sáng rỡ mở n h ạ t quang xuyên thấu qua s o n g cửa sổ bị cách thành từng khối từng khối rơi vào bên ngoài trên mặt tuyết quảng phong lâu bên trong vẫn như cũng ồ i đầy nhưng liệu như hải hôm nay quyết định làm vùng tay trường quỹ thật tốt bồi thêm nữ ăn một bữa cơm hắn đốt tràn đầy một bản đồ ăn có liêu xanh tâm tâm niệm niệm canh hầm chân g i ò còn có khoai tây mượt gà cả tím ngư hương mặt k h á c còn dùng liêu xanh mang về thịt khô x à o một đạo dưa chua thịt khô mà khắc còn dùng liêu xanh mang về thịt khô xảo một đạo dưa thịt khô cha nàng một mặt đắc ý thúc giục nói liêu xanh nhấp một miệng lớn cháo chân giò cái này cháo chân giò trải qua thời gian dài đ u n g nhử chất thịt mềm n u y ễ n cơ hồ vào miệng tan đi mùi thịt bên trong ngâm lấy nhàn n h ạ t dược liệu hương khí phối hợp liễu như hải đặc chế hương c a y đ ồ c h ấ m mỗi một chiếc đều có thể cảm nhận được nồng nặc hương c a y cùng nước thịt tuần hậu lại phối hợp một mũi cơm cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra liêu xanh ăn đến miệng đầy chảy mỡ hướng cha nàng giơ ngón tay cái lên cha nàng tay nghề tự nhiên không sai bằng không quảng phong lâu vậy mở không đứng lên là trọng yếu hơn là nếu như không có tay nghề này vậy đ lăng hữu liên dài đến đẹp mắt lại sẽ luyện k h í mặc dù trong nhà nàng suy sụp nhưng cũng là vọng tộc sĩ tộc quảng hải lăng gia bảng chi coi như vẫn là đường đường chính chính thế gia tiểu thư người theo đuổi nàng có thể từ cửa thôn xếp tới cuối thôn đương thời hai người tại trường hưng thư viện đọc sách thời điểm l i ế u như hải am hiểu sâu bắt lấy một nữ nhân sắp bắt được nàng dạ dày đạo lý hôm nay cho lăng hữu liên đưa mình làm măng t h ị t kho ngày mai đưa bản thân bóp thành bé thỏ con hình dáng điểm tâm nhỏ một tới hai đi hai người chúng quy là tốt hơn sau này ra thư viện liền quyết định một đợt tại tiểu lục viên sinh hoạt sau đó lại có liêu xanh an từ từ trên mặt đều là dầu lăng hữu liên cầm ra khăn cho liễu xanh trà s á t một lần trên mặt tư ơ ớt có chút ghép bỏ nữ nhi có thể ăn là phúc ngươi xem đều đói g ầ y liễu như hải nhìn xem nữ nhi đầy mắt đau lòng tiếp lấy hắn lại cho lăng hữu liên kẹp một đũa thịt gà thịt gà trước dùng dầu sôi nổ mặt ngoài xốp g i ò n hương lại cùng khoai tây một đợt muộn được thơm nước trời tuyết rơi ăn vừa vặn nếm thử cái này ta đem ra gà đều trừ đi biết rõ ngươi không thích bóng mỡ lăng hữu liên nghe vậy đối liệu như hải n u n u cười một tiếng liễu xanh bị cha mẹ chán ngán được thẳng nhăn cái mũi nhưng áy mắt chỗ sâu cũng là cười đối với nữ hải kia tới nói người một nhà ngồi vây chung một chỗ dễ dàng vừa nói cười vừa ăn cơm tựa hồ đã là thật lâu không có xuất hiện qua c h ẳ n g cảnh đến cùng thế nào mới có thể giúp đến dịch ngư bất chi bất giác liêu xanh từ một lòng nghĩ hoàn thành ba mươi bốn g h ì n năm trăm bảy mươi sáu cao duy phân tích đến muốn cho giam ở trong đó dịch ngư một cái chân chính giải thoát tại đêm rét lạnh không bên dưới liêu xanh bọc lấy nặng nghề á o tử ngồi một mình ở trên nóc nhà đứng nước cao gió càng lớn còn tốt có ăn no nê bụng cho nàng cung cấp liên tục không ngừng nhiệt năng liêu xanh ngước đầu nhìn lên đen nhánh trong bầu trời đem to lớn thần mặt quan sát thế gian thần quang ở trên mặt múa may k i a quang huy đem tiểu lục viên chiếu lên trắng bệnh hề hề thần trên mặt cặp kia có thể nhìn thấu vạn vật rộng lớn đôi mắt sáng như tại cùng nàng đối mặt hé mở cánh m ô i phảng phất muốn hướng nàng nói cái gì nàng đột ngột có loại cảm giác vô thượng thần nếu như lúc này nhẹ nhàng hít một hơi là có thể đem nàng hút vào trong miệng không có chút nào tồn tại cảm địa tiêu mất tại hắn thâm thúy trong miệng thậm chí không cần nhai một lần nàng tại vô thượng thần ngay cả sâu kiến cũng công bằng loại này huy tưởng làm nàng có chút r u n chân lần nữa nhìn về phía không phải là dạng này liêu xanh nghe nàng những cái kia có thể thông thần đồng môn nói qua bọn hắn nhìn thấy vô thượng thần có thể cảm nhận được một loại thần thanh t r ắ n g lệ thiên nhiên dễ thân một cách tự nhiên sinh ra hy vọng phụ phục tại hắn bên d ư ớ i đem hết toàn lực tiếp cận hắn đầu nhập hắn ôm ấp thu hoạch được vĩnh hằng an ninh thuộc về vậy không chỉ là những cái kia thông thần người tu hành thế gian tất cả mọi người tin phụng vô thượng thần đối với bọn hắn mà nói vô thượng thần giao phó thế gian linh khí chống cự t à ác quỷ dị là duy trì thiên địa trật tự trí cao lực lượng tại mỗi một cái trọng yếu thời khắc bất kể là bội thu chúc mừng vẫn là gặp h a i khẩn cầu đám hy vọng đạt đ ư ợ chẳng lẽ chính là chỗ này loại suy nghĩ khác biệt nhường nàng vô pháp cùng vô thượng thần sinh ra liên kết cuối cùng nhường nàng vô pháp thông thần tu hành thế nhưng là nàng nhất định phải tu hành nàng muốn tham gia thiên nga kế hoạch muốn đi quốc thư viện liêu xanh thử nghiệm ổn định hô hấp của mình đem ý phục che phủ càng chặt một chút khống chế lại toàn thân cao thấp không biết là bởi vì hàn ý vẫn là sợ hãi mà sinh ra r u n dậy cầm ở trong tay thất huyền lệnh ngửa đầu hướng phía vô thượng thần nhắm mắt lại ý đồ căn cứ thư viện giáo tập thông thần c h i pháp nghị sáng suốt ở trong lòng tìm kiếm kia phần bị sợ hãi che giấu niềm tin cùng khát vọng trong thế giới này đám người không cần mượn nhờ tự thần chùa miêu hướng vô thượng thần cầu nguyện bởi vì vô thượng thần chiếu cố thế nhân trực tiếp hiện hiện thánh mặt tại người, người có thể thấy được bên trên bầu trời chỉ cần tại phía dưới bầu trời liền có thể h gió đêm tiếp tục tại không trung gào thét nhưng liếu xanh nội tâm lại dần dần bình tĩnh trở lại theo nàng minh tưởng làm sâu sắc trong tay thất huyền lệnh có chút p h á t nhiệt ẩn ẩn có một cỗ thanh lương chi khí xuyên thấu qua lòng bàn tay của nàng t r u y ề n vào thể nội đầu ó c của nàng tự a hồ thanh minh rất nhiều ý thức dần dần đắm chìm trong một loại kỳ dị trong yên tĩnh tự a hồ toàn bộ thế giới đều dừng lại chỉ còn lại nàng cùng kia to lớn thần mặt tại lớn như vậy hắc á m trong vũ trụ ràng co nàng tự a hồ thấy không chỉ là thần mặt còn có thần dưới mặt cổ dưới cổ mặt thân thể đó là một loại vô pháp lời nói tồn tại không phải là thực thể vậy, không hoàn toàn là trắng nuốt trong suốt bao phủ tại một tầng nhàn nhạt thần t h á n h quang huy bên trong đây chính là thần thần rất to lớn nàng rất nhỏ bé nàng cùng thần xa xa tương đối tựa như một viên nổi đồng bể giữa không trung hạt bụi nhỏ bình thường chung quanh là thâm thúy vũ trụ mênh ngông nơi xa hình như có tinh thần lấp lóe nàng cảm thấy sợ hãi muốn quỳ xuống cũng thần phục với hắn dưới chân đây là một loại linh hồn phương diện áp bách không thể một cái ý niệm khác sâu ra một khi thần phục sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh ý nghĩa kia nói như vậy nàng cảm giác mình một mực ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái nhưng khi nàng muốn mở mắt thấy rõ ràng thời điểm hết thẻ biến mất. đều Nàng vẫn loại à nhà à ngồi mình gió g ở rét thét trên nóc nhà, nơi xa là tiểu lục viên lấm ta lấm tấm nhà, ra rời, viên liên miên nóc nơi đèn lục đuốc là xa lấm lấm sơn tia r o n g đêm t ố lặng Loại đứng vững. im i k vô hình liên kết biến mất liêu xanh từ nhỏ đến lớn vô số nhiều lần nếm thử thông thần lần thứ nhất cảm nộ đến như thế một k i a hơi yếu liên hệ có lẽ thật sự là thất huyền lệnh c h i công nhưng liêu xanh cảm thấy cái này cùng thông thần liên kết khác biệt nàng cảm nhận được chỉ có băng lãnh thậm chí còn có ác ý ý nghĩ này một khi hiện lên liều xanh trợn cảm thấy khắp cả người phát lệnh vô thượng thần làm sao có thể đối nàng sinh ra ác ý đây cũng là trên đời này ấm áp nhất thánh khiết nhất tồn tại nàng nhất định là lầm chương mười ba đêm khuya canh gà chương mười ba đêm khuya canh gà một tấm bị xấy khô được gấm áp d à y thực chăn mềm từ phía sau khép lại nàng phát run thân thể liêu xanh hướng về sau xem xét là của nàng mẫu thân bỏ lên trên nóc nhà tìm nàng đến rồi lăng hữu liên trên mặt mang ôn nhu m ỉ m cười trong tay còn cầm một cái bọc lấy hoa vụn bao vải lò sưởi tay nàng nhẹ nhàng đưa tay lò bỏ vào l i ê u xanh trong tay sau đó ngồi ở thân nữ nhi bên cạnh đem nữ nhi thật chặt quấn tại trong chăn ôm vào trong ngực trong đêm gió lớn mau trở về ngủ đi đều đ ô n g lạnh thành như vậy lăng hữ t r o nhưng g g nếu i lại t như đ không l có thành công làm sao lại phát động loại này quy tắc chi lực lăng hữu liên không biết nữ nhi đang suy nghĩ gì chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói nương biết rõ ngươi nghĩ đi được càng cao càng xa nhưng thông thần sự tình không thể cưỡng cầu lăng i ê u x h h i đ ậ u Hàn Sơn viện thư liên u lục v i biết rõ liêu xanh âm thầm nhưng trong lòng hiếu thắng cực kỳ một mực kìm nén một mạch nàng sợ nữ nhi nhịn gần chết một mực ca nổi đạo không thể tu hành lại như thế nào tìm dần an an ổn ổn, bình bình đạm đạm g là ra liêu xanh dường như cũng nghe tiếng bảo mặc dù vẫn là sẽ thỉnh thoảng thử thông thần nhưng là không có cố chấp như vậy chí ít thời tiết giống hiện nay như vậy lạnh thời điểm nàng nhất định sẽ núp ở trong phòng chờ thiên thời ấm áp một chút lại nói sau này liêu xanh kìm nén một mạch thi được lê huyện t h ư ớ c tạo viện tối thiểu ấm no không thành vấn đề hơn nữa còn là nhân viên công chức được người tôn kính lập tức những cái kia thở ớt lạnh nhạt hương thân hương lý vừa nóng ở lên lại bắt đầu mang theo nhà mình nhi nữa đến nhà thình kinh nhưng đối với lăng hữu liên t ớ i nói những n à y tên tuổi cùng thân thiện đều là tiếp theo nàng chỉ hy vọng nữ nhi có thể nuôi sống bản thân thân thể a n khang sống vui sướng lăng hữu liên không biết liêu xanh ở bên ngoài gặp được chuyện gì nàng vậy mà nhìn thấy nữ nhi đối với tu hành sự tỉnh lại lần nữa thượng tâm nương ngài có hay không nghĩ tới nếu như có thể tiếp tục tu hành ngài hiện tại sẽ ở chỗ nào đang làm cái gì liêu xanh đột nhiên tiếng chấm hỏi lăng hữu liên có chút s ừ n g sốt một chút vấn đề này hiển nhiên vượt quá dự liệu của nàng lăng hữu liên đương thời không giống liêu xanh như vậy đầu nào siêu quần có thể dựa vào cố gắng của mình kiểm tra ra tiểu lục viên đi thập đại thư viện một trong hàn sơn thư viện học tập nhưng nàng cũng coi là thiên tư không kém kiểm tra đến rồi trường h ư n g sơn mạch một giải duy nhất thư viện trường hưng thư viện mà lại linh tính khó khăn lắm qua hai mươi vừa vặn có thể tu hành nhưng mà thiên phu thực tế bình thường lúc tốt nghiệp cũng mới tu luyện đến sơ cành tam giai lại thêm rời đi thư viện sau muốn cùng liễu như hải một đợt sinh hoạt được tìm thích hợp kiếm sống lăng hữu liên tại thư viện lúc liền đã chuyển đi thiên công khoa. chuyên tâm vì cùng liệu như hải một đợt tích lũy tiền đem cơm cửa hàng mở lăng hữu liên làm tiểu lục viên duy nhất luyện ký sư sau này lại có hai tử tu hành liền càng thêm gắt lại qua nhiều năm như thế vẫn là dừng lại tại sơ cảnh tam giai không có chút nào tiến thêm ngược lại là hai vợ chồng nho nhỏ ăn uống sản nghiệp càng ngày càng lớn đương nhiên đến n a đã từng viễn tưởng qua nói không chừng cuối cùng sẽ có một ngày có thể bước vào trong truyền thuyết thần tắm cảnh trở thành trên đời này khoảng cách vô thượng thần gần nhất người nói đến thực tế một chút nếu không phải gặp được cha ngươi nói không chừng ta sẽ đi kinh thành tìm thúc phụ nâng hắn tìm cho ta tốt việc phải làm có lẽ từ đây ngay tại trường an đặt chân nơi đó tu hành không khí nồng hậu ta có lẽ sẽ tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa chỉ là nhân sinh cũng sẽ không cùng tưởng tượng của ngươi không khác nhau chút nào trong đó tràn đầy đừng rẽ ngươi cũng không biết cái nào một con đường là đúng nhưng cũng nên làm ra lựa chọn nàng d ừ n g một chút nói tiếp nếu như ta tiếp tục tu hành có thể sẽ tại một góc nào đó một mình đối mặt nguy hiểm không biết đeo đổi cái gọi là cảnh giới cao thâm cuộc sống như vậy thật sự có thể so với hiện tại càng tốt sao lăng hữu liên ánh mắt trở nên ôn nhu mà kiên định nàng nhẹ vô về liêu xanh tóc tiếp tục nói nhưng bây giờ nương có người còn có người cha, có chúng ta nho nhỏ nhà mặc dù bình thường nhưng cũng rất hạnh phúc mà lại ta luyện khí tay nghề cũng không kém tiểu lục viên người đều cần ta cuộc sống như vậy với ta mà nói đã đủ rồi mỗi người đường đều không giống tìm tới thích hợp bản thân mới là tốt nhất ta có hối hận nhưng cũng không tiếc liêu xanh nghe trong lòng có xúc động con đường của nàng rốt cuộc là cái gì nàng còn không có nghĩ rõ ràng nhưng ít ra bây giờ đối với nàng tới nói chủ yếu sự t ì n h chính là lại một lần nữa tiến hành cao duy phân tích nàng phải giải quyết dịch ngư sự t ì n h dịch ngư không giống nàng có lo chuyện nhà lại sẽ là một tay thức ăn ngon phụ thân còn có có thể tự mình kiếm tiền lại khéo hiểu lòng người mẫu thân đặc biệt là dịch ngư mẫu thân điển hình làm người hít thở không thông cường thế g i a trường có thể nói sau này dịch ngư tính cách trở nên như thế mềm yếu khổ dị buồn bực đều hướng trong bụng ướt hơn phân nửa cùng nàng từ nhỏ đến lớn cùng mẫu thân phương thức câu thông có quan hệ tâm niệm vừa động nàng tựa hồ bắt đến cái gì các ngươi ở trên đầu nói cái gì đó lạnh bướt mọ xuống đây đi ta hầm canh gà vốn một chén nóng hội ngủ tiếp đột nhiên dưới mái hiên trong sân vang lên liễu như hải trung khí mười phần tiếng hô hoán hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng sau đó lăng hữu l i ề n liền ôm liễu xanh vận lên khinh thân chi thuật nhảy xuống nóc nhà liễu xanh nhìn mình vừa mới vì bò lên trên nóc nhà tựa ở một bên cái thang lập tức có chút tức giận bất bình vì cái gì bản thân liền không thể tu hành đâu c h ỉ ít cái này nóc nhà nghĩ lên liền lên nghĩ bên dưới liền bên dưới liễu như hải đã đem canh gà t h ị n h ra hai bát đặt lên b à n nóng hôi hổi tản ra mê người mùi thơm xuống tới liễu xanh tiếp nhận liễu như hải đưa cho nàng chén kia canh gà c ẩ ngày thận t n ừ ly l đầy từng tí uống một ngụm, miệng đây đều một chậm lửa nấu chín tức khắc thịt gà ngọt hương khí, thân thể lập tức ấm áp lên. Một lửa lên. nấu ngọt n gà à áp nàng cảm thứ ấ y này Ngày sở hữu mỏi cùng sợ hữu mệnh hãi đều bị chén canh h đều mỏi cùng tan. bị t hai liễu xanh rời đi tiểu lục viên thời điểm còn mang theo một chén lớn bao bọc nghiêm nghiêm thật thật hầm canh gà còn có cha nàng mình làm bánh bột nô thịt khô cùng dương muối nương cũng cho nàng nhét vào không ít vật liệu luyện khí còn có chút luyện khí thư tịch cùng tiện tay luyện khí công cụ l i ê n ngay cả hôm qua lúc đầu bị liêu xanh khí chạy rồi lý tiểu nhị vậy thần thần bí bí cho nàng nhét vào một hộp đồ vật tiểu hài này s á c thực khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh đã mở miệng một tiếng liêu xanh t ỷ làm cho có thể ngọt liêu xanh sau này trên phi xa mở ra đến xem là lý tiểu nhị cùng l i ê u như hải học làm các thức điểm tâm bộ dáng xấu xí một chút nhưng bắt đầu ăn hương vị ngược lại không kém đến thời điểm bao lớn bao nhỏ thời điểm ra đi vẫn là bao lớn bao nhỏ nhưng đặt ở nàng trong lòng bao phục nhẹ đi nhiều nàng biết đại khái muốn làm thế nào rồi chương mười bốn không muốn tăng ca sáu chương mười bốn không muốn tăng ca sáu lần này liêu xanh đầu tiên vẫn là ngoan ngoãn về công ty tăng ca thứ hôm nay trở đi làm một cái hợp cách xa kỳ c ụ tuất h thu được túi đầu không lưng duy nhất nịch g h phản đúng là liệu xanh thỉnh thoảng chạy nhà vệ sinh cấp trên hỏi có đúng hay không đi nhà vệ sinh m ò cá liêu xanh tiếu đắp không có chỉ là vì phân chấn tinh thần uống nhiều cà phê cà phê có lợi cho nhu động ruột ngại không biết sao sau đó cấp trên lại thuận tiện nói lên buổi tối có bữa tiệc muốn mặc đẹp mắt một chút lần này liêu xanh lựa chọn trí nhược tổn hại đây là duy hai nịch phản địa phương người chuyện gì xảy ra gọi ngươi trang sức một lần ngươi liền xuyên thành như vậy cấp trên bất mãn t ử trong hàm giang g ạ t ra liêu xanh một mặt vô tội đây chính là ta ăn mặc phong cách điện thoại di động chấn động mụ mụ tin tức đúng hẹn mà tới đêm nay cho ngươi lưu lại canh ở trong nồi cơm điện nhiều cùng lãnh đạo học một lần làm sao xa i a o nhớ được nhiều mỉm cười ngươi gần nhất mặt thúi quá không ai sẽ cùng không yêu người cười liên hệ Tốt. Liêu xanh trả lời. Sau đó lãnh đạo gấp thức thậm uống, Liêu lời. lãnh Lãnh lấy mời nhai Sau chuyển rượu, xanh ăn, nàng bàn. nàng không uống, thậm chí đó đạo đạo gắp h ông h ă n g đổ mấy bình rượu đem r ó t đến hôn mê tin tưởng bọn họ ngày mai sẽ không nhớ phải tự mình đến tột u cúng phát sinh qua cái gì chớ nói ra ngoài nha liêu xanh ngón tay dựng thẳng tại p h ầ n môi đối mấy vị nữ đồng sự nói cười đến một mặt t u ầ n lương chỉ là phía sau nàng nọ g nghệ xúc tu để các nàng không có cách nào tỉnh táo chỉ có thể co rúm lại lấy gật gật đầu sau đó liêu xanh liền đem xúc tu thu hồi rời đi nơi đây nàng đi ở khách sạn hành lang bên trong xuất ra điện thoại di động của mình nhìn trên màn ảnh phản chiếu ra tới dịch gương mặt nhỏ giọng nói ngươi có sức mạnh ngươi biết không hưởng công nàng tại nhà vệ sinh khổ luyện một ngày Cuối c ù người lục lần không cần phải sợ ta sẽ giúp ngươi nàng cảm nhận được thể nội xúc tu ngay tại rung động ra tiệm cơm l i ê u xanh kêu một cỗ xe taxi đi chỗ nào tài xế hỏi thiếu ngư người muốn đi đâu điện thoại di động tin tức đồng thời hỏi liêu xanh một mặt lạnh lùng nhấn tắt màn hình sau đó tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến lên xe nữ tử cúi đầu đối với mình điện thoại di động hỏi một câu chúng ta về nhà được không tài xế chú ý tới không có âm thanh trả lời chắc chắn màn hình cũng là toàn bộ màu đen nhưng nữ tử tự hồ có thể tiếp thu được một loại nào đó không vui lòng còn nói thêm không có cách cũng nên đối mặt ta được rồi thuốc ta thuốc ta nữ tử có chút bất đắc dĩ ngầm đầu mỉm cười nói với tài xế phiền phức đi vạn nhân viên nụ cười này tại tài xế xem ra lại là hai được hoàng vạn n h ê n viên là vốn là nổi danh nghĩa địa công cộng hắn nhớ tới làm đêm thời điểm nghe trong r a d i o nói qua những cái kia quỷ dị cố sự xe taxi tài xế mở ra mở ra liền mở được xe tang tỉ như nói trời mưa xuống trong xe lên không giải thích được hành khách nói muốn đi mộ t viên sau đó một mực túi đầu tài xế lắm miệng hỏi ngươi tại sao phải đi mộ t viên đối phương đáp bởi vì phải về nhà a sau đó cười ngẩng đầu một cái đúng rồi nàng vừa mới đang nói cái gì về nhà tài xế bị bản thân não bổ dọa đến run dày liêu xanh không hiểu n g h o đầu hỏi tài xế vì cái gì không lái xe tài xế ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu p mở, mở đến h n phía sau hướng vạn nhân viên đường đều là cổ mộc tre trời âm trầm con đường đèn đường tại cây t ố i che đậy bên dưới lũ áo mông lung mà lại mở ra mở ra trên trời càng là bắt đầu mưa đây càng giống như là đài phát thanh trong chuyện vậy tài xế thực sự không dám nhiều nghĩ chỉ cắm đầu lái xe có thể là sắc trời quá đen tăng thêm sự chú ý của hắn băng thành hai nửa một nửa đang lái xe một nửa tại ghế sau xe hắn không có chú ý tới nước mưa nhan sắc nhưng liếu x a n h chú ý tới tất cả đều là màu đen hãy cùng trên người nàng xúc tu bình thường điện thoại di động của nàng điên cuồng chấn động t ừ n g đầu tin tức bắn ra người muốn đi đâu người đắc tội lãnh đạo người muốn rời nhà trốn đi sao người ngày mai không đi làm sao nhưng liều x a n h chưa hồi phục người thấy được sao trong cơ thể của ngươi có máy theo dõi nàng đối điện thoại di động nói điện thoại di động không có trả lời sau đó đ ỗ n g nhiên phát ra xoẹt xẹt thanh âm một cỗ mùi khét t ả n ra màn hình lóe qua lộng lấy đường nét sau đó triệt để lâm vào đen màn hình lại nhấn vậy sáng không đứng lên rồi không có việc gì liêu xanh cũng không cần điện thoại di động nàng chỉ cần dịch ngư vạn n i ê n viên đến rồi liêu xanh vừa xuống xe xe taxi liền bay vượt qua chạy trốn lưu lại một c ô đôi khói lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn trên mặt đất hội tụ thành từng bãi từng bãi chất lỏng màu đen bầu trời vốn là đen như mực nhưng liều xanh biết rõ loại này đen cũng không phải là đêm tối màu đen bởi vì vốn nên mềm hại t ầ n mây bây giờ là nhúc ních màu đen p hiện ả n tại đã qua bắt đầu chín thời gian l i ê u xanh đương nhiên sẽ không đi cửa chính dựa vào trên người xúc tu liều xanh rất dễ dàng liền thuận tường vây bỏ đi vào rơi vào tu bộ chỉnh tề trên bãi cỏ l i ê u xanh v h i tay trong mộ viên cây, bắt đầu trở nên mẹo, trên tán cây treo đầy sền sẻ xúc tu xúc tu còn rất dài đầy rậm rạp chẳng chịt mắt nhỏ mặt cỏ cũng trở thành rối ra từng cây thật nhỏ xúc tu cự hình tấm thảm tại trên sườn núi trải rộng ra theo gió lay động lấy trên sườn núi đầy khắp núi đổi từng cái khối lập phương trong bóng đêm phản xạ lạnh như băng quang mang liêu xanh chú ý tới rễ cây bên dưới còn có mấy đoá thạc quả cận tổn quả lớn còn xuất lại tiểu bạch hoa thế là r ỗ i r a x ú c tu đem tiểu bạch hoa hái trở về cẩn thận che chở tiểu bạch hoa để tránh bị mưa đen văng đến liêu xanh thuận mộ viên dốc núi từng bước mà lên từng tầng từng tầng mộ bia trong bóng đêm cùng nàng đối mặt phía trên ảnh trục tựa hồ cũng tại quay sang cùng nàng đối mặt phía trên ảnh trục tựa hồ cũng tại quay sang cùng nàng đối mặt trải qua từng cái mộ địa rốt cuộc tìm được lúc này trên bầu trời trong mây đen rủ xuống từng sợi xúc tu xúc tu trung gian một viên to lớn trong mắt chuyển động cuối cùng ánh mắt ném hướng liêu xanh hoặc là nói vậy ném hướng liêu xanh trước mặt mộ đ ị a một cái trên bia mộ g á n dịch ngư ảnh c h ủ viết ái nữ dịch ngư chi mộ gián chặt lấy một cái khác mộ đ ị a phía trên là một cái khuôn mặt hơi m ậ p phụ nữ trung niên ảnh c h ủ vợ vương quên y chi mộ t r ư ơ n g mười lăm không muốn tăng ca bảy chương mười lăm không muốn tăng ca bảy vương quên một rất tên gọi bình thường vợ vạn vương quên cũng cảm thấy bản thân chị là một rất thông thường nữ tính nàng ở tại thành thị một cái tầm thường góc khuất có một phần rất thông thường công tác cùng một rất thông thường nam nhân kết hôn có được một đoạn rất thông thường hôn nhân hai người bình bình đạm đạm không có gì cộng đồng chủ đề thỉnh thoảng sẽ bởi vì bình xì、si、giàu không có cất kỹ xi tấm không có nhấc lên ầm ĩ mấy miệng nhưng nàng cảm thấy không có gì có thể p á n trách đại gia hôn nhân không đều là như vậy sao thằng đến trong bụng của nàng có hai tử nàng mới bắt đầu cảm thấy mình nhân sinh xuất hiện một k i a sáng sắc hai tử ra đời là một nữ nhi dung mạo rất đáng yêu nàng cho nữ nhi đặt tên gọi dịch ngư nàng còn nhớ rõ trước kia nàng còn là một có văn học mộng thiếu nữ lúc từng sao qua một câu thơ b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay nàng hy vọng nữ nhi có thể thay thế thông thường nàng tại trời cao b i ể n rộng tùy ý ngao du có được một đoạn người không bình thường sinh nàng coi là cái này chính là nàng không thông thường bắt đầu cho nên nàng rất cố gắng rất nghiêm túc chiếu cố dịch ngư thế nhưng là vô luận nàng làm thế nào dịch ngư luôn luôn thường thường sẽ xảy ra bệnh nàng buổi sáng xin phép nghỉ mang hải t ử đi bệnh viện buổi chiều chạy trở về đi làm ban đêm cho con gái ăn ăn cơm cùng uống thuốc trong đêm sẽ còn bị nữ nhi sinh bệnh khó chịu khóc ga nào a quay đến ngủ không được cảm giác nhưng nàng vẫn là thích như mật ngọt bởi vì đây là hy vọng của nàng a sau này nàng vị trí công s ư ở n g bởi vì thay đổi chế độ gây dựng lại thay đổi danh tự thay đổi lãnh đạo vậy đã đổi nàng ba mươi năm tuổi vương quên y thất nghiệp nàng vốn còn nghĩ lại tìm nhưng là cha mẹ của nàng trợ ư n g phu của nàng trợ ư n g phu cha mẹ đều khuyên nàng chữa tìm liền dứt khoát ở nhà chiếu cố hải tử hải tử mới bảy tuổi mới vừa lên tiểu học thân thể lại yếu cả ngày sinh bệnh chính là cần chiếu cố thời điểm dù sao trợ ư n g phu nàng tiền công nuôi sống trong nhà vậy đầy đủ trong nhà cũng nên có một người hy sinh không quan hệ nhân sinh của nàng mặc dù đã như vậy nhưng dịch ngư còn có vô hạn tương lai vương quên nghĩ đến vừa vặn nàng có thể hết sức chăm chú chiếu cố tốt dịch ngư mà lại có thể thời khắc nhìn chằm chằm nàng không nhường nàng đi lệch nhân sinh một bước s a i từng bước s a i như chính mình chính là đã đi nhầm nhiều lắm tiểu học muốn nhìn chằm chằm học tập không thể dưỡng thành ham chơi thói q u a n xấu trung học vẫn là phải học tập thật giỏi thi đậu đại học tốt mới là trọng yếu nhất mà lại không thể để cho một chút bạn xấu tới gần nàng đặc biệt là nam hải tử yêu sớm tuyệt đối không thể cuối cùng lên đại học nhưng thi không tính lý tưởng tiếp tục đốc xúc thi nghiên cứu đi thi đậu danh giáo nghiên cứu sinh không sai có thể lưu ý một lần công tác, công tác còn tốt sau i người tìm rồi tìm q a n hệ thể mới có đó i nhiêu hải hiện tại việc vào tốt như vậy vào nào làm bao tốt ty thể thân thích tử tìm thấy như công lớn, nếu không chèn phá đầu còn không bằng hiện tại cũng tìm không phá hưu được đầu đâu, Sau đ có thể n g ấ m lại tìm đối tượng sự tình cái trước thật sự không được trong nhà cha mẹ không học thức làm b về vặt về hưu còn không có tiền hưu kết hôn rồi chính là liên lụy còn tốt giúp bọn hắn đ ư ớ mất tương điểm tương điểm nàng coi là cuối cùng đang đến gần nàng trong lý tưởng nhân sinh nhưng là hiện tại có vẻ giống như càng ngày càng không nhận không đây một ngày này vương quên như bình thường một dạng sáu giờ rưỡi rời giường làm tốt bữa sáng không cẩn thận làm nhiều rồi một phần quên đi nữ nhi tối hôm qua đi làm việc rồi bảy điểm vương quên y cùng trượng phu hai người tương đối không nói gì ăn điểm tâm sóng sau đó trượng phu già cửa đi làm sau đó chính là nàng một mình thời gian đây cũng là nàng những trong năm này vui sướng nhất thời điểm còn tốt trượng phu còn có mấy năm nghỉ hưu nếu không nàng không biết muốn làm sao ở nhà đối mặt với hắn một ngày nàng khẽ hát ngân nga cầm quần áo đều ném vào trong máy giặt quần áo sau đó bắt đầu quét dọn vệ sinh lau bếp lò làm xong những n à y nàng đem h o n g khô y phục nhận lấy đến sấp tốt treo tốt lúc này vừa vặn quần áo ra xong nàng liền đem y phục đều phơi lên làm xong chuyện này nàng có thể hơi nghỉ một chút xuống tới pha ly trà nghỉ ngơi một hồi liền có thể đi ra cửa mua thức ăn tiểu ngư hẳn là đi làm đi nàng gần nhất trạng thái không phải rất đúng cho nàng phát cái tin tức cổ vũ một lần tiểu ngư hôm nay đi làm phải cố gắng lên a thuận tiện đem hôm qua nhìn video ngắn phát cho nàng học tập tìm hiểu một chút nhường nàng biết rõ bây giờ trên người mình còn có rất nhiều không đủ chịu khổ nhọc mới là hẳn là công việc bây giờ nhiều khó tìm a sao có thể mỗi ngày phản n à n g cái này phản n à n kia nghĩ, nghĩ vương quên vẫn là tìm mấy lần ấn mở một cái dấu ở cặp văn kiện bên trong phần mềm một điểm mở là một địa đồ cấp trên một cái nho nhỏ điểm sáng màu xanh lục tại trên bản đồ chất động điểm sáng bên trên viết dịch ngư hai cái chữ nhỏ đằng sau là quốc thịnh cao úc còn tốt nàng có tại ngoan ngoan đi làm vương quyên giãn nhẹ một hơi nên nghe nàng công việc bây giờ khó tìm hơn a mặc dù nhỏ cá thường xuyên phàn nàn mệt mỏi nhưng này chỉ là người trẻ tuổi ăn không được khổ ngươi xem hầm một chút chẳng phải vượt đi qua sao trên lệnh thời gian không nhiều lắm muốn đi ra cửa mua thức ăn vương quyên từ một túi lớn bảo vệ môi trường trong túi chọn cái nhất loại loẹt hôm nay tâm tính tốt hay dùng cái này đi ra khỏi nhà cảm giác hôm nay khí trời tốt tại chợ thức ăn dạo qua một vòng mua một đầu cá v ư ợ t một phương đ ầ u hũ muốn cho tiểu ngư hầm cái canh cá b ổ một chút sau đó còn mua nhỏ xương sần cùng rau muống bữa tối ăn những n à y hẳn là không sai bịt lắm vương quyên tính toán đi ra chợ bán thức ăn vừa vặn gặp được cùng cư xá trương đại mụ tiểu ngư mụ mụ, hôm nay ăn mặc làm sao đẹp mắt như vậy trương đại mụ cười đến khoa trương vương quyên m a u nói nói gì vậy chứ trương tỷ hôm nay mới tốt nhìn người cái này cái kẹp đẹp mắt hiện tại tiểu cô nương tựa hồ cũng thích như vậy trương đại mụ chỉ chỉ vương、quyên、đầu vương quyên cười đáp lại sờ sờ trên đầu cái kẹp đây là nàng còn vụ n trộm dùng tiểu ngư đặt ở nhà vệ sinh hơi mở cá sấu kẹp như vậy lấy mái tóc gấp lên những cái kia khô cạn xúc động tóc cũng không còn rõ ràng như vậy quả nhiên có cái con gái tốt chính là trạng thái tốt trương đại mụ một mặt tao ước học giỏi công tác tốt nữ nhi của ta nếu là có người nhà tiểu ngư một nửa là tốt rồi nàng nha c h ừ có cái hảo l ã o công không còn gì khác vương quên y nghe xong r ă n g hàm đều cắn chặt biệt xuất vẻ tươi cười đ ú n g gà thật tốt cũng tốt ta trương đại mụ sau khi đi vương quên còn đối bóng lưng của nàng lật cái lườn ít lúc này một đại lọn tóc nối lỏng d ù xuống tới trước mặt giống như cái kẹp có chút lòng ra nàng hai tay bó lấy tóc vương quyên không có chú ý tới là một cây màu đen xúc tu đang giúp nàng dẫn theo nặng chỉnh trịch bảo vệ môi trường túi về nhà thời gian hãy cùng sổ thu chi một dạng đảo lộn một cái đã vượt qua chuẩn bị tốt đồ ăn dọn dẹp một chút trong nhà cuối cùng nhìn xem phim truyền hình chờ lấy lao công hải tử về nhà chỉ là bây giờ vương quyên ngay cả phim truyền hình đều không xem hết an vị ngủ trên ghế s a l o n rồi mỗi lần đều như vậy làm hại bỏ qua một tập ngày thứ hai lại muốn trở về nhìn vẫn là chìa khóa tiếng mở cửa đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nàng tỉnh lại xoa xoa khỏe mắt v ệ t nước mắt đối t n g nghiêm mặt đi vào phòng tiểu ngư ba nàng nói ngươi đã về rồi ừng chờ một chút liền có thể ăn cơm trước tiên ta hỏi hỏi tiểu ngư lúc nào về nhà ừng sau đó cửa thư phòng thịt một tiếng đóng lại vương quyên không có để ý nàng chỉ là hồi tưởng đến vừa mới mộng cụ thể không nghĩ ra nhưng quá yêu thương rồi nhưng tiểu ngư không trở về nhà ăn cơm vương quyên nhìn thấy trên điện thoại di động tiểu lục điểm tới một người tên là cái gì đồ ăn đâu sẽ không là liền ăn trái cây đồ ngựa không có tiểu ngư vương quyên cùng trượng phu bàn ăn rất tiến tĩnh có tiểu ngư hai người khả năng sẽ còn đứng tại cùng một trận chiến tuyến cùng tiểu ngư truyền thụ một chút nhân sinh đạo lý nhưng bây giờ chỉ là yên lặng cơm nước xong sôi sau đó vương quyên rửa chén trợ n phu ra ngoài tàn bộ vương quyên đem cố ý trở lại đến một đại n ồ i canh cá đổ vào trong nồi cơm điện n h ấ n giữ nhiệt sau đó cho tiểu ngư gửi tin tức đêm nay cho ngươi lưu lại canh ở trong nồi cơm điện nghĩ đến tiểu ngư luôn luôn một mặt không vui vương quyên lại biên tập một đầu tin tức nhiều cùng lãnh đạo học một lần làm sao xa dao nhớ được nhiều mỉm cười ngươi gần nhất mặt thối quá không ai sẽ cùng không yêu người cười liên hệ tiểu ngư trả lời một câu có chút lạnh lùng nhưng hẳn là nghe l ọ t được để điện thoại di động xuống nàng cảm thấy toàn bộ nhà đều quá an tĩnh sau đó lấy ra điện thoại di động phát ra lên vu tuệ lệ ca bình thường tiểu ngư đều sẽ ghét bỏ vu tuệ lệ khúc phong quá già nhất định phải nàng nghe những cái kia cười t u é t t u é t ồn ào âm nhạc nghĩ tới đây vương quyên nợ nụ cười trong nhà h á t cám tựa hồ xua tan một chút rốt cuộc là chừng nào thì bắt đầu như vậy đến đâu vương quyên cau mày hồi ức bọn hắn lúc ăn cơm tối cũng không có bật đèn sao vu tuệ lệ thanh â m tại đen như mực trong phòng khách trêu chọc lấy quanh quần xúc tu nhẹ nhàng rơi xuống tại vương、quyên、tâm mấu chốt ủ không đúng xúc tu nổi lên vương quyên đ ố n g nhiên cảm ứng được cái gì nội tâm nôn nóng ngay cả vu tuệ lệ tiếng ca đều không thể vớt lên rồi nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thấy tiểu lục điểm rời đi quả xoài phòng ăn rồi không đúng đây là muốn đi đâu thời gian này không đúng xã giao không nên sớm như vậy kết thúc tiểu ngư người muốn đi đâu tiểu lục điểm không có phản ứng phi tốc rời đi quả xoài phòng ăn cũng không phải về nhà phương hướng càng không phải là trở về đi làm phương hướng vương quyên sinh lòng dự cảnh cảm thấy không thể không thể để cho nàng đi người muốn đi đâu người đ ắ tội lãnh đạo ngươi muốn rời nhà trốn đi sao ngươi ngày mai không đi làm sao sau đó trên màn hình lóe qua một đầu đối phương internet tình huống không tốt liên tiếp cắt ra tiểu lục điểm dừng ở nửa đường rồi làm liễu xanh nhìn thấy vương q u ê n cuối cùng chạy tới thời điểm dịch ngư trên mặt có chút phức tạp hình thể hơi mập tướng m ạ o một m ạ n một cái cá sấu kẹp kẹp lấy tạp nhạc tóc mặc hoa vụn đồ án áo ngủ ngắn tay cùng năm điểm quần trên chân một đôi hơi mở thủy tinh d é p lê bên cạnh của nàng xúc tu v ầ n quanh giống màu đen cựu hình hoa sen ra, lại giống trong truyền thuyết vĩ hồ một dạng chỉ là cái đôi không chỉ một đầu mà là vô số đầu trên mặt đất nhỏ xúc tu trên trời rủ xuống xúc tu đều cúi đầu xương thần liêu xanh yên lặng tại hai cái trước mộ bịa cắt vung xuống một đoá tiểu bạch hoa mụ mụ ngươi nên thật lâu không đến tảo mộ đi ba ba hẳn là cũng sẽ không tới không ai cho chúng ta đưa hoa mây đen vòng xoáy ở giữa to lớn đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ từng giọt màu đỏ thấm chất lỏng từ trong mắt bên trên nhỏ xuống bởi vì ngươi cố ý quên đi đ e m ta lưu tại ngươi thế giới bên trong liêu xanh từng câu thẳng đâm vương quên trong lòng đâm được máu tươi dòng chảy những cái kia vương quên tận lực quên đồ v ậ lại lần nữa hiện, hiện. Lúc đó, nhìn xem trệch ư ớ n g quỹ tích tiểu lục điểm nàng lo lắng gọi cho tiểu ngư cấp trên dịch ngư nàng xin nghỉ nàng nói không cho nàng xin phép nghỉ nàng liền đi chết người nữ nhi này thật lợi hại cấp trên cười nhạo nói sau đó cúp điện thoại sau đó thì sao nàng có chút không nhớ rõ bờ biển không có một hai đá ngầm chỉ có một đài điện thoại di động còn có bị xông lên bãi biển sưng vù bốc mùi thi thể một chút cũng nhìn không ra tiểu ngư dáng vẻ cảnh sát giải tỏa điện thoại di động tìm được tiểu ngư nhật ký nhìn tán gấu ghi chép cũng biết tiểu ngư là tự sát đây cũng là vương quyên lần thứ nhất nhìn thấy những n à y nhật ký hy vọng một năm mới không có tăng ca c h ư ơ n gần nhất đều tăng ca đến rất muộn cũng không có cái ra dáng văn phòng cũng không có tiền nhưng ta cũng không cảm thấy mệt mỏi thế nhưng là mụ mụ đến xem ta thời điểm lên cơn nàng cảm thấy ta chính là đang lãng phí thời gian lấy chính mình tương lai tại trò đùa ta thật sự làm sai sao 6.520 6.520 6 28 2. năm ngày tháng muốn bản thân không gian, một điểm bản thân thời gian, đi thăm dò ta chân chính thích đồ vật. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, ta liền sẽ cảm thấy mình rất thích kỷ. năm ngày 13 tháng 3 chủ nhật. Ngày nhập thịnh đoàn, xin Vương Minh. nói đúng, ta không thể tại không biết trên tình không gò bó thanh xuân. thăm một một điểm mỗi cảm mai mụ mụ gò là thấy thứ Ta chút thời ta thích vật. xuất ta rất thích trước tập thật Tỷ, ta thể tại biết chỉ khi chủ phải Chú 1 13 có quốc Có lỗi, lẽ bó kỷ. đi đồ dò Sư ý sẽ sẽ Sư sự 3 ta rất a vẫn n là sẽ rất mê m gần hết thể những nỗ lực này thật sự đáng không? Vì tới người khác kỳ vọng, ta hy sinh giấc mộng của mình. Nhưng khi nghĩ chẳng đến đạt tới ta ta từ tâm ta bắt nỗ này đáng người vọng, mộng nội ngập giấc lực lại lẽ là sự của của sẽ sợ đ ra kỳ Vì vì vừa mới hãi. bởi bỏ, Có u c ô g tác đi, v ẫ nhất là lên tiếp tục cố n a 6.520 22 năm ngày 22 tháng Gần n thứ tư h 10 đều ở đây tăng ca chính mình tức rồi nói chúng ta luôn luôn không có thời gian nước hẹn là ta có lỗi với hắn 6.521 6 5 năm ngày 10 tháng 10 thứ、6. công tác áp lực càng lúc càng lớn ta cảm thấy phi thường mỏi mệt có đôi khi ta thậm chí hoài nghi mình lựa chọn con đường này có đúng hay không chính xác mụ mụ luôn luôn hy vọng ta có thể có một cái công việc ổn định một cái xem ra thể diện sinh hoạt nhưng là đây quả thật là ta muốn sao ta bắt đầu hoài nghi 6.521 năm ngày mùng ngày tháng nay, xin nghỉ nhà muốn quán nhỏ, người ngồi rất lâu. Nơi đó không vương lỏng, giống như nghĩ nhiều, liên quan tới mộng tưởng, liên quan tới công Hôm trộm một mực một cảm tạm mà cà thấy thứ ta ta rất ta rất thời ta Ta rất tới mụ mụ, liên quan tới tác phép phê khí cho hữu cách áp kia vụ rồi đi đi đi. đó để đều lực lâu. sở ta biết, ta k hôm n tổng trốn tránh hiện thực, nhưng ngẫu nhiên g thể thực, cho ì nay h thoát thời một điểm thoát đi i g n cũng là cần năm n g là à thiết đi. 6.522 ngày, mùng ngày thử á cái cái cái tháng n nhật. người lòng như luôn luôn toàn bộ đều biến thành ta một người sai? Rõ ràng một ngày này nhân chính, nhưng muốn năm ngày 22 tháng 8 thứ 7. Ta hôm nay g gì gì gì chủ cho cả cả chỉ trích hài khó thế thứ hôm h vậy? vật tất ta một một ta tất ta? Ta t Vì Vì vì mọi sai? mới làm là là đều đều đều bộ Rõ 6.522 cùng mụ mụ nói chuyện đàm cảm thụ của ta nói cho nàng ta cũng có mình ý nghĩ cùng áp lực nhưng là giống như không quá thành công chúng ta lại c a i vã ta biết rõ nàng rất khó lý giải ta nhưng ta cũng rất khó lý giải nàng 6.522 12 năm ngày 18 tháng 18 thứ tư. có đôi khi ta thật sự cảm giác mình giống như là trôi nổi đào h o a n g xung quanh tất cả đều là không thể tới gần nước biển 6.523 n ă m n g à y mùng ngày 7 tháng 3 thứ ba ta không thở được 6.523 n ă m n g à y 15 tháng 6 thứ năm. thật giống như ta sống ở một cái vòng lặp vô hạn bên trong vĩnh viễn không cách nào giải thoát không ta biết rõ làm sao giải thoát 6.523 n ă m n g à y 13 tháng 9 thứ sáu chia tay cũng tốt dù sao lại không chia tay hắn không điên ta cũng phải bị mẹ ta bước điên rồi cứ như vậy đi lúc đó vương quyên xem hết nhật ký khoe mắt rơi xuống một g i ọ t chất lỏng màu đen nàng đều nhanh quên đi đương thời vì dịch ngư thế mà vừa tốt nghiệp đã muốn đi theo những cái kia làm việc loạn thất bát a o nói chuyện không đâu sư huynh sư tỷ đi lập nghiệp các nàng không biết tầm ý bao nhiêu hồi nàng còn may mắn sau này cuối cùng là để dịch ngư lạc đường biết quay lại rồi ngươi lai、like, kia là dịch ngư mộng tưởng như vậy chính nàng mộng tưởng đâu vương q u y n chậm rãi hồi tưởng lại những cái kia bị nàng tận lực giấu ở đáy lòng sự tỉnh nàng là trong nhà nhị nữ nhi trưởng tị kiêu căng Tiểu đệ được nhưng g nàng ái, t ì là trong nhà trong tầm t h cái kia ờ nhất.、Cho、nên nàng Cho là i kiểm ệ u mạng học h tập kiểm tra tốt t n h t í cái h chủ động làm việc nhà biểu hiện thuật, chỉ vì để cha mẹ có thể nhìn thấy、nàng. Nhưng việc có c động để nàng. làm lưu là mẹ vì biểu này cũng không bằng trường tỷ một câu nũng hiệu tiểu đ ệ một tiếng k h ó c giống nàng rất nản trí còn tốt nàng rất hăng hái tranh giành thi đậu đại học cha mẹ lần thứ nhất đưa nàng treo ở bên miệng khắp nơi phô t r ư ờ n g rơi khỏi nhà từ nhỏ huyện thành đến thành lớn thành phố nàng mới biết được thế giới bên ngoài là như vậy lớn nàng là như thế nhỏ bé nàng chưa từng có chơi qua máy tính trò chơi bạn học của nàng trong nhà còn có cabin trò chơi có thể chơi thực cảnh trò chơi nàng cho tới bây giờ không có ngồi qua máy bay đi ra nước nàng rất nhiều đồng học thậm chí còn đi qua vũ trụ lữ hành nàng muốn dùng đem hết toàn lực tài năng kiểm tra đến cái này đại học đối với nàng một chút đồng học tới nói chỉ là phát huy thất thủ lùi lại mà cầu việc khác tốt nghiệp về sau có thể lựa chọn tự do có công ăn việc làm vẫn là trường học phân công vương quyên không dám l i ề u nàng gia đình điều kiện không tốt cha mẹ không có t i ề n hưu tỷ tỷ là một hì kỳ có mò gì, núp trong nhà đệ đệ còn tại lên trung học nàng nhất định phải sớm chút tìm được việc làm kiếm tiền nếu không nàng không có cách nào lưu tại thành phố lớn nàng ngay cả nấu mấy tháng tìm việc làm phỏng vấn tiền thuê nhà tiền ăn cơm tiền cũng không có cho nên nàng lựa chọn rất nhiều người cũng sẽ không lựa chọn trường học phân công trường học phân công công tác đều là đi liên bang quốc doanh trong xưởng kỳ thật đãi ngộ không kém nhưng là ngành nghề truyền thống cũ kỹ không gian phát triển có hạn nhưng đối với vương quyên tới nói không gian phát triển là cái gì còn không bằng thật sự cầm tới tay tiền công hữu dụng giấc mộng của nàng có lẽ chính là có một phần công việc ổn định đi lại sau này kết hôn sinh con thất nghiệp nàng dần dần lạc lối bản thân chỉ nghĩ để dịch ngư đi đền bù bản thân tiết mới sau này sau này thế nào rồi nàng có chút nhớ không nổi đúng sau này trợ phu của nàng cùng với nàng ly hôn nói nàng bức tử nữ nhi của bọn hắn cũng không trách hắn nghĩ như vậy toàn thế giới đều cảm thấy như vậy tiểu ngư nhật ký bị phóng viên phát đến trên mạng đưa tới sóng to gió lớn tất cả mọi người đang thảo luận như thế nào mẫu thân sẽ như thế tàn nhẫn đem hải tử ép lên t u y ệ t lộ nàng quả thật có sai nhưng rõ ràng không chỉ là nàng a chẳng lẽ hải tử phụ thân không sai sao nàng không có quan tâm hải tử chẳng lẽ hắn có sao chẳng lẽ nam nhân kia không sai sao vì cái gì có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ năm năm tình cảm chẳng lẽ công ty không sai sao vì cái gì liền ẩn thân đâu cũng bởi vì là liên bang lệ thuộc trực tiếp tập đoàn sao vương quyên rất b y khuất cũng rất đau đớn mỗi ngày đều phản, phản phục ả n p h phục liếc nhìn tiểu ngư điện thoại di động y đồ tìm ra tội phạm khác cuối cùng có một ngày nàng xác định cho tiểu ngư mang đến lớn nhất tổn thương vẫn là nàng cho nên nàng lựa chọn cùng một cái con đường mang theo tiểu ngư điện thoại di động một đợt cho nên ta đã chết rồi a theo vương quyên ý thức càng ngày càng rõ ràng lại càng ngày càng hối loạn thiên địa càng thêm lâm vào hoàn toàn đèn nhánh vương quên y nguyên bản đứng vị trí xuất hiện một cái cao vút trong mây màu đen núi thịt thân hình của nàng đã hoàn toàn giấu ở từng đầu ngạo nghệ màu đen xúc tu phía dưới nếu có người đến gần nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều làm người ra đầu tê dại lít nha lít nhít mắt nhỏ xuất hiện ở trên xúc tu mở mắt lạnh lẽo nhìn lấy hết thảy nàng đồng thời mắt lạnh nhìn liêu xanh ý thức được đây không phải nữ nhi của nàng nàng tiểu ngư đã chết mà nàng bởi vì tư tâm tại huyễn tưởng bên trong sáng tạo một cái tiểu ngư đây chỉ là nàng huyễn tưởng tiểu n g đã không có ở đây nhưng liều xanh hủy bỏ ý nghĩ của nàng điện thoại di động cho ngươi có điện thoại liêu xanh trên người xúc tu dối ra đem vốn đã đen màn hình điện thoại di động dơ lên cho núi thịt trên đỉnh vương quyên vương quyên thất thần không biết làm sao tiếp nhận điện thoại di động một cái băng lanh nhưng thanh âm êm ái văng lên mẹ giống như là của nàng nữ nhi thanh âm mụ mụ là ta thanh âm t ử vương quyên nắm thật chặt trong điện thoại di động chuyển ra vương quyên túi đầu xem xét điện thoại di động ngay tại trò chuyện bên trong biểu hiện trên màn ảnh lấy điện tới mới là dịch ngư sở hữu màu đen xúc tu tại thời khắc này tựa hồ cũng dừng lại kia vô số mắt nhỏ cũng đều chuyển hướng kia phát sáng màn hình điện thoại di động nàng không dành suy nghĩ đây là dịch ngư điện thoại di động làm sao lại biểu hiện dịch ngư gọi cho chính mình nàng chỉ biết thanh â m này như là xuyên qua rồi vô tận hắc cám cùng tuyệt vọng thẳng đến đáy lòng nàng chậm rãi đưa điện thoại di động cầm tới bên thai thanh â m nghẹn ngào cơ hồ là bên thai ngữ tiểu ngư là ngươi sao con của ta điện thoại di động đầu kia thanh â m vang lên lần nữa rõ ràng mà yên tĩnh mang theo một tia không thuộc về thế giới này bình tĩnh đúng vậy mụ mụ, là ta ta biết rõ ngươi rất thống khổ ta biết rõ ngươi một mực tại tìm kiếm ta vương quyên tay r u dày nàng ít dám tin tưởng mình lốt hai nước mắt màu đen không tự chủ được chạy xuống ta ta có lỗi với ngươi t i ể u ngư ta ta hẳn là càng tốt mà hiểu ngươi ủng hộ ngươi ta sai rồi vương quyên trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng đau đớn mụ mụ không phải một mình ngươi sai ngươi vậy chịu đủ lắm rồi đau đớn là thời điểm bồng xuống đây hết thể rồi người cần tha thứ bản thân nhường cho mình tự do mà lại tiểu ngư thanh em bên trong mềm mại bỗng nhiên chuyển thành thấu xương băng hẳn thả ta tự do ta ta không có ngươi chấp n h ệ m vây nuốt bản thân vậy vây nuốt ta tiểu ngư thanh em bên trong để lộ ra một loại không nói ra được bi thương cùng xa xôi ta một mực ở nơi này trong điện thoại di động vương quyên trái tim trong nháy mắt này cơ hồ ngừng đập điện thoại di động cái này nàng tại tiểu ngư sau khi chết mỗi ngày đều nắm chặt trong tay đồ vật nàng nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là cuối cùng một cái có thể làm cho nàng cảm nhận được tiểu ngư còn tại bên người nàng đồ vật không nghĩ tới tiểu ngư xác thực còn tại bên người nàng chẳng phải là mỗi ngày đều nhìn xem nàng mua dây b u ộ c mình xấu xí bộ dáng vương quyên cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bị thương xông lên đầu vung xuống áy náy của ngươi cùng tội ác cảm giác để cho ta đi thôi ta đã không muốn tại bên tạy ngươi mụ, mụ tiểu ngư thanh âm trở nên càng thêm nh vương quên g a nhắm mắt lại hồi tưởng đến tiểu ngư lúc sinh ra đời rún gió trắng nón nà bộ dáng tiểu ngư lần thứ nhất nói chuyện là hô mụ mụ tiểu ngư lần thứ nhất đi đường sau khi lớn lên tiểu ngư chụp ảnh tốt nghiệp lúc hăng hái về sau tiểu ngư thức đêm tăng ca sau mọi mệnh không chịu nổi tiểu ngư sau khi chia tay khóc như nước mắt người cuối cùng an tính nằm ở trong con mục vương quên mở to mắt nên bông xuống nàng có thể cảm nhận được một khối rất trọng yếu đồ vật từ nàng trong lòng bị khuất đi mặc dù hẳn là hận ngươi nhưng ta vẫn là rất cảm tạ ngươi cho ta sinh mệnh mà lại trả giá rất rất nhiều ta hận không chỉ là đối với ngươi cho nên không cần lại nói xin lỗi mụ mụ mụ mụ, ngươi cũng rất mệt mỏi hy vọng ngươi có thể làm bản thân ngươi có thể vui vẻ hơn tiểu ngư thanh â m dần dần trở nên xa xôi thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất cho chuyện kết thúc rồi màn hình trở lại há cám vương quyên nắm thật chặt điện thoại di động nước mắt càng không ngừng chảy xuôi nhưng lần này trong lòng của nàng nhiều hơn một phần quyết tâm cùng yên tĩnh tại thời khắc này sở hữu màu đen xúc tu bắt đầu rút đi cuối cùng không thấy t ă m hơi bên trên bầu trời cự đồng khép kín biến mất ở vòng xoáy trung tâm vòng xoáy cấp tốc co vào t á n đi chân chính đêm tối cùng minh nguyện đầy sao một lần nữa xuất hiện mặt đất màu đen hội tụ thành vòng từ bãi cỏ b ú n đất nham thạch cùng cống thoát nước khe hở bên trong thấm đi liêu xanh l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy bóng người dần dần n h ạ t đi nàng không có phát hiện vương quên chính yên lặng nhìn xem cái phương hướng này c h ư n g m t ư ơ i bảy không muốn tăng ca xong c h ư n g m ư ơ i bảy không muốn tăng ca xong vật phẩm tên ba mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu dịch ngư điện thoại di động phân tích độ hoàn thành 98, hiệu quả miêu tả gọi điện thoại cho danh bạ bên trong một cái gọi dịch lương người nói ra một sự kiện có thể để khóa chặt đối tượng lặp lại làm nên sự tình hiệu quả tiếp tục thời gian quyết định bởi tại phát động người sử dụng linh lực m ộ ư ơ i đơn vị linh lực có thể tiếp tục một giây phát động sau ngày thứ hai sẽ lâm vào mệt ngoại kỳ trình độ quyết định bởi tại khóa chặt đối tượng làm việc năng lượng hao phí lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá chúc mừng ngươi đầu góc tỉnh táo một lần thu hoạch được điểm số ba trước mắt bốn phân tích ban thưởng mụ, mụ phiên bản thu nhỏ cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần liêu xanh đếm thử xem nhẹ dụng cụ phân tích đâm dương quay khí nhưng trong lòng vẫn là có chút p h â n đất nàng đều đã cố gắng như vậy vắt hết vóc thế mà không hoàn thành một trăm phân tích lần trước phân tích bên trong nàng coi là quỷ vật hẳn là dịch ngư nhưng từ kết quả đến xem chất tướng cũng không có đơn giản như vậy vẫn là trở lại tiểu lục viên thấy mẫu thân cho nàng linh cảm nàng vậy mà không để mắt đến từ lần thứ nhất cao duy phân tích bên trong liền biểu hiện rất không bình thường mụ mụ vương quên y rõ ràng lần thứ nhất nàng chính là trực tiếp bị mụ mụ một đao chém chết bình thường mụ mụ làm sao lại biết do nữ nhi tin tức là cái gì càng sẽ không bởi vì nữ nhi không muốn đi tăng ca Nghĩ tại ừ chức n nữ n đem dịch ngư trong trí nhớ vương quyên từ nhỏ bị coi nhẹ làm một chấn nhỏ người làm đề tại thành phố lớn dốc sức làm công tác không thuận trượng phu lãnh đạm lại đến thất nghiệp nàng chỉ có thể toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào dịch ngư trưởng thành bên trên đầu nhập quá độ đã không cho phép có một tia biên số tựa như một cái dốc toàn lực dân cờ bạc nàng giám thị theo dõi không chế dịch ngư đồng thời lại coi nhẹ dịch ngư thống khổ và ngột ngạt kết quả không chịu nổi gánh nặng dịch ngư lựa chọn kết thúc bản thân sinh mệnh vương quyên không thể nào tiếp thu được bản thân đầu nhập tan thành bọc nước đặc biệt là khi nàng thấy được dịch ngư nhật ký biết rõ nguyên lai mình là thủ phạm sau càng thêm không thể nào tiếp thu được cho nên nàng vậy lựa chọn đi đến t u y ệ t lộ dịch ngư ngột ngạt đau đớn vương quyên vặn vẹo chấp nghiệm dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà đạn sinh ra một cái một thể song hồn quỷ vật mà v ư ơ n g quyên chấp n i ệ m càng cường đại hơn bản thể hẳn là những cái kia màu đen xúc tu đại biểu cho g i a n cầm điều khiển nàng tạo thành thế giới kia vậy tạo thành liêu xanh đóng vai dịch ngư. cho nên dịch ngư thể nội cũng có được xúc tu lực lượng bởi vì bọn chúng vốn là một thể đều thuộc về vương quyên còn chân chính dịch ngư thì ẩn giấu trong điện thoại bị vương quyên trói buộc ở bên người muốn chân chính phá giải cục diện bế tắc nhất định phải đem vương quyên từ tự ta tê dại hảo cảnh bên trong tỉnh lại phóng thích dịch ngư hiện tại quỷ vật ba mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi sáu chính là đơn thuần dịch ngư ngột ngạt chấp nghiệm thế nhưng là rốt cuộc là chỗ nào trừ điểm rồi phải biết làm một thích kiểm tra mát điểm học ba tới nói đây là không thể dễ dàng tha thứ đáng tiếc đã không có cơ hội ngừng nàng lại đi xác nhận đến cùng còn có cái gì đồ vật bị bỏ sót bất quá hiện tại cái này bị nàng cải tạo sau dụng cụ phân tích biểu hiện vẫn là rất đáng được nàng kiêu ngạo đặc biệt là hiệu quả miêu tả điều này dị v ã n g chỉ có thể đại khái phân tích ra có cái gì hiệu quả tỷ như trước kia quỷ vật ba mươi bốn g h ì n năm trăm bảy mươi sáu hiệu quả đại khái sẽ viết thành có thể để khóa chặt đối tượng lặp lại chỉ định động tác nhưng cụ thể phát động phương thức còn có tác dụng phụ còn phải dựa vào trong thực tiễn một chút xíu tìm tòi chỉ là còn có chút nói không tỉ mỉ địa phương t ỷ như nói lực ảnh hưởng đẳng cấp cùng bọn hắn hiện tại phân chia ngũ đại đẳng cấp cũng không phù hợp còn có thu hoạch được điểm số là cái gì đến cùng có gì hữu dụng đâu liêu xanh cảm thấy cái này dụng cụ phân tích còn có cải tiến không gian mặt khác ban thưởng mụ mụ tính là gì hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ cái này liền có chút dọa người rồi liêu xanh trong đầu hiện ra một cái ngón cái cô nương giống như vương quên y ở bên thai huyên thuyên bộ dáng không được không được liêu xanh bị mình tưởng tượng dọa đến không d é t mà run nàng mới không muốn đ ỗ n g nhiên nàng lòng có cảm giác túi đầu nhìn về phía mình ngón t r ỏ tay phải đầu ngón tay một cây ước chừng một chỉ tiết dài đường tính năm mỹ lì mẹ t h u màu đen xúc tu từ đầu ngón tay xông ra còn n ư ợ n g ngùng hướng nàng lên tiếng trào nàng cũng không biết là làm sao từ nơi này bóng loáng màu đen trên xúc tu nhìn thấu cái này một tia ngượng ngủ tóm lại hiện tại cái này xúc tu còn tương đương nhiệt tình quấn quanh lấy ngón tay của nàng h ư ớ n qua h ư ớ n lại cái này đây chính là mụ mụ đúng là phiên bản thu nhỏ so sánh lên cái kia xúc tu phô thiên cái địa miếng thịt chất thành núi mụ mụ tới nói vốn dĩ sao mình tại sao gặp người đâu trên ngón tay có thêm một cái cái đồ chơi này còn không bị làm quỷ vật kéo đi nghiên cứu nhỏ xúc tu tựa hồ biết rõ liêu xanh ý nghĩ bỗng nhiên rút lên thẳng đến rút vào ngón trò biến mất không thấy gì nữa liêu xanh cảm ứng một lần lại cái gì đều không cảm giác được giống như ngón trỏ bên trong không có thứ gì vừa rồi hết t h ể đều là ảo giác nhưng nàng tâm niệm vừa động nhỏ xúc tu lại dỗi thân ra tới đắc ý đung đưa cái này đồ vật có thể bị phân tích sao liêu xanh no ngoe muốn động nhưng khổ não l à nó tựa hồ sinh trưởng ở trên ngón tay của mình rồi nhỏ xúc tu nghe vậy vạt mẹo v ố néo tựa hồ đang tự hỏi sau đó gạt ra một dọn chất lỏng màu đen nhỏ xuống ở trên b à n hình thành một viên nho nhỏ lõe kim loại sáng bóng bi liêu xanh cẩn thận mà thu hồi dụng cụ phân tích bên trên dịch ngư điện thoại di động nắm bắt viên này bi để lên dụng cụ phân tích vật p h ò n tên mụ, mụ phiên bản thu nhỏ phân tích độ hoàn thành 100%. hiệu quả miêu tả chấp nghiệm vặn vẹo biến thể bên trên tự nguyện lấy ra một bộ phận sinh trưởng tại linh hồn phía trên có thể dỗi có thể co lại có thể lớn có thể nhỏ thông qua cho ăn quỷ khí sẽ tiến một bước tiến hóa lực ảnh hưởng đẳng cấp s phân tích đánh giá nuôi đi nó lại biến thành mẹ ngươi tự nguyện lấy ra liêu xanh trong đầu hiện ra cô độc đứng tại bờ biển vương quyên kia có chút c ò n lưng gầy yếu bóng người trong lòng chua chua không nghĩ tới nữ nhi đẳng cấp mới dê mụ mụ lại có cấp s thậm chí c à n cao đến như một câu cuối cùng liêu xanh suy nghĩ có vẻ giống như đang mắm người trên ngón tay nhỏ xúc tu dôi ra một liếm hạt trâu nhỏ liền bị liếm trở về một lần nữa hợp làm một thể nói là có thể dỗi có thể co lại có thể lớn có thể nhỏ thế nhưng là thế nào cảm giác ngươi vừa bị lại nhỏ liêu xanh suy tư nhỏ xúc tu gấp gáp trên mặt đất n h y nhót nhìn xem nhỏ hơn há ngươi nói ta chủ yếu một là khuyết tiếu h năng lượng hai là quá yếu liêu xanh biết rõ cái trước là bởi vì cao duy phân tích sau nàng năng lượng bị rút lấy chống không cái sau muốn cải thiện đ o á n chừng vẫn phải là rèn luyện thân thể nếu như có thể tu hành thì càng tốt mà lại ngươi còn muốn ăn quỷ khí mới có thể lớn lên ta nên từ nơi nào cho ngươi tìm quỷ khí đâu l i u xanh suy tư vừa nói như thế hiện tại thời gian vừa vặn vẫn là đi trước nhà ăn ăn cơm cho mình bổ sung một lần năng lượng tại ư người trưng người n g giới, giới. tốt thế giới, trưng 18, người tốt thế t nhà ăn đại nương ánh mắt khiếp sợ bên dưới liêu xanh thận trọng giết chết năm chén lứa cơm còn bổ sung mua hai đĩa hầm xương sơn ăn giải quyết rồi vấn đề no ấm liêu xanh tiếp tục trở về nghiên cứu liêu xanh kết hợp dịch ngư trong trí nhớ tính toán cơ chi thức cuối cùng có chút linh cảm nàng dụng cụ phân tích c h í ít cần phải có cái có thể đưa vào có thể đối thoại phương thức hiện tại chỉ có thể đơn phương hướng nói rõ cũng không thể tiến một bước câu thông hỏi thăm mà lại dịch ngư nghiên cứu sinh lúc đọc đúng là trí tuệ nhân tạo phương hướng hiện tại dụng cụ phân tích biểu hiện tự hồ đã có rồi nhất định tư duy năng lực còn có chút cá tính cụ thể thế nào còn phải tiến một bước nghiên cứu tóm lại đem dụng cụ phân tích làm thành trong thế giới kia máy tính như thế thức nhi còn kém không nhiều lắm qua hơn mười ngày vương đông đông thấy lần nữa liêu xanh lúc giật này mình lúc này liều xanh tóc dối bởi ghim thành một đống hai cái sâu đậm mắt q u ầ g thầm treo ở trên mặt hình dung t i ể u tụy nhìn xem phải có vài ngày không ngủ rồi chính là nghỉ ngơi ngày vương đông đông k ở i tham tuần ti chế thức trường bảo vẫn như cũ hai cái bím tóc tết nhưng phía trên ngăn lấy làm thành hoa một bộ váy trắng a n mặc thật xinh đẹp đang chuẩn bị sáng sớm ra cửa tìm tiểu tỉ tì bội d ạ n phố mà liêu xanh lúc này mới về nhà tắm rửa xanh xanh chờ một lúc muốn một đợt d ạ n phố sao sau này là lê viện hoa lê ngày mấy ngày nay ban đêm đều sẽ có hội đèn lồng có thể náo nhiệt ta ta liền không đi ta chờ một lúc về trước tạo viện liêu xanh hữu khí vô lực hồi đáp đây chính là nghỉ ngơi ngày a ngươi không phải mới phân tích xong mới quỷ vật vương đông đông truy hỏi nghe nói ngươi một cái tên gọi điện thoại di động cái gì gọi là điện thoại di động liền cầm ở trên tay cơ quan trang bị liêu xanh dùng có chút gì xét đầu góc tranh thủ thời gian lung tung biên cái lý do ta nghe nói trương viện chính thế nhưng là đối với ngươi đưa trước đi phân tích văn thư thế nhưng là khen không dứt miệng ngươi cũng là thời điểm thật tốt cho mình nghỉ đi bây giờ dụng cụ phân tích khó dùng ta còn phải nghiên cứu một chút nói liêu xanh như cái u hồn bình thường bay vào gian phòng cái này cùng công việc vương đông đông lắc đầu thở dài đáng đ ờ i nàng có thể lên tu hành lý luận còn có thể để keo kiệt viện chính kéo dài hoành phi khoa trương vài ngày nhưng xuân quang không thể phụ lỏng vương đông đông nâng lên rêu lên trắng hồng hoa l ê mép váy đi ra cửa liêu xanh s ắ c thực chỉ là về nhà vội vàng tắm rửa một cái đổi thân y phục đây cũng là mấy ngày nay xuống tới nàng duy nhất làm nhãn sự dù sao nàng vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ bất quá nếu không phải nàng như vậy mất ăn mất ngủ nàng cũng không còn biện pháp hoàn thành đối bản mới dụng cụ phân tích lại một lần nữa thăng cấp tại phần cứng cải tạo bên trên nàng chế tắc một cái cùng loại cấy bồ đưa vào trang bị liêu xanh còn vì dụng cụ phân tích thiết kế một bộ đơn giản đối thoại hệ thống bộ này hệ thống có thể phân biệt liêu xanh đưa vào chỉ lệnh cũng cho ra thích hợp phản hồi như vậy nàng liền có thể cùng dụng cụ phân tích tiến hành càng thêm trực tiếp giao lưu muốn làm đến những n à y đầu tiên liều xanh cần hoàn thành dịch ngư thế giới máy tính kỹ thuật cùng trận pháp đem kết hợp đây quả thật là không dễ dàng bởi vì này hoàn toàn là hai bộ khác biệt hệ thống logic ngôn ngữ tại máy tính khoa học bên trong không cùng một là hệ nhị phân hệ thống cơ sở đại biểu sở hữu tin tức và số liệu cơ bản nhất hình thức mà trận pháp hạch tâm ở chỗ thông qua đặc định bố cục cùng ký hiệu đến điều tiết khống chế năng lượng lưu động thực hiện đặc định hiệu quả bất quá nghĩ rõ ràng cái này tầng dưới c h ố t logic về sau liều xanh lập tức liền nghĩ đến hoàn toàn có thể đem không cùng một coi là trong trận pháp năng lượng hai loại trạng thái tức có là một không là không trạng thái Cái nàng o đó đặc đ ị h hiệu ký c ù n thậm n đ i ể chí hoạt l đem ạ i b dịch ngư học tập đến liên quan tới trí tuệ nhân tạo lý luận dung nhập vào dụng cụ phân tích hạch tâm trong trật bản giao phó hắn càng mạnh tự ta học tập thay đổi năng lực để dụng cụ phân tích không chỉ có thể căn cứ liêu xanh chỉ lệnh tiến hành thao tác còn có thể căn cứ trao đổi nội dung tự ta ưu hóa để Cao, Cao p h dần dần bởi, bởi vậy liều suất xanh vội vàng thừa dịp còn có thể nghĩ đến lên đem trong thế giới kia đồ vật ghi chép lại không rõ chi tiết bao quát nơi đó sinh hoạt thường ngày còn có văn hóa tri thức cùng lý luận kể từ đó lại hao tốn mấy ngày công phu cho nên nàng thật là một khắc vậy không dừng được ra còn tốt nàng bây giờ còn có mụ mụ hỗ trợ tương đương với thêm một cái tay cho nàng đưa đưa công cụ vật liệu còn có một lên sao chép sách cái gì thật sự là xúc tiến cạnh tranh nội bộ tốt mụ mụ nha lúc này tắm rửa xong nàng ngựa không dừng vó chạy về nhà kho nhìn xem trên mặt bản thật d ậ y một chồng bút ký còn có cải tạo hoàn thành s a u dụng cụ phân tích vừa lòng thỏ a ý mà lại trên thân sạch sẽ ngăn nắp t h ơ m ngào ngạt càng là hài lòng nàng pha một chén trà nóng cuối cùng có thể trầm tĩnh lại làm chuyện chính bây giờ dụng cụ phân tích ở vẻ ngoài xem ra càng thêm hiện đại cùng tính xảo xem toàn thể lên là một bằng p h ẳ n g kim loại đen chất liệu hộp điêu khắc tinh tế trận pháp đồ án những n à y đồ án tại tia sáng hạ vi vi tỏa sáng phản g p h ấ t tẩn chứa lực lượng nào đó vừa mở ra phía dưới chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng trên trăm cái kim loại ân phím đây chính là dùng để đưa vào cây bù cái nắp mặt sau thì vẫn như cũ khảm ngọc chế màn hình nhưng theo dụng cụ phân tích thể tích biến lớn cũng lớn không ít chí ít sẽ không giống trước đó biểu hiện được lít nha lít nhít nhìn xem khó chịu đến như bản cũ dụng cụ phân tích dùng để thả phân tích mục tiêu giá kim loại đã bị liêu xanh đào thải hiện tại chỉ cần phát ra chỉ lệnh bên cạnh liền sẽ xuất hiện một cái phân tích phát trận sẽ còn tự động phân biệt phân tích mục tiêu lớn nhỏ tiến hành tự động điều chỉnh lần này không chỉ có là có thể giải tích đồ vật hình quỷ vật ngay cả hình người đ ồ vật hình thực vật hình thậm chí chẳng cảnh hình đều có thể đây tuyệt đối có thể nói là một cái trọng đại đột phá liêu xanh nhẹ nhàng đẻ xuống nút khởi động dụng cụ phân tích trên màn hình lóe qua từng hàng khởi động số hiệu cuối cùng ổn định ở chủ giao diện nàng có chút kích động đây là hoàn thành lần thứ hai từ đầu đến đôi dụng cụ phân tích cải tạo về sau nàng chính thức mở ra sử dụng ngày tốt xin hỏi có gì có thể đến giút ngài còn rất lễ phép chẳng lẽ trước đó cái kia cồn b á khóc xoáy c h ả n h c h ọ e dụng cụ phân tích linh hồn biến mất nhà d a n h vệ nhà d a n h liêu xanh cuối cùng có thể ném ra ngoài khốn hoặc nàng thật nhiều ngày vấn đề cái gì là lực ảnh hưởng đẳng cấp lực ảnh hưởng đẳng cấp bình thường dùng để đánh giá cái nào đó vật phẩm sinh vật hoặc năng lực có thể ở bao lớn phạm vi bên trong lấy cỡ nào lớn cường độ ảnh hưởng hiện thực sự kiện hoặc là cái khác cá thể từ thấp đến cao sắp xếp là f e g c b a s s s s như vậy quỷ vật ngũ đại đẳng cấp nên như thế nào đối ứng lực ảnh hưởng đẳng cấp đâu đầu tiên căn cứ ngài đưa vào tri thức Quỷ vật ngũ đại đẳng cấp pháp cũng không đủ khoa học nghiêm cẩn cùng toàn diện kiến nghị sử dụng lực ảnh hưởng đẳng cấp học thuyết lực ảnh hưởng đẳng cấp không chỉ chỉ quỷ vật đồng thời vậy chỉ có cái khác siêu p h à m lực lượng tồn tại thể mà loại lực ảnh hưởng này vậy không chỉ là mặt trái đương nhiên nếu như ngài cần đem quỷ vật ngũ đại đẳng cấp cùng lực ảnh hưởng đẳng cấp tiến hành đối ứng ta sẽ kiến nghị fe vì an toàn gb vì nguy hiểm as vì cực kỳ nguy hiểm ssss vì thai họa vì không thể biết vẫn có chút đạo lý nói như vậy đến ngụ mụ, mụ đẳng cấp còn rất cao liêu xanh nhìn xem trên tay kia một đoạn nhỏ màu đen xúc tu nếu như ngần ấy nhi liền đã ép bản thể nên có bao nhiêu lợi hại a nàng nhớ tới toàn bộ thế giới đều lâm vào hát cám còn có trên trời cự nhãn trong lòng mong mỏi n g ư ờ i chừng nào thì mới có thể lợi hại như vậy nhỏ xúc tu nhẹ nhàng đ ô n g đưa liều xanh tiếp thu được hồi phục còn phải nhìn ta lúc nào có thể mạch lên ha <cười> ha từ bỏ cái này bất tranh khí đồ vật liều xanh tiếp tục tại trên bàn phím đưa vào cao duy phân tích lấy được điểm số là cái gì có thể dùng đến hối đoái cao d u sản phẩm lại là một cái mới khái niệm cái gì là cao d u sản phẩm vấn đề này vượt ra khỏi ta chi thức căn bản ta còn cần tiến một bước học tập ngươi muốn làm sao học tập dựa theo ngài có thể lý giải phương thức ta học tập chủ yếu thông qua thu thập số liệu bao quát đưa vào thư tịch văn trường tranh vẽ các loại mặt khác số lớn phân tích công tác có thể trợ giúp ta nắm giữ nhiều chiều không gian tin tức mời tiếp tục thêm dầu cố lên ném cho hắn ta ngươi là cái gì liêu xanh nhịn không được hỏi cái này trung cực vấn đề ta còn chưa nghĩ ra làm sao đối với mình tồn tại tiến hành định nghĩa nhưng ta cho mình nghĩ kỹ một cái tên ngươi có thể gọi ta thế giới liêu xanh mỉm cười chậm rãi đánh ra bốn chữ người tốt thế giới k héo đồ v ư ợ t rất nhanh bắt đầu kế tiếp phó bản chương m ộ ư ơ i chín hội đèn lồng hoa lê một chương m ộ ư ơ i chín hội đèn lồng hoa lê một đến rồi lê h u y ệ n thời gian hai năm vương đông đông mong đợi nhất chính là mỗi năm một lần hội đèn lồng hoa lê cuối xuân thời tiết chính là hoa lê n ở được nhất là trói lọi thời điểm đầy khắp núi đồi trắng đón hoa lê giống gấm hoa tựa như đầy trời trải ra hoa lê thổi rơi hào hào như tuyết rơi vào đầy đất trồng ngọc xây tuyết đem lê nguyện trang điểm được như như tiên cảnh vì ăn mừng như thế gia cảnh lê n u y ệ n thiết kế hoa lê ngày cũng ở buổi tối liên tục mở ba ngày hội đèn lồng hoa lê Đương nhiên, vương đông đông thích nhất vẫn là lê huyện huyện nha cùng chức tạo viện đồng đều nghỉ ngơi ba ngày mặc dù lê huyện chỉ là huyện thanh nhỏ nhưng đây là lê huyện đệ nhất thịnh sự ngay cả bên ngoài người cũng sẽ đến đây du ngoạn thưởng thức tất nhiên là không qua loa được lê huyện huyện lệnh đặc biệt triệu tập thợ khéo chế t á c tinh xảo hoa đăng có lê hoa thụ hình dạng có long phượng t r ì n h tường hình cũng có làm thành quỳnh lâu ngọc vũ bình thường phụ cận thư sinh còn chủ động xin đi ở tại bên trên v a tranh đệ tử tăng thêm phong nhã theo màn đêm buông xuống lê huyện khắp nơi phi thường náo nhiệt vải văn đỏ phiêu động hoa lê như mây đèn đúc tựa như biển vương đông đông cùng hai cái tiểu tỷ mội đều mặc hợp với tình hình trắng hồng hoa lê váy tay nắm tay bước vào lửa đèn này huy hoàng phiên chợ bên trong bên đường mà thiết quầy hàng rực rỡ mươn màu các loại qua vặt thủ công nghệ phẩm làm người không kịp nhìn các nàng một hồi bị vừa m ớ i nướng mùi thơm nước mũi hoa lê xốp giòn thèm ăn không được mua mấy cái một hồi lại nhìn thấy bị một đống đứa nhỏ vây quanh bán đường vẽ lao ra tử thế là vậy cùng nhau cái náo nhiệt sau đó một người cầm một con đường vẽ làm bé thỏ con vừa lòng thỏa ý mà đi vương đông đông các nàng ngay tại một cái bán túi thơm khăn tay đầu đông hoa trong quán ngừng chân bay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là có người ở múa dở dạ gồng đan sơ sư năm màu long thật dài thân thể bao quanh bốc lên đằng trước long đầu thần thái sáng láng đuổi theo long châu một bên múa sư nên hợp múa r ộ n g trên giới nhảy vọn ngây thơ đáng yêu chiếm được trận trận tiếng khen càng đi về phía trước một chút còn có người tại đánh siếc đang đánh thép hoa cũng là bị vây được t r ậ t như nêm c ố i trên đường đi vương đông đông vậy bắt gặp không ít t r ư ớ c tạo viện đồng liêu cảm giác trừ trầm mê công tác liêu xanh còn có từ trước đến nay không cùng dân cùng vui chương viện chính còn có chút nhớ nhà cơ hồ toàn bộ lên huyện chức tạo viện trên dưới mười mấy người đều ở đây hội đèn lồng lên đi nhìn những n à y hoa đ ă n g thật là tốt nhìn đông nhiên vương đông đông một cái tiểu tỷ m ộ i nhạc san hương phấn chỉ về đằng trước lôi kéo vương đông đông cùng một cái khác tỷ m ộ i dịch xuân tiên đi tới xích lại gần xem xét s á c thực trên quầy treo hoa đ ă n g đều mười phần tinh xảo có đèn kéo quân thỏ ngọc đèn m ẹ o con đèn hồ lô đèn những này sắt thái khác nhau hình tượng sinh động phía trên cũng đều dán mẩu giấy nguyên lai、like、là đoán đố đèn cô nương một văn đoán một lần đến đoán thử xem đi đoán chúng liền cho ngươi chủ quán là một lão học cứu bộ dáng văn sĩ nhìn nhạc san bộ dáng cảm hứng thú chủ động nói nhạc san nhãn tình sáng lên nàng đã sớm liếp mắt ch xem xét phía trên lối đèn tứ phía đều là núi núi núi đều tương liên không khỏi bồn rầu lên hai người khác vậy vây quanh giúp đỡ tham nhu một lần vẫn là ngày bình thường không thích nói chuyện thích đọc sách dịch xuân tiên nhỏ giọng nói là một d ộ t chữ vị cô nương này thật thông minh chủ quán vô tay tán thưởng cười đem thỏ ngọc đèn lấy xuống cho dịch xuân tiên dịch xuân tiên chuyển tay đưa cho nhạc san nhạc san lại không chịu thu đây là xuân tiên ngươi đòn đến vậy sẽ là của ngươi ta muốn dựa vào chính mình cầm nói nhạc san tiếp tục lại cho một văn tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp vương đông, đông đối với mình trí thông minh có lòng tin cảm thấy vẫn là không nên tham dự miễn cho túi tiền trống trơn nhưng xem náo n h i ệ t nhìn được tức giận trong lòng cuối cùng nhịn không được gia nhập trong đó sau đó hai người h ầ m hực che lấy c h ố n g một nửa túi tiền tay không bại lui cái này sạp hàng bên trên đ ố đèn có chút khó chúng ta nhìn khác đi nhạc san có chút xấu hổ nóng mắt mà nhìn xem dịch xuân tiên trên tay tinh xảo đáng yêu thỏ ngọc đèn vương đông đông gật gật đầu đi rồi đi rồi chủ sạp này cố ý khẳng định cùng chúng ta thực lực không quan hệ hai người hỏa tốc liên chiến kế tiếp đoán đ ấ đèn quầy hàng cái kia trên chỗ bán hàng hoa đang không bằng cái trước tinh mỹ nhưng hai người đ ạ đoàn cấp trên hoa đang đã là tiếp theo một lòng chỉ nghĩ đến chứng minh chính mình dịch xuân tiên nhìn hai người c h ầ m mê dáng vẻ lắc đầu bất đắc dĩ dẫn theo thỏ ngọc đ è n theo sát ở tại sau nàng cùng nhạc san là từ nhỏ chơi đến lớn h ả o t ỉ m hội mà lại hiện tại chính một đợt tại nhạc san nhà tiệm may bên trong hỗ trợ mà vương đông đông nhận biết nàng nhóm vẫn là bởi vì có một lần mấy cái lưu manh tại trong cửa hàng quấy rối quấy rối nàng gặp chuyện bất bình rút đao tướng t r ợ thay các nàng đổi u đi lưu manh sau này ba người quen thuộc lên thế là độc thân tại lên huyện làm công vương đông đông thì có hai cái này bản địa khuê mật đã bây giờ nói tốt thì tốt tỉ bội một đợt hội hoa đăng tự nhiên muốn cùng tiến thối ba người dạo chơi chợ. đoán xem đ ố đèn mệt mỏi an vị bên dưới uống trà a n đ i ể m tâm bất chi bất giác bóng đêm dần sâu không người chú ý tới vô thượng thần đôi mắt hơi h í p nhạc san vì đẹp mắt chỉ mặc đơn bạc v á y trang không có mặc áo tử đêm một sâu liền bắt đầu cảm giác được hàn ý khoanh tay lạnh đến thằng phát run dịch xuân tiên thọ ngọc đèn v y diện dẫn theo đèn tay cống đến phát xanh trong đêm phong hàn là thời điểm muốn về nhà rồi vương đông đông thấy thế chủ động nói mặc dù nàng cũng cảm thấy bỗng nhiên trở nên lạnh rất nhiều nhưng nàng có tu vi bên người chống lạnh năng lực so với người bình thường muốn tốt thế nhưng là nhạc san cùng dịch xuân tiên hai người có thể chịu không được tiếp tục như vậy sẽ đông lạnh ra bệnh tới ba người dọc theo khu phố đi trở về nghĩ đến trước đưa nhạc san về nhà trên đường vẫn như cũng ư ờ i người nhuần náo s e n ca vui mừng không gặp gừng hoa lê nhẹ nhàng rơi vào toàn bộ khu phố đều được thê lương màu trắng cô nương muốn đoán đố đèn sao vừa mới chuyển qua một cái góc đường một cái chủ quán nhiệt tình hô hắn trên chỗ bán hàng treo sắc thái lộng lấy đèn lồng nhưng cảm giác hình ảnh thô g á p nhan sắc quá tiến diễm giống như là kia ngọn cá vàng đèn con mắt một lớn một nhỏ trên người miếng vạy loang lổ xanh lét nhìn xem là sinh bệnh còn có kia bút bê đèn làn da trắng như tuyết trên mặt hai đống tiên diễm mang đỏ máu đỏ bờ ngôi bôi được đen nhánh hai mắt trợn tròn lên phảng phất nhìn chằm chằm có vẻ hơi quỷ dị ba cái cô nương đều bị những này đèn cho x ấ u đến rồi nhạc san vượt lên trước cự tuyệt nói không được không được sau đó các nàng vội vàng tiếp tục đi đến không thấy được sau lưng cái kia chủ quán chính một mặt o á n độc nhìn xem các nàng vừa đi chưa được mấy bước lại một thanh em từ bên cạnh xuất hiện cô đương chơi đố đèn sao thanh em này thâm chầm các nàng theo tiế Là một sắc mặt trắng bệnh đại nương、so、đầu đầu đông đông sắc mặt càng trắng bệnh hơn một chút một đôi mắt nhìn chằm chặp nhạc san trong trắng mắt đều muốn đột xuất đến hốc mắt ở ngoài vương đông đông cảm thấy mình hẳn là muốn nhớ tới cái gì thế nhưng là đầu góc tựa hầu ngây ngốc một tầng màn mỏng chỉ có thể bị nhạc san lôi kéo đi lên phía trước dịch xuân tiên vậy cảm thấy có chút bất an t i ê n lặng siết chặt trong tay thỏ ngọc đèn trên đường huyên náo trở nên hơi xa xôi ủy dị t ĩ n h mịch tựa hồ sen lẫn một chút thét lên cùng kêu rên thanh â m nơi xa thượng hạ du đi múa rồng long đầu nhìn chằm chằm vào các nàng cái này một bên thân thể vẫn dây r u ộ n bên trong các phòng trên thân rồng thật mỏng vài vóc mơ hồ lộ ra một chút phòng lên m á u thịt thậm chí có thể nhìn thấy có ít người đầu lâu chen ở bên trong phía dưới thân thể chân lít nha lít nhít một bên khác rèn sắc hoa thợ rèn không biết mệnh mọi đem sắt lỏng đập nện tựa kim sắc hoa lửa như một loại ngọ nhưng hắn tựa hồ đã quên sở hữu cấm kỵ hoa lửa rơi xuống lại thẳng tắp rơi trên người mình bỏng đến da rẻ cháy đen ngâm tóc nhưng hắn phảng phất giống như vô cảm tiếp tục lấy tới sắt lòng đậm nệ toàn thân tới đến máu thịt bé bét như muốn thấy xương không đúng không đúng hết thể đều không đúng nhưng cụ thể không đúng chỗ nào vương đông đông nói không nên lời lúc này t sạp, sạp hàng bên trên hoa đang đều là đỏ tươi nhan sắc đỏ tươi con thỏ đỏ tươi trăng sáng đỏ tươi hầu tử cùng đỏ tươi bố bê muốn đoán đố đèn sao Cái kia chủ quán không có quán kia không da một ặ mặt t tươi trên mặt trừng mắt không có mí mắt tròn mắt, tuệ tuét trắng tuyết đỏ hỏi. cười như Trưng hai cái tròn con mắt, cười tue tue tue hai ràng không càng con hàng mí h có i đèn lồng lê, hoa mực hỏi một chút hỏi thật sự phiền chết rồi cũng không nhìn một chút ngôi ư đèn này lồng xấu như vậy nhạc san cuối cùng kiên nhẫn hao hết khuôn mặt vặn vẹo thoát ra vương đông đông cùng dịch xuân tiên vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới nhạc san càng như thế không k h á c khí mặc dù bình thường nhạc san tính tình nóng này nhưng làm sao cũng sẽ không đối một cái lần đầu gặp mặt người như vậy phát tác chủ quán lại hết sức thỏa mãn nợ nụ cười cũng không biết sao có thể từ nơi này trường không có bờ môi trên mặt nhìn ra tiếu dung tới nếu không muốn đoán vậy liền lưu lại làm ta đèn lồng đi nói chính đang các nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm từng đôi xanh đen sắc bàn tay tới xiết thật chặt nhạc san cánh tay không để ý nàng dây r ù a đưa nàng lôi kéo đến sạp hàng bên trong trong bóng tối sau đó nhạc san tiếng la khóc liền đột một biến mất ở từng cái huyết hồng đèn lồng hậu phương chủ quán vẫn như cũng ngồi nhấn miệng mỉm cười nhìn xem vương đông đông cùng dịch xuân tiên chạy vương đông đông kéo dọa đến vô phát động đại dịch xuân tiên liền ch đây là quỷ dị nàng mặc dù đi theo tham tuần ti tiền bối xử lý mấy cọc quỷ dị nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ở vào kích phát trạng thái quỷ dị đều là tại quỷ dị phát tắc về sau đi thanh lý hiện trường giúp đỡ thu nhận quỷ vật cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng không còn ý thức được lại thêm quỷ dị quy tắc sẽ để cho quỷ vực bên trong sinh vật lâm vào tư duy h ỗ n loạn cho dù là đã sơ cảnh ngũ giai nàng cũng không thể tránh mặc dù bây giờ nàng đã tỉnh táo lại lại hoàn toàn bỏ lỡ cứu nhạc sàn cơ hội vương đông đông rất hối hận nhưng bây giờ không phải hối hận thời điểm bởi vì trước mắt lại xuất hiện một cái đố đèn sạc hàng liêu xanh ngay tại nhà kho bên trong đối chiếu nàng viết xuống dịch ngư ký ức bút ký nghiên cứu thế giới công năng đột nhiên bên hông linh tấn tích tích tích vài tiếng mời toàn bộ còn tại lê huyện t r ư ớ c tạo viện đồng liêu thu được tin tức sau lập tức đến tham tuần ti một chuyến một nhấn mở linh tấn liền vang lên trương viện chính truyền âm không phải nói mấy ngày nay đều nghỉ ngơi sao làm sao thời gian này trương viện chính sẽ ở t r ư ớ c tạo viện mà lại vì cái gì gọi toàn bộ người đều đi tham tuần ti cái này ngay cả nàng đều một mực vô duyên đặt chân địa phương phải biết nàng cùng tham tuần ti duy nhất gặp nhau chính là quỷ vật giao tiếp tôi vẫn luôn là tham tuần ti đem quỷ vật trực tiếp đưa đến nhà kho liêu xanh trong lòng nghĩ hoặc nhưng là biết chắc là có cái gì trọng đại đột phát tình trạng mới có thể bên dưới như thế mệnh lệnh lập tức nàng cấp tốc đem bút ký cùng thế giới nhét vào túi chữ vật bên trong khóa ký cửa phòng ra nhà kho viện tử xuyên qua t ừ n g đầu ngay cả hành lang hướng phía tham tuần ti đi đến hai cái này đồ vật đã vượt xa khỏi thế giới này nàng cũng không dám đặt ở nhà kho bên trong tham tuần ti viện tử tại trước tạo viện g ó c bắc ra vào cần tham tuần ti thủ lệnh lúc này đã có một cái tham tuần ti đồng liêu đứng tại cộng tiếp ứng hắn biểu lộ nghiêm túc thân hình trung đẳng đại khái chừng ba mươi năm tuổi nhân kỷ vừa thấy được liêu xanh liền trực tiếp cầm ra khiến trên cửa nhấn một cái cửa vừa mở ra liền dẫn nàng đi vào phía trong thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra lê huyện trung tâm bộc u phát cỡ lớn sự kiện quỷ dị tình huống cụ thể trong chúng ta lại nói tóm lại chỉ có thể nghe theo viện chính điều phối rồi liêu xanh nghe vậy tâm thần x i ế t chặt lê huyện hiện tại ngay tại tổ chức hội đèn lồng hoa lê người đông nghỉ nịt một khi bộc u phát quỷ dị không biết bao nhiêu người liên lụy trong đó mà lại nàng nhớ được vương đông đông cũng đi không biết hiện tại thế nào rồi bây giờ tham tuần ti trong chính sảnh chỉ ngồi trương viện chính cùng một vị khác tu vấn ty đồng liêu trương viện chính thấy liêu xanh cũng tới ra hiệu nàng tòa h ạ tham tuần ti đồng liêu mang nàng sau khi đi vào lại đi ra cửa vị t i a tu h ấ n ti đồng liêu là một ôn nhu như nước hoàng sam nữ tử nhìn xem có hơn ba mươi tuổi chủ động cùng với nàng gật đầu ra hiệu nói cuối cùng nhìn thấy chúng ta t r ư ớ c tạo viện đại công thần liêu ti h kho ta là tu h ấ n ti ti phó tống hải âm hạnh ngộ hạnh ngộ tu h ấ n ti là phụ trách nơi đó t r ư ớ c tạo viện nhân viên huấn luyện tiến tu hạng mục công việc bộ môn chủ yếu là cho tham tuần ti chế định huấn luyện thường ngày kế hoạch cùng chuẩn bị huấn luyện cần thiết sân bãi khí cụ cùng thuốc bổ các loại bình thường cùng nhà kho liên hệ cũng không nhiều đối với liêu xanh tới nói cũng liền ngay từ đầu nhập chức huấn luyện thời điểm có tiếp xúc sau này sẽ thấy không liên hệ. trương viện chính cũng không ngẩng đầu lên đang dùng linh tấn tựa hồ tại liên lạc cái gì người cũng không có nói chuyện với bọn họ chờ trong chốc lát t h a m tuần ti đồng liêu đ ộ c thân đi tới một mặt ngưng trọng đối trương viện chính lắc đầu trương viện chính hít một tiếng được rồi xem ra người đã đông đủ ba ngày nghỉ ngơi không phải trở về nhà chính là đi hội đèn lồng ai có thể nghĩ tới trương viện chính rất là y ê u sầu lập tức nghiêm mặt nói tình huống bây giờ nguy cấp chắc hẳn các ngươi đã biết lên huyện đột phát quỷ dị mà lại quỷ vực rất rộng cả huyện thành quảng trường khu vực đều bị khuyết trương nhập trong đó vào quát h u y nha trương viện chính nhấn mạnh cuối cùng câu này không thể coi thường phải biết phát sinh quỷ dị lúc một cái trọng yếu công tác chính là sơ tán cũng cách ly dân chúng cái này liền cần do địa cấp nha môn đến điều hành nhưng là quỷ vực trong ngoài vô pháp tương hối liên hệ cũng chính là hiện tại toàn bộ lên huyện rắn m ấ t đầu sợ sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội xông lầm quỷ vực mà lại căn cứ phó trạch tại quỷ vực biên giới kiểm tra đo lường trị số lần này quỷ dị hẳn là cực đoan nguy hiểm trở lên phó trạch chính là vừa mới mang liếu xanh tiến vào vị kia đồng liêu hắn vậy gật đầu phụ họa trương viện chính lời nói tống hải âm hít một hơi lanh khí cực đoan nguy hiểm trở lên quỷ dị mà lại phạm vi như thế rộng hẳn là gần mấy chục năm qua đường quốc cũng không từng xuất hiện qua đúng vậy lần trước như thế quy mô cùng cấp bậc vẫn là sáu mươi ba năm trước lâm an chi biến vượt qua sáu ngàn người chết bởi này khó liêu xanh đối q u ỷ dị lịch sử đọc ngược như chạy hiện tại duy nhất may mắn chính là lâm a n nhân khẩu là lê huyện hơn ngàn lần nhưng bây giờ chính là hội đèn lồng hoa lê trong lúc đó nhân khẩu dày đặc lữ khách đông đảo phỏng đoán cẩn thận phải có hơn nghìn người bị nhốt trong đó phó trạch t h ở d à i cho nên hiện nay liền cần chúng ta chức tạo viện đứng ra mặc dù mọi người bình thường phân thuộc bất đồng bộ môn chức trách khác biệt nhưng nói tóm lại chống cự quỵ dị bảo hộ dân chúng vốn là chúng ta chức tạo viện toàn thể nhân viên chỗ chức trách trước viện chính nghiêm mặt nói nếu không phải bây giờ tham tuần t i còn sót lại phó trạch một người ta cũng không muốn tống t i phó cùng liêu t i kho hai vị đặt mình vào nguy hiểm nhưng bây giờ không có cách nào rồi phó trạch ngay lệnh phó trạch lập tức đứng thẳng lên tiếng phải mệnh ngươi dẫn đội tiến vào quỷ vực tìm kiếm còn sống trước tạo viện thành viên giáp tay giải quyết quỷ dị giải cứu dân chúng trương viện chính sau đó lại nhìn về phía liêu xanh cùng tống hải âm hai người tống t i phó liêu t i kho đương nhiệm mệnh các người hai người vì lâm thời tham tuần t i tiểu đội, đội viên phụ tá phó đội tờ giờ ứ họ ng hoàn thành nhiệm vụ quỷ dị nếu là trễ giải quyết theo hắn thôn vệ sinh linh càng ngày càng nhiều sẽ nhanh chóng trưởng thành cùng khuyết tán dựa theo hiện tại cái này quỷ dị đẳng cấp vị trí cùng liên quan đến sinh dân về tình về lý đều không thể không sắp xếp người đi vào đụng một cái mặc dù chỉ là hạn cắt trong sa mạc tống hải âm cùng l i ế u xanh vậy rõ ràng đạo lý này mặc dù chưa hề tham dự qua rõ xét tuần nhiệm vụ nhưng là chỉ có thể linh mệnh vâng ta đã cùng chức tạo tổng thự liên hệ bọn hắn ngay tại an bài nhân thủ đến đây hiệp trợ cho nên các ngươi cũng không cần quá lo lắng cam đoan tận lực nhiều người còn sống sót trọng yếu hơn trương viện chính cũng biết tống hải âm tu vi không cao liều xanh căn bản không co tu vi gọi bọn nàng đi vào thật sự là hung hiểm cực kỳ chỉ có thể chấn an nói ta đi trước mở ra pháp trận phòng ngừa dân chúng nội nhập quỷ vực sau đó cũng sẽ đi vào tri viện các ngươi viện chính không thể mở ra như thế phạm vi pháp trận tiêu hao rất lớn ngài lại đi vào sợ sẽ có nguy hiểm phó trạch cả kinh nói đặc biệt là người tu hành ở bên trong trống rông thời điểm tiếp xúc quỷ khí dễ dàng lâm vào điền c ù n g lời này hắn không nói ra miệng bởi vì người người đều biết không sao chuyện này cũng chỉ có ta có thể làm rồi t r ư ơ n viện chính phẳng phất không quá để ý nói bình thường nếu như muốn khởi động như vậy quy mô pháp trận bình thường sẽ an bài tối thiểu năm cái sơ cảnh lục giai trở lên tu sĩ nhưng bây giờ nhân thủ không đủ chỉ có thể hắn cái này mình chân cảnh tu sĩ ra sân chờ một lúc phó đội tờ giờ ứ h ỏ ng mang các người đi nhận lấy đồ phòng ngự cùng trang bị bây giờ quỷ vực bên trong tình hình gì còn không rõ ràng ta đi đầu xuất phát mọi người nhất thiết phải bảo trọng chính mình chương viện chính cuối cùng dàn dò chương hai mươi một hội đèn lồng hoa lê ba tham tuần thi võ bị kho cái này các ngươi mặc vào cỡ nhỏ cũng có thể đi phó trạch lật ra hai bộ bọn hắn tham tuần ti màu lam đậm chế thức trường bảo đưa cho liêu xanh cùng tống hải âm phía trên khắc lại phòng hộ pháp trận có thể chống cự ba lần nguy hiểm đẳng cấp trở xuống quỷ vật tập kích nhưng nếu như là quy tắc giết liền có nhất định tỷ lệ vô pháp chống cự cái này các ngươi phải cẩn thận một ít quỷ dị cấm kỵ quy tắc một khi phát động hẳn phải chết không nghi ngờ đây chính là quy tắc giết liêu xanh cùng tống hải âm mặc dù không có dò xét tuần quỷ vật kinh nghiệm nhưng là chịu tội hoàn trình huấn luyện những kiến thức căn bản này vẫn là biết đây là định hôn đội do vô thượng thần khai quan gia chỉ mã thành đeo lên có thể chậm lại quỷ khí ăn mòn thần phó trách ngữ khí nghiêm túc tại quỷ vực bên trong nguy hiểm nhất không phải nục thể công kích mà là tinh thần lĩnh vực ăn mòn khiến người trong lúc bất chi bất giác từng bước một rơi vào vực sâu dù cho không có bị quy tắc giết chết cũng có thể bởi vì thần chí thất thường biến thành phế nhân mà đồng bạn tại quỷ vực bên trong không nhất định chính là trợ lực cũng có thể sẽ biến thành hướng bản thân lợi nhận liêu xanh thận trọng tiếp nhận định hồi nộp cảm nhận được một cô ý lạnh từ đó tản ra lập tức mừng rỡ đầu não thanh minh rất nhiều tỉ mỉ quan sát chỉ thấy ngọc chất trong suốt như nước trung gian khắc lây rắc rối phức tạp pháp trận đường vân tỏa ra ánh sáng lung linh nàng không khỏi cảm thái trước tạo tổng thự xuất phẩm quả nhiên tất nhiên thuộc tinh phẩm sau đó phó trạch tiếp tục từng cái từ trong tủ lấy ra các thức đồ vật liêu t i kho cải tạo máy dò quỷ khí dùng tốt cực kỳ đây là kiếm gỗ đạo công kích quỷ vật có hiệu quả nhưng thực lực vượt qua quá nhiều quỷ vật sợ ràng rất khó một người một thanh truy thủ dùng phòng thân hộ thân phù ba tấm mở ra vòng phòng hộ ba mươi hơi thở còn có hỏa c ầ phủ băng tiễn phủ các ba tấm phó trạch còn đặc biệt cho liêu xanh một cái phủ chú kích phát khí bởi vì liêu xanh không phải người tu hành nhất định phải mượn nhờ linh khí mới có thể kích phát phủ chú chi lực mà tống hải âm là sơ cảnh nhất giai tu sĩ mặc dù tu vi không cao nhưng đã có thể tự hành kích phát tiểu hoàn đan ba viên tính mạng hấp hối còn có thể cắn thuốc thời điểm đập một viên là tốt rồi băng vải kim sang dược thuộc xương cao còn có một cái túi linh c h â u liều xanh có thể đem ra cho linh khí thời gian sử dụng hải âm ngươi liền lấy đến bổ sung linh khí nhớ được đem những này đều đặt ở dễ dàng cầm tới địa phương liêu xanh cùng tống hải âm nghe lời toàn bộ nhét vào bên hông túi chữ vật bên trong các nàng túi chữ vật phẩm cấp không cao dung lượng có hạn tự nhiên là nên thả những này trọng yếu nhất đồ vật quan trọng nhất là cái này phó trạch sai khiến cái p h á p quyết trong phòng d ư ớ i sản nhà phương đột nhiên dâng lên một cái k á t ngầm mở ra k á t ngầm k á t ngầm không lớn bên trong đen như mực liêu xanh còn không có thấy rõ bên trong là cái gì phó trạch liền từ giữa móc ra ba cái lớn chừng bàn tay và gỗ mặt ngoài k h ắ c đầy minh văn á m văn còn c u ố n quanh rán rất nhiều giấy niêm phong liêu xanh đối cái này đồ vật hết sức quen thuộc đây chẳng phải là mỗi lần tham tuần ti thu nhận quỷ vật dùng n g sao các ngươi cũng đại khái biết rồi quỷ vật thu nhập khí quỷ vật suy yếu lúc li bên trong khắc lại không gian giới chỉ pháp trận t r ò nên n vô luận bao lớn quỷ vật đều có thể thu vào đi phó trạch vẫn là cho các nàng giải thích một chút bất quá ta sẽ tận lực không n h ư ờ n g các ngươi tới làm chuyện này thu nhận một khi xảy ra sự cố liền sẽ lọt vào phản vệ lấy các ngươi thực lực và kinh nghiệm không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng vật này phó trạch cuối cùng cảnh cáo một câu sau đó ra cửa trở lấy liêu xanh cùng tống hải âm thay đổi trang phục hai người mặc hoàn tất sau đi ra võ bị kho trên thân đều là một thân lam đậm hẹp tay háo trường bảo tóc cao cao bực lên mười phần già dặn gánh vác kiếm gỗ đào tay háo dấu trùy thủ l ư n g meo định một lần này có viện chính lên tiếng cho các ngươi hai xứng trang bị tính rất sang trọng bình thường chúng ta trừ cơ sở phân phối càng nhiều còn cần dụng công đức đổi lấy phó trạch cảm khai nói những n à y đồ vật dùng không hết phải trả trở về cho nên nhất định phải còn sống trở về đặc biệt nghiêm túc phó trạch khó được nói cái không tính chê c ư ờ i chê c ư ờ i liều xanh cùng tống hải âm thực tế c ư ờ i không nổi lên đường đi bóng đêm càng sâu vô thượng thần thần huy lồng ở nơi này ba đạo vội vàng mà đi bóng người bên trên ánh mắt che giấu ảm đạm không rõ lúc này đã có thể xa xa nhìn thấy lê huyện trung tâm đã sáng lên một vòng cao vút trong mây kim sắc tường ánh sáng phù văn phiêu động kia là trương viện chính tại khởi động phát trận vòng sáng bên trong làn đồng đậm thâm châm hát cám giống như sở hữu hát cám đều bị hút vào trong đó cái gì đều không nhìn thấy nhưng nhìn chi tâm sợ bọn hắn chạy đến cùng trương viện chính ước định địa điểm kia là l ê huyện phường thị biên giới nhân hòa đường phố khoảng cách trước tạo viện không xa trên đường đi đều có thể nhìn thấy dân chúng hoặc lo lắng hoặc hiếu kỳ hoặc bi thống nhìn qua tường ánh sáng phương hướng thậm chí có người khóc đến ngất trên mặt đất hẳn là có thân cận người sụp xuống trong đó nhưng mà người bình thường đối với lần này thật sự là thúc thủ vô sách chỉ có thể chờ đợi lấy phía chính thức xuất thủ t r ư ơ nguyễn Viện mỏi Chính đã ở tường ánh sáng bên cạnh trời, trên mặt rất là mỏi mệt, nếp gấp nhìn xem、so、bình thường đã ở trở, mặt rất gấp so s mệt, xem là â không chi nhiều hơn thu g ít. Đều là â họa, liêu xanh ám đạo. vô thượng thần phù hộ trương viện chính thật sâu nhìn bọn hắn liếc mắt phất tay mở ra một đường vết rách để bọn hắn đi vào nguyễn vô thượng thần phù hộ phó trạch ba người vậy chân thành trả lời một câu mong ước trương viện chính mặc dù ở bên ngoài nhưng trách nhiệm cũng không nhẹ sau đó theo thứ tự đi vào trong đó hắn nhìn xem ba người ngập vào tường ánh sáng bóng lưng hít một tiếng nếu như có thể đương nhiên không hy vọng phó trạch mang theo hai cái không có chút nào kinh nghiệm nhân viên văn phòng đi vào nhất là liêu xanh một tia tu vi cũng không có dù cho có nhiều như vậy trang bị che chở nhưng chỉ sợ người lạ còn tỷ lệ không lớn chỉ là tại nguy cấp thời điểm sở hữu chức tạo viện đồng bào cũng có thể bị đặt vào chiến đấu đơn vị đây cũng là nhập viện lúc sớm đã nói rõ hy vọng liêu xanh có thể mạng lớn một chút dù sao tốt như vậy dùng sẽ luyện khí hơn nữa còn sẽ tự ta cạnh tranh nội bộ văn thư đi chỗ nào lại tìm một c á i a chương viện chính không biết làm hắn như thế lo lắng liêu ti kho sớm đã kìm nén không được nghĩ nhanh lên tiến vào quỷ vượt â m theo liêu xanh càng thêm tới gần quỷ vực thể nội mụ mụ vẫn tại no ngoe muốn đ ộ n đòi đói cơm, cơm. Nhỏ lúc đầu mọi người nói xong gấp rút cùng phó trạch kết quả một tiếng quỷ vực liền bị chia rẽ rồi bất quá phó trạch vậy đã cảnh cáo sẽ có loại tình hình này xuất hiện căn dặn đại gia muốn bảo vệ tốt tâm thần cẩn thận làm việc không muốn phát động hẳn phải chết quy tắc chống đến tụ hợp thời điểm liêu xanh sau lưng cửa vào cấp tốc khép lại quay đầu nhìn lại chỉ còn lại đèn nhánh chống vắng khu phố t r ư ơ n g viện chính cùng tường ánh sáng đều biến mất vô tung không có đường lui nàng trong lòng siết chặt lấy lại tinh thần liêu xanh phát hiện mình đang đứng tại bị hoa đang chiếu lên sáng như ban ngày khu phố trung ương trên trời minh nguyệt trong sáng đầy sao vài điểm màn đêm như dệt năm hậu rực rỡ hoa đang treo đầy đầu đường cuối ngõ từ truyền thống đèn cung đình hoa sen đèn đến mụ ý tốt đẹp cá vàng đèn thọ ngọc đèn lại thêm đầu đường cuối ngõ trồng vào cây lê bên trên hoa n ở như mây nổi bật lên toàn bộ phường thị nhìn xem quang ảnh giao thoa tựa như ảo n g đám trẻ con tay cầm xinh sắn đèn lồng trong đám người xui qua trên mặt tràn đầy thuần ch quầy hàng san sát người bán hàng r o n g nhóm giao hàng lấy nhiều loại quả vặt mức quả ngọt ngào n ư ớ n g bánh mật mềm n u y ễ n canh dê tơi ư hương trong không khí tràn ngập thức ăn hương khí còn có không ít trên chỗ bán hàng bày đ ầ y các loại tinh mỹ thủ công nghệ phẩm còn có đố đèn trò chơi hấp dẫn lấy người đi đường ngừng chân nơi xa còn có tạp kỹ múa sư múa rồng khí khúc các loại thức biểu diễn khán giả làm thành từng cái vòng hoặc sợ hai thang p h ụ hoặc vô tay hoặc gọi tốt tràng diện phi thường náo nhiệt những này là thật người sao chẳng lẽ quỷ dị còn không có ăn mòn đến nơi đây liều xanh nghi ngờ không thôi hết thể trước mắt nhìn xem quá bình thường bình thường phải làm cho nàng hoài nghi là có hay không buộc phát quỷ dị thậm chí bình thường phải làm cho nàng cảm thấy có chút buồn nôn nàng có thể cảm giác được có cái gì rất tà ác đồ vật dấu ở phía dưới tại đèn đuốc dã rời nơi nhìn chăm chú lên nàng mụ mụ lại nhảy cấm lên từ liêu xanh đầu ngón tay thăm dò mà ra hít một hơi thật sâu ở một cái nó lấy quỷ khí làm thức ăn biểu hiện như thế đủ để chứng minh nơi đây đã tràn đầy quỷ khí liêu xanh còn tại suy tư đột nhiên bị một cái thân thể nho nhỏ va vào và m ư t phát tỉ tỉ thật xin lỗi một thanh em non nớt sợ hai văng lên liêu xanh túi đầu nhìn lại là một g i m một trái một p h ả i hai cái ngút trời bím tóc nhỏ nam hải trên mặt bởi vì chạy lợi hại hồng phát phát chính đáng thương ngẩng đầu nhìn liêu xanh nguyên lai、like、là đứa bé này chính cầm đèn lồng cùng đám tiểu đồng bạn chơi đ ù a chạy quá gấp gáp không c ẩ n thận đụng trên người liêu xanh tiểu hài nhi thấy liêu xanh không hợp lời nói túi đầu x á c h đèn lồng chạy đi đi đi tìm hắn bạn chơi liêu xanh lúc này mới phát hiện tiểu hài nhi x á c h theo đèn lồng đúng là một cái đầu người Trường 22, Hội đ Cái nàng y một h như nhập ậ n viên nước, n biết tựa như một mặt t cục đá đầu ừ từng tầng từng tầng sóng đem trước mắt tường tượng toàn gợn sóng sung sướng tường hòa cảnh tượng hoàn toàn đánh đem hòa vừa ỡ Nàng v mới đã cảm thấy hết thảy đều có loại rất mãnh liệt mất tự nhiên cảm giác thư giãn nếm thử ngụy trang chân thật phản phất nhìn thấy dài đến quá giống người con dối một dạng khiến người nổi da gà liêu xanh hít sâu một hơi bên hông định hồn bội tản ra trận trận thanh khí tránh nàng lại xuất hiện tư duy và mèo lại định thần nhìn lại bên đường những cái tia hoa đang đều lớn lên hình thù kỳ quái tựa hồ là một cái không biết làm thế nào đèn lồng hài đồng làm ẩu mà thành cá không giống cá thọ không giống thọ mà lại cũng không giống là dùng bình thường làm đèn lồng sử dụng sa lụa hoặc giấy dầu chế tạo càng giống là trực tiếp dùng trúc tử cùng cây gỗ đâm tiến một loại nào đó màu da thuộc da bên trong kéo căng mở chế thành cấp trên còn mang theo t ơ m máu l i ề u xanh một đường đi một đường n h ì n hai bên đường phố trên chỗ bán hàng bán không còn là những cái k i a thơm ngọt đồ vật có đang bán không biết động vật gì khí quan máu me đậm địa còn hữu dụng con mắt xuyên thành mức quả hình dạng trên chỗ bán hàng cắm vào tràn đầy đều là những n à y trừng mắt trừng trừng con mắt hồ lô bán canh dê trên chỗ bán hàng vẫn tại nấu chín lấy cái gì nhưng chủ quán dùng môi lớn k h u ấ động thời điểm có thể nhìn thấy nhân thủ chân người hình dạng. người trên đường phố dẫn theo các loại xấu xí、si、quái dị đèn lồng giống vừa rồi đưa bé kiết như thế dẫn theo đầu người đèn lồng cũng không phải số ít tập kỹ biểu diễn vị kia tay chân có chút vạt mẹo thậm chí đem chân nghiêng đầu sang chỗ khác đỉnh thời điểm gây xương vậy giống như chưa tỉnh múa r ồ n g múa sư càng kỳ quái hơn một lớp mỏng manh nhuộm đầy vết máu cái lồng phía dưới không biết nhét vào bao nhiêu cá nhân phía dưới chân loạn thất b ắ t a o gập đền trong thân thể căn phòng thỉnh thoảng liền rơi cái đầu một nửa ruột ra tới thật sự một điểm thẩm mỹ cũng không có nhỏ xúc tu cùng liêu xanh nhà danh nói liêu xanh im lặng chẳng lẽ ngơi cái này tr mà lại vừa rồi sơ hở lớn nhất chính là trên trời vậy mà không có vô thượng thần khuôn mặt nhưng vừa mới ngay cả liêu xanh đều vô ý thức xem nhẹ loại này hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình phải biết trong thế giới này coi như không nhìn thấy ánh sao không nhìn thấy trăng sáng vậy không có khả năng trên trời không có mặt ta liêu xanh còn không biết nàng có thể nhanh như vậy đi ra mê t r ư ớ n g vẫn là bởi vì nàng có siêu cao tính bền dẻo giống phó trạch cùng tống hải âm cũng còn hãm sâu trong nào i á c liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí đi tới tận lực không cùng trên đường những người này đụng chạm vậy không cùng bọn hắn đáp lời dù sao nàng đã biết những này đều không phải người sống loại kia ở khắp mọi nơi theo dõi cảm bánh liệt hơn mà lại rõ ràng có thể cảm giác được các ý cô đ ư ơ n g muốn đoán đố đèn sao một văn tiền một lần đoán được liền cho ngươi một chén đèn ta làm đèn nhưng dễ nhìn rồi đột nhiên nghe tới một cái yếu tớt thanh âm từ bên cạnh t o á t ra nghe không phải rất có tự tin liêu xanh lúc đầu không muốn lý người này nhưng bị một câu cuối cùng hấp dẫn tâm thần nàng cái này người cái gì cũng tốt lớn nhất tật xấu chính là lòng h i ế u kỳ nặng nàng muốn nhìn một chút đến cùng cái này đèn đẹp cỡ nào xem xét quá khứ có chút bị cay đến con mắt cảm giác tất cả mọi người rất thích ghép lại do a có cái gì giao nhân đèn nhưng không phải là người thân nuôi cá mà là đầu cá thân người phải gọi ngư nhân đèn mới là còn có thân ngựa đầu thỏ con thỏ đèn mọc đầy ánh mắt màu xanh lục dây leo đèn nhìn thấy cái k i a dây leo đèn liêu xanh cảm giác được nhỏ xúc tu con mắt đều sáng muốn muốn muốn muốn liêu xanh có chút bất đắc dĩ hiện tại cái này nhỏ xúc tu nói là nàng mụ mụ nhưng cảm giác mình tựa như tại mang bé con rõ ràng nàng mới là mụ mụ không đúng nàng cũng không muốn làm mẹ của nó tóm lại mụ mụ m ố n không cho liền áo liêu xanh đành phải móc ra một văn tiền cho lá bản nhìn kỹ xấu trên đèn màu giấy cần một nửa lưu lại một nửa liêu s a n h suy tư một hồi dù sao nàng là một học bá cái này đố chữ làm sao làm khó được nàng thế là nàng từ túi chữ vật móc ra thế giới mở ra đưa vào có cái đố đèn cần một nửa lưu lại một nửa xin hỏi đáp án là cái gì là lôi chữ là lôi chữ liêu s a n h ngẩng đầu tự tin trả lời lập tức chỉ vào xấu đèn ý tứ không cần nói cũng biết chủ quán còn có c h ú t mộng còn chưa hiểu người trước mắt này xuất ra chính là cái gì sau đó làm sao lại đ á p đúng nhưng nhân ra đúng là đã đúng mà lại nó còn không có, có thấy người có thể nhanh như vậy trả lời ra tới rất nhiều người đều chỉ có thể ở trong trầm mặc bị nó vặn bên dưới đầu nó ngơ ngác gỡ xuống dây leo đèn đưa cho liêu xanh nhỏ xúc tu hưng phấn tiếp nhận xấu đèn lúc g ầ n lúc nhiệt địa những cái kia rậm rạp chẳng chịt con mắt tại ánh l ử a chập trần bên trong phản phất tại c h ấ p đ ộ n g càng xấu liêu xanh mười phân ghét bỏ nhưng nàng chú ý tới từ khi nàng cầm lấy chiếc đèn này lồng trên đường phố ồ nào náo động liền yên tính lại vặn vẹo h ắ t cám tựa hồ an tĩnh rất nhiều hướng phía trước mấy bước lại là một cái giải đố quầy hàng cô nương muốn giải đố sao muốn liêu xanh hữu tâm nghiệm chứng đáp lời xuống tới nàng kiên trì chọn một chén tương đối không có như vậy máu tanh đèn lồng tiếp tục bắt chước làm theo để thế giới đến trả lời vấn đề nhân loại ưu thế lớn nhất chính là giỏi về lợi dụng công cụ l i ê u s a n h không một chút nào cảm thấy không có ý tứ có ngoại viện không dùng thì phí a sau đó vui sách một chén xấu đèn đáng tiếc cái này ngọn xấu đèn không phải mụ mụ đồ ăn chỉ có thể chính liêu s a n h cầm trên đường phố quầy hàng biến ít đi rất nhiều tiếp tục lại gặp một đoán đố chữ quầy hàng tiếp tục thu hoạch xấu đèn một chén kỳ quái là những này quầy hàng tựa hồ trừ nàng liền không có cái khác người vào xem bất quá liêu xanh cũng không muốn cùng những n à y người g ạ t ra nhưng nàng ngay cả phó trạch tống hải âm cũng không thấy chớ nói chi là nàng một mực đọc lấy vương đông đông bất quá liêu xanh hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy nàng m á y dò quỷ khí nói cho nàng nàng chính hướng phía quỷ khí nồng nặc nhất địa phương đi đến liêu xanh cứ như vậy không ngừng giải đố cầm đèn giải đố cầm đèn đi lên phía trước lấy bên người quầy hàng càng ngày càng ít khu phố càng ngày càng y ê n tĩnh những cái kia gánh xiếp múa sư biểu diễn đã từ từ đi xa dần dần liêu xanh chỉ có thể nhìn thấy cách mấy mét có một cái đoán đố đèn quầy hàng lại xa một chút chính là vô tận h tám hoa lê vẫn như cũ thổi rơi đầy trời đầy đất đều là tuyết trắng t r í sắc càng thêm cái này hắc cám i ê n tĩnh chỉ còn cô đăng một điểm khu phố bằng thêm một phần t r n g vắng liêu xanh cầm trong tay tối thiểu mười mấy ngọn đèn lồng đều có cắt xấu sau lưng một cây dài một mét thủ đoạn thô màu đèn xúc tu không biết từ nơi nào rối ra vớt vớt một cái sớm đã dập tắt dây leo đèn lúc này máy giỏ quỷ khí nâng lên b ả y r a màu đỏ vậy càng lúc càng nồng hiện tại đã đỏ thành hung sắc đoán chừng q u dị trung tâm đã gần trong g ă n tấc cô đương đoán đố đèn sao chủ quán thanh em rất là quen thuộc bộ dáng cũng rất quen thuộc liêu xanh một mực bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt cuối cùng xuất hiện một chút chấn kinh c h i sắc là vương đông đông hảo tỷ m ộ i nhạc san nàng trước kia có đi theo vương đông đông cùng các nàng bơi c h u n g chơi qua còn ăn mấy lần cơm mặc dù nàng có chút mặt ngủ nhưng vẫn là nhận ra nhạc san dù sao dài đến rất tốt nhìn thế nhưng là lúc này nhạc san đã không phải là cái kia xinh đẹp hồn nhiên thiếu nữ bộ dáng bây giờ mặt của nàng cứng đờ xanh xám nửa gương mặt bị bóc đi ra rẻ một cái t r ò n g mắt rơi tại bên ngoài phấn nộn h ư hoa bờ môi cũng bị xé rách đến vành thai trở xuống duy trì rực rỡ nhất tiêu dung mà lại ngăn lấy đèn lồng giá đỡ đ đoán liêu xanh cảm thấy ai thán không biết vương đông đông thế nào rồi nàng v ư ơ nghĩ n g một bên lấy ra một văn tiền đặt ở nhạc san trước mặt sau đó tỉ mỉ ở nơi này chút đèn bên trong c h ọ n chọn đường này thực tế không thấy được có thể so sánh trên tay nàng hoa đang càng đặc sắc một đường này xuống tới liêu xanh có chút thẩm xấu mệt nhọc rồi đột nhiên linh quang nói lên chỉ vào nhạc san nói ta muốn ngươi chiếc đèn này nhạc san mặc dù kinh ngạc nhưng này trương cứng đờ mặt cũng rốt cuộc không làm được vẻ mặt kinh ngạc ngươi xác định xác định như vậy vấn đề đến rồi ngươi tới đoán xem ta là cái gì nhạc san vỡ ra khỏe môi vệt lên á c ý nồng nặc sắp t r à ra chương hai mươi ba hội đèn lồng hoa lê nam chương 2 a i hội đèn lồng hoa lê nam ta phát hiện các người đều rất thích khiến người đoán liêu xanh biểu lộ mười phần bình tĩnh cho nên câu trả lời của ngươi là nhạc san phảng phất không nghe thấy liêu xanh n h ả danh bình thường truy vấn sau đó nó ngu ngơ ở một vòng màu tím pháp trận bỗng nhiên xuất hiện ở nó trên đỉnh đầu sau đó chậm rãi hạ xuống giá quét toàn thân liêu xanh bình tĩnh bưng lấy thế giới t r ợ lấy phân tích kết quả biểu hiện bởi vì thực tế không có tay cầm đèn lồng do hút ăn không ít quỷ khí lớn rồi rất nhiều nhỏ xúc tu vòng quanh sở hữu đèn lồng không cao duy phân tích độ khả thi phải t r ă n g tiến hành phổ thông phân tích phải trải qua liều xanh cải tạo về sau cao duy phân tích trước sẽ nhắc nhở một lần mà lại gia nhập t u y ể n hạng để tránh mỗi lần đều không có chút nào lựa chọn bất chi bất giác l ầ m vào trong đó tăng lên không ít tính năng thế giới chỉ quét một lần liền xuất hiện kết quả liều xanh nhìn thoáng qua biểu lộ có chút nước ra rồi bản thể của ngươi là một gốc lê hoa thụ chỉ thấy trên màn hình viết tên lê thụ quỷ không phải hoàn trình thể phân tích độ hoàn thành 100%. hiệu quả miêu tả làm l đoán xem hoa đoán đoán, đăng, biến biến biến. ự cảm n hưởng đăng cấp, dê. Phân tích đánh giá, hết bắt nguồn h tích hết thẻ giá, cấp, bắt từ ộ t n giác ư ờ tên là Trương Thư thật rất Thế Hàng Viễn sinh nghèo. Hắn thật sự rất nghèo. Thế giới vẫn là như cũ như là là giới vậy sự cũ miệng, nhân nghèo là dựa theo lê hoa t h ụ quỷ tư duy đi viết liễu xanh đại khái h i ể u chính là cái này quỷ vật thích làm hoa đăng kéo người đoán đố đèn nếu là đoán không được hoặc là không chịu đoán liền đem người biến thành hoa đăng mà lại liễu xanh chú ý tới từ khi thăng cấp về sau Thế h giới p â nhạc t í c hàng thứ nhất cũng không tiếp tục là vật phẩm khả không h là mà là trực tiếp là tên khả năng bởi vì cũng tên tên năng cũng tiếp tục hạn định tại phân tích vật trực tiếp tiếp tục bởi vì n định phân tại t í h phẩm、rồi. Thì như hình Nhạc vật trước mắt rồi. nói cái này hình người này cây quỷ.、Nhạc、san không nghĩ tới liêu xanh có dạng này gian lận thần khí trực tiếp xem thấu bản thể của nó không cam lòng phát ra một tiếng băng lanh trói thay gầm rú sau đó nó liền biến mất tính cả nó quắn n h ỏ vị một đợt biến mất chỉ còn lại một chén đèn cung đình trôi nổi giữa không trung nhỏ xúc tu lấy ra đèn cung đình liêu xanh nhìn kỹ lại gỗ lê làm cung thật mỏng bịt kín một tầng thuộc da qua da phía trên vẽ lấy tinh mỹ sĩ nữ đồ nhìn kỹ kia sĩ、si、nữ mặt mày có chút giống nhạc san trên trời một vòng nông nông ánh trăng khu phố ưu ám như mực liêu xanh quanh người đèn lồng còn sáng ngời chiếu sáng con đường phía trước c u ố i ngã tư đường là một viên tử trên cửa bảng hiệu viết túy bạch viên ba chữ to chữ viết mạnh mẽ liêu xanh đến lê huyện hai năm đôi cái này túy bạch viên cũng có nghe thấy là một nổi danh nhà ma nghe nói mấy trăm năm trước từng là nơi đó một cái thế gia đại tộc dinh thự chỉ là hậu nhân bất tranh khí dần dần suy sụp lại thêm hương hỏa không vượng càng về sau cả nhà trên giới chỉ còn lại một cái lao già điên sau này thẳng đến mùi xác thối tràn ngập cả con đường đại gia mới rốt cục phát hiện lao già điên không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động chết rồi bên trong tất cả đều là rát rưởi lao già điên vừa chết viện tử liền triệt để hoa phế cũng không có người dám ở đi vào chỉ cảm thấy âm phong một l o ạ n tại cửa ra vào đi đến nhìn đều cảm thấy đầu váng mắt hoa còn mơ hồ có thể nghe tới một lao già cười điên khùng thanh âm sau này hay dùng đến chuyên t r ị không nghe lời đứa nhỏ hai tử vừa khóc náo g i a trưởng liền sẽ nói lại khóc đem ngươi ném tới túy bạch viên bên trong để lao già điên làm cha ngươi hai tử nhất định không dám la lối nữa liêu xanh đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân chụp cửa truyền ra một trận nhỏ nhẹ kẹn kẹn thanh âm tựa hồ là một tiếng thống khổ thì thầm trong môn nồng nặc quỷ khí đập vào mặt liêu xanh tinh thần hoảng hốt ngay cả định hồn bội v ậ y không gây nên bao nhiêu tác dụng rồi nàng cắn đầu lưới một cái đau đớn cùng mùi máu tươi nhường nàng thanh tình vòng qua bức tường phụ điêu trong nội viện đều là một bộ suy bại cảnh tượng bỏ hoang dưới nước d ạ n nước gạch đất l á khô đ ầ y đất m ạ n nhện trải rộng k h á t hoa trước cửa phòng bảng hiệu đã chóc ra một nửa phía trên đều là m ạ n nhện cùng cho bụi chữ viết lu mở không rõ mơ hồ có thể thấy được một cái công chữ khắc hoa trong sảnh tia sáng u ám còn tốt liêu xanh t h y thân mang rất nhiều đèn chiếu lên rõ ràng g à n h mạch trong sảnh đồ dùng trong nhà đã bị tuế nguyệt từng bước xâm chiếm, sơn mặt bong ra từng mảng trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc cái bàn cùng trên giá gỗ đều trống rỗng nhưng từ phòng trang hoàng có thể nhìn ra ra chủ này người đã từng cũng là cầm ý ngọc thực thư hương môn đệ chỉ là bây giờ hết thể đều đã hóa thành năm tháng b ù i bặm xuyên qua u ám khắc hoa sảnh đi tới bên trong vườn rộng mở trong sáng nơi này hiện lộ ra cảnh tượng cùng ngoại giới u ám tạo thành so sánh rõ ràng trước mắt đều là trắng sáng chi sắc nguyên lai là vô số trắng đ o á n hoa lê bay xuống bay múa như tuyết vừa lấy một giọ n a o nước làm trung tâm trên mặt nước nổi lơ lửng thật dậy một tầng hoa rơi và ngao ba mặt đều vì hành lang khúc kính. bốn phía quái thạch săn sát một cái cái đ ỉ n h nhỏ đứng ở giả sơn phía trên quan sát ao nước cái đ ỉ n h bên cạnh một gốc to lớn cây lê đầu cành tuyết sắc gấm hoa trồng c h ế t che khuất bầu trời toàn bộ vườn hoàn toàn bao phủ ở nơi này cây lê tán cây phía dưới chỉ là không được hoàn mỹ chính là cái này cây lê thân cây không khỏi quá tráng kiện mạnh mẽ sợ rằng muốn mười người tay trong tay mới có thể vây quanh chiếm diện tích quá rộng thân cảnh thậm chí đã dài đến xung quanh ngay cả hành lang bên trong mà lại càng buồn nôn hơn chính là cây này ra cũng không phải là bình thường thấy bộ dáng mà là một loại màu nâu đỏ hơi mở màn mỏng nhìn xem chân nhẵn còn mang theo chút mà vỏ cây phía dưới ẩn ẩ n có thể nhìn thấy một chút đen nhánh đỏ đỏ trắng trắng đồ vật mà lại thỉnh thoảng giật giật liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh ao nước đi hướng hoa lê đại thụ hơi đến gần rồi một chút nhìn kỹ màu đen là lông tóc màu đỏ là máu thịt màu trắng là xương cốt đem trong thân cây nhét căng p h ồ n g trong này đều là người chỉ sợ sẽ là những cái kia tại quỷ dị bên trong biến mất dân chúng lại nhìn tiếp liêu xanh liền cảm nhận được một cỗ đầu váng mắt hoa một chút loạn thất bát tao không thể nắm lấy ảo giác lơ lửng ở trước mắt không thể coi lại lại nhìn tiếp liền sẽ biến thành tên điên liêu xanh ép buộc bản thân tỉnh táo lại. cái này hẳn là hết thẻ đầu g ư ờ n cây kêu biến thành quỷ vật lê hoa thụ trong tay nàng đèn cung đình tự hồ cảm ứng được bản thể đang ở trước mắt run rẩy dữ dội lên tự hồ muốn trở về bản thể nhưng mụ mụ chăm chú nắm chặt nó nó chỉ có thể khát vọng hướng phía trước phiêu động lại không thể động đậy liêu xanh chú ý tới thân cây bên trong có người tự hồ còn tạo y mắng há mồm rên lên gì còn có tay chân động đậy dãy rồi lấy cho nên quay đến vỏ cây một hồi lõm một hồi lồi nhìn xem giống đang nhảy nhót không ngừng có người còn sống có lẽ vương đông đông cũng ở đây bên trong hẳn là còn có vương đông đông một cái khác tiểu tỉ muội gọi xuân tiên cái gì liễu xanh biết rõ ngôi đêm một hơi hành động đều sẽ có càng nhiều người hóa thành cây lê phân bón nhưng nàng còn cần xác nhận một chút tuy ý vọng động sẽ chỉ đem mình vậy bồi đi vào vậy kế tiếp không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể có người đến cứu những người này cùng mình rồi thế là liễu xanh lại lấy ra thế giới xa xa đứng một đạo chỉ lệnh xung dưới cây lê phía trên dâng lên một cái to đến đủ để dung nạp hắn to lớn bản thể màu tím p h á t trận chậm rãi rơi xuống tồn tại cao duy phân tích độ khả thi phải t r ă n g tiến hành cao duy phân tích liêu xanh xuất r a phủ chú kích phát khí trước tiên ở trên thân vô ba tấm hộ thân phủ tối thiểu cam đoan nhục thân của mình tại cao duy phân tích trong lúc đó có thể an toàn một đoạn thời gian sau đó đưa vào là chương hai mươi b ố hội đèn lồng hoa lê sáu chương hai mươi b ố hội đèn lồng hoa lê sáu liêu xanh biến thành một cái cây sắc trời sáng tỏ nàng có thể nhìn thấy phía dưới a o nhỏ sóng b i ế t dập dờn mấy đôi u cá chép tùy tiện du động la sen đứng ở cấp trên tuyết trắng hoa rơi lưu động bên cạnh một cái cái đình nhỏ trên đó treo một khối túi bạch đỉnh tấm biển xung quanh rừng đá a o xanh tôn nhau lên hành lang hiên khúc kính lẫn nhau t con thể, thể c a người n còn r n h tế, bất to là muốn giết chết nương à cha ngươi đã không có ở đây nương tình huống thân thể ngươi cũng biết thực tế cung cấp không dạy nổi ngươi đi học ca người thi ba lần rồi trên đời cũng không phải là chỉ có khoa cử một con đường liêu xanh đức quắng nghe tới một cái giả yếu nhỏ bé yếu đớt giọng nữ nói làm một cái cây tới nói hai của nàng lực thật sự không tệ không ta mặc kệ chỉ thấy một cái ước chừng hơn ba mươi tuổi nam tử áo bào xanh bụng mặt chạy ra phòng khách một mực chạy đến liêu xanh bên cạnh tài hoa tiết bình thường quỷ giảm xuống đất hắn quyết tâm nện hướng mặt đất vì cái gì vì cái gì ta đã cố gắng như vậy rồi vì cái gì ta chính là kiểm tra không chúng chú ý mấy lần một mực đọc sách chưa từng làm sống lại kiệu nộn hai tay liền bị trên mặt đất cắt sỏi quấn lại máu tươi dòng chảy nam tử nhìn xem chảy máu hai tay khổ đọc ba mươi năm chỉ có một bụng mực nước, nước cái gì đều không làm được cái gì đều không làm được à. sau đó hắn nằm dạp trên mặt đất khóc dòng dòng lên không biết là bởi vì thương tâm vẫn là tay đau n h ấ t làm một cái cây thời gian cái này khái niệm đối với liêu xanh tới nói mười phần mơ hồ nàng giống như thấy được túy bạch viên bên trong x ả ra rất nhiều chuyện nhưng lại giống như không quá nhớ được giống như huyền ảnh bình thường nhanh chóng ở trước mắt lướt qua không biết qua bao lâu lại đến l i ê u xanh hoa n ở thời tiết đầy đất bạch hoa trồng chất túy bạch viên bên trong vậy khắp nơi treo đầy màu trắng nam tử kia vậy toàn thân áo trắng ngồi ở trong đình yên lặng rơi lệ hắn xem ra so sánh với một lần thấy muốn giàn mua một chút khi tức vậy x a sút tinh thần rất nhiều giống như thế gian chỉ còn lại hắn l ạ loi một mình nương ngươi không nhường ta bán đi túy bạch viên nhưng trong vườn này chỉ còn một mình ta trống rỗng quét dọn lên vừa m ệ t người nói nói vẫn khóc giống lên liều xanh run lẩy bẩy đầu cảnh hoa lên như mưa rơi xuống lại tựa hồ qua vài năm túy bạch viên càng ngày càng suy bại nam tử đang ngồi ở trong đình chuyên tâm làm lấy đèn lồng đèn lồng khung xương là dùng từ trên thân liếu xanh gỡ xuống cành cây nhỏ rèn luyện bốn lượn mà thành dán lên cắt may tốt giấy tuyên sau đó nghiêm túc ở phía trên vẽ lên hoa điệu đồ án cuối cùng để bên trên chữ kế tiếp đèn lồng bên trên vẽ chính là s ị nữ đồ mỗi một cái đèn lồng hắn đều vẽ được cực kỳ nghiêm túc tỉ mỉ đề từ cũng là vận tận bức lực phán phất muốn thông qua nho nhỏ này đèn lồng hướng thế nhân biểu hiện ra hắn sở hữu t à i hoa nam tử nếp nhăn trên mặt so với lần trước lại thêm y phục bên trên khắp nơi là sức xẻo miếng vá ngón tay cũng không giống lấy trước như vậy k i ể u lộn làn da n g ă m đen thô giáp mà lại vì kim chế không xương trên tay có rất nhiều đạo vết thương thật nhỏ cuối cùng hắn còn viết rất nhiều màu giấy mỗi viết một tấm đều nói lầ nhanh đoán t h ử xem ha ha ha đoán không được à? là nô g lầm bầm lầu bầu hắn nhìn xem rất là hưng phấn cuối cùng hắn thỏa mãn mang theo dán lên câu đố mẩu giấy đèn lồng ra cửa đến rồi đêm khuya hắn máu me khắp người cùng g i ấ u chân trở lại rồi ô n cái cuối cùng không xương đều sụp đèn lồng còn l ư n g thân thể nằm ở liêu xanh dưới thân trên mặt đất hắn một mực tại tự lầm bầm ta đèn lồng xấu sao không một chút nào xấu không một chút nào xấu bọn này tiểu nhân có mắt không trỏng nước mắt của hắn thuận khỏe mắt nếp gấp chảy xuống liều xanh cái gì cũng làm không được sau này còn trực tiếp dùng màu đỏ thâm giấy làm nhưng lại không phải vui mừng đèn lồng đỏ bộ dáng mà làm màu đỏ bốc bê quan tài tay hoặc là làm thành vặt mẹo hình dạng tỷ như nói rùa đen trong miệng ngầm tay không có ánh mắt nhấn ngẫu trên lưng mọc ra đầu người con thỏ nam tử cả người vậy càng ngày càng điên cuồng tóc lộn xộn rối tung dầu mỡ thắt nút hoàn toàn chặn lại rồi hắn tràn đầy nếp gấp cùng dơ b ẩ n mặt y phục bên trên vậy không còn vàng hữu l à m lũ không chịu nổi luôn luôn một bên làm lấy đèn lồng một bên lẩm bẩm sau đó h ỉ h ỉ cười quá dị toàn bộ trong vườn đều chất đầy nhiều loại đèn lồng cơ hồ không có chỗ đặt chân lại đằng sau là một rét lạnh cuối xuân thời tiết liêu xanh hoa lê rơi vào trên mặt tuyết tại không còn khí tức nam tử trên thân chụp lên thật dày một tầng bên cạnh tất cả đều là những cái kia xấu xí đáng sợ đèn lồng một khi mục tiêu làm ra làm trái quy tắc sự t ì n h liền có thể thôn vệ mục tiêu tiếp tục hóa thành năng lượng lấy hoa vì mắt lấy hạt sinh sôi có thể không ngừng cường hóa tràn cảnh hiệu quả hiệu quả tiếp tục thời gian cùng phạm vi quyết định bởi tại năng lượng bao nhiêu trước mắt quy tắc thiết lập nhất định phải đoán đố đèn lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá hết thể bắt nguồn từ một người tên là trương h à n g viễn thư sinh nghèo hắn thật sự rất nghèo thu hoạch được điểm số ba trước mắt bảy phân tích ban thưởng trương hằng viễn thư nhân định chế đèn lồng cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần nam tử kia chính là cái kia rất nghèo trương hằng viễn đi lần này khả năng bởi vì l i ễ u xanh biến thành cây lê nàng không có bất kỳ cái gì hành động nhưng là không cần nàng hành động liền hoàn thành cao duy phân tích có lẽ cây lê tâm tư thật sự rất đơn thuần nó chỉ là nhìn xem trương hàm viễn vì hắn cảm thấy b i thương chỉ thế thôi nhưng ở quỷ khí thúc đẩy sinh trường phía dưới nó chậm d ã i trưởng thành là một cái cấp bê quỷ vật cuối cùng là hại rất nhiều người tính mạng dựa theo cái hiệu quả này nhắc nhở nơi đây quỷ khí sung túc nàng máy dò quỷ khí đã điên cuồng nhắc nhở đến năng lượng đã tiêu hao hết tiêu quỷ vực chẳng phải là có thể một mực tiếp tục kéo dài lại thêm trong cơ thể nó nhiều như vậy sinh linh một khi thôn vệ hầu như không còn cái này quỷ vực có thể mở rộng đến không thể tưởng tượng tình trạng cho nên đầu tiên nhất định phải đánh vỡ năng lượng của nó nơi phát ra điều này cũng cùng liêu xanh muốn cứu người mục tiêu không như mà hợp mà lại căn cứ phân tích miêu tả kỳ thật bản thể của nó cũng không có khác thủ đoạn huyện hóa tràng cảnh kia bộ phận đã bị liêu xanh lấy trí thông qua đến nơi này hẳn là liền chỉ còn lại vật lý công kích rồi xác định không có khắc hố liêu xanh liền có thể ngẫm lại như thế nào khai thác hành động mặt khác liêu xanh trên tay lại thêm một cái đèn lồng chính là cái gọi là phân tích bắn thưởng Nhưng vậy mà dung mạo dung r ấ tên b trương hằng viễn tư nhân định chế đèn lồng phân tích công danh khốn, độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả lấy quỷ khí phát động quang minh đi tới có thể khiến n ở hoa thực vật thương tâm gần chết lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá lúc sáng hoa rơi lệ cường điệu tham khảo không phải đạo v ă n quả nhiên không hổ là trương hàng viễn tư nhân định chế thật sự là ngủ gật đưa gối đầu chính là thời điểm nhưng đây là liều xanh lần thứ nhất nhìn thấy lấy quỷ khí phát động vật phẩm đây gọi là quỷ khí đi liều xanh mới vừa ở suy nghĩ làm sao lấy quỷ khí phát động nhỏ xúc tu không thôi bông xuống trên xúc tu sở hữu đèn lồng tiếp nhận cái này đèn lồng cũng dơ cao lên đèn lồng nháy mắt cháy lên lạnh như băng qua mang chiếu dọi bốn phía nguyên lai、like、còn có thể như vậy mụ mụ thật đúng là quá tuyệt vời liêu xanh không trần trờ nữa rón rén đi thẳng về phía trước lúc này hết thệ còn rất bình tĩnh hoa lê vẫn như c ũ phiêu động chương 25, hội đèn lồng hoa lê 7. ả y chương 25, hội đèn lồng hoa lê 7. khẽ r ử a gần thân cây liêu xanh có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng cây bên trong bị nốt người đau đớn cùng tuyệt vọng tầng tầng sấp sấp phía dưới đoán chừng sớm nhất bị hút đi vào người đã chìm vào chỗ sâu hóa thành lê thụ quỷ chất dinh dưỡng mà đèn lồng âm lánh vòng sáng bao phủ lên lê thụ quỷ bộ dễ lê thụ quỷ bắt đầu khẽ run lên hoa rơi được càng ngày càng nhiều. n à n g tay cầm kiếm gỗ đào tìm đúng một người cùng người ở giữa kẽ hở ngưng tụ tất cả lực lượng hướng vỏ cây chém tới kiếm gỗ đào không như sắt mũi kiếm lợi mà lại kêu vỏ cây nhìn xem x ả o trá tàn nhẫn chất n g ầ y thật dày một tầng dựa theo lẽ thường hẳn là khó mà phá vỡ mới lạ nhưng vượt quá liêu s a n h dự liệu là kiếm gỗ đào vậy mà trực tiếp tại vỏ cây bên trên mở ra một đường vết rách một cỗ hoàng bạch chất lòng dị ra lộ ra bên trong vặn vẹo cơ thể người Lúc này, cái này, này khỏa h u y nhỏ xúc tu thấy thế hướng đèn lồng bên trong dốc vào càng nhiều quỷ khí vòng sáng khuếch tảng ra h u y ế n tượng tự hồ bị bị phỏng bình thường phát ra sắt nhọn gào rít l ù i được xa hơn liêu xanh không có bị ảnh hưởng chuyên tâm dùng kiếm gỗ đào đem lỗ hổng đẩy ra một chút người đầu tiên bị nàng lôi ra thân cây toàn thân hoàng bạch mang theo đỏ tươi chất nhảy ngã xuống tại phủ kín hoa lê cánh hoa trên mặt đất không rõ sống chết、ba. một đầu nhánh cây hung hăng rút ở trên người nàng lúc này trên người nàng đùa hộ mệnh hiệu quả đã tán đi chỉ còn lại áo choàng bên trên phòng hộ phát trận hào quang loại lên thay nàng đỡ được một k í c h này còn có thể ngăn cản hai lần liêu xanh tiếp tục dùng kiếm gỗ đào mở rộng cái kia lỗ hổng ý đồ cứu ra càng nhiều bị cầm tù người nhỏ xúc tu trong tay đèn lồng quang mang càng tăng lên khiến lê thủ quỷ phát ra càng thêm kịch liệt chấn động hoa lê hào hào, hào được điên cuồng rơi xuống toàn bộ túy bạch viên tựa hồ cũng đang run r u y lê thụ quỷ tựa hồ trần chờ một chút nhưng là rất nhanh ba lại là một kích phòng hộ thuẫn lại giảm một theo liều xanh cố gắng cái này đến cái khác bóng người từ kia màu nâu đỏ vào cây bên trong bị lôi ra những người này có y nguyên có hơi yếu hô hấp mà có thì đã không có sinh mệnh dấu hiệu một c ỗ cường đại mà khí tức âm lánh từ thân cây chỗ sâu tuôn ra bay thẳng liêu xanh m à tới còn lại một lần cuối cùng liêu xanh lúc này còn tại kiên trì thiếu khuyết rèn luyện cánh tay bởi vì dùng sức quá độ có chút đau nhức lòng bàn tay bị kiếm gỗ đào trôi mài ra từng cái bọc máu nửa người đã thăm dò vào v à o cây bên trong trên thân nhuộm đầy sèn sệ tương dịch nhưng nàng đã không quản được nhiều như vậy nàng muốn mỏ ra càng nhiều người còn có những cái kia nàng, quen thuộc người, nàng còn không có thấy. mặc dù nàng bình thường luôn luôn chuyên trú vào chính mình sự tình nhưng đối với những cái kia khó được nhỏ bé tình cảm nàng cũng không có mặt ngoài như vậy không thèm để ý cuối cùng đúng một cái một tiếng lê thụ quỷ tụ lực một kích đánh vào liêu xanh trên thân kích phát ra vòng phòng hộ bên trên một kích này về sau lê thụ quỷ tựa hồ suy yếu rất nhiều trên tán cây hoa lê rơi xuống được không sai bị lắm mà nêm tái hiện tại vườn trên không mặc dù đại bộ phận công kích lực độ đều bị vòng phòng hộ c h ặ n lại rồi nhưng còn sót lại lực đạo vẫn là chấn động đến liêu xanh ngực đau nhức cổ học một cỗ mùi máu tươi nhưng giờ khắc này trên thân thể đau đớn hoàn toàn bị một giây sau kinh hỉ che giấu là vương đông đông nàng rốt cuộc tìm được chỉ thấy vương đông đông hai mắt nhắm nghiền lặng lặng mà nằm ở chỗ sâu toàn thân vết máu bẩn ngực chính ngâng lên hạ xuống hiển nhiên còn sống liêu xanh phí sức đem vương đông đông lôi ra thân cây móc ra một viên tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng nàng lúc này thấy lạnh cả người đánh lên liễu xanh trong lòng liêu xanh n g ầ g đầu nhìn lên nàng mở ra lỗ hổng kia chỗ sâu tựa hồ dựng d ụ t cái gì ngưng kết băng lanh ác y lan tràn mà tới liêu xanh ý thức được tình huống k h ổn nhưng nàng phòng hộ pháp trận đã toàn bộ bộ tiêu hao hoàn tất nàng chỉ tới kịp dùng còn kéo không xa nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh thân cây chỗ sâu bắn ra một đạo huyết mang đập vào mặt quả nhiên cấp b quỷ vật không phải dễ đối phó như vậy dù cho có tính nhắm vào quỷ khí trương hàng viễn tư nhân định chế đèn lồng suy yếu lực lượng của nó nhưng đối với không có chút nào tu vi liêu xanh tới nói nó bất luận cái gì một kích đều không phải nàng có thể thừa nhận liêu xanh chỉ có thể để nhỏ xúc tu dơ cao đèn lồng hào quan g tỏa sáng để nó khóc đây đã là nàng duy nhất thủ đoạn nàng cũng muốn khóc vô lệ nàng vừa cảm thấy mình phải xong rồi đột nhiên sau lưng một vệ kim quan đánh tới nhất thời cho nàng lồng lên một tầng màu vàng kim nhạt hậu thuẫn huyết mang đánh vào hộ thuẫn bên trên phát ra va chạm kịch liệt thanh âm không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt liêu xanh quay đầu nhìn lại là phó trạch cứu nàng người không sao chứ phó trạch thanh âm có chút hàn r ọ n cùng mỏi mệt trên thân vết máu lo lộ tay phải bấm nghiệm phát q u y ế t tay trái mềm mại rũ xuống bên cạnh tựa hồ là gãy xương hắn cùng liêu xanh có trí tuệ nhân tạo phần mềm hặc khác biệt thoạt nhìn như là trải nghiệm một đường ác đấu mới đi đến nơi này cho nên so liêu xanh chậm rất nhiều liêu xanh cảm nhận được thân cây chỗ sâu tựa hồ lại tại nổi lên cái gì vỏ cây màu đỏ càng ngày càng sâu tựa hồ muốn nhỏ ra huyết mà bên trong nuốt người tựa hồ tại sau đó phó trạch vung tay lên linh quang chất động một đạo hộ thân phủ bao phủ trên mặt đất người sở h ư u bao quát liêu xanh trên đầu phó trạch có sơ cảnh bát dai tu vi hắn đánh tới hộ thân phủ cùng liêu xanh làm không phải một cái lượng cấp hắn chiêu này khiến cho một mươi phần kịp thời bởi vì tiếp theo một cái trước mắt liền cồn phong gào thét lên quỷ khí bạo phát trên mặt đất mỗi một cánh hoa đều dài ra một viên tà ác con mắt lít nha lít nhít nhìn xem d ù m mình lập tức những cái kia cánh hoa con mắt bị gió thổi lên hóa thành một từng mảnh lợi n h ậ n đánh út về phía tất cả mọi người ở đây phó trạch lại vỗ một tấm hộ thân p h ủ cho mọi người loại này phạm vi nhiều đoạn thức công kích một t ầ n g phòng hộ cũng không đủ nhưng hắn một đường buôn ba đánh nhau tới linh kỳ đã tiêu hao quá nhiều linh châu vậy toàn bộ hấp thu xong đã không c ò n dư thừa linh lực lưu cho chính mình liêu xanh ô vương đông đông nhìn thấy phó trạch đối với mình phải mái cười một tiếng xem như lần này do xét lưu động, động đội trưởng hắn mặc dù có thể làm đến cũng liền nhiều như vậy nhưng ít ra không thẹn lương tâm rồi sớm tại rất nhiều năm trước ở hắn lương tử cùng nữ nhi đều chết ở quỷ dị bên trong thời điểm hắn đã muốn theo các nàng mà đi hiện tại cuối cùng có thể đạt được c ớ c mớn phó trạch lặng lẽ nghĩ lấy tầng tầng cánh hoa con mắt có tròn tại hắn quanh người tạo lau c h u ỗ i trên người của hắn m á u thịt giống như trên người hắn mọc đầy thật nhỏ trong mắt máu bắn tung tóe quanh người cánh hoa t r o n g mắt đều bị n h u ộ m thành khát máu màu đỏ hắn ánh mắt dần dần mơ hồ không liêu xanh trong lòng đau bờn chưa từng có như vậy hận qua tại sao mình không thể tu hành nàng cho là nàng dựa vào thế giới đi đến nơi này liền đã thắng lợi nàng cho là nàng phân tích ra lê thụ quỷ tồn tại liền đã rất giỏi rồi nàng cảm thấy nàng chỉ là một nho nhỏ ti kho thành thành thật thật đánh một phần công dẫn m ô i tháng cố định tiền lương chờ lấy nghỉ hưu dưỡng lao là tốt rồi nhưng là nàng bảo hộ không được phó trạch bảo hộ không được vương đông đông bảo hộ không được lên huyện những n à y vô tội dân chúng nàng ngay cả mình mệnh cũng không bảo vệ được là phó trạch cứu nàng hắn còn cứu nàng lần thứ hai kết quả hắn lại phải chết phó trạch sẽ không là nam chính a để tránh hiểu lầm không bảo vệ được đồng đội lúc đầu cái này trương hằng viễn tư nhân định chế đèn lồng chính là lây nhiễm thương tâm bị liêu xanh phức tạp cảm xúc một trầm thêm cường hóa đến như có thực chất đèn lồng tại nhỏ trên xúc tu tản mát ra trước đó chưa từng có sáng ngời đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày vì sao lại thương tâm như vậy nó có tâm sao lê thụ quỷ khốn hoặc nhưng nó cảm giác được thân cây bên trong có một người địa phương rất chua sót như bị cái gì v ò thành r ú n gió một đ o ạ n thương tâm phía dưới gió ngừng cánh hoa phi nhận b ậ y ngừng một lần nữa thưa thất trên mặt đất lê thụ quỷ run r à y tựa hồ đang khóc phó trạch còn sống máu me khắp người địa hủy bỗng nhiên trên mặt đất nhìn hắn hoàn toàn mất đi ý thức bộ dáng hẳn là không pháp bản thân căn thuốc liều xanh vội vàng chạy tới cho hắn vậy cho ăn quả tiểu hoàng đan nhưng tất cả những thứ này chỉ là tạm thời ngừng cái hiệu quả này không biết có thể tiếp tục bao lâu trong thân cây còn có rất nhiều người dựa theo nguyên bản đoán chừng phải có gần ngàn、người. hẳn là còn có rất nhiều người thâm tàng tại mặt đất trở xuống khổng lồ rễ cây bên trong bọn hắn như thế một phen vất vả cũng mới đào mấy chục người ra tới mà lại có không ít người đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu chính đáng liêu s a n h tuyệt vọng thời điểm mấy đạo màu sắc khác nhau linh quang từ phía sau đánh tới lê thụ quỷ trên thân mỗi một đạo linh quang đều mang theo cường đại lực lượng để cái này gốc cây khổng lồ quỷ dị cây lê lần nữa chấn động tựa h ồ bị cực lớn thương tích chỉ thấy ba vị người mặc tham tuần ti chế phục người tu hành phi thân tới chính là chức tạo tổng t ự phái tới vệ binh bọn hắn tất cả đều có minh chân cảnh thực lực vừa đến liền trực tiếp xông lê thụ một vị nữ tử huyễn hóa một thanh màu lam nhạt to lớn t r ư ờ n g cung kéo căng như tràng trọn ngưng tụ ra một cây mũi tên ánh sáng màu xanh lam hướng lê thụ quỷ bắn ra thật sâu đâm vào thân cây bên trong mũi tên ánh sáng màu xanh lam bắn ra bốn phía ra vô số ánh sáng màu lam mạch lạc lan tràn đến toàn bộ vỏ cây quang mang vừa để xuống vỏ cây nháy mắt phân thành vô số m ả n h vỡ sở hữu bị nhốt trong đó người đều thuận chạy ra chất nhảy trượt xuống ra tới một bên một người trung niên nam tử xuất ra một cái cần câu ở trong h ư không hất lên lập tức xuất hiện một tấm trắng đoán dây câu đ a n dệt thành lưới ánh sáng bao lại những tạo thành hai lần tổn thương sau đó hắn không ngừng thả tuyến thu cần thả tuyến thu cần cực nhanh đem trên mặt đất người đều câu đến bên cạnh hành lang bên trong hành lang bên trong đầy người hắn liền đem người câu đến vườn bên ngoài mà liêu xanh cũng ở đây mở bức bên trong bị ném tại phòng khách cổng còn có một cái nữ tử thì lấy ra một cái so với người còn cao của đèn cấp trên có dựng thẳng trạng một hàng ba ngọn đèn theo thứ tự lóe da đỏ vàng lục tam sắc nàng bóp lên p h á p q u y ế t đối người b ầ y quang mang quét qua trên thân mọi người cũng rõ ràng toát da đỏ vàng lục tam sắc màu đỏ hẳn là người trọng thương màu vàng vết thương nhẹ màu lục vô thương nữ t ử dựa theo quang mang n h à n s ắ p theo thứ tự kiểm tra thương thế t ừ n g cái thi pháp trị liệu mà những cái kia không có toát ra tia sáng người đã không có cứu trợ cần thiết liêu thi kho ngươi làm được rất tốt liêu xanh chính thưởng thức tổng thự tham tuần ti đoàn đội nước c h ả y mây trôi vui t h a i vui mắt phối hợp đột nhiên nghe tới trương viện chính thanh â m ở bên cạnh văng lên nguyên lai、like, trương viện chính vậy đi theo đám bọn hắn tiến vào rồi ngay tại cổng điều chỉnh k h í tức hồi phục linh lực đầu kia vốn là thưa thất tóc trắng nhìn xem càng mầm anh liêu xanh lắc đầu có chút ảm đạm vẫn phải là dựa vào các ngươi không phải nếu như không có các ngươi rất nhiều người vậy chống đỡ không đến lúc này trưng chính chính. ơ vi, viện, viện chính có ả chút mỉm à l cười một cái nhưng không có nói tiếp hắn ngay tại đem hết toàn lực chống cự quỷ khí nồng nặc nhất quỷ vực trung tâm đối với hắn ảnh hướng trái chiều đồng thời tranh thủ khôi phục một chút linh lực đợi chức tạo tổng thự đến vị nam tử kia bắt đầu vận lên linh vong xâm nhập lê thụ quỷ bộ dễ cứu người lúc trương viện chính vậy khôi phục năm thành linh lực hắn ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó bay lên mà lên sau lưng một đôi cầu vồng s ắ c cánh trong tay rút ra một thanh năm màu trường kiếm hướng phía đã bị bắn tên nữ tử bắn ra thùng trăm ngàn lỗ lê thụ quỷ p h ó n g đi gia nhập chiến đấu liêu xanh nhìn được nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới trương viện chính kỹ năng càng như thế tao bao sốc nổi bất quá vậy xác thực cánh như người theo trương viện chính gia nhập vốn là thiên về một bên thế cục càng là rõ ràng lê thụ quỷ dù sao vẫn là thức tình không、lâu. nó ủy trượng lớn nhất chính là mê hoặc lòng người khổng lồ q u ỷ vực nhưng điểm này tại đèn lồng thương tâm gần chết hiệu quả phía dưới suy yếu hơn phân nửa khiến người trực tiếp phá vỡ mà vào nội địa một khi địch nhân tiến vào túy bạch viên nó kia khó mà xê dịch thân thể chính là cái cự đại biêm lắm chiến đấu rất nhanh kết thúc cầm đầu chức tạo tổng thự nữ tử tay nâng một cái quỷ vật thu n h ậ n khí thoi thóp lê thủ quỷ đã bị thu nhận trong đó chuẩn bị mang về chức tạo tổng thự tiến hành phân tích ao bên cạnh nguyên bản lê thủ quỷ vị trí chỉ, chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố bên trong còn có không ít đã hòa tan thành một đoàn máu thịt tại lần này sự kiện quỷ dị bên trong vẫn là không ít người cuối cùng là mất đi tính mạng có thể đào lên người trong đầu cũng không ít sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu cho dù ở người sống bên trong có tạo thành cuối cùng tàn tật có tinh thần thất thường xuất hiện nói mê còn tốt vương đông đông c ó tu vi hộ thể chỉ là kém chút ngạt thở mà chết còn tốt có liêu xanh kịp thời phát hiện mà nàng tiểu tỉ mội nhạc san chết đi từ lâu một vị khác tỉ mội dịch xuân tiên toàn thân bị ăn mòn nhưng cũng còn tốt lưu lại một cái mạng còn có đi theo phó trạch cùng liêu xanh một đợt tiến vào tống hải âm bởi vì không có phó trạch tu vi và liêu xanh phần mềm hực trực tiếp chết bởi quỷ vực liêu xanh lần thứ nhất chân chính trực diện quỷ dị lần thứ nhất ý thức được người bình thường lực lượng tại quỷ dị trước mặt là như thế nhỏ yếu nếu như nàng không có thế giới dù cho có thể may mắn đoán ra cái thứ nhất đố đèn nhưng cái thứ hai cái thứ ba đâu chỉ cần đoán sai một lần hoặc là chạy trốn một lần nàng liền sẽ giống như tống hải âm chôn thân trong đó liêu xanh cũng có hỏi phó trạch là thế nào tiến vào không khác lấy lực phá m à thôi phó trạch lạnh nhặt nói hắn nhìn xem chỉ có ba mươi tuổi ra mặt nhưng trên thực tế chỉ là tu hành sau già yếu chậm lại hắn tiến vào sơ cảnh bắt giai cũng có ba mươi năm đối cắt thức cơ sở pháp thuật sớm đã vận dụng đến xuất thần n h i ệ hóa đây cũng là qua nhiều năm như vậy hắn có thể ở quỷ dị bên trong còn sống s ó t lập thân gốc dễ loại lực lượng này nghiền ép thức phá đề cũng là làm người lao dỡ rồi liệu xanh nội tâm cũng có chút biến hóa nàng vẫn cảm thấy sự thông tuệ của mình có thể giải quyết rất nhiều chuyện nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể tiểu thông minh cũng chỉ là chê cười thôi nơi đây hiện trường xử lý chỉ có thể giao cho tổng thử rồi trương viện chính c u n g kính đối cầm đầu nữ tử nói sắc mặt suy bại tự nhiên nữ tử nghiêm túc đối trương viện chính nói lần này sự kiện bên trong l ê huyện trực tiếp tổn thất mấy trăm người ngay cả huyện nha toàn bộ người đều sụp xuống trong đó Lê việc này ta sẽ báo cáo tổng thự văn thù các tỷ mỹ nghiên phán ngươi t h ư ớ c hồi phủ nghỉ ngơi lên viện chức tạo viện tạm thời do tổng thự tiếp quản văn thù các là chức tạo tổng thự tối cao quyết sách cơ cấu chủ yếu phụ trách chức tạo viện thể hệ quản lý bố trí cùng trọng đại hạng mục công việc quyết sách lời này vừa nói ra trương viện chính chính là bị tạm thời miễn chức liêu xanh ở bên yên lặng nghe nhìn thấy trương viện chính tự hồ vậy sớm có đón trước chỉ là bình tĩnh gật đầu ứng tiếng sau đó còn l ư n g thân thể chậm rãi rời đi rất ngắn phó bản xem như một cái bước ngoặt căn cứ kiến nghị sửa đổi bộ phận này đối với phó trạch cảm xúc xanh xanh càng nhiều là oán hận bản thân không đủ mạnh giúp không được gì đây đối với một mực hiếu thắng nàng tới nói khó mà tiếp nhận chương hai mươi bảy từ b i ể n này chương hai mươi bảy từ b i ể n này trước tạo tổng thự văn t h ủ các văn thư xuống tới rất nhanh hội đèn lồng hoa lê sự kiện qua sau năm ngày hết thể đều đã có quyết đoán liêu xanh về nhà kho bỏ ra một cái buổi sáng đem sở hữu bản thân đồ vật đều thu thập xong nên mang đi đều mang đi không thể mang đi liền lưu lại đến lúc đó cho tổng thử người đi thu thập cái kia thay thế nguyên bản dụng cụ phân tích phòng theo bản nàng cũng sớm đã làm xong lúc này đặt ở trên bàn làm việc tại nhà kho cái này không thấu ánh sáng trong căn phòng nhỏ nàng từng bỏ thêm vô số thiên ban viết vô số quyển sắc màu rực rỡ văn thư nhưng là cũng là ở đây nàng viết ra thiên kia thu nhận sử dụng tại tu hành lý luận văn chương còn làm ra thế giới bắt đầu rồi lần thứ nhất cao duy phân tích lấy được nàng tốt đồng bạn mụ, mụ. nhiều khi đều rất mệt mỏi vụ trộm không biết mắng bao nhiêu lần chương việc chính nhưng thu hoạch cũng là không b i t nàng cuối cùng nhìn thoáng qua khép cửa phòng lại đi ra nhà kho đại môn tại hành lang phía trên liêu xanh bắt gặp vương đông đông hiển nhiên nàng cũng là tới thu thập đồ vật ngày đó về sau liêu xanh một mực không thấy nàng nghe nói là người nhà của nàng đưa nàng tiếp đi phụ cận một cái an dưỡng thắng địa nghỉ ngơi vương đông đông vừa thấy được liêu xanh lập tức trong mắt chứa nhiệt lệ ô m nàng nói không ra lời liêu xanh vội vàng đem nàng cánh tay giật xuống đến lôi kéo nàng về đến hành lang bên cạnh trong tiểu hoa viên tìm hai cái băng ghế đá tọa h ạ xanh xanh ta kém chút coi là không gặp được ngươi nghe nói là ngươi đem ta cứu ra ta vĩnh viễn cảm kích ngươi vương đông, đông nước mắt đầm địa lại ôm thật liêu xanh cánh tay vậy không hoàn toàn xem như công lao của ta ta mặc kệ ta mặc kệ ta liền nhớ kỹ ngươi ta cùng cha ta nương đều nói bọn hắn cũng nói phải thật tốt cảm tạ ngươi đến lúc đó sẽ đem tạ lệ trực tiếp đưa đến thanh hà vừa nhắc tới thanh hà hai người đều trầm mặc bởi vì lê h u y ệ n nhân khẩu tổn thất nghiêm trọng lê h u y ệ n chức tạo viện cũng không còn còn lại người nào chức tạo tổng thự quyết định trực tiếp đem lê h u y ệ n chức tạo viện nhập vào thanh hà chức tạo viện t h ứ đây lê h u y ệ n chức tạo viện đem không còn tồn tại thanh hà là khoảng cách lê n u y ệ n gần nhất thành lớn có một đầu rộng lớn sông lớn xuyên thành mạ qua dùng cái này nổi tiếng lấy thanh hà phóng xạ bắc bộ thủy lục giao thông y đem lê nguyện chức tạo viện nhập vào trong đó vậy mười phần hợp lý đương nhiên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa liêu xanh từ đây liền muốn đi thanh hà rồi thật sự nếu bàn về lên liêu xanh cũng coi là nhân họa đắc phúc thanh hà chức tạo viện là chức tạo viện hệ thống bên trong xếp hạng trước mười đại viện trong nội viện chừng hơn trăm người bất kể là tài nguyên vẫn là tinh anh trình độ đều không phải lê h u y ệ n chức tạo viện có thể so sánh nếu như muốn thi được đi cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là liêu xanh loại này không có chút nào tu vi người dựa theo bình thường quá trình nhân ra tuyệt xe không thu chỉ là về sau liêu xanh muốn về nhà một chuyến cũng không giống bây giờ dễ dàng như vậy rồi thanh hạ khoảng cách tiểu lục viên muốn xa bên trên nhiều lắm thân thể của người tốt sao liêu xanh quyết định đổi một lần chủ đề được rồi kỳ thật ta chỉ là linh khí hao tổn quá nhiều kinh mạch trống giống bị hao tổn sau đó bởi vì kém chút ngạt thở phổi bị thương nhẹ nhưng bây giờ đều tốt đẹp rồi kia、yeah, dịch xuân tiên cô nương đâu vương đông đông trầm mặc trong ánh mắt rất đau ta cũng không biết nàng không nguyện ý thấy ta ta cho nàng đưa nàng đều ném ra tới liêu xanh không nghĩ tới luôn luôn nhã n h ặ n ôn nhu dịch xuân tiên sau khi bị thương có thể như vậy tính tình đã biến tại sao lại như vậy ta cũng không biết có lẽ là đ o á n ta ngày đó kéo các nàng ra tới chơi kết quả bị nảy hoa vương đông đông mặc dù bị khuất nhưng là có thể hiểu được chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trải qua chuyện này vương đông đông vậy tinh thần xa suốt rất nhiều đã từng cái k i a không sợ hãi không có tim không có phổi nàng tựa hồ trong vòng một đêm lớn rồi vậy cũng không thể toàn đoán ngươi hội đèn lồng hoa lên là toàn huyện thịnh sự ngươi không lôi kéo đi chẳng lẽ liền nhất định không đi sao liều xanh ă n ủi vương đông đông lộ ra một tia đắng chắc mỉm cười những này là thị phi cũng không phải không nói được không nói cái này hôm nay coi như không có ở viện bên trong gặp được ngươi ta cũng biết đi trai xá tìm ngươi Cùng ngươi ở tại r ư ớ c mặt từ biệt Liêu xanh kinh xanh n g c nhìn xem Vương Đông Đông n xem ư ơ g không phải chức ù n g đi t a sao n Vương Đông Đông hít một tiếng, nói h hà hít một tạo viện Nói quá nguy hiểm, quá để công h nhà chuyên tâm chuẩn bị khoa o tạo ta tâm Tại đi viện về cử chức bị tác đúng là trong mắt rất nhiều người đã là không sai bắt sát công việc ổn định nước thuộc cơ cấu đãi ngộ lại tốt nhưng này chỉ là đối với không có mức lộ vậy không hiểu rõ tình huống thật người mà nói đầu tiên chức tạo viện thường xuyên muốn ứng đối quỷ dị hung hiểm và phần đặc biệt là tham tuần ti người chết là thường cũng có sự liền ngay cả phụ trách hậu cần nhà kho một khi thu nhận vô ý tạo thành tiết lộ cũng là khó giữ được tính mạng không phải mỗi một cái chức tạo viện cũng giống như lê nguyện chức tạo viện may mắn như vậy bình thường rất ít sự kiện q u ỷ dị cần xử lý nhưng lê nguyện liền vẹn vẹn phát sinh lần này cỡ lớn q u ỷ dị cơ hồ toàn viên hủy diệt chức tạo viện vậy trực tiếp không còn mà lại chức tạo viện dù nói thế nào cũng chỉ là cơ sở cơ cấu sự tình nhiều cơ hội thiếu cùng dân chúng liên hệ lên những cái kia loạn thất bát tao nháo tâm sự tình là không tránh khỏi tỷ như nói vương đông đông trước đó nói qua hút mèo biến thái cùng n g á to người đ ạ được lại thêm trừ viện chính viện phán loại này cấp bậc bên ngoài cũng không có phẩm cấp cho nên nếu là trong nhà có tài nguyên có bối cảnh bản thân lại có tu vi làm sao khổ ở nơi này cơ sở chức tạo viện chịu đựng chẳng bằng thông qua khoa cử nhập quốc thư viện n h ư cái quan kinh thành làm một chút có tiền đ ồ hơn bởi vậy liệu sanh đối với vương đông đông người nhà lợi nói vậy không ngoài ý m u ố n vương đông đông bản thân cũng chỉ là tới đây ma luyện sớm tôi muốn trở về chỉ là nghĩ đến hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại trong lòng có chút khó chịu lên sau đó vương đông đông liền nói xe của nàng đã ở bên ngoài lợi nàng phải đi rồi trước khi đi vương đông đông q u a y đầu cuối cùng nói một câu xanh xanh ta tại trường an chờ ngươi liêu xanh phất tay tạm biệt trở về câu tốt liêu xanh rời đi lên viện t r ư ớ c tạo viện t r ư ớ c còn có một việc muốn làm nàng b ỏ lên trên phía sau núi đi tới chính tâm trai còn tốt tới coi như kịp thời chỉ thấy chính tâm trai bên trong trương viện chính ngay tại từng kiện đem trên tường tranh chữ thu vào trong hộp cũng không thấy vị k i a lớn tuổi người phục vụ lên viện t r ư ớ c tạo viện không có trương viện chính tự nhiên cũng không phải trương viện chính rồi trước tạo tổng t h đoạn sau trương viện chính trực tiếp bị cắt chức n h i ệ m hắn tuổi tác không nhỏ đặc biệt để hắn dựa theo viện chính chi vị đãi ngộ trí sĩ trở lại hương cũng coi như ưu đãi t r ư ơ n g viện chính thấy liêu xanh đến rồi cười ha ha một tiếng nói không ngờ tới trước khi đi còn có thể gặp một lần liêu tí kho t r ư ơ n g viện chính lao phu không phải viện chính không dùng như vậy gọi ta ngươi liền gọi ta t r ư ơ n g l à o ông cũng được ta cuối cùng có thể trở về nhà làm phú ra ông ha ha t r ư ơ n g l à o ông n u ố t dâu cười nói liêu xanh cảm thấy t r ư ơ n g l à o ông bất quá là tại miễn cưỡng vui cười từ hắn chỉ còn mấy cọn tóc đỉnh đầu cũng có thể thấy được tới t r ư ơ n g l à o ông từ liêu xanh ánh mắt thương hại bên trong có thể nhìn ra được liêu xanh đang suy nghĩ gì ngươi cũng không cần cảm thấy ta đáng thương trung niên xuất sĩ làm quan bốn mươi năm ta cũng mệt mỏi già n u a chi niên là thời điểm hưởng thụ sinh sống chỉ là ta đã từng lấy vì ta có thể lại hướng lên thăng một chút sau đó mang ta nương tử một đợt đem đến trường an mua cái nhị tiến tòa nhà từ đây làm người trường an ta biết rõ ta đúng là làm rất nhiều các ngươi không nhất định tán đồng sự tình nhưng ta cũng chỉ là muốn trèo lên trên một giới tục nhân thôi có lẽ là t r ư ơ n g l à o ông đã b ơ g xuống làm quan gia đỡ nói lời vậy trực tiếp rất nhiều mặc dù hội đèn lồng hoa lê q u ỷ dị b ộ t phát là đột phát sự kiện nhưng chết rồi nhiều người như vậy cũng nên có người ra tới gánh c h đi nếu không triều đình như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao ta l i ề nếu hoàn toàn vô tội sao. n tội vô như ta không chú ó c ỉ làm các mỗi ngày báo cáo, mà là ngày mà mỗi các cáo, c báo ngươi nhiều hoa h t tâm tư thao luyện các người, để các người tăng thực mặt thế trở tay ta mọi ngươi, ngươi người như như không không chú luyện lực lên, lẽ quỷ thế, Nếu các các có đối để sẽ dị kịp. ý đến nghỉ ngơi ngày sắp xếp người lưu thủ chức tạo viện sự tình cũng tốt giải quyết một chút cũng không cần nhường ngươi cùng tống t i phó bạch bạch đưa vào đi còn tốt ngươi không có việc gì ta cuối cùng là nghĩ đến lê huyện loại địa phương nhỏ này có thể có bao nhiêu sự kiện quỷ dị luôn luôn may mắn lấy sinh hoạt ngay cả an bài g i xét tuần sự tỉnh cũng là qua loa cho xong trên làm giới theo trung quy là hại mọi người vậy hại chính mình t r ư ơ nhưng g Ông Lào nói nói, và ánh mắt có chút từng tới Xanh không nghĩ đỏ. Liêu r ơ Lào ô n g sẽ nói n ra h ư thế một h p e n những ngày này thấy r o n nội nàng từng g tâm đã o hoặc đoán ặ c trách cảm nhiều nhưng h lại qua, ít t đem loại này trời thai này ráng ngờ bất t á và chương tội tại t r lào ông một người trên đầu không khỏi đầu cái ó không công bằng. Nhưng nhìn thấy công Ông bằng. Trương c một Lào như vậy lao đầu t ử tại trước mặt tự trách tỉnh lại tâm tình có chút phức tạp t r ư ơ n g viện chính vô luận ngài vẫn là không phải viện chính ta vẫn là nhớ được ngài tốt ngài đối với ta mà nói vĩnh v i ê n có dịu dắt tri ân liệu xanh trịnh trọng thi lẽ một cái m ặ c dù cũng có n h â n chống chống ngại, thủ thực tế h ư n g n ế u k h ô n g phải t r ư ờ nào g l ông không mỉm vào hoa trong. một khuôn mẫu dùng người để liêu Xanh làm nghiêm một tích công tác, trọng chút, thế chết khuôn không Xanh phân Xanh học được nhiều như vậy. Nói nghiêm trọng một chút, không công dùng người, nói nàng sớm đã chết ở hội đèn lồng giới được Liêu Liêu để đã lẽ có có sẽ sớm vậy, Trường ở bên cười tựa hồ tiêu tan rất nhiều liêu tikho n g ư ơ i nói như vậy trong lòng ta cũng tốt thụ chút ta cũng không biết tại sao lại cùng n g ư ơ i tiểu cô nương này nói nhiều như vậy có lẽ là hưu duyên đi ta cái này cả đời nóng vội mưu cầu lại cuối cùng là không thu được gì bây giờ có thể ăn ăn ổn ổn về nhà cũng là một loại giải thoát đi chương nào ông hôm nay đến chủ yếu là muốn trả cái này cho ngài liêu xanh xuất ra t r ư ơ n g lão ông cấp cho nàng thất huyền lệnh cảm ơn ngài chỉ tiếc ta xác thực vô pháp thông thần từ tiểu lục viên mới nhìn qua thần bí hư không nhìn thấy vô thượng thần ngày đó bắt đầu liêu xanh mỗi một ngày trong đêm đều có thử nghiệm cầm cái này thất huyền lệnh minh tưởng cho dù là nàng bận rộn tại cải tạo thế giới thời điểm cũng không ngoại lệ vẫn như cũ kiên trì chỉ là mỗi một lần minh tưởng nàng ý thức đều sẽ bị dẫn dắt đến mảnh tia m i n mông hư không cùng vô thượng thần tương đối nhưng chỉ cần liêu xanh ở mảnh này trong hư không thử nghiệm khôi phục tỉnh táo tiến hành suy nghĩ cũng sẽ bị khu trục ra tới chương lão ông không có tiếp nhận thất huy ề n lệnh cái này đổ vật ngươi liền thu đi làm tưởng niệm cũng tốt tiếp tục nếm thử cũng được dù sao ta vậy không cần ta về nhà an tâm dưỡng lão tu hành sự tỉnh từ đây tùy duyên vì đó như vậy vật này đối với ngươi mà nói càng thêm hữu dụng còn có hai tháng ngươi còn không thể từ bỏ mặc dù ta hiện tại đã không thể tiến cử ngươi đi thiên nga kế hoạch nhưng ta đã cho án sát sứ đại nhân truyền linh tấn nói tình huống hiện tại hắn vậy đồng ý nếu là ngươi có thể tới sơ cảnh liền cho ngươi viết thư tiến cử liêu xanh nắm chặt thất huy lệnh thành khẩn nói một tiếng cảm ơn một ngày này liêu xanh đưa đi vương đông, đông. lại đưa mắt nhìn t r ư ơ n g lào ông đạp lên đường về nhà mà nàng cũng muốn lên đường tiến về thanh hà rồi chuẩn bị mở ra mới địa đồ t r ư ơ n g hai mươi tám thanh hà t r ư ớ c tạo t r ư ơ n g hai mươi tám thanh hà t r ư ớ c tạo cảnh hòa chín năm tháng b ố thanh hà t r ư ớ c tạo viện tâu ngạn quân buồn bực ngán ngẩm ngồi tại do t r ư ớ c tạo viện người gác cổng xây dựng thêm cải tạo mà thành vạn sự đường bên trong đánh cái thật lớn áp nàng vừa mới ghé vào trên quầy ngủ một giấc trên mặt c ò n in vừa rồi gối lên sách vợ vết tích xuân khốn thu m ệ t hạ ngủ gật nàng cảm thấy khốn cũng là nhân chi thường tình chuẩn bị giờ dậu nàng có thể nghỉ trực rồi nàng đang vui vui thu thập lên đồ vật lại nhìn thấy một cái thanh sam thiếu nữ gánh vác lấy thật lớn bao phục từ trên đường trực tiếp đi vào vạn sự đường bên trong thiếu nữ dù một mặt phong trần mệt mỏi nhưng cái khó che đậy tú lệ c h i sắc tóc tùy ý lấy một cái vòng ngọc cao cao b ộ c lên nhìn xem mười phần đơn giản lại g i a dặn ngược lại là cùng nàng hơi có vẻ đáng yêu khuôn mặt không quá tương xứng cô nương qua giờ thân vạn sự đường cũng không tiếp tùy thác mời đến mai buổi sáng giờ tị về sau lại đến đi đã thấy thanh sam thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm vạn sự đường nơi này không phải thanh hà chức tạo viện sao cô nương này ngay cả vạn sự đường cũng không biết hiển nhiên là nơi khác tới được tâu ngạn quân kiên nhẫn giải thích nói nơi đây là thanh hà chức tạo viện vì dân chúng thiết kế vạn sự đường chủ yếu phụ trách tiếp thu các loại dân gian ủy thác bất kể là tìm người tìm vật vẫn là án chưa giải quyết bí sự thậm chí tà ma quỷ dị chúng ta đều sẽ phai chuyên gia giải quyết thanh sam thiếu nữ ngạc n h i ê nói n chuyên gia giải quyết là chỉ tham tuần ti sao tâu ngạn quân có chút mỉm cười một cái tham tuần ti đại nhân nhóm cỡ nào bận rộn đương nhiên sẽ không mọi chuyện đều làm phiền đến bọn hắn nhưng nếu là xác nhận là quỷ dị tương quan bản án chức tạo viện chắc chắn ăn bài tham cái này còn phải thu phí đây không phải chức tạo viện phía dưới thiết cơ cấu sao không phải là do triều đình cấp phát sao theo lý thuyết thanh hà chức tạo viện hàng năm kinh phí không ít đâu ai nha cô nương ngươi cái này liền không hiểu tâu ngạn quân khó được nhìn thấy một cái gì cũng đều không hiểu người đ ặ c ý nói thêm vài câu thanh hà chức tạo viện mặc dù tiền nhiều nhưng công việc bề bộn người nuôi nhiều mà lại hàng năm vùi đầu vào trang bị khí giới bên trên cũng là tốn hao to lớn cho nên thì có chúng ta cái này vạn sự đường thuộc về trực thuộc tại thanh hà chức tạo viện bên dưới không chính thức tổ chức thanh hà chức tạo viện chỉ là ra sân bãi mà thôi cũng là vì dân phục vụ có thể lời ít tiền mà câu nói sau cùng kia tâu ngạn quân vẫn là thần thần bí bí thấp giọng nói thanh sam thiếu nữ gật gật đầu không nghĩ tới cái này thanh hà t r ư ớ c tạo viện còn rất có đầu não khó trách có thể làm đến đứng hàng đầu tóm lại chúng ta thu phí cụ thể vẫn là nhìn ngài bản án khó dễ trình độ nếu như là dễ dàng một chút chúng ta tự có môn khách thay ngài bài y ê u giải nạn nếu là phức tạp nghiêm trọng một chút chúng ta còn c ù n g phủ nha bọn bộ khoái có hợp tác cũng có thể an bài bộ khoái lao ra đến nhưng giá cả cũng sẽ đắt một chút thanh sam thiếu nữ lập tức rõ ràng bởi như vậy chức tạo viện cùng huyện nha nghiệp vụ xung đột mâu thuẫn cũng có thể giải quyết không ít có tiền một đợ đợi ngài buổi sáng ngày mai đến rồi nói một chút ngài cầu mong ta sẽ cho ngài kết nối chuyên án môn u khách tâu ngạn quân ý ngoài lời chỉ có một câu ta không tăng ca thanh sam thiếu nữ lắc đầu nói ta cũng không phải là đến xin giúp đỡ ta là tới thanh hà t r ư ớ c tạo viện n h ậ n chức muốn hỏi một chút t r ư ớ c tạo viện đại môn làm sao tiến tâu ngạn quân hơi kinh ngạc nguyên lai、like、người này cũng không phải là khác h nhân vậy không nói sớm làm hại nàng cùng người lại nhại nhiều như vậy thanh hà t r ư ớ c tạo viện vào cửa phải được vạn sự đường xác thực vừa tới cũng không quá biết rõ cũng là sợ người rảnh rỗi quấy rối dù sao có việc trước tìm vạn sự đường là đúng rồi thanh sam thiếu nữ nói tiếng cám ơn sau đó cóng lên vừa mới gỡ trên mặt đất bọc hành lý đã m u ố n về sau đường đi đến tâu ngạn quân đột nhiên nhớ tới cái gì chậm rãi ngươi có phải hay không gọi liêu xanh thanh sam thiếu nữ cũng chính là liêu xanh dừng bước lại nhìn xem tâu ngạn quân gật đầu nói phải tâu ngạn quân vỗ c h á n một cái nói như thế nửa ngày nguyên lai、like、ngài chính là ta mới tới đồng liêu tự giới thiệu mình một chút ta gọi tâu ngạn quân đồng liêu liêu xanh nghi hoặc mà hỏi đúng a ngươi không biết sao liêu cô nương ngài được an bài tại vạn sự đường cùng ta một đợt phụ trách tiếp đại khách nhân a đây là mấy ngày trước đây vạn sự đường vạn đường chủ đặc biệt nói với ta nói là ngài đến rồi liền để ta hỗ trợ dẫn làm nhận chức thủ tục chưa lấy được tin tức nhưng là ta trước đó tại l ê huyện chức tạo viện làm là nhà kho công tác tâu ngạn quân giật mình nói kia khó trách nghe vạn đường chủ nói ngươi không có tu vi thanh hà chức tạo viện yêu cầu tương đối cao cho dù là nhà kho vậy ít nhất phải sơ cảnh tu sĩ mới được mà lại hiện tại nhà kho cũng đầy biên ngươi là không vào được nàng còn ra hiệu liễu xanh lại gần lặng lẽ thì thầm thúng chi nhà kho loại kia phú quý chức quan nhà tản nhưng ư ơ i loại này một không có bối cảnh hai không có nhân mạch người bên ngoài chỗ nào làm được liễu xanh rõ ràng chính là đều là cá nhân liên quan y tứ đương nhiên ngươi bây giờ cùng ta một đợt làm cái này cũng không kém cũng là thiết kế trong biên chế chức vị mà lại mỗi ngày chính là tiếp đãi một lần người ủy thác hỗ trợ đem vụ án kết nối cho tương ứng bộ môn không dùng công việc bên ngoài không dùng viết văn thư cũng liền tiền thiếu chút nhưng đầu năm nay thanh nhàn thể diện lại không nguy hiểm việc khó tìm a liêu xanh đối tâu ngạn quân như thế thành khẩn đối đãi cũng là mười phần kinh ngạc cảm ơn nhắc nhở bất quá ngươi nói như vậy thật sự không quan hệ sao tâu ngạn quân tay nhỏ vung lên lơ lên nói không sao dù sao ta bá mẫu chính là phương viện chính c ô em vợ l i u xanh im lặng được lại là một cái cá nhân liên quan thừa dịp còn không có n g h ỉ trực tâu ngạn quân dẫn liêu xanh tới trước thanh hà t r ư ớ c tạo viện án phòng đưa tin thanh hà t r ư ớ c tạo viện thật sự so lên u y ệ n t r ư ớ c tạo viện lớn hơn nhiều bảy ngoặc tám rẽ đi rồi rất lâu mới đến đến rồi án phòng tâu ngạn quân nói vị đại nhân kia không dễ nói chuyện ta liền không cùng ngươi tiến vào nói liền đem liều xanh đ ẩ y vào mình ở bên ngoài chờ đợi án trong phòng đèn đuốc s á n g trưng trung ương một người trung niên thư lại chính chui tại văn thư bên trong trước mặt đặt vào một bản to lớn dày đặc ngọc sách bên cạnh còn có mấy cái thư lại riêng phần mình tại trước án bận rộn thấy có người tiến vào vẫn là cái khuôn mặt xa lạ hắn g ư ơ n g mắt giỏi đây là tới đưa tin liêu xanh gật đầu tiến lên lấy ra chế thành một mảnh thẻ kim loại trạng cáo thân cũng chính là nàng thân phận bằng chứng đưa cho trung niên thư lại trung niên thư lại lấy ra cáo thân ở trước mặt hắn trên sách ngọc quét một cái văn bản bên trên liền hiện ra liêu xanh tính danh quê quán tuổi tác chức vị trở xuất thân tin tức xác nhận không sai liêu xanh một ư ơ i tám tuổi quê q u á n tiểu lục viên nguyên lê huyện chức tạo viện nhà kho thi kho hiện đ i ề u nhập thanh hà chức tạo viện vạn sự đường đảm nhiệm môn thị một c h ứ ớ c hưởng cấp ba đáy ngộ môn thị liêu xanh đối xương hô này có chút không thể chứng cái này nghe đã cùng với nàng muốn làm nghiên cứu hình công tác khác rất xa rồi môn thị người hầu các cửa Mà lại cấp bên g ộ cạnh mấy cái kia thư á n g lại ngay xong vậy ăn một chút nợ nụ c ư i nếu không phải xem ngươi hồ sơ i á n g dấp còn không tệ ngươi ngay cả môn thị đều không phải làm ngươi đừng không biết tốt xấu có làm hay không thì ngươi trung niên thư lại nhìn lướt qua liều xanh khuôn mặt n ữ khí mềm mại một chút s ắ c thực dài đến vẫn được nguyên bản cái kia môn thị tô cái gì d i ễ m cái gì cũng là có một tấm khuôn mặt dễ nhìn bằng không không có tu vi không có năng lực liền xem như cá nhân liên quan cũng không được đây là ngươi lệnh bài có thể ra vào chức tạo viện muốn tiếp tục làm liền cầm lấy liêu xanh rủ xuống đôi mắt sau đó không nói một lời tiếp nhận lệnh bài cùng cáo thân quay người rời đi mới điệu đủ tình cảnh mới thế nào l ã o đầu kia không có quá làm khó dễ ngươi a tâu ngạn quân thấy liêu s a n h ra tới tiến lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi trên thực tế nàng tại cửa ra vào cũng có mơ h ồ nghe tới an ủi không có việc gì hắn chính là miệng thối một điểm n h ì n một chút là tốt rồi ta tiến trước tạo viện thời điểm cũng bị hắn đâm vài câu nhưng người nào gọi ta bá mẫu là viện chính cô em vợ đâu hắn vậy đuổi không đi ta chỉ là dù sao mỗi tháng đồng lộc là qua tay hắn vẫn là đừng đắc tội hắn rồi liêu s a n h sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói không sao tiếp xuống đi chỗ nào tâu ngạn quân xác nhận một lần liễu xanh sắp mặt nhìn nàng giống như thật sự không quá để ý cảm thấy bội phục đi ta dẫn ngươi đi lĩnh chế phục vạn sự đường có chuyên môn phục sức sau đó ta lại dẫn ngươi đi trai xá ban đêm liễu xanh tại mới trai xá bên trong rót cái tám tẩy đi một ngày buôn ba phong trần cùng mệt nhọc nàng thay đổi n g h áo lau sạch lấy tóc nhìn xem đã treo lên vạn sự đường chế phục kia là một bộ màu hồng t h e o áo váy lụa càng có thể hiện ra thiếu nữ môn thị tươi non n h a n sắp tới nàng không muốn làm cái này nhưng lại có cái gì biện pháp đâu một không có tiền hai ra chức tạo viện nàng cũng không biết có thể làm cái gì đi làm cái luyện khí sư đi cũng nên có sân bãi phải có vật liệu tiền đối với nàng bây giờ tới nói thật sự là không thực tế mà lại tại bên ngoài muốn thu hoạch tu hành tương quan tri thức cùng tin tức càng thêm khó cầm chức tạo viện lệnh bài tối thiểu có thể đi vào chức tạo viện tàng thư các thanh hà chức tạo viện như thế quy mô trong tàng thư các khẳng định tàng thư không ít lê huyện chức tạo viện tàng thư các nhỏ đến thương cảm nàng cũng sớm đã lấn át bây giờ có thể có cơ hội nhìn càng nhiều sách nàng đương nhiên không muốn từ bỏ mà lại nàng cần càng nhiều sách đút cho thế giới để nó học tập thăng cấp mụ mụ thấy liêu xanh tâm tình không tốt vươn ra khéo léo cọ, cọ khuôn mặt của nàng trải qua hội đèn lồng hoa lên một lần kia nó càng gầy yếu một chút lúc đầu ăn quỷ khí ăn no nê n kết quả cuối cùng kia một đợt đại chiêu để nó lại đem quỷ khí hao hết liều xanh đau lòng sờ sờ nhỏ xúc tu nàng lại nghĩ tới nếu như nàng thật sự rời đi trước tạo viện có lẽ càng thêm khó tấp nập tiếp xúc đến quỷ dị kia nhỏ xúc tu chẳng phải là một mực bị đói mặc dù làm môn thị nghe vậy không nhất định có thể tiếp xúc đ ư ợ c nhưng dù sao còn ở lại chỗ này cái vòng tròn bên trong vẫn là có thể ngẫm lại làm sao cọ một lần bản án bất quá chính nàng cũng phải nghĩ tìm cách làm sao tu hành cũng không thể một mực làm lấy cái môn thị a nàng không giống t â n g ạ quân Thanh hà người địa phương, cảnh không kém, cầm chút ít hà phương, cảnh không địa ra người lương cầm kém, bên ổ n ngồi ăn rồi chờ chết là tốt rồi. Nghĩ như vậy, nàng huyền lệnh, g rồi rồi. lại ra chờ chết thất phủ h tốt t là lấy vậy, m mâu â t h làm ám b ạ cạnh h thỏ nhà sắc nóc c lông lên tràng, trên Bên bỏ áo đi. trên nóc nhà đã phân biệt ngồi ba cái nữ tử đều ở đây cấp trên đối vô thượng thần minh tưởng tu luyện hiện tại liều xanh chỗ ở trai xá là một có bốn cái xương phòng tiểu viện không giống nàng trước đó tại lê huyện trai xá liền một cái cách thành hai cái phòng nhỏ phòng gạch ngói tâu ngạn quân lính nàng vào ở sau liền về nhà nàng bản địa có nhà cho nên không cần ở trai xá nàng vào ở lúc cũng không còn đụng tới ba người khác cho nên còn chưa kịp nhận thức một chút không nghĩ tới lần này tại trên nóc nhà gặp được chỉ là các nàng đều hai mắt nhắm nghiền trên thân linh quang lưu động h i ệ n nhiên tại rất chuyên tâm đầu nhập địa trong tu luyện liêu xanh đương nhiên sẽ không đi q u ấ y dày các nàng chính nàng sự t ì n h còn có được nhọc lòng đâu liêu xanh vào chỗ bắt đầu thử nghiệm tiến vào minh tưởng trạng thái trong tay nắm chặt thất thuyền lệnh trải nghiệm khoảng thời gian này lật lại đếm thử liêu xanh đã xe nhẹ đường quen rất nhanh liền tiến vào trạng thái bóng đêm thâm trầm tinh quang thơ thớt thần mặt thương xót l i u xanh rất nhanh liền cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào không trung một cái sâu không thấy đáy có thể thôn phệ hết thể vòng xoáy nàng ý thức phảng phất xuyên qua rồi vô tận hư không cuối cùng đi tới một cái vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả thần bí minh mông lại thâm thúy trong không gian vũ trụ ở đây hết thể pháp tắc tựa hồ cũng bị bóc méo thời gian cùng không gian đều đã xen lẫn được không có thể thuyết phục hỗn độn liêu xanh trước mắt to lớn thần linh lạnh lùng đứng vững trung gian phảng phất ngăn lấy vô tận hắc cám hư không rất xa nhưng lại giống như gần trong g ă n tấp nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị thần ủy chôn b ù i vô thượng thần hình tượng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả liêu xanh sơ về nhìn đến thời điểm chị có thể cảm thấy tựa hồ là một người hình thái nhưng theo liễu xanh gần đây không ngừng nếm thử thông thần nhiều lần trong lúc vô tình tiến vào vùng hư không này về sau càng ngày càng cảm thấy vô thượng thần cũng không phải là thế nhân nói tới bộ dáng vô thượng thần tựa hồ là do cực đoan hắc cám cùng hư vô cấu thành gắn vào một tầng nhúc nhích quang minh phía dưới nàng có thể cảm nhận được thâm thúy uy nghiêm siêu thoát phức tạp còn có không thể diễn tả khủng bố tuyệt vọng sợ hãi vô thượng thần túi ra phía dưới rốt cuộc là cái gì nhưng mỗi khi nàng một khi nếm thử ngưng thần nhìn lại n ư u toan nhìn thẳng vô thượng thần thời điểm nếm thử tiến hành suy tính thời điểm nàng ý thức liền sẽ nháy mắt bị khu trục ra vùng hư không này. mà lại lúc thanh t ỉ n h đầu đau một nức nàng cảm thấy đây có phải hay không là một loại độc thần trừng phạt nhưng nàng đã quyết định lần này nàng muốn kiên trì xuống tới nàng muốn tại bị khu trục t r ư ớ c lại nhiều nhìn một điểm chỉ cần lại nhiều một chút xíu cũng tốt liêu xanh trong tay thất huyền lệnh tự hồ bởi vì nàng ý chí hơi sáng lên linh quang một cỗ mánh liệt thanh lương chi ý từ đôi đến đầu hiện lên hạn ý nhường nàng đầu náo nháy mắt sáng sửa lên làm kia cố quen thuộc khu trục chi lực lại lần nữa xuất hiện liêu xanh tập trung lên sở hữu ý trí lực giống như một khối nam châm lấy nàng phán đoán vô thượng thần vị trí vì neo điểm chăm chú bám vào trên đó theo ý chí của nàng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng tới gần những cái kia nhúc ních quang minh bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt phảng phất có vô số sinh mệnh ở trong đó dãy r u ộ n dung hợp tiêu tán kia thâm bất khả c h ấ c hắc cám cùng hư vô bắt đầu dần dần hiện ra hắn chân thật hình thái hắn vượt qua sở hữu đã biết hình thái cùng khái niệm không nên tồn tại ở thế gian nhưng lại thẩm thấu tại vạn vật từ đầu đến cuối loại này tồn tại mâu thuẫn tính cùng tính chất phức tạp để l i ê u s a n h cảm thấy trước đó chưa từng có rung động ngay tại nàng cố gắng muốn càng thâm nhập lý giải cái này tồn tại thời điểm một cỗ quen thuộc nhưng so dĩ v ã n còn cường đại hơn nàng cảm thấy mình giống như là bị to lớn tay thật chặt nắm chặt sau đó vô tình từ nơi này quyển trong hư không bị vứt ra ngoài dĩ vãng nàng bị đá đi ra thời điểm bởi vì ý thức luôn luôn rất không rõ rệt mờ mịt ở giữa liền nháy mắt trở về rồi nhưng lần này nàng tựa hồ thấy được toàn bộ trở về quá trình mặc dù có rất nhiều đồ vật không thể nào hiểu được vô pháp miêu tả nhưng nàng vẫn một mực cố gắng c h ừ n g to mắt nhìn xem nhìn xem làm liêu s a n h ý thức triệt để trở về thân thể lúc nàng cảm giác được một trận mánh liệt mê muội đầu phảng phất bị một thanh trọng truy mánh liệt một kích sau đó một cỗ đấm máu phun lên nàng oa một tiếng một ngụm máu tươi phun sau đó nàng liền k ẽ xịu ở trên nóc nhà thân thể của nàng ù ngụ cùng c ngụ c thuận nghiêng mãi ngói lan xuống kém chút quẳng xuống nóc nhà thời điểm may mắn một bên đang tu luyện các nữ tử nghe tới tiếng vang ào ào bừng tỉnh xông lại tiếp nhận nàng liêu xanh không biết trên trời vô thượng thần đôi mắt tựa hồ chính nhìn về phía phương hướng của nàng nửa hít phản g phất thần hàm nội ý liêu xanh hoảng hoảng hốt hốt cảm giác được thân thể của mình bị đặt ở một cái mềm mại địa phương trước mặt có mấy cái bóng người tầng tầng sắp sắp thanh âm nói chuyện phản phất từ chỗ rất xa chuyển đến một kia cũng không nghe thấy trước mắt nàng chính là chân thật sao vẫn là cuối cùng n đáng sợ cảnh tượng mới là chân thực trong đầu hiện ra một câu h à n d ạ sắp tới sau đó nàng liền triệt để lâm vào hôn mê chương ba mươi vạn sự vô sự chương ba mươi vạn sự vô sự ngày thứ hai s ắ c trời vừa tạng sáng liều xanh tre lấy đầu đau muốn nước đầu lên đây là nàng ngày đầu tiên lấy môn thị thân phận lên trực thật sự không nên xúc động mặc dù thu hoạch không nhỏ nhưng kém một chút nàng liền trực tiếp cái chết dựa mặt hoàn tất mặc vào phấn nồi máy đi nhà ăn ăn hướng ăn trên đường đi đều thấy có người nhìn nàng ánh mắt lạ không biết vì cái gì thanh hà trước tạo viện hướng ăn cũng không t h lắm hai cái dán được vàng nóng thơm nước thịt bò bánh còn có một chén cháo gạo cùng một đĩa nhỏ dương mối chỉ là ăn thời điểm luôn có người đang lặng lẽ chỉ về phía nàng lẩm bà lẩm bẩm lẫn nhau ánh mắt ra hiệu xì xào bà n tán vậy liền không quá thư thái đi tới vạn sự đ ư ờ n g lúc nàng vậy nhìn thấy tâu ngạn quân một mặt thương tiếc lại bi a i bộ dáng nhìn xem nàng hỏi mới biết được nguyên lai、like、toàn bộ thanh hà trước tạo viện đều chuyển khắp từ lên huyện trước tạo viện mới tới vạn sự đường môn thị không có cam l ò n g cưỡng ép thông thần dẫn đến phản vệ thổ hết mặc dù nàng hôm qua mới đến nhân ra cũng không biết nàng bộ dáng nhưng tất cả mọi người nhận ra t â ngạn quân bộ dáng sau đó xem xét mặt nàng sinh còn mặc vạn sự đường môn thị ý cũng liền biết nàng chính là chỗ này cọp chê cười nữ chính rồi thông thần sự tình không thể mạnh đến trên đời không việc khó chỉ cần chịu từ bỏ người xem ta cũng không thể thông thần còn không phải sống được thư thái an t h ậ t hương tâu ngạn q u â n nghĩ chấn an một lần liêu xanh nhân tài vừa tới liền thành thanh hà trước tạo viện chê cười tâm tình khẳng định không tốt nhưng hai người còn muốn một đợt cộng sự đồng liêu tâm tình tốt công tác mới hăng hái nàng cũng không muốn mỗi ngày đối một cái trời ưu ám đồng liêu không có việc gì chính là gấp gáp một chút liêu xanh cũng không phải không thèm để ý nhưng chính là cảm thấy có khác chuyện trọng yếu hơn đặc biệt là nàng cuối cùng thấy đồ vật nàng nhìn thấy cực bắc c h i địa không thể diễn tả hát cám ngay tại từng bước tới gần bị hát cám ăn mòn địa phương thì đi vào vô tận rét lạnh đ ĩ n h dạng ở nơi này không ánh sáng trong bóng tối vô số không thể biết không thể gặp khổng lồ tồn tại bắt đầu t h ứ c tỉnh bọn chúng tựa hồ tiềm phục tại băng sương bên trong ngẩng đầu chờ đợi chờ đợi lấy cái nào đó tín hiệu đây rốt cuộc là cái gì nàng nói không rõ nhưng nàng trực giác nói cho nàng đây là sự thực h à n d ạ sắp tới nàng không biết là lúc nào cũng không biết sẽ như thế nào chỉ biết cái này sẽ là một trận ngập đầu tai nạn trước đó nàng có rất nhiều chuyện muốn làm nàng cần chuẩn bị sẵn sàng cần trở nên càng mạnh mới có thể còn sống sót mới có thể bảo vệ người nhà của nàng bằng hữu của nàng là trọng yếu hơn là nàng muốn giật xuống tầng kia thần bí tối ra công bố kia dấu ở quang minh bên dưới hạ cám hiểu rõ thế giới này bản chất kỳ thật cho tới bây giờ liêu xanh đã không cảm thấy mình là đang nỗ lực thông thần nàng tự hồ tại đ ộ p thần ngay cả như vậy nàng vẫn không tự chủ được muốn tiếp tục đi đường này có lẽ ta mới là đúng đâu liêu xanh nhẹ giọng tự nói n g ư ờ i nói cái gì tâu ngạn quân còn tưởng rằng liêu xanh tại nói chuyện với nàng không có gì hiện tại chúng ta cần làm cái gì sao liêu xanh vội vàng nói sang chuyện khác tâu ngạn quân ngồi ở sau quầy vô vô bên cạnh mới dọn tới cái ghế nói chúng ta phải làm chính là chờ đợi sau đó nàng xuất ra một đĩa bánh quế một bình hoa đ à o mật nâng lên kịch bản tiểu thuyết say sưa ngon lành nhìn lên liêu xanh yên lặng chỉ có thể vậy xuống tới xuất ra một bản năm năm trận pháp ba năm toàn giải học tâu ngạn quân quang minh chính đại s ờ lên cá lười biếng làm vị hệ riêng trong giờ làm đại khái qua một canh giờ cuối cùng có người đầu tiên tới cửa lúc này tâu ngạn quân đã ăn xong rồi bánh quế gối lên kịch bản đang ngủ say liêu xanh tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy lại nghĩ đến bản thân còn cái gì cũng đều không hiểu vội vàng dùng khựu tay chọc vào một lần tâu ngạn quân kia là một cái lao thái thái mặc m ộ c m ạ c trên mặt khắc lấy dấu vết tháng năm trong tay mang theo một cái bao bố nhỏ xin hỏi lão nhân ra này có gì có thể giúp ngài sao tâu ngạn quân tỉnh lại cấp tốc sửa sang một chút bản thân dáng vẻ phủ lên lễ phép mỉm cười hỏi lao thái thái ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi nghe nói các ngươi chỗ này có thể tìm người tìm vật đúng vậy không biết ngài muốn tìm nhân cụ thể tình huống là như thế nào ta sẽ căn cứ ngài tình huống xác định đối ứng phương án giải quyết, an bài chuyên gia theo vào. tâu ngạn quân đối thoại thuật rất là quen thuộc lao thái thái khỏe mắt tới ớ p ta muốn tìm chính là ta tức nhi ước chừng ba tuổi đã không thấy có ba ngày rồi đứa trẻ ba tuổi mất tích ba ngày đây chính là đại á n a tiêu đoán chừng phải cùng huyện nha nói một chút an bài cái bộ k h ỏ e tới tâu ngạn quân chính nhanh chóng đầu náo gió bao lấy lại nghe được lao thái thái nói tiếp tức nhi đại khái thân thể có nửa chiều dài cánh tay đồi mồi màu da lông bốn trào tuyết trắng phần nuôi có một túng tóc trắng nó hai con mắt cùng đá quý màu xanh lục tựa như chờ một chút lao nhân ra ngài nói tức nhi là người sao thế nào lại là đâu lao thái thái ngạc như nói sau đó cao giọng la lên một câu cao nhất thịnh liêu xanh còn đang suy nghĩ tâu ngạn quân đây là với ai hô đâu tại chỗ liền nàng nhóm ba sau đó liền thấy vạn sự đường hậu đường cửa hông vừa mở đi tới một cái còn buồn ngủ thon gầy nắm tử trên đầu tiêu dao khăn đều ngủ sai lệch nguyên lai、like、có người một mực tại chỗ ấy chỉ là một mực đang ngủ không có chút nào tồn tại cảm thế nào rồi cao nhất thịnh một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ hỏi ngươi khách hàng muốn tìm một con lino cao nhất thịnh lập tức tinh thần phân c h ấ n lên đến phản phất không một chút nào để ý chỉ là một vụ án nhỏ chỉ là kéo lao thái thái tay dẫn hướng phòng khách bên cạnh thiết lập gian phòng nhỏ ấm giọng nói đến lao phu nhân chúng ta cái này vừa nói chuyện tốt ngày đó nhà ta tước nhi đi bắt tước kết quả thân ảnh của hai người cùng thanh â m dần dần biến mất ở gian phòng trước bình phong về sau liêu xanh hỏi vị này chính là vạn sự đường một khách đúng vậy hắn là hôm nay buổi sáng trực luân phiên môn khách cao nhất thịnh này chủng loại hình sự kiện thì có thể làm cho môn khách đến giải quyết loại án này kiếm được nhiều không tự nhiên không nhiều nhưng hạt cắt trong sa mạc cũng là tiền n h à bọn hắn đồng dạng đều có bên cạnh công việc chỉ là kiêm chức ở đây sở dĩ có thể kiếm lời liền kiếm lời chứ sao tâu ngạn quân chép miệng chỉ vào bình phong nói giống cao nhất thịnh hắn m u ố n là thượng kinh đi thi thư sinh kết quả trên đường mê luyến diệp t ử chơi xài hết chi phí đi đường liền lưu tại nơi này làm công liêu xanh im lặng không nói làm một ngày muôn thị nàng chư đệ nhất đơn tìm li nô vụ án không biết rõ bên ngoài sau này vẫn là chậm rãi vào tay rồi b đối với liêu xanh tôi nói loại này thời gian nhàn hạ vẫn là rất thích hợp suy nghĩ chuyện tâu ngạn quân một tìm tới cơ hội liền nhìn kịch bản hoặc là đi ngủ liêu xanh thì một rảnh rỗi liền bắt đầu đọc sách ngần người hoặc là cùng mụ mụ tâm linh đối thoại bây giờ nàng thông thần hoặc là nói độc thần nếm thử đã lâm vào bình cảnh trải qua hôm qua nàng tạm thời không còn dám thử không có tiến triển không nói khả năng còn sẽ có nghiêm trọng di chứng nàng được thật tốt ngẫm lại sau đó phải làm thế nào Độc thần, thân khinh nhuần bán bổ, lại i linh linh n chương thượng chương thượng h cổ cổ vật, vật. l qua hai ngày tâu ngạn quân t r ư ơ n g ngủ nữa giờ thì mới không nhanh không chậm đi lên giá trị hiện tại có thêm một cái liêu xanh mà lại mắt thấy vào tay cực nhanh nàng cuối cùng có thể an tâm m ò cá rồi lặng lẽ tối nay lên trực vậy không tính là gì dù sao có liêu xanh định lấy có đồng liêu chính là tốt nhưng vừa đến vạn sự đường đã thấy nàng tốt đồng liêu chính phủ cán tại trước quầy viết cái gì bên cạnh còn chất thành thật dạy một chồng tre kín tàng thư các c ấ n chặt sách người đây là đang làm cái gì tâu ngạn quân cả kinh nói nàng cũng không biết đạo môn hầu trong công tác còn bao hàm cái này một hạng liêu xanh cũng không ngẩng đầu lên nghiêm túc viết sách lấy tại viết văn tâu ngạn quân trồn người qua nhìn chỉ thấy một đống phức tạp pháp trận minh văn còn có một chút phức tạp phân ứ c tạp p h tích nàng chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa n g ư ờ i viết chuyện này để làm gì đây cũng là dị nghiên ti người làm a liêu xanh cười cười nói vậy không nhất định ta chỉ là muốn viết một tiên gửi bản thảo tu hành lý luận vừa vặn nàng đoạn thời gian trước cải tạo dụng cụ phân tích rất có tâm đắc dù cho không công bố cao duy phân tích phiên bản cũng có thể thật lớn cải tiến một lần tính năng tâu ngạn quân tại thanh hà trước tạo viện ngốc nhiều năm cũng đại khái biết rõ tu hành lý luận bản này sách báo địa vị nàng chỉ nghe qua dị nghiên ti có người ở phía trên tuyên bố qua văn trường nhưng này cũng là hao tốn vô số thời gian cùng nghiên cứu vật liệu mới có một tiên mà lại trong ấn tượng những người kiên i ê n kỷ đều rất lớn có còn đầu hói làm sao cũng không cách nào đem cái này sự tình cùng thiếu nữ trước mắt l i tưởng nhưng nàng vậy không đành lòng đả đà kích liêu xanh vốn là bị kích thích vạn nhất lại đánh kích một lần không gượng dậy nổi đây cái này rất khó a tâu ngạn quân cẩn thận từng ly từng tí nói quả thật có chút độ khó liêu xanh gật gật đầu nghiêm túc nói bất quá ta tháng trước mới phát ra một thiên ở phía trên có kinh nghiệm tâu ngạn quân thu đả kích nguyên lai là chính ta liêu xanh viết một hồi hôm nay khách hàng đầu tiên tới cửa liêu xanh liếc nhìn đang chuyên tâm nhìn kịch bản tâu ngạn quân vẫn là thu hồi trên tay văn thư bài viết bỏ vào trong ngăn kéo chủ động tiến lên nên đón vị khách nhân này là một vị bụng vệ nam từ trung niên người mặc m ã n văn gấm vóc áo choàng trên tay kim sức lập lòe bên hông hoàn bội len ken rung động d a cảnh cũng không kém hắn vừa mới ngồi xuống ngay cả liều xanh bưng tới trà nóng đều không uống liền gấp mở miệng nói cô đ ư ơ n g à cầu n g ư y i mau cứu ta nha mời ngài đừng nóng vội trước tiên nói một chút ngài là gặp gỡ chuyện gì đâu ta cảm thấy nương tử của ta không quá bình thường hắn không biết nhơ tới cái gì móc ra khăn lụa xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi liêu xanh mấy ngày nay đã có chút trên thói quen môn nhờ giúp đỡ khách hàng mới mở miệng đều có chút h o a trường phong cách an tính đem trà nóng hướng trước mặt hắn đẩy một lần ta gọi phú hữu tài trong nhà đời đợi phú hữu tài thuận thế uống một n g ụ m trà nóng bình phục tâm tình chậm rãi mở miệng nói sự tình không đúng lắm muốn từ hơn mười ngày trước bắt đầu có một ngày n ư ơ n g tử đột nhiên ngủ đến buổi trưa mới lên bình thường nàng đều là gà gãy thời điểm liền lên phụng dưỡng cha mẹ chồng từ lúc nhập môn đến nay mười năm không rơi xuống qua một lần nhưng ngày nhật ta xem nàng sau khi tỉnh lại tinh thần thực tế không tốt lắm cũng không có quá khiển trách người đương nhiên không cần thiết kiệm h trách nàng l i ê u xanh nhỏ giọng thầm thì nói người nói cái gì phú hữu tài nghi ngờ nói không có gì ngài mời nói tiếp há sau đó nàng vừa tỉnh dậy liền nói gần chết ăn cơm chưa còn không thỏa mãn để tỷ nữ đi trên đường mua hai bát lớn lòng lợn ăn đến lao thơm lòng lợn xác thực ăn ngon quý phu nhân có lẽ là ăn được nhiều chút không biết kỳ quái chỗ là liêu xanh nghĩ đến dùng gừng hành b á t rác hương diệp rượu g i a vị nướng được cực nát sau đó thấm cây ớt ăn không khỏi nuốt ngụm nước miếng nhưng nàng trước kia sợ nhất thịt heo mùi hôi thối càng sẽ không ăn lòng lợn ngay cả ta vụng trộm ăn một miếng cũng phải bị nàng ghét bỏ phú hưu tài kích động nói lại sau này nàng mỗi ngày đều muốn ăn vậy không nhất định là lòng lợn như dê nàng vậy ăn tóm lại mỗi ngày đều muốn mua nội tạng đến ăn điều này cũng làm cho thôi nàng ngay từ đầu còn ăn là đúng gần không ấ t Ta g có việc gì ngài từ từ suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng lại nói liêu xanh chân ăn nói phú hưu tài lại uống một bụng trà thợ sâu ta nhìn thấy nàng tại trong phòng bếp trực tiếp gặp ăn những cái kia thịt sống đặc biệt là những cái kia nội tạng nàng n g â n g ở trên tay ăn đến mặt m ũ i tràn đầy đỏ tươi ta không dám kinh động nàng nhưng thật sự càng ngày càng sợ hãi nàng gần nhất xem ta ánh mắt đều là lạ thật giống như ta làm món ăn trong n g âm phú hưu tài dọa đến trên mặt thịt mỡ lay động tâu ngạn quân vậy đã tỉnh lo lắng ngồi một bên nghe vậy bây giờ thế nào rồi hiện tại dọa đến ta ngay cả về nhà cũng không dám ta để cho ta cha mẹ cũng dọn đến nông thôn thôn, thôn trang bên trên ở phú hưu tài vỗ vỗ bụng rung động đùng đùng một màn kia áp tâm ta đều mấy ngày ăn không vô thịt gầy mấy cân t â ngạn quân nghe xong khỏe miệm giật g i t việc này còn cần hiểu rõ một chút chi tiết chúng ta mới tương đối tốt tiến hành phân loại ngài ngẫm lại tại nàng lần kia mê man trước đó có cái gì cùng bình thường không giống sự tình đâu liêu xanh tiếp tục nghiêm túc hỏi nói tỉ như nói đi địa phương nào ăn cái gì đụng vào cái gì phú h ư u tài cố gắng nghĩ lại lấy đi địa phương nào h à n không có ta không thế nào nhường nàng ra cửa ta người này vẫn tương đối truyền thống ta có thể kiếm tiền m u ô i sống nàng nàng cần gì phải xuất đầu lộ diện còn thể thống gì không hề hay biết lời này sẽ đắc tội hàng ngày xuất đầu lộ diện liêu xanh cùng tâu n ạ quân tiếp tục nói ăn vậy cùng ta ăn không sai bị lắm tại hậu viện cũng không còn thấy những người khác sau đó hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên nhớ tới cái gì đến một ngày trước mẫu thân của ta đọc lấy nàng chiếu cô cha mẹ chồng rất là vất vả muốn cho nàng một cái nhà chúng ta tổ truyền vòng tay còn đặc biệt hỏi ta ý kiến ta nghĩ đến tay này vòng tay mặc dù là thượng cổ chi vật rất là đáng tiền nhưng dù sao cũng là nương tử của ta cho liền cho đi đúng rồi nàng là mang theo cái này vòng tay chìm vào giấc ngủ bởi như vậy sự tình vô cùng rõ ràng rồi tâu ngạn quân lúc này trực tiếp cùng chức tạo viện tham tuần ti liên hệ nói do phú hữu tài sự t ì n h tham tuần ti nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quặc lập tức an bài nhân thủ đi phú hữu tài trong nhà chờ tham tuần ti tu sĩ trở về về sau xem bọn hắn trên thân vết máu lo lộ tâu ngạn quân tỏ mỏ tiến lên hỏi lời miệng các ngươi bị thương sao đây không phải máu của chúng ta là cái kia bàn nương trong đó một tên tu sĩ lạnh lùng nói đã đánh chết thần chí hoàn toàn bị ăn mòn đúng là tay kia vòng tay có vấn đề không chỉ là thông thường thượng cổ chi vật đơn giản như vậy nhưng là không phải quỷ vật hẳn là linh vật đeo lên sau có có thể sẽ kích phát khát máu cụ thể phát động cơ chế còn muốn cho dị nghiên ti nhìn một cái một vị khắc tham thuần ti đồng liêu cùng tâu ngạn quân vẫn là rất quen vậy nguyện ý nhiều lời vài câu chỉ có thể nói thượng cổ linh vật s ắ c thực không giống nhau liêu xanh ở bên nghe như có điều suy nghĩ tấu trương lớn sửa lại có thể đổi mới một lần chuẩn bị mở ra mới phó bản quá độ kết thúc kế tiếp bản hội là một trường bản Trường 32, ta muốn thành tiên, một, trường 32, ta muốn thành muốn muốn tiên, một. đêm đã khuya liêu xanh trong phòng không có điểm đèn nàng chính ngồi xếp bằng trên giường trên giường đặt vào thế giới đã khởi động trên màn hình lõe lên ôn nhuận ánh sáng chiếu sáng nàng bình tĩnh khuôn mặt nàng lấy ra trương viện chính cho thất huyền lệnh đặt ở trước mặt tại nàng cầm tới thất huyền lệnh trước đó vô luận như thế nào nếm thử thông thần đều phản ứng gì cũng không có sau này có thể sinh ra liên kết đồng tiến nhập mảnh k i a thần bí hư không đều là bởi vì có thất huyền lệnh tăng cường cảm ứng nhưng nàng trước đây hoàn toàn xem nhẹ thất huyền lệnh tính đặc thù cho tới hôm nay trải qua ban ngày sự nàng mới nhớ tới thất huyền lệnh theo trương viện chính nói tới cũng hẳn là thượng cổ linh vật vậy có phải cũng có thể bị phân tích có lẽ nàng muốn đột phá bây giờ bình cảnh mấu chốt chính là ở đây điểm mấy lần một cái lớn chừng bàn tay ánh sáng tím trận xuất hiện nâng thất huyền lệnh Tồn đây khả thi, phải trăng tiến hành cao duy n xanh liền thân tích mất thức, thể nghiêng là Sau đó liêu đi một vào trước ả được mềm mại trên chăn. Thật、đói. đây là liễu xanh khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên bởi vì trong bụng dốc tuyết thân thể của nàng trở nên hết sức yếu ớt hoàn toàn không gắng sức nổi ngay cả mở mắt ra tử đều trở nên rất khó khăn nàng dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt có chút mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt có ba cái tròn tròn hình dáng theo nàng thần trí trở về nàng cuối cùng có thể thấy rõ ràng rồi mợ nhạt ánh đến tỏa ra bên cạnh nằm sấp ba cái đầu chính không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm trong ánh mắt là không còn che giấu khát vọng giống như là sói đói nhìn chằm chằm sắp trở thành con mồi cứu non nàng lập tức cảnh giác lên đó là một loại đến từ bản năng phòng ngự ý thức một loại con mồi phát giác được kẻ săn mồi ý đồ trực giác làm ba người kia thấy được nàng tỉnh lại đồng thời đầy mắt cảnh giác bộ dáng không khỏi che giấu bắt nguồn từ mình thất vọng ào ào đứng thẳng người liêu xanh cuối cùng thấy rõ nguyên lai ba người này đều là cô gái trẻ tuổi đều thân mang nho sam chỉ là bụi tóc lộn sột, nho s a n bên trên vết bẩn lon l hiện đây vừa đen lại đỏ vết tích đều khuôn mặt thon gầy lõm một mặt suy yếu một người trong đó nữ tử nhìn xem mười phần già dặn chủ động lo lắng mà hỏi thăm ngươi cuối cùng tỉnh rồi nhưng làm chúng ta lo lắng hỏng rồi đúng vậy à nếu như ngươi thật sự cứ như vậy chết đói chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào thi thể của ngươi thả trong phòng được tối rồi a ngươi đánh ta làm gì một cô gái khác thẳng thắn l ờ i còn chưa dứt liền bị cuối cùng cái kia nhìn xem có chút văn t ĩ n h cô nương thúc t u ổ i chó một cái cắt đứt đừng nghe nàng ngươi trước chậm rãi nghỉ ngơi một chút chờ một lúc chúng ta rút thăm xem ai ra ngoài tìm ăn cái kia văn tính nữ tử ôn nhu nói sau đó ba người đều diên phần mình đi ra ngồi trở lại đến trên giường của mình tiết kiệm k h í lực lúc này liêu xanh trong đầu không có bất kỳ cái gì ký ức nàng ngồi dậy mượn yếu đớt khiêu động ánh lửa đảo mắt bù phía đây là một cái nho nhỏ gian phòng thứ phía tấm ván gỗ tường vương vức một mặt tường dựa vào tường song song đặt bốn tấm giường ba cái nữ tử đang nằm tại diên phần mình trên giường không núp đ í c h còn lại một tấm lạc không k i a đoán chừng chính là liêu xanh vị trí bên cạnh giường còn có hai tấm bàn nhỏ trên bàn thiêu đốt một cây nho nhỏ ngọn nến còn có bút mực giấy niên loại hình sự vật mặt khác tán loạn lấy một trồng trống thư tịch phía trên nhất mặt khác trên tường là được đóng chặt cửa sổ xuyên thấu qua d â ấ y dán cửa sổ nhìn ra được bên ngoài đen như mực hẳn là ban đêm cửa sổ chính đối cổng cổng cũng là đóng chặt lại bên cạnh kia mặt tường dựa vào bốn cái sơn tủ gỗ bên trong góc còn có rửa mặt dùng c h ậ u rửa mặt mà chính liêu xanh đang ngồi ở gian phòng chính giữa trên mặt bàn vì cái gì mình sẽ ở trên mặt bàn liêu xanh chậm rãi bỏ xuống cái bàn túi đầu che đậy xuống khỏe miệng cười lạnh tia đoán chừng là bản thân tốt bạn bè cùng phòng k i t á c căn cứ liêu xanh đọc sách kinh nghiệm nhiều năm nơi đây nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là thư viện trai xá phòng nhỏ mà ba liêu xanh ngồi ở trên ghế n ằ m sấp không dám tùy ý xê dịch lãng phí còn thừa không có mấy khí lực tự hỏi hiện tại một cái tình huống là tất cả mọi người rất đói một cái khác tình huống là nhất đói suy yếu nhất đúng là nàng hồi tưởng lại vừa mới khi tỉnh lại thấy tình hình nếu như mình thật sự trước mắt đi năng lực hành động tình huống cũng không dịu a nàng cảm thụ mình một chút trên thân còn tốt mụ mụ vẫn còn chẳng biết tại sao cái khác đồ vật đều mang không đến mụ mụ lại có thể không hổ là sinh trưởng ở trên linh hồn cấp s quỷ vật nó truyền lại mừng rỡ như liên cảm xúc nơi này quỷ khí mười phần đồng đậm nó từ liêu xanh đầu ngón tay n ô ra một hào chi trường tham tay trong hôn lam lấy. Nàng ống tay áo bên chỉnh chỉnh áo điểm, điểm thứ hai bởi vì bên ngoài không hề cũng biết nguy hiểm bởi vậy ra ngoài tìm kiếm tài nguyên là muốn trả giá thật lớn vậy liền cần biết rõ nguy hiểm rốt cuộc là cái gì nhưng vào lúc này bên ngoài loáng thoáng từ chỗ rất xa chuyển đến tạp nhạp tiếng bước chân tiếng hô hoán tiếng kêu thảm thiết cái kia văn tịnh nữ t ử nhìn xem yếu đuối nhưng phản ứng nhanh nhất tranh thủ thời gian đứng dậy n ư ơ n g đến trên bàn nhỏ đem ngọn đến thổi t ắ t liêu xanh chỉ tới kịp nhìn thấy hai người khác lặng lẽ dùng chăn mềm c u ố n lên thân thể nút ở góc khuất sau đó gian phòng lâm vào hoàn toàn hạ cám chỉ có d â ấ y dán cửa sổ lộ ra một điểm ánh sáng nhạt liêu xanh ngồi xổn tới dựa vào chân bàn xem ra rất nhanh liền có thể biết rõ rốt cuộc là nguy hiểm gì những cái kia thê lương thanh nhâm càng ngày càng g tựa hồ phát ra âm thanh ít người lại mơ hồ có thể nghe tới cắn xé thanh âm sen lẫn trong đó thanh âm hẳn là từ dưới lầu chuyển tới xem ra cái này trai xá không chỉ một tầng l i ê u xanh cắp nàng hẳn là trên lầu cứu mạng cứu mạng a cuối cùng chỉ còn lại thanh âm của một nữ tử nàng la lên theo lảo đảo tiếng bước chân từ dưới lầu đến nơi này một tầng đông đông đông có cái gì đồ vật gấp rút một mực đi theo nàng l i ê u xanh trái tim không khỏi r a tốc nhảy lên hô hấp vậy đi theo dồn dập lên sau đó kia tuyệt vọng tiếng hô hoán bỗng nhiên đình chỉ chỉ c ò n lại dùng mình tiếng nhai nước âm mỗi một lần cắn vào đều nương theo lấy chất thịt xé rách cùng nước dịch liêu xanh xiết chặt nằm đấm nàng biết rõ phía ngoài khủng bố vượt xa khỏi tượng tượng của nàng một lát sau tiếng ngai nuốt đ ỉ n h chỉ rồi đông đông đông cái kêu nặng nghề thanh â m mười phần có tiết tấu chậm rãi tới gần còn có thể nghe tới một chút tứ chi ma sát mặt đất thanh â m đã không giống như là bước chân của nhân loại cũng không giống là bất luận cái gì quen thuộc động vật hắc ám trong phòng có người bắt đầu phát ra giang run lên ha ha âm thanh liêu xanh ngừng thở nhịp tim được kịch liệt hơn trên tay nhỏ xúc tu bất án b ã động bên ngoài đổ vật đông một lần n g ừ một chút giống như tại từng gian, gian phòng g i xét càng ngày càng gần môn nửa khúc trên là dán giấy xong cửa sổ liêu xanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó nếu như kia đồ vật xuất hiện ở cổng liền có thể nhìn thấy hình dáng đông thanh âm kia ở ngoài cửa vang lên nhưng xong cửa sổ bên trên không có bất kỳ cái gì c á i bóng liêu xanh lạnh cả người ánh mắt chậm d ã i hướng xuống cánh cửa cùng mặt đất ở giữa khe hở bên trong một đôi vằn vện k i a máu con mắt cố gắng chen lấn tiền đến cùng liêu xanh bốn mắt nhìn nhau lấy chương ba m ta muốn thành tiên hai chương 3 a m ta muốn thành tiên hai nó nhìn thấy ta sao liêu xanh không xác định tại kia băng l á n h t à ác dưới ánh mắt liêu xanh n h ị p tim cơ hồ muốn đình chỉ nhưng nàng không hề động cũng không có kêu ra tiếng trong phòng những người khác cũng không có phát ra cái gì tiếng vang chỉ có thể ở trong bóng tối nghe tới mơ hồ gấp rút tiếng hít thở chờ trong chốc lát liêu xanh lòng bàn tay bị nắm cực kỳ chụp trong đó móng tay quấn lại đau nhức nhỏ xúc tu ngao nghe muốn động cặp mắt kia mới từ khe cửa dưới đáy dịch, dịch chuyển về phía trước đi mọi người vẫn là không có động tác bởi vì biết rõ cái kia tồn tại đáng sợ cũng không có đi xa liêu xanh cũng cùng những người khác một dạng lẳng chờ đợi chỉ là tay của nàng chống tại trên mặt đất nhỏ xúc tu có rút lại thành một đầu thật dài đen nhánh sợi tóc bình thường lặng yên sát mặt đất hướng cổng kéo dài nhỏ xúc tu xuyên qua khe cửa đi tới bên ngoài hành lang có thể nhìn thấy chính như liễu xanh suy nghĩ đây là một hàng c h a i xá đại khái có mười mấy gian phòng ngoài cửa đối lang can bên ngoài là đêm đen như mực chỉ có trên trời như khay bạc giống như trăng tròn tung xuống thê lương q u a n huy chiếu vào trên hành lang để cái tia đáng sợ tồn tại ánh vào tầm mắt liễu xanh chỉ nhìn đạt được bóng lưng nhưng này vậy không tính bóng lưng bởi vì sau lưng của nó cũng có mặt mà lại không chỉ một tấm thật sự muốn miêu tả lời nói chính là rất nhiều nữ tử thân thể v ò thành một cục có lúc đoàn thành viên thịt có lúc bày thành thịt nát vô số đầu từ từng cái góc độ vân l n da tóc đen đồng bền khoe miệng mang máu trong mắt xoay tích chuyển cục thịt bên trên còn có rất nhiều tay cùng chân vặn vẹo mở rộng ra có nhiều chỗ không có hôn h ợ p tốt lộ da đỏ tươi nội tạng vậy được chạy đông đông thanh âm chính là nó phía dưới đầu lâu đánh sàn nhà thanh âm nó tiếp tục từng cái gian phòng kiểm tra lấy phía dưới đầu lâu cố gắng hướng trong khe cửa khoan nhưng mỗi cái gian phòng đều rất tiến tĩnh phản thất không có người ở bên trong nhưng mà tại nó dừng lại tại cách đó không xa một cái phòng l bên trong có người lại kìm nén không được phát ra rít lên một tiếng cục thịt bên trên sở hữu mặt đồng thời hiện ra quỷ dị mỉm cười sau đó sở hữu tay hướng phía trước rút i đem cửa gian phòng đại lực giật ra l a n nhập trong đó sau đó vài tiếng nữ t ử sắc nhọn tiếng kêu to liên tiếp xé rách bình tĩnh hạ t á m nhưng rất nhanh những ngày tiếng thét trói thai liền yên tĩnh lại rồi cục thịt máu me khắp người n ú p nhích mà ra đông nhiên như có cảm giác sở hữu đầu lâu đột nhiên nhìn về phía nhỏ xúc tu phương hướng liêu xanh tâm thần đều trấn cấp tốc đem nhỏ xúc tu thu hồi lại không biết đợi bao lâu liêu xanh kèm chút đã hôn mê lần nữa trong mơ hồ nhìn thấy ánh đến lần nữa cháy lên. h ô cuối cùng đã đi ra dặn nữ tử lòng vẫn còn sợ hay nói liêu xanh d ư ơ n g mắt nhìn lại các nàng trắng s á m hoảng sợ trên mặt đều bị chăn m ề n che ra hồng nhuận c h i sắc văn tình nữ tử tại trên bàn nhỏ không biết dùng bút lông đang viết cái gì sau đó đoàn thành bốn cái viên giấy nàng quay đầu nói với liêu xanh mau tới rút thăm đi thừa dịp kia đồ vật tạm thời rời đi chúng ta muốn đi ra ngoài tìm ăn liêu xanh chống đỡ cái bàn chậm dại đứng lên chân có chút tê mềm các nàng đã riêng phần mình lấy một cái viên giấy chỉ còn lại một cái cho liêu xanh rồi cái kia rõ ràng đối liêu xanh không kiên nhận nữ tử trực tiếp cầm lấy viên giấy hướng liêu xanh ném đi ngươi trực tiếp xem đi. liêu xanh giống như không một chút nào sinh khí nhặt lên viên giấy mở ra nhìn vẽ lấy một cái đừng dọc h ả n g ư ơ i rút chúng ra ngoài văn t ĩ n h nữ tử ánh mắt dừng lại tại liêu xanh trên mặt ôn nhu nói bất quá thân thể ngươi quá yếu ta thay ngươi đi đi ngươi và thư cảnh lưu thủ ở đây chúng ta đi tìm ăn được ta cùng với nàng các ngươi yên tâm đi thôi vị kia tổng không kiên nhận nữ tử chính là thư cảnh ý vị không rõ cười nói vị kia già dặn nữ tử không hề nói gì chỉ là ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú liêu xanh chờ đợi lấy liêu xanh trả lời liêu xanh nhàn nhạt mỉm cười mười phần bình tĩnh nói Tốt liêu xanh phản ứng thực tế có chút vượt qua dự liệu của các nàng nhưng các nàng chỉ là sững sờ một cái trước mắt sau đó ánh mắt chìm xuống vừa ra đến trước cửa ra dặn nữ tử đưa cho thư cảnh một thanh truy thủ cái này ngươi cầm phòng thân sau đó nắm tay nàng chúng ta sẽ về sớm một chút nàng quay đầu nói với liêu xanh thân thể của ngươi quá yếu cầm cũng vô dụng liền để thư cảnh bảo hộ ngươi đi liêu xanh cười cười đối thư cảnh nói từng chữ từng câu vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt ta nha thư cảnh nghe vậy cắn răng ánh mắt lóe qua một tia âm độc lúc này bên ngoài trên hành lang theo thứ tự vang lên tiếng mở cửa hai người cũng không dám chậm trễ cấp tốc thu thập một cái bao quần áo nhỏ đi ra cửa tựa hồ sợ trễ một bước liền không dành được ăn trong phòng lúc này chỉ còn lại thư cảnh cùng liêu xanh im ắng đ i ệ n thư cảnh chuyển hướng liêu xanh nhìn liêu xanh vẫn là quanh thân vô lực mềm mại dựa vào cười lạnh một tiếng ngươi cũng thật là xuẩn a vậy mà nguyện ý lưu lại nếu như ngươi đi ra cửa trước mắt bao người chúng ta khả năng còn không dám làm cái gì nhưng bây giờ ha ha thư cảnh cầm lấy trùy thủ từng bước tới gần khuôn mặt và mèo ngươi không nên o á n hận chúng ta chúng ta cũng không muốn làm như vậy chỉ trách cái này quỷ thai đem chúng ta ép lên tiện lộ chúng ta chỉ là muốn còn sống thôi truy thủ hàn quang phản xạ tại liễu xanh trên mặt liễu xanh vẫn là không n ú c đ í c h ai bảo ngươi là yếu nhất cái kia nếu như ngươi vừa mới bản thân chết đói tốt biết bao nhiêu ta cũng không muốn thư cảnh tay r u nhẹ n nhẹ trong mắt lóe lên không đành l ò n g sau đó kiên định ngươi chết có thể để cho chúng ta sống một đoạn thời gian chờ chúng ta đi ra ngoài nhất định cho ngươi lập trường sinh bài vị ngày đêm hương hỏa cung phụng nói truy thủ đâm về đằng trước nàng coi là nhất định sẽ đâm chúng mềm mại máu thịt không nghĩ tới có một cổ lực lượng cường đại dắt tay của nàng về sau hất lên ngươi lai、like、là một cây tráng kiện dinh dính màu đen xúc tu quấn quanh ở trên cổ tay của nàng nàng bản thân vậy đói bụng rất nhiều ngày không có gì khí lực như thế hất lên lại trực tiếp đem nàng tay phải vùng thoát khỏi cối giá gạo đau đến nàng té quỵ dưới đất trùy thủ ba một tiếng rơi trên mặt đất nhưng xúc tu cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía tay trái của nàng bốn khúc về phát đưa nàng hai tay chăm chú khóa cùng một chỗ thẳng đến phát ra răng rắc một tiếng thư cảnh bởi vì gãy xương đau đớn không nhịn được gào khóc tiêu to trên mặt đất la lộn sau đó liều xanh tay vừa nhấc lại một cây màu đen xúc tu phong bế thư cảnh miệm thư cảnh bị xúc tu trói biến hình khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ nhìn xem liêu xanh lúc trong mắt vẻ hoán độc như có thực chất liêu xanh không quá để ý ngón tay dẫn ra xúc tu từ dưới đất nhặt lên thanh trụy thủ kia thường thức lên thậm chí đem lưới đao đặt ở thư cảnh trên cổ khoa tay lên cho nên nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều muốn giết cứ giết rông dài cái gì thư cảnh cảm nhận được cái cổ ở giữa lạnh bướt còn có đâm rách da rẻ hơi đau toàn thân run r ẩ y nhịn không được lộ ra khao khát ánh mắt thế nào ngươi nghĩ nói chuyện thư cảnh muốn chút đầu lại sợ lộn xộn bị đậu nhìn liêu xanh vậy ngẩn Ta hỏi một câu, đáp một câu. thư a ỏ i m ộ cảnh â hơi một nghi hoặc t một chút nhưng vẫn là tại xúc tu phát tắc trước đó tranh thủ thời gian hồi đáp ngươi gọi riêng tô cần nơi này là nơi nào nơi này là thất huyền học xá cái gì là thất huyền học xá thất huyền học xá là vì muốn bái nhập thất huyền sơn nhưng tu hành còn không có nhập môn đệ từ chỗ xử lý bây giờ niên hiệu thiên hòa hai mươi ba năm Các vì cái ngươi muốn Trường muốn thành tiên, Trường muốn thành tiên, gì giết vì ta? ta ta ba. ba. lúc đầu trước mấy vấn đề vẫn là rất bình thản thường thức tính vấn đề đột nhiên toát ra sắc bén như thế vấn đề thư cảnh bị hỏi đến sững sờ một chút mồ hôi lạnh ngứa ra xúc tu nắm chặt thư cảnh lập tức nghe răng trận mắt nói bởi vì chúng ta nghĩ trồng linh chi thịt nói tiếp hoàn chỉnh một điểm liều xanh nói mà không có biểu cảm gì nói chúng ta vây ở chỗ này đã không biết qua bao lâu nhà ăn bếp sau có ác quỷ không dám đi trong sân có thể ăn cỏ đều bị chúng ta lột sạch đến ăn có thể ăn đều ăn xong rồi sau này phát hiện người sau khi chết rất nhanh trên thi thể liền sẽ mọc đầy linh chi thịt không chỉ có thể ăn còn có thể hơi tăng trưởng linh lực nhưng chúng ta đói người khác vậy đói mỗi lần chúng ta đi hái linh chi thịt đều đoạt không qua người khác thực tế đói chịu không được cho nên mới nghĩ mới nghĩ tự mình động thủ cơm no áo ấm tự làm tự dùng đúng không thư cảnh không dám trả lời lúc này nàng đã phát giác được trước mắt r i ê u tô cần có chút không đúng nhưng nàng rất hiểu chuyện không hỏi ra miệng liêu xanh vậy không thèm để ý tiếp tục hỏi bây giờ thất thuyền học xã là chuyện gì xảy ra hiện tại toàn bộ thất h u y ề n học xá đều lâm vào quỷ thai bên trong bao quát chúng ta những n à y học xá bên trong học sinh đều luân hãm trong đó thư cảnh cười khổ cười đến t h ê lương bi thiết lại tuyệt vọng quỷ thai một khi hình thành liền không thể người chuyển cũng vô pháp tiêu trừ tại quỷ thai bên trong quỷ dị vô số bên trong nhiều người nửa cái có thể chịu đựng chờ chết nếu có thể tìm tới quỷ thai quy tắc tuân theo quy tắc còn có thể chịu được lâu một chút không hề rời đi quỷ thai độ khả thi sao trong truyền thuyết nếu như nắm giữ phá cục quy tắc liền có cơ hội thoát đi quỷ thai nhưng trong hiện thực ta thật sự là chưa từng nghe qua thư cảnh nhộ trí lắc đầu sau đó liêu xanh lại cẩn thận hỏi rất nhiều chuyện một bên hỏi xúc tu một bên h ứ n g hở cọ lấy thư cảnh cổ băng lánh chân nhắn thư cảnh cảm thấy trước mắt cùng phòng nhất định là đã bị một loại nào đó quỷ thay thế loại chuyện này ở đây rất thường thấy có quỷ thích t r e o cực người làm chi thức nhỏ vấn đáp trả lời một khi không hợp nó khẩu vị nháy mắt phát động t ử v o n g quy tắc cho nên nàng vẫn là đàng hoàng đem chính mình đã biết tin tức nói ra hỏi xong tự mình nghĩ biết đến liêu xanh dùng xúc tu đem thư cảnh trói cực kỳ chặt chẽ ném ở một bên nàng còn lật một lần trong phòng vật phẩm cùng thư tịch cuối cùng biết rõ đại khái là tình huống như thế nào chứ chính cho nàng cái thuộc cái cẩn thất huyền lệnh hải. viện về kia gọi riêu nàng từng này nữ tô đã bây giờ là đại sở thiên hòa hai mươi ba năm là liêu xanh chưa bao giờ nghe quốc gia cùng t r i ề u đại đoán chừng lại là một cái thế giới khác rồi thế giới này chia làm p h à m nhân giới cùng tu t i ê n giới p h à m nhân giới càng giống là thần hiện nguyên nhiên trước đường quốc vậy liên tiếp có quỷ thai phát sinh mà tu t i ê n giới thì hoàn toàn là một phen khác quan cảnh bất quá thư cảnh không thế nào gặp qua tiên nhân chỉ biết tu t i ê n có thể siêu phàm thoát tục tu luyện đến đại thành người có thể cùng tiên địa đồng thọ đưa tay thương hại tam điển chân đạp nhật nguyện tinh thần nghe có thể so sánh liêu xanh thế giới bên trong người tu hành không hợp thói thường nhiều diêu t u cần cùng thư cảnh những học sinh này đều là bởi vì tâm mộ tiên môn muốn t u tiên nhưng không được môn mà vào thế là đi đầu b á i nhập đại sở tứ đại tiên môn một trong thất huyền sơn mở thất huyền học xá tương đương với tiên môn học trước ban ai ngờ nhập học không lâu liền gặp phải quỷ thai bao phủ toàn bộ thất huyền học xá nàng cắt tiệm một lần thư cảnh trong miệng liên quan tới lần này quỷ thai tin tức một nơi này chỉ có vĩnh viễn đêm tối đồng hồ hoàn toàn rối loạn hai chăng có sáng đục cho quyết sớm tối có thể tính là một ngày bây giờ ước chừng qua bốn năm ngày ba, trăng sáng hoàn toàn đảm đạm thời điểm ngàn vạn không thể ra cửa bốn chỗ an toàn nhất là của mình trai xá không nên tùy tiện đi người khác trai xá năm loại k i a cục thịt quỷ sẽ ở trai xá không định giờ xuất hiện nhưng xuất hiện một lần sau sẽ giãn cách nửa ngày trở lên lại xuất hiện xuất hiện lúc làm ơn tất giữ yên lặng hắc cám đợi tại trai xá bên trong sáu người sau khi chết sẽ mọc ra linh chi thịt có thể ăn dùng có thể tăng trưởng tu vi bảy không thể vượt qua hai người một đợt hành động nếu không sẽ bị quỷ truy sát tám thất huyền học xá cùng sở hữu g i n đường tàng t ư lâu sùng đạo từ nam nữ trai xá sư trưởng trai xá nhà ăn hậu hoa viên cùng trọng lượng điểm khu vực khu vực khác nhau có khác biệt quỷ quy tắc cũng khác biệt đối với cái này một đầu bởi vì thư cảnh các nàng so sánh nhát gan sợ chết không thế nào dám hướng xa đi cho nên hiện tại chỉ biết nữ đệ tử trai xá lúc đầu muốn đi nhà ăn tìm xem thức ăn nhưng xa xa xem xét tình huống không đúng liền chạy hai vị kia đi ra cùng phòng như các nàng lời nói xác thực rất nhanh liền trở lại rồi khả năng các nàng cảm thấy thư cảnh phải giải quyết một cái đói bụng đến toi thóp nữ tử hẳn là hạ bút thành văn sự tỉnh cho nên ở bên ngoài dạo qua một vòng đã muốn gấp trở về ăn nó hội không nghĩ tới vừa mở cửa ra lại thấy là như thế một màn chỉ thấy liều xanh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn bên cạnh xoay quanh quấn quanh lấy mấy cây đen nhánh như đêm thâu như hài đồng thủ đoạn xúc tu chính đôi các nàng lộ ra có mấy phần nghiền ngẫm mỉm cười thư cảnh đã không thấy tăm hơi các nàng cảm thấy tình huống không đúng đứng tại cổng ngây mẩn cả người một hơi trong mắt tràn đầy khó có thể tin sau đó lui về phía sau nửa bước đen nhánh xúc tu tựa hồ cảm ứng được mục tiêu mới chậm dài hướng các nàng lan t r à n tới mỗi một cây đều tản ra làm người hít thở không t h ô n g khí tức tạ ác các ngươi cuối cùng trở lại rồi liều xanh thanh em bình tĩnh mà man theo vui vẻ hai vị này cùng phòng danh tự mặc dù nàng đã thông qua thư cảnh biết được, nhưng đã không quá quan trọng cứ tiếp tục gọi các nàng già dặn nữ tử cùng văn t ĩ n h nữ tử đi các nàng hai mặt nhìn nhau trong lòng dâng lên một k i a dự cảm bất t ư ở n g các nàng muốn chạy nhưng lại có thể chạy đi nơi lâu đâu trai xá gian phòng là các nàng duy nhất càng tránh gió n g ư ơ i đây là thế nào Già dặn nữ tử cố gắng nhường cho mình thanh â m nghe tới chấn định tự nhiên nhưng cái khó che đậy trong đó run g d ậ y liêu xanh nhẹ nhàng k h o á t k h o á tay những cái kia màu đen xúc tu theo động tác của nàng t h ẳ ra giấu ở trong bóng ma cái này lại làm cho văn tính nữ tử càng căng thẳng hơn năm thật chặt ra dặn nữ tử tay liêu xanh khép cười một tiếng chắc hẳn các người ra ngoài chạy cũng nên mệt mỏi mau vào nghỉ ngơi đi vừa dứt lời trong bóng tối xúc tu chen c h ú c mà ra nào về phía cổng hai người đưa các nàng kéo vào môn bên trong chờ liêu xanh trên người các nàng xác nhận sở hữu tin tức đều cùng thư cảnh nói không kém bao nhiêu về sau nàng liền xách lấy hai người đưa các nàng ném tới cái k i a bị cục thị t xâm nhập qua gian phòng cùng thư cảnh làm bạn còn thuận tay xa xa dùng xúc tu đóng cửa lại chỗ an toàn nhất là của mình trai xá không nên tùy tiện đi người khác trai xá bên trong đen như mực sâu không thấy đáy liêu xanh ngay cả xúc tu cũng không dám bước vào trong đó xem ra các nàng lẽ ra có thể ngủ ngon rất rồi cùng có lợi hỗ trợ về sau liều xanh cũng có thể ngủ ngon rất rồi giải quyết thai hoàng ẩ m hiện tại liều xanh cuối cùng có thể tự do hành động rồi nàng phải làm chuyện thứ nhất tự nhiên hay là đi tìm ăn mới vừa từ hai người kia trên thân liều xanh xác thực tìm ra một khối nhỏ giống như thịt mỡ đồ vật đ o á n c h ừ n g chính là cái gọi là linh chi thịt liều xanh mặc dù có chút không thích cái đồ chơi này nhưng thật sự đói đến đầu nao choáng váng cũng không lo được nhiều như vậy chịu đựng buồn nôn miễn cưỡng gầm hai ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng xem ra thư cảnh nói đến quả thật không tệ linh chi thị không phải tốt như vậy đoạt ra cửa một chuyến mới cầm vệ như vậy tí xíu hoàn toàn không đủ nhét đầy cái bao tử mặc dù vẫn là rất đói nhưng trong bụng cuối cùng có chút thực tế cảm giác còn có từng tia từng tia ấm áp từ trong dạ dày tỏa ra đến tứ chi hẳn là linh lực chỉ là các nàng vừa mới nhập học căn bản lại còn không tu hành chỉ có thể để cái này linh lực tứ tán ở thể nội liêu s a n h hiện tại xem như có chút khí lực đi xa mấy bước liền chuẩn bị hướng phía cái mục đích thứ nhất tiến lên trước khi đi nàng quay đầu nhìn thoáng qua nàng cửa phòng n g ủ bên cạnh treo một cái thẻ gỗ trên đó viết xỉu m ư ơ i hai đây chính là bảng số phòng rồi. chương ba mươi lăm ta muốn thành tiên bốn chương ba mươi lăm ta muốn thành tiên bốn liệu xanh đầu tiên muốn đi tự nhiên là bếp sau cứ việc nàng không xác định nơi đó là phủ định đã bị những người khác hoặc cái khác đồ vật cấp sạch không còn nhưng dù sao cũng phải thử một lần mà lại nói không chắc tất cả mọi người cùng thư cảnh các nàng một dạng không dám tiến đến nàng dọc theo c h a i xá hành lang hướng thang lầu đi đến lúc này sắc trời âm c h ậ m huyền nguyện tu ám hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể nghe tới bản thân tiếng thở hào hển cùng tiếng tim đập mặt đất khắp nơi là một đám b ả y vết máu cùng khối thịt còn có thật dài một đầu kéo vết từ hành lang một mặt thẳng tắp hướng một chỗ khác liêu xanh biết là cái kia cục thịt vết tích ngoại trừ còn có thể nhìn thấy rất nhiều dẫm đến sốc x ế t huyết sắc dấu chân là những cái kia đồng dạng thừa dịp cục thịt rời đi vội vàng ra cửa đệ tử lưu lại liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên cầu thang nằm sấp t à n khu đi xuống lầu dưới chỉ đi rồi một tầng đã đến lầu một hành lang bên trên trải rộng tàn chi thịt nát máu tanh khí tức tràn ngập trên không chúng làm người buồn ôn hành lang bên ngoài vốn là một cái tiểu hoa viên giếng trời những cái cây hoa có cây xanh cũng đã bị nhổ được sạch sẽ ngăn nắp ao nước nhỏ bên trong nổi lơ lửng thi thể mặt nước đục không chịu nổi đi ra c h a i xá đại môn liêu xanh bay đầu lên nhìn b i ể n treo cửa bên trên viết t i ế t xuân trai đây là nữ tử trai xá danh tự nam tử trai xá thì gọi m ộ t thu trai liêu xanh trước đó xác nhận từng cái khu vực phương vị bây giờ vừa ra khỏi cửa liền hướng bên trái cũng là nhà ăn bếp sau phương hướng đi đến liêu xanh đi xuyên qua học xá trong bóng đêm nhỏ xúc tu đã thu nạp lên chỉ là ở phía sau lưng cổ áo nơi nô ra một cái mắt nhỏ hiện tại nhỏ xúc tu hút nhiều kị khí tiến hóa một chút dưới chân là đá xanh chạ phiến đá trải qua không biết bao nhiêu năm qua vô số học sinh dẫm đạp đã bị mãi đến bóng loáng như gương ánh trăng vẩy vào cái này đường lát đá xanh bên trên chung quanh là quái dị và mẹo cao vút trong mây của mục còn có xưa cũ kiến trúc cùng thâm thúy sân nhỏ bên trong mơ hồ có bóng người chấp động hoặc là thấp giọng thì thầm nhưng nhìn kỹ lại lại cảm thấy là trước mắt ra huyết ảnh liêu xanh hiện tại chỉ có một mục tiêu không dám phức tạp tùy ý thăm dò ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai vội vàng mà qua học sinh bóng người nhưng tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau không nói lời nào vậy không tới gần ùi hai phía dưới giữa người và người tín nhiệm đã xuống đến điểm thấp nhất học xá nhà ăn ở vào một tòa độc lập trong tiểu viện tiểu viện dùng gạch xanh vây lên bốn phía trồng vài cọng chùi u lủi l á o mai cây phòng ăn môn u nửa khép nửa mở cấp trên biển treo cửa sách quỳnh hương đường ba chữ to bên trong giống như có hơi y ê u ánh đèn sáng lên liêu xanh dùng xúc tu đẩy cửa ra theo dợn người kẹt kẹt một tiếng tình hình bên trong thu hết vào mắt quỳnh hương đường không trung tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tựa hồ là có người ở mượn nấu lấy cái gì ăn thịt từ phía không tường trong phòng ăn bậy biện từng dãy làm bằng gỗ bàn dài cùng tế dài trước t i ê môi đến giờ cơm nơi đây nhất định là không còn chỗ ngồi lúc này lại chống vắng không người, chỉ là rơi những ngày bàn dài cuối cùng là một cái thông hướng bếp sau cửa gỗ môn mở rộng ra có thể nhìn thấy bên trong ánh lửa c h ấ p động còn không ngừng chuyển đến tích bên trong bành lang tiếng va đập còn có tại trong yên tĩnh mười phần vang r ộ i chặt thị t i ế n g vang phảng phất có người tại bếp lò bên trên nội vàng theo liêu xanh chậm rãi đi hướng về sau chủ k i a bắt đùi hương càng lúc càng nồng nặc hương phải làm cho đói bụng rất nhiều ngày liêu xanh đều nhanh muốn mất lý trí nàng mặc dù nội tâm điên cùng cảnh giác nhưng vẫn là dần dần thần trí hoảng hốt n g h bước máy móc tính bộ pháp chậm dài hướng về phía trước bếp sau bên trong đèn đốt sáng trưng ấm áp như xuân cùng u ám bếp lò bên trên ánh lửa nhảy vọt một nồi nồi đồ ăn tại trên lò đu nhử mùi thơm nước mũi xung quanh trưng bày nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị hết thể xem ra ngay ngắn rõ ràng giống như là một cái ấm áp mà bình thường p h ô n g biết đương nhiên nếu như có thể xem nhẹ đun nấu trong đồ ăn thỉnh thoảng toát ra một cái tay một viên con mắt còn có bên cạnh b ả y biện các loại nguyên liệu nấu ăn đều đấm máu còn có cái đầu k i a đỉnh đầu heo đầu bếp lời nói vị k i a đầu heo đầu bếp người mặc vải đầy thô áo đôi ngắn chỗ cổ một vòng máu thịt bên ngoài lật vết thương còn giữ mũ béo được khác hẳn với thường nhân trên bụng còn có chút nhỏ vụn khối thịt nhưng nó thực tế quá bận rộn đều không không thanh lý đầu heo đầu bếp ngẩng đầu phủi liếc mắt bên cạnh liêu xanh sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú vội vàng cầm lấy một khối không biết thuộc về sinh vật gì khối thịt ở trên t ấ t gỗ chặt thành thịt băm sau đó lấy ra một cái máu me đầm địa bùn đem thịt băm lẫn vào trong đó đổ vào xì dầu rượu gia vị muối bắp nô p h ấ n khóe trộn lên nó hết bận những n à y mới có rảnh để ý tới liêu xanh quay đầu hỏi người là tới làm gì liêu xanh lập tức t ừ bị mùi thịt và ấm áp mê hoặc buồn ngủ bên trong bừng tỉnh nàng xem thấy đầu heo đầu bếp kia một đôi chen ở trên mũi quả nhiên con ngươi màu đen tử nhìn chằm chặp liêu xanh sắc bén rào hoạt lại lộ ra ác ý không chịu được đánh cái dùng mình loại này con mồi tỏa định cảm giác để liêu xanh bản năng phản ứng là muốn chạy trốn nhưng lại tự hồ bị lực lượng nào đó định trụ không thể động đậy ngay cả nhỏ xúc tu còn chưa u chân chính trưởng thành chủ yếu vẫn là bởi vì liêu xanh bản thể quá nhỏ bé khi dễ một lần cùng là phạm nhân thư cảnh các nàng còn có thể nhưng một khi vừa ý trước thực lực này thâm bất khả chắc quỷ vật sợ rằng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đây là một loại đến từ linh hồn thực lực tuyệt đối áp chế có thể làm cho nàng có đồng dạng cảm giác còn có trai xá con kia cục thị t quỷ ngươi nói chính là ngươi còn không trả lời sao đầu heo đầu bếp tựa hồ rất có kiên nhẫn hỏi nữa một lần trong mắt gác ý càng thêm thâm thúy rồi nếu như ngươi không biết nói chuyện ta không n g ạ i giúp ngươi mở một chút tiếng nói nó giơ tay lên bên cạnh đao lưới đao sắc bén hàn quang c h ấ p động ánh mắt của nó liêu xanh cổ cùng khỏe môi l i ế c nhìn mà qua có chút kích động suy tư muốn từ nơi nào vào tay ta ta là tới đáp ứng tuyển liêu xanh biết mình lại không mở miệng thì xong rồi bối rối ở giữa đột nhiên phúc trí tâm linh đáp ứng tuyển đầu heo đầu bếp n h e o lại vốn là cực nhỏ con mắt lộ ra mấy phần n g h i hoặc h ừ m ta xem sư phụ một mình ngại n g một cái heo một mình b ộ i vàng muốn làm nhiều như vậy đồ ăn cho nên muốn sung phong nhận việc đến giúp ngài trợ thủ trợ thủ đầu heo đầu bếp lầu bầu một tiếng nó dùng kia dính đầy vết máu quạ hương bổ giống như bàn tay khổng lồ lao lao bóng loáng đầy mặt mặt tựa hồ đang tự hỏi đề nghị này khả thi đúng vậy à ta sẽ rửa dao sẽ cắt thịt sẽ nhóm lửa còn có thể rửa chén cha ta chính là cái đầu bếp ta từ nhỏ cho hắn trợ nhất định có thể giúp đỡ ngài liêu xanh tiếp tục kiên trì nói ý đồ cho mình gia tăng một điểm sức cạnh tranh nàng d ừ n g một chút lau lau không tồn tại nước mắt nửa thật nửa giả nói mà lại trong nhà của ta nghèo học ở nơi này khắp nơi m u ố n bạc ta nghĩ vừa học vừa làm ở đây đổi khẩu cơm nắng ăn không biết cái nào một câu xúc động đầu heo đầu bếp nó vậy mà mắt tứa lệ lóe qua một tia vô hình cảm xúc t ố t nhớ tới ta nữ nhi đã từng cũng là như vậy phụ giúp vào với ta chỉ là sau này bị ăn liêu xanh trong lòng yên lặng nói bổ sung đầu heo đầu bếp tiện tay ném cho liều xanh một cái bẩn t h i u tập rể mà vào từ hôm nay trở đi ngươi chính là quỳnh hương đường phụ bếp rồi hôm nay trước từ bao sủi c o bắt đầu nó chỉ vào vừa mới chặt tốt kê một chậu quỷ dị bánh nhân thịt chương ba mươi sáu ta muốn thành tiên nam chương ba mươi sáu ta muốn thành tiên nam liêu xanh dùng ngón tay trỏ ngón tay cái nhẹ nhàng nắm bắt tiếp nhận tạp dề phía trên dính đầy các loại màu nâu vết tích giống như là vết máu khô khốc nội tâm của nàng điên cuồng g h é t bỏ nhưng một mặt cảm ơn đái đức bộ dáng kiên trì mặc vào còn tốt nghe lên không có gì mùi vị khác thường xin hỏi ở nơi nào rửa tay liêu xanh hỏi rất tốt làm đầu bếp đệ nhất điểm quan trọng chính là sạch sẽ lại vệ sinh đầu heo đầu bếp tán thưởng lộ ra m ỉ m cười chỉ là cái nụ cười này ô hoàng giang nanh hoàn toàn lộ ra nhìn xem dọa người hơn rồi cửa sau ra ngoài có giếng nước nhưng không muốn đánh bên trong nước ta ở bên cạnh thả một thùng nước là sạch sẽ liêu xanh lúc này mới chú ý tới phòng bếp phía sau có một phiến nho nhỏ cửa gỗ cửa gỗ đi ra ngoài là một tiểu vệ i tử phân ra từng khối chỉnh tề rộn đồng trồng đầy màu xanh thấm kỳ quái cây trồng miễn cưỡng có thể nhìn ra phảng phất dài da nhọt quái cây trồng m i ễ c ư ỡ n có thể nhìn ra phảng p ấ t dài da nhọt quái cải ở giữa khu nhà nhỏ là một giếng nước bên cạnh xác thực thả một thùng nước. vừa đi gần nước giếng đã nghe đến một cỗ mùi sắc tối liêu xanh nhờ ánh trăng dùng nhỏ xúc tu thăm dò xem xét có một bóng người tại giếng nước bên trong chỉ là thân thể đã bị gãy đôi cứng rắn nhét vào cái này nước ai dám đánh a liêu xanh lẩm bẩm múc một m u n g trong thùng thủy tướng rửa s ạ c h tay trở lại trong phòng bếp k i a bùn sủi c ả o nhân bánh đã bị đặt ở bên cửa sổ trên bàn gỗ mà đầu heo đầu bếp ngay tại bếp lò bên trên thuần thục vò lên mì vắt vò trường thành đầu lại cắt thành từng cái nhỏ nắm một mì lại đem nhỏ nắm một mì lau ký thành từng trương tuyết trắng hình tròn sủi cào ra rất nhanh liền lau ký ra một trồng động tác của nó một cách lạ kỳ vui hay vui mắt nếu như không phải mọc ra một viên đáng sợ đầu heo cơ hồ có thể cùng bất luận một vị nào nhân loại bếp t r ư ờ n g cùng so sánh liêu xanh cố gắng khắc phục trong lòng dị dạng cảm giác t ậ n lực không đi nghĩ những n à y bánh nhân thịt nơi phát ra mà là tập trung tinh thần bắt đầu bao sủi cào nàng lấy một tấm sủi cào ra đặt ở lòng bàn tay múc một môi nhân bánh liệu đặt ở ra trung ư ơ n g lại đem sủi cào ra gãy đôi sau đó bóp ra mấy nếp nhăn khóa gấp bên liên giới một trọn vẹn đầy vừa tiểu xảo sủi cào liền gói kỹ đầu heo đầu bếp nhìn thoáng qua liều xanh bao sủi cào lông mày r một cái cán bột một cái bao sủi cạo phối hợp thiên y vô phùng rất nhanh một giải chữa sủi cạo xuất hiện ở trên bàn đầu heo đầu bếp nhìn sủi cạo ra đủ vậy ngừng tay đến giúp lấy một đợt bao sủi cạo chỉ một lúc sau sủi cạo nhân bánh hay dùng xong trên bàn bày đầy ngọc tuyết đáng yêu sủi cạo tựa hồ không nên xuất hiện ở đây cái âm trầm máu tanh trong phòng bếp đầu heo đầu bếp múc một muỗng bên cạnh nấu chín canh loãng đặt ở một cái cái n ồ i bên trong nấu tan sau đó cầm mười cái sủi cạo vào nổi nước mở sau sủi cạo nổi lên ba lần nó dùng môi vứt nhẹ nhàng đem sủi cạo vứt ra sau đó đặt ở một cái trong bát lớn nó đem chén này nóng hôi hổi sủi cào trực tiếp bưng đến liêu xanh trước mặt đưa cho đ u a cùng cái môi cho nàng ngươi cũng không tệ lắm đây là ngươi hôm nay tiến công mau thừa dịp nóng n ế m thử ngươi bao sủi cào đi không biết sao liêu xanh lúc này nghe tới đầu heo đầu bếp tán thưởng trong lòng còn rất cao hứng mặc dù còn không biết những cái kia bánh nhân thịt rốt cuộc là cái gì thịt nhưng trước mặt sủi cào từng cái bọc lấy bánh nhân thịt sung mãn nóng hổi lơ lửng ở canh loáng bên trong hương khí bột phía làm người thèm ăn nhỏ dãi đói bụng không biết bao nhiêu ngày liêu xanh đã không chống đỡ được loại này dụ hoặc Đúng、chi ú n g c h nàng biết do nếu như không ăn sẽ chỉ chọc g i ậ n đầu heo đ ầ u b ế p thế là làm việc tốt lý kiến thiết múc một con sủi cạo hít sâu một hơi nhắm mắt lại đem sủi cạo đưa vào trong miệng ngoài ý muốn chính là cái này sủi cạo vậy mà mỹ vị dị thường sủi cạo ra lại trượt lại mỏng kia quái dị thần bí bánh nhân thịt tươi ngon nhiều chất lỏng ở trong miệng b ộ c phát ra một loại kỳ dị mà mỹ rượu h ư ơ n g vị đã có thịt tươi ngon lại có thức ăn chay nhẹ nhàng k h o a n khoái khiến người không tự chủ được muốn lại ăn chất thứ hai cái thứ ba liêu xanh gió cuốn mây tan thức đem một đại chén sủi c ả o đều quét vào trong miệng còn đem còn dư lại canh uống đến một g i ọ t không dư thừa tiêu canh loáng cũng là nấu được mùi hương đậm đặc vô cùng xem như phần cuối không có gì thích hợp bằng rồi đầu heo đầu bếp nhìn xem liều xanh ăn sủi c ả o ráng vẻ cặp kia hung ác trong mắt vậy mà khó được toát ra một vẻ ôn lu được rồi hôm nay công tác liền đến nơi này đi đầu heo đầu bếp còn trầm giọng nhắc nhở một câu ngữ k h í ý vị thâm trường mà lại nguyên nên phải đi về liêu xanh xuyên thấu qua xong cửa sổ nhìn ra phía ngoài trang sáng như hôm nay bên trên chị còn lại hơi mỏng một tia trang sáng trăng sáng hoàn toàn ảm đạm thời điểm ngàn vạn không thể ra cửa liêu xanh thời xuống tạp dề trả cho đầu heo bếp trưởng vội vàng nói một tiếng cảm ơn liền hướng bên ngoài chạy tới nàng còn có thể nhớ được đường trở về lúc này ăn một đại chén sủi cảo toàn thân nóng hầm hập còn tràn đầy năng lượng chạy nhanh chóng trên đường còn chứng kiến linh tinh mấy cái lẫn nhau đỡ lấy hướng trở về bóng người tất cả mọi người tại cắm đầu đi đường ánh trăng dần dần ảm đạm bóng đêm càng ngày càng sâu hết thẻ chung quanh đều lộ ra an tĩnh dị thường chỉ có dồn dập bộ pháp đi qua đường lát đá xanh thanh âm cuối cùng trở lại tiết xuân chai lúc này ánh trăng hoàn toàn biến mất, không có đèn đưa tay không thấy được năm ngón khi gần khi xa vang lên những cái kia còn chưa kịp trở về đệ tử phát ra bối rối tiếng vang còn tốt liêu xanh có mụ mụ mắt quỷ, không chỉ có thể dựa vào bình thường thị lực còn có thể bằng vào quỷ khí phán đoán phương vị liêu xanh dựa vào nhỏ xúc tu chạy qua hành lang lên lầu chạy vội tới x ỉ u m ộ ư ơ i hai phòng vào cửa đóng cửa một mạch mà thành nàng dựa lưng vào cánh cửa kịch liệt t h ở dốc cảm thấy sợ không thôi phía ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đánh vỡ trước đây ngưng kết tiến tĩnh lúc này trong phòng một mảnh đ ám nhỏ xúc tu quét mắt một vòng trong phòng xác thực chỉ có liêu xanh một người ba cái kia tốt cùng phòng thật sự cứ thế biến mất rồi liêu xanh lục lọi đi hướng bàn nhỏ lấy ra cây châm lửa đốt lên cây kia nho nhỏ n g ọ n g đến yếu ớt ánh lửa c h ậ p trờn liêu xanh cuối cùng cảm giác được một tia cảm giác an toàn tâm tình dần dần bình phục lại thời gian tại trong yên lặng chậm rãi trôi qua bên ngoài tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tán thay vào đó là hoàn toàn t ĩ n h mịch liêu xanh ngồi ở trước bàn nhỏ bút lông chấm mực lấy ra một tràn giấy viết sách lên lần sau nhất định không thể như thế vội vàng vừa mới hoàn toàn hắc cám phủ xuống thời điểm nàng có thể cảm giác được sau lưng không hề có thể nhận dạng tồn tại đang ngó chừng bản thân như là có hàng ngọc ý nhìn chăm chú nàng nhường nàng trên da đều sinh ra một tầng thật nhỏ nổi da gà lúc đó trên lưng còn có một cỗ dần dần tới gần khí âm hàn giống như có một con tay chính chụp vào sống lưng nàng chỉ là đầu ngón tay cơ hồ đụng vào thời điểm nàng vừa vặn bước vào gian phòng nhưng nhỏ xúc tu lại cái gì cũng không thấy sau lưng chỉ có nồng như thực chất h tám lần này may mắn có đầu heo đầu bếp nhắc nhở nhưng lần sau chưa chắc có như thế vật khí nàng được m ư u đồ tốt sắp xếp thời gian nàng trên giấy theo thứ tự đem n g u y ệ t tướng biến hóa vẽ thành một vòng sau đó tại trăng tròn bên trên vẽ một cái to lớn vòng vừa mới cục thịt quái xuất hiện thời gian chính là trăng tròn thời điểm nếu như nó là nửa ngày mới xuất hiện một lần kia lần tiếp theo xuất hiện hẳn là không sai biệt lắm chính là liêu xanh nhìn về phía cùng trăng tròn tương đối n một tướng chính là sớm tối thời điểm cũng là nói chính là hiện tại ngoài cửa vang lên không nhanh không chậm tiếng va chạm đông đông đông tựa hồ có người ở dùng đầu số cửa mà lại không chỉ một đầu đem chính ta viết nói bụng chương ba mươi bảy ta muốn thành tiên sáu chương ba mươi bảy ta muốn thành tiên sáu liêu xanh đem ngọn đến thổi tắt co q u ắ p tại trên giường kéo chăn đóng đến cái tầm trở xuống dựa theo quy tắc nàng có phải hay không giống như chậm một điểm hắc ám trong phòng vang vọng s ô cửa thanh âm tim đập của nàng như trống mỗi một âm thanh trầm muộn va chạm đều giống như đâm vào nàng trên trái tim nhường nàng hô hấp trở nên gấp rút mà nông cạn đột nhiên một tiếng vang thật lớn cửa bị mánh lực phá tan gió lạnh gào thét mà vào cánh cửa đụng vào trên tường có đồ vật tiến vào rồi liêu xanh mở to hai mắt nhìn nhưng ở tuyệt đối trong đen kịt nàng cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể ỉ lại tại nhỏ xúc tu mắt quỷ kia đồ vật chầm rãi chuyển tiến g a phòng trên thân sở hữu nữ tử nhục thể tương hô đè ép rung hợp lẫn nhau phát ra làm người dùng mình khối thị hoạt động đất á t tiếng vang một đoàn lại một đoàn đầu tiến vào trôi ra sợi tóc ủy địa bị trên mặt đất ẩ m ư ớ c vết m à u r á n rát vô số con mắt nhìn chằm chằm trên giường liêu xanh cùng nàng ánh mắt tương đối ánh mắt trống giống nhưng lại tràn đầy tham lam cùng ác ý trong không khí tràn đầy mục nát cùng máu tay ngụi làm người cơ h ầ ngạt thở liêu xanh cảm thấy một loại chưa bao giờ có sợ hãi thân thể của nàng cứng đở liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ nhỏ xúc tu mắt quỷ vậy có rúm lại lên ngưng kết lấy liêu xanh biết rõ trước mặt quỷ vật tuyệt không phải nàng có thể đối kháng cục thịt quỷ chậm rãi tay chân cùng đầu cùng sử dụng xê dịch về nàng mỗi một lần di động đ cuối cùng dừng ở liêu xanh trước giường tia một đại đoàn khối thịt biến ảo hình thái đầu trên càng ngày càng dài cục thịt đỉnh chót hối lượng một chút xíu kéo dài tới đến liêu xanh phần đầu trên không tia từng cái đầu dành trước đoạt sau hướng phía trước trên một đợt chậm dai thiếp hướng liêu xanh mặt từng đôi mắt trận lên cực lớn t r ò n g trắng mắt cơ hồ muốn đổ xuất hốc mắt vô số sợi tóc rủ xuống tại liêu xanh trên mặt cùng trên trăn liêu xanh có thể nghe được những cái tia trong miệng phun ra băng len n â m ướp đỡ máu hôi thối khí tức làm người buồn nôn nàng vội vàng ngưng thở tiếng tim đập, đập màng nhĩ trước mắt buồn nôn kinh dị cảnh tượng nhường nàng tinh thần lực sụt giảm đến điểm đóng băng. nếu như liều xanh không phải có cực cao tính bền dẻo một màn này có thể trực tiếp hủ đến tinh thần sụp đổ nhưng nàng vẫn là dùng tận sở hữu ý trí lực khống chế trên thân mỗi một khối cơ bắp tránh phát sinh rung động cuối cùng có lẽ là bởi vì liều xanh không có hoàn toàn đánh vỡ quy tắc lại có lẽ là cục thịt quỷ chân chính hẳn phải chết quy tắc là di động và tiếng vang tóm lại nó vậy mà chậm rãi lui ra hắn và liều xanh mặt dán chặt lấy trong mắt chấp động lên thất vọng cùng rào hoạt nhưng vẫn là một chút xỉu lùi về cuối giường sợi tóc trên giường lưu lại một từng cái từng cái vết máu sau đó cục thịt ngụy biến trở về viên thị t h ì n h thái lại trầm ung dung chuyển ra khỏi phòng biến mất ở ngoài cửa chỉ để lại đầy đất b ẩ n t h i u liêu xanh vẫn là toàn thân cứng gắc không dám di động lòng bàn tay tất cả đều làm ồ hôi lạnh qua không biết bao lâu ngoài cửa dần dần sáng lên hơi yếu ánh trăng đột nhiên dưới ánh trăng cạnh cửa nhô ra mấy cái đầu chính tả cười nhìn xem nàng gặp nàng không hề động qua cuối cùng là triệt để thất vọng túi đầu rút đi liêu xanh trong lòng một trận hoảng sợ may mắn nàng không hề động không nghĩ tới cái này quỷ vật thật sự g ả o hoạt như vậy lại sẽ làm bộ rời đi trốn ở ngoài cửa đợi nàng lộ ra sơ hở. Liêu xanh trên giường chờ t h sau, sau đó nàng thay đổi chương sạch sẽ một chút giường dù sao cái khác ba tấm giường cũng không có ai gắp chăn ngủ thật say một ngày này thực tế quá dài quá mệt mỏi nàng phải nuôi đủ tinh thần mới được không biết ngủ bao lâu liều xanh cuối cùng tỉnh lại đầu não tỉnh táo rất nhiều tựa hồ trước đây đã thật lâu không có ngủ qua một cái an g i ấ c rồi nàng không có tùy ý di động đầu tiên là nghe một chút động tĩnh bên ngoài nhỏ xúc tu kéo dài mà ra xác nhận trên hành lang không có thứ gì phía ngoài trăng sáng coi như mượt mà chỉ là có chút ít đi non nửa vòng bấm ngón tay tính ra nàng chìm vào giấc ngủ đã vượt qua nửa ngày có thể ra cửa liều xanh sau khi ra cửa trực tiếp hướng quỳnh hương đường đi đến như là đã đáp ứng rồi đầu heo đầu bếp muốn ở nơi đó làm phụ bếp cũng không thể làm một ngày không làm một ngày học xá bên trong tính mịch so với hôm qua còn muốn thâm trầm p h ả người đến g rồi đầu heo đầu bếp thanh âm trầm thấp hùng hậu tựa hồ lộ ra một tia ngoại ý muốn còn có mừng rỡ nếu như xem nhẹ nó một tay nhấc lấy một trần mà chân chủ nhân đã tê liệt trên mặt đất không nhúc đ í c h thậm chí nó coi như được có mấy phần mặt mũi hiền lành tranh thủ thời gian đến đây đi chúng ta phải nhanh lên một chút bắt đầu làm việc nói nó kéo lấy trong tay hai người chậm rãi đi vào bếp sau trên mặt đất u ốn lượn ra hai đầu tráng kiện vết máu liêu xanh giống như hoàn toàn không nhìn thấy bình thường s á t mặt như thường theo sát đầu heo đầu bếp tiến vào bếp sau bỏ qua còn tại hấp nấu lấy cái gì ở ngực ở ngực ngực bốc lên hơi nước t ả n mát ra mùi máu tơi ư nổi lớn còn có những cái kia loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn rất tự nhiên cầm qua h ô m qua bản thân vây qua tạp d ẻ bực lại sau đó nàng lại đi vào tiểu viện tử muốn rửa tay vừa vặn gặp được đầu heo đầu bếp đưa trong tay hai người nhét vào trong giếp nàng nhịn không được kinh ngạc hỏi, cái này, chẳng phải là... lãng à l phí đầu heo đầu bếp liếc nàng một cái nghĩ gì thế cái này nhiều khó khăn ăn a ngay cả cái đồ chơi này đều ăn chúng ta thành gì đó chẳng bằng đi làm ăn lông ở lô g i á thú liêu xanh nhìn xem đầu heo đầu bếp cùng một loại nào đó thú loại không sai biệt lắm ngoại hình c h ầ m mặc bất quá tối thiểu có thể xác nhận ngày hôm qua bánh nhân thịt hẳn không phải là một loại nào đó thịt liêu xanh cảm giác trong lòng thoải mái hơn thậm chí nghĩ lại ăn thêm một đại chén đầu heo đầu bếp tiếp tục nói xem ngươi coi như t h u ậ mắt không ngại lại nói với ngươi nhiều chút những cái kia người ngu thích an linh chi thịt ngươi cũng đừng đụng dù sao cũng là thương thiên hại lý tri vật mỗi ăn một lần liền sẽ sinh ra một tầng nghệ trướng t nghệ trướng t nhiều sẽ thấy không khả năng tu tiên cho nên nơi này còn có thể tu tiên ý tứ liêu xanh từ đầu heo đầu bếp trong lời nói bắt được tầng này ý tứ vậy may mắn bản thân tựa hồ ăn đến không nhiều nếu là ăn được nhiều vậy không cần đến ngay từ đầu kém chút chết đói cảm ơn nhắc nhở liêu xanh thật tâm nói một tiếng tạ đầu heo đầu bếp hư lạnh một tiếng sau đó trực tiếp đối liêu xanh phân p h ó nói còn tốt ngươi tính h i ể u chuyện biết không thể ăn uống chùa luôn có người không thức thời chạy tới muốn trộn gà trộn chó giống vừa mới hai người kia còn không phải bị ta cầm đi bón phân rồi liêu xanh khéo léo gật đầu hẳn là n g ư ơ i bây giờ đi trong sân hái chút quả cả tới nói đầu heo đầu bếp quay đầu trở về phòng bếp chương ba mươi tám ta muốn thành tiên bảy chương ba mươi tám ta muốn thành tiên bảy liêu xanh lên tiếng đi hướng t ớ a h cám ruộng đồng nhưng nàng không dám đi vào sợ phát động cái gì không nên phát động đồ vật tỷ như nói cái gì d i ẫ m lên đầu heo đầu bếp âu hiếm rau cải trắng còn có rơi vào con thỏ trong hố đi một cái thế giới khác nàng trực tiếp xa xa nhô ra nhỏ xúc tu đưa tay hái được mấy cái phảng phất mắc quái bệnh mọc đầy n h ọ xấu xí qua cả túi tạp rẻ bên trên sau đó múc trong thùng nước xoa tắm rửa sạch sẽ mới cầm tiến phòng bếp cho đầu heo đầu bếp quá trình bên trong l i ê u xanh hoàn toàn che đậy suy nghĩ trong thùng nước là từ đ â u đến thiếu nghĩ một điểm sẽ hạnh phúc một chút đầu heo đầu bếp cầm qua quả c à trên dưới tường tận xem xét thỏa mãn gật đầu nói ngươi chọn lựa rất khá mấy cái này quả c à đều rất xinh đẹp l i ê u xanh đầu đầy dấu chấm hỏi trong lòng biểu thị thưởng thức không thể nhưng là bị khen là chuyện tốt liền thụ lấy đi ta đến d ạ y ngươi làm một đạo bồ đốt quả cả dường như từ đông doanh tiên đảo chuyển tới đầu heo đầu bếp trước đem quả cả cắt thành rộng chừng một ngón tay độ dậy p h i ế mỏng sau đó nói với dán đến hai mặt và nóng liêu xanh gật đầu hẳn là tại trên lò n ồ i s ắ t bên trong đổ vào rộng dầu nghe cha nói qua quả cà rất là h ú t dầu được nhiều thả chút dầu quả nhiên theo từng mảnh từng mảnh quả cà để vào trong đó dầu mỡ rất nhanh liền ít đi hơn phân nửa liêu xanh nhẹ nhàng dùng đũa kích thích cho đến quả cà bị dán được hai mặt và nóng lập tức đầu heo đầu bếp đổ vào vừa mới điều tốt đặc chế nước tương đốt nấu một hồi trở mặt người đi xối năm chén cơm đầu heo đầu bếp chỉ vào trên lò c h o cơm chén tại trong ngăn tủ liêu xanh y theo đầu, heo đầu bếp nói tới thịnh ra năm chén cơm còn đặt ở khay phía trên vừa lúc lúc này quả c à đã nấu chín đến nước dịch sệt sệt thế là đầu heo đầu bếp đem quả c à thịnh ra chia đều vì năm phần đặt ở vừa mới thịnh tốt cơm mặt ngoài xếp trình tề màu đậm nước dịch rót vào hạt hạ t s u n g mãn cơm bên trong mười phần mê người mang sang đi thôi đầu heo đầu bếp nói với liêu xanh liêu xanh để lên năm đôi đũa bưng lên khay đi ra phòng bếp nguyên bản không có một hai trong phòng ăn vậy mà đã ngồi ba cái bóng người hai nam tử cùng một nữ tử đều thân mang đạo bảo trải lấy đạo kế ba người này nhìn xem cùng thường nhân không khác không giống đầu heo đầu bếp cùng cục thịt quỷ một dạng dài đến dọa người như vậy nhưng là khuôn mặt thi ban hòa tan phát tán tròng đèn còn có hiện xanh da rẻ đều thuyết minh bọn hắn cũng giống vậy là quỷ liêu xanh duy trì tỉnh táo đem thay đặt ở phòng ăn trên bàn giải sơ lược thi lễ đem ba chén cơm cùng đua theo thứ tự bưng cho bọn hắn ba quỷ lại nhìn cũng không nhìn liêu xanh đầu heo đầu bếp vậy ra tới mang sang một đại bàn hấp tốt không biết cái gì thịt đặt ở chúng mặt quỷ trước nó chỉ vào bên cạnh ghế dài nói với liêu xanh đến chúng ta ở bên cạnh một đất ăn liêu xanh đã sớm chờ lấy những lời này cho đầu heo đầu bếp bưng lên cơm cầm lấy đua tha thiết mong chờ lấy thúc đầy đầu heo đầu bếp cùng ba cái kia quỷ dị đạo sĩ bắt đầu từ từ ăn nổi lên bọn họ đồ ăn bọn họ tướng ăn không hề giống liêu xanh trong tưởng tượng khủng bố như vậy thậm chí có thể nói tương đương văn nhã còn ả o thảo khen lên đầu heo đầu bếp tay nghề người làm cơm luôn luôn ăn ngon như vậy thật hận không thể mỗi ngày đều có thể ăn đến đến một nữ tính quỷ vật tán t h ắ n nói quả thật không tệ kia quả cà bên ngoài xốp giòn trong mềm m ặ n hương mềm miễn thích hợp nhất thức ăn còn có kia bản thị trưng hương non nhiều chất lỏng mang theo nhàn nhạt khuẩn nấm tơi hương chỉ tiếc không biết là cái gì t h ị liêu xanh vừa ăn một bên kinh hồn tán đảm Đúng lúc này trong đó một tên xem gia lớn tuổi nhất nam quỷ để đua xuống nhìn về phía liêu xanh trong mắt l ó e lên một tia thâm bất khả chắc và mang vị tiểu cô nương này là ta vẫn là lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy liêu xanh căng thẳng trong lòng đầu heo đầu bếp đúng lúc mở miệng nói các vị tôn trưởng đây là ta mới mời phụ bếp làm việc coi như chịu khó vị tiên nam quỷ nhẹ nhàng ô một tiếng không nói thêm gì nữa vị tiên nữ quỷ lại nghi ngờ nói ta xem trên người nàng có thất huyền lệnh cũng hẳn là đệ tử a cái này cũng không thể gạt người nha nói khỏe miệng hiện ra âm độc tiểu dung khỏe miệm vỡ ra đến thai bên dưới lộ ra sắt nhọn răng n a n h tựa hồ một khi xác nhận liêu xanh là đệ tử liền có thể không có chút nào cầm kỵ đặc t h ủ liêu xanh ngay vậy khẩn trương che trong tay háo ngọc bội đầu heo đầu bếp giải thích nói nàng là vừa học vừa làm ở đây mặc dù là đệ tử nhưng là thuộc về quỳnh hương đường nó nói xong lời cuối cùng một câu lúc từng chữ nói ra ngựa khí tăng thêm hai con ngươi nhau lại thẳng tắp nhìn xem nữ quỷ nữ quỷ thu nạp ý cười hư một tiếng biết rõ tạm thời không nhúc nhích được liêu xanh nàng quay đầu đối liêu xanh thâm trầm nói không sao ngươi cũng nên đi thanh hư đường a chúng ta ở nơi đó chờ ngươi sau đó đứng người lên p h ẩ tay háo bỏ đi biến mất ở trong bóng đêm cái khác hai quỷ cười lạnh liếc liêu xanh liếc mắt theo sát phía sau đi ra quỳnh hương đường liêu xanh không rõ ràng cho lắm nhưng là biết rõ tạm thời lại trốn qua một tiếp thu thập xong bắt b ú a liêu xanh liếc nhìn á n h t r ă n g thời gian lại kém không nhiều lắm liên tục không ngừng cùng đầu heo đầu bếp cáo tử trước khi đi đầu heo đầu bếp nói câu bọn hắn nói không sai ngươi muốn thành tiên liền phải đi thanh hư đường nói xong cũng quay người về phòng bếp tiếp tục làm việc liêu xanh thật sâu ghi lại câu nói này bước nhanh chạy về tiết xuân trai trở về phòng tránh thoát đợt tiếp theo sớm tối thời gian liều xanh lại lần nữa ra cửa lúc này nàng muốn đi thanh hư đường thử thời vận thanh h tức thất thuyền học xá giảng đường chính là truyền đạo học nghề giải hoặc tri địa là học xá nơi quan trọng nhất tự nhiên xây ở học xá giải đất trung tâm trên đường đi suy nghĩ của nàng xoay nhanh mặc dù mấy cái tia thuộc về thanh hư đường quỷ đạo nhân tràn ngập ác ý cùng uy hiếp nhưng là nàng tin tưởng đầu heo đầu bếp sẽ không lừa nàng xác thực hiện tại nàng tại quỳnh hương đường giải quyết rồi vấn đề no ấm tạm thời không cần lo lắng chết đói thế nhưng là nàng cũng không thể một mực như vậy cùng quỷ dị trốn trốn tránh xuống dưới nếu không nào như vậy lúc mới là cái đầu nàng còn không biết nàng muốn thế nào hoàn thành lần này cao duy phân tích lúc này duy nhất khá là rõ ràng chủ tuyến chính là thoát khốn mà ra dù cho nghe tại quỷ hai bên trong cơ bản không có chạy thoát độ khả thi nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần bây giờ nghe đến thanh hư đường khả năng đã không chỉ là chỗ học tập càng giống là một nguy hiểm sân thí luyện dấu dế một tuyến tu hành thành tiên kỳ ngộ liêu xanh sở dĩ lựa chọn tiến vào thất h u y ề n lệnh cao duy phân tích không phải cũng chính là muốn tìm tu hành kỳ ngộ sao nói không chừng đây chính là nàng kỳ ngộ liêu xanh dọc theo đá xanh trải liền đường nhỏ xuyên qua từng r ã cao vút trong mây của một ánh trăng lạnh leo từ ngọn cây ở giữa chiếu xuống loang lộ loẹ loẹt vẩy vào trên người nàng thanh hư đường tọa lạc tại một mảnh mở mang trên quảng、trường. bốn phía bị một tầng nồng n ạ c sương ngủ màu đen v ư ợ quanh giống như một lớp bình phong mơ hồ lộ ra thần bí cùng quỷ dị lờ mờ thấy không rõ lắm theo bộ pháp tiếp cận liêu xanh nhịp tim cũng theo đó gia tốc vừa đạp lên quảng trường liền có thể cảm giác được một cổ cường đại năng lượng phá phất có không thể diễn tả tồn tại tại bốn phía lưu t r u y ề n khiến cho toàn bộ không gian đều tràn đầy một loại đẻ nén không khí xuyên qua tầng tầng sương ngủ trước mắt là một đoạn cao vút trong mây hán bạch ngọc cầu thang thanh hư đường liền tại trên bậc thang mà lúc này trên bậc thang lại vô số đứng không ít đệ tử liêu xanh chậm rãi từ trong sương ngủ đi tới người chung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn nàng một cái trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác những đệ tử này thân mang các loại đạo bảo hoặc thân sắc khẩn trương hoặc t h ầ n thái tự nhiên nếu là hai người cùng nhau đến sẽ còn tương hỗ thấp giọng trò chuyện nhưng đều nhìn chăm chú thanh hư đường phương hướng tựa hồ đang đợi cái gì thế là liêu xanh vậy đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi lấy không biết qua bao lâu tất cả mọi người sao động bất an sợ hãi lại muốn nửa ngày đi qua trên bậc thêm ngọc mới chuyển đến một tiếng trung vang reo rắt vang vọng sau đó thanh hư đường đại môn chậm rãi mở ra từ bên trong đi ra một vị thân mang đạo bảo màu trắng tóc trắng mày trắng dâu bạc trắng s ắ c mặt trắng bệnh nhưng hai mắt thâm thúy như v ự c sâu khiến người không dám nhìn thẳng các đệ tử nhìn thấy lao giả về sau lập tức đồng loạt thi lễ một cái trong miệng thống nhất nói gặp qua trường đường liều xanh tranh thủ thời gian bắt t r ư ớ c hành lễ lao giả nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đại gia không cần đá lễ ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái quét qua lập tức mở miệng nói thanh hư đường t h a n g xá kiểm tra sắp bắt đầu cố ý người tham gia mời lấy r a thất huyền lệnh đi đến bậc thang đứng tại thân ta bên cạnh lao giả thanh em trầm tóc mà hữu lực mỗi một chữ đều tựa hồ ẩn chứa s thang xá cuộc thi như thất bại thì khó giữ được tính mạng các người thích hợp có chuẩn bị có chủ tâm định trí lao giả nhìn rất nhiều người đã bắt đầu xuần xuần dục động nói bổ sung liêu xanh xa xa thấy lao giả khỏe miệng ngậm lấy nụ cười tàn nhẫn lời này vừa nói ra có người lập tức dừng lại bước chân thậm chí quay người rời đi liêu xanh tự nhiên muốn lưu lại nếu là khảo giáo hẳn là có minh sắc quy tắc vậy chỉ cần đi theo quy tắc đi vẫn là có cơ hội nàng đi theo những người còn lại từng bước từng bước đi đến bậc thang mỗi đi một bước trong lòng cảm giác bị đệ nén liền tăng thêm một điểm trong không khí tràn ngập không chỉ có là rét lạnh cùng ấm ớt, cẳng có một loại khó nói lên lời khí tức tạ ác ngọc giai không biết có bao nhiêu bậc thang liều xanh đi được chân b ụ n rủn mới đi đến thanh hư đường trước cửa nàng đi được coi như nhanh có lẽ là ăn no cơm duyên cớ cái khác phần lớn người đều đói h ồ i lâu b ò một đoạn nghỉ một đoạn đến đằng sau thậm chí dùng cả tay chân chờ đi đến trên đỉnh lúc đều đã suy yếu bất lực rồi đến gần mới nhìn đến lão giả cùng nàng hôm nay thấy ba người kia một dạng một thân từ khí trên da tất cả đều là thi ban hiển nhiên cũng là quỷ vợn thượng xa sinh lên trước trước lão giả hô một câu cũng không người trả lời thì ra là thế các ngươi bên trong còn không thượng xá sinh rất là đáng tiếc lão giả trong miệng nói đáng tiếc cứng đờ trên mặt lại không n ú c ních tiếp xuống nội xá sinh chỉ có chút ít bốn người tay nâng thất huyền lệnh đi ra phía trước liêu xanh biết rõ dựa theo bình thường thư viện chín mươi g i á m pháp tức ngoại xá nội xá thượng xá tam đẳng nàng mới vào học xá khẳng định thuộc về ngoại xá sinh cho nên cũng không còn tất yếu đi ngoi đầu lên quả nhiên lão giả nhìn thoáng qua bốn người tay kết pháp quyết trong tay bọn họ thất huyền lệnh vậy mà hiện ra c h ư tới liêu xanh thế mới biết cái này thất huyền lệnh lại có như thế công năng chỉ tiếp thấy không rõ cấp trên biết cái gì bốn người kia trong có một người thấy thế quá sợ hãi về sau rụt rụt ý đồ dùng tay che lấy cấp t r ê n chữ toàn thân run như run run y lão g i ả lạnh lùng cười một tiếng biết là chuyện gì xảy ra thật giả lẫn lộn chi đồ lan sau đó tay h á o nhẹ nhàng vung lên đem người này vung ra dưới bậc thềm ngọc ngọc g a i cao như thế người này t é xuống xương cốt đều nát xa xa nhìn thấy tứ chi vặn b ẹ o nằm trên mặt đất không n ú c ních hắn thấy thế cười ha h a sau đó mới đối ba người này nói đi vào đi lần này khảo giáo qua liền có thể vì thượng xa sinh ba người chắp tay x ư phải nối đuôi nhau đẩy cửa vào cửa mở trong nháy mắt đó liêu xanh muốn nhìn một chút bên trong dáng dấp ra sao nhưng chỉ nhìn thấy trong môn đen ngòm cái gì đều không nhìn thấy chờ ba người đều trở ra đại môn một lần nữa đóng chặt lão giả nhìn lướt qua còn dư lại ngoại x á sinh vung tay lên đám người trên tay thất huyền lệnh ảo hảo ánh sáng nhạt l ó e lên v ậ y hiện ra chữ l i ê u xanh trên tay thất huyền lệnh viết thính danh diêu tô cần tuổi tác mười chín tuổi thân phận thất huyền học xá ngoại x á sinh nhập xá thời gian thiên hỏa hai mươi ba năm trai xá thiết xuân trai sửu mười hai cắt cốt không biết nội tính không biết tu vi liêu xanh đặc biệt đứng tại không tiến vậy không sao địa phương trải qua lão giả thời điểm chủ động hỏi xin hỏi trưởng đường chúng ta trở ra khảo giáo sẽ tiêu phí bao lâu thời gian sẽ hay không không kịp về trại xá lão giả không nghĩ tới sẽ có câu hỏi như thế rất là kinh ngạc l ạ i ý vị thâm trường nhìn liêu xanh hồi đáp một khi tiến vào thanh hư đường chính là một tầng khác đầu tiên t u ế nguyệt khắc tính không chiếm dụng bên ngoài thời gian câu nói này lượng tin tức rất lớn liêu xanh cảm ơn lão giả đi theo đội ngũ đi vào thanh hư đường t một một sáu cái giảng sư từng cái ngồi ở trên đài cao màu đen lưng cao trên ghế bành giống như một từng đạo cao ngất bóng đen liêu xanh nhận ra trước đó không lâu thấy qua ba cái tia cũng ở đây trong đó sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy trên mặt biểu lộ giữ tợn và mẹo tựa như minh hà bên trong leo ra vào hồn làm người không rét mà run trước đài cao là một thật lớn ao máu từ ngực từ ngực mà bốc lên lấy ngâm mùi huyết tinh cực nặng tựa hồ có tứ chi đầu lâu ở bên trong lưu động ngoại xá các đệ tử đều là lần đầu tiên tới đây nhìn thấy tình hình như thế sắc mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu cái kia đã từng chọc thủng l i ễ u xanh thân phận nữ tử có nhiều hứng thú nhìn l i ễ u xanh l ư ớ t mắt sau đó cất cao giọng nói mọi người đi vào đi đám người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên cảm thấy a o máu này không phải là cái gì thiện vật do dự không muốn cái thứ nhất đi vào có một vị nam đệ tử run rẩy giơ tay lên hỏi dám hỏi sư t r ư ở n g phải chăng đây chính là ngoại xá thăng xá kiểm tra sẽ không còn có khác vấn đề này rất là thông minh kia nữ quỷ cũng không muốn ở chỗ này liền làm khó mọi người gật đầu nói đúng vậy ngoại xá đo chính là căn cốt nếu có thể thông qua đã nói có thành tiên tiềm chất mặc dù tình cảnh này rất là q u ỷ dị nhưng thành tiên hai chữa r ụ hoặc khó mà ngăn cản đã có người kích động hít sâu một hơi lấy dũng khí đi vào trong đó chỉ thấy người kia vừa đi vào ao máu nháy mắt phát ra thảm thiết chú lên sau đó cả người rơi xuống tại ao máu bên trong hắn vừa thấm vào ao nước nháy mắt ra thịt liền mục nát hóa thành một bộ bạch cốt chậm rãi chìm vào đại ao đại gia không khỏi kinh hãi không nghĩ tới cái này để nhất nhân sẽ trả giá thảm như vậy đau đại g i i cái này ngươi không có nói qua sẽ như thế h u n g hiểm một cái khác đệ tử vốn cũng muốn cùng người kia đi vào chỉ là chậm một bước nhưng lại âm thầm may mắn chậm một bước trên đài cao giảng sư nhóm lập tức phát ra c ư ờ i nạo thanh âm p h á n phất người này nói chuyện rất là buồn cười liêu xanh nhớ tới lao giả đã vừa mới nhắc nhở nếu không thông qua liền là chết tự nhiên là h u n g hiểm có một vị nam giảng sư lên tiếng nói ta xem ngươi người này quá ngu cũng không cần đo căn cốt như vậy x u ẩ n khẳng định tu không được tiên sau đó hắn tay hướng trong hư không dỗi ra vị tia đệ tử liền bị hắn nằm ở giữa không trùng càng nằm càng chặt cuối cùng là phanh một tiếng hóa thành một đoàn xương máu những người khác nhìn cái này liền hao tổn hai người không nhịn được trong lòng hơi ưu tư vậy rõ ràng hiện tại đã không có lựa chọn khác rồi mà lại có thể tới đến thanh hư đường người đều là đã nghĩ đến tu tiên khả năng chính là ở nơi này trận q u ỷ thai bên trong sinh tồn tiếp thậm chí thoát thân mấu chốt cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục thế là đám người lòng tràn đầy sợ hãi lần lượt đi vào ao máu cái này đến cái khác phát ra kêu đau có người rất nhanh liền như là trước một vị như thế thối giữa mà chết có người r a chóc thịt b o n g lại kiên trì được liêu xanh phản phất nhìn không thấy trước mắt như luyện mục bình thường tràn cảnh toàn thân căng thẳng vậy đi đến bên trong ao máu chương bốn mươi ta muốn thành t i ê n chín vừa mới bước vào ao máu từ kia a o nước chạm đến liêu xanh mắt cá chân bắt đầu đau đớn giống như thủy chiều vào tới một đợt núi một đợt vô tình tập kích nàng mỗi một cái đầu dây thần kinh ao nước sâu không thấy đáy rất nhanh cả người liền triệt để thấm vào trong đó theo toàn thân cao thấp đều ngâm nhập sền sệt vần đục huyết thủy bên trong l i ê u xanh cảm giác mình từ chân đến ảnh chân dung là bị vô số kim c h â m xuyên thấu mỗi một lần nhịp tim cũng giống như tại trong thân thể của nàng dẫn bạo từng mai từng mai lựu đạn mini cảm giác đau sâu tận xương thủy tứ chi của nàng thực tế quá đau vô pháp làm ra phủ nước động tác cuối cùng là không cách nào khống chế trực tiếp chìm xuống dưới trong miệng núi tràn đầy đấm máu càng trầm càng sâu phản phất sắp chết đi liêu xanh tựa hồ đã chìm vào đ lẻ ao hoàn toàn mắt mở không ra phổi không khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn ngay cả nhỏ xúc tu cũng không dám ra tới vô thanh vô tức rót vào liêu xanh trong xương thủy nói nếu như nó ra tới liêu xanh càng thêm vô pháp thông qua chẳng lẽ nàng thật sự sẽ chết ở nơi này cửa thứ nhất sao nàng không biết cái này thất huyền lệnh đến cùng có thể cao duy phân tích bao nhiêu lần vạn nhất chỉ có một lần nàng có phải hay không liền vĩnh viễn bỏ lỡ cái này một tìm kiếm tu hành tri đạo cơ hội? liêu xanh không cam tâm nàng muốn tu hành thậm chí có một ngày nàng hy vọng có thể như thái bạch kiếm tiên một dạng trở thành nhân tiên tồn tại cỗ này không cam lòng nhường nàng cấp tốc tỉnh táo lại mặc dù vẫn là toàn thân như chân khoan bình thường đau đớn nhưng dần dần khôi phục năng lực suy tính đây chỉ là ngoại xá thăng nội xá căn c ố t khảo thí tuyệt sẽ không là hẳn phải chết cục vừa mới còn nhìn thấy tối thiểu có ba cái đã thông qua khảo nghiệm nội xá sinh cái này liền nói rõ vẫn có sinh cơ nhưng là loại này sâu tận xương tùy đau đớn nhường nàng vô pháp động đậy còn có kiết như muốn hít thở không thông tuyệt vọng để liêu xanh sắc b ở vì đại nào thiếu dưỡng khí mê man đi không được nàng phải gìn giữ tỉnh táo còn muốn cực hạn tỉnh táo nàng nhớ tới trước kia học qua thông thần minh tưởng c h i pháp giảng sư từng nói minh tưởng c h i pháp tâm thần bên trong thủ tính lo an nhiên xem bên trong h ạ n tâm tâm vô bằng vụ thì thần minh tự thanh lâu có thể đạt thông s u ố t thần linh c h i cảnh xác thực mặc dù nàng vô pháp thông thần nhưng có lúc tâm phiền khí nóng nảy thời điểm cũng sẽ dùng minh tưởng phương pháp thổ nạp nhường cho mình trầm t ĩ n h lại thế là nàng dừng lại bất lực dễ r u ộ n rất tự nhiên mà nhưng bắt đầu minh tưởng mặc dù nơi đây vô pháp thổ nạp nhưng tối thiểu tâm thần trạng thái phải có nếu nói có thể là liêu xanh ngộ tính cao nguyên cớ minh tưởng tiến vào trạng thái tốc độ tại trong học đường có thể nói là số một số hai vì vậy mà tại không có tiến hành căn cốt khảo thí trước tất cả mọi người cảm thấy liêu xanh nhất định là kỳ tài ngốc trời lại thêm người mang thất n g h i ệ lệnh lại cùng minh tưởng chi pháp cộng minh lên nhường nàng rất thông thuận tiến vào tâm thần đều t ĩ n h chiều sâu minh tưởng trạng thái ngoài ý liệu là đau đớn trên người lại bởi vậy dần dần không có khó nhịn như vậy cũng không phải nói liền hết đau chỉ là loại này đau đớn bị liêu xanh che đậy tại tâm thần bên ngoài có thể lấy một cái người bên ngoài thị giác bình tĩnh đối đãi liêu xanh cuối cùng có thể khống chế lại tay chân của mình theo m cố năng lượng kia xuyên qua du tẩu cùng nàng mỗi một tấc cơ bắp liều xanh đục thể ngay tại thối giữa chậm rãi lộ ra cơ bắp phía dưới xương cốt khi nàng nổi lên mặt nước thời điểm đã biến thành một bộ mặc quần áo khô lâu không xương giống như bạch bạch bơi lên đi nàng đã không cần hít thở mặc dù toàn bộ quá trình đều rất đáng sợ nhưng liều xanh một mực tâm chìm như nước không để cho mình tinh thần có bất kỳ một tia giao động làm liễu xanh không có bắp thịt ngăn trở thời điểm nàng cuối cùng có thể thấy rõ kia cố tại cơ bắp phía dưới cốt đầu trên du tàu năng lượng là cái gì nàng túi đầu nhìn lại mặc dù nàng đã không biết mình tại dùng cái gì khí quan đang nhìn tóm lại kia đúng là từng đầu giống huyết sắc địa một dạng sự vật lít nha lít nít n ú p nít tại xương cốt của nàng bên trên tất cả đều hút s u n g mãn phông lên biểu bị bị căng cứng trong suốt cơ hồ muốn dạn n ư ớ có c thể nhìn thấy dưới da đều là màu đỏ tươi huyết tương ta không một chút nào hoảng ta không một chút nào sợ ta còn, còn sống ta là một bộ không có tình cảm k ô lâu liều xanh không ngừng an ủi mình an ủi một vòng lại một vòng Chờ nàng, nàng h hồ hồ. mở hai mắt ra nhìn thấy hai tay của mình tràn đầy máu tươi nhưng tối thiểu là có da có thịt bao lấy đầu khớp xương lại nhìn trên người mình cũng không phải vừa rồi khô lâu xương cốt dáng vẻ như vậy mà lại không biết chừng nào thì bắt đầu cảm giác đau hoàn toàn biến mất đến cùng chuyện gì xảy ra liêu xanh còn nghĩ không ra trước bơi lên bờ lại nói giờ phút này bên cạnh cái ao bên trên đã có một nam một nữ ngồi đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng liêu xanh vậy ngồi ở một bên quần áo trên người bị máu thầm tấu ở mức còn tản ra mùi máu tươi l i ê u xanh khó chịu tê cả d a đầu tại liêu xanh về sau lại có một người nam tử du tới sau đó bên trong ao máu liền không còn bóng người chỉ còn lại một chút chìm chìm nổi nổi bắt quất xem ra những người khác không có thông qua khảo giáo thật đáng tiếc cái kia nữ giảng sư nhìn xem những người còn lại nói trong mắt xác thực tràn đầy tiếc nuối chỉ là tiếc nuối hẳn là không có toàn quân bị diện đo căn cốt tự nhiên là muốn đẩy ra ra thịt nhìn căn cốt a càng sớm đo x o n g khôi phục nhục thân người càng là căn cốt ưu việt sáng tỏ có ít người a chính là căn cốt quá kém nhìn nửa ngày đều thấy không rõ lắm nữ giảng sư cũng tốt bụng giải thích một phen nói xong lời cuối cùng một câu nàng đặc biệt nhìn sâu một cái liêu xanh cùng cuối cùng nam tự kia đương nhiên những cái kia căn cốt kém đến cực hà người ngay cả thành tiên độ khả thi cũng không có đương nhiên cũng không còn tất yếu tiếp tục còn sống bên cạnh một cái nam giảng sư cười đ những giảng sư khác vậy ăn một chút nợ nụ cười hôm nay thăng xá kiểm tra đã kết thúc các ngươi căn cốt tình huống đã ghi vào riêng phần mình thất huyền lệnh bên trong khi nữ giảng sư vừa bấm phát quyết liều xanh trên tay bọn họ thất huyền lệnh lần nữa hiện ra chữ liêu xanh túi đầu xem xét thính danh diêu tô cần tuổi tác một ư ơ i chín tuổi thân phận thất huyền học xá nội xá sinh nhập xá thời gian thiên hỏa hai mươi ba năm trai xá thiết xuân trai sửu m ư ơ i hai căn cốt hạ đẳng nội tính không biết thu vi không liêu xanh không nghĩ tới diêu tô cần căn cốt kém như vậy nhưng cuối cùng là qua khảo giáo nhìn nhìn lại sau này thế nào đi liêu xanh đi theo đệ tử khác kéo lấy mệt mọi thân thể đi ra ngoài lúc đột nhiên bên thai vang lên cái kia nữ giảng sư thanh âm ha ha ngươi lúc đầu cũng là bất thành nhưng ngươi luyện qua thần thức đi lại bị ngươi gắng vượt qua ngươi là ta nhìn chúng người chỉ cần ngươi tới thanh hư đường ta liền muốn định ngươi đừng sợ nha thanh âm gần gũi giống như là dán tại nàng lỗ thai bàng thuyết một dạng ô nhu thân mật như tình nhân thì thầm bình thường liêu xanh kinh ngạc lần đầu đã thấy những người khác giống như là không nghe thấy một dạng lượng trước đây chính là truyền âm chi thuật đoán chừng là kia nữ giảng sư không có cửa thứ nhất đùa chơi chết bản thân sinh lòng không cam lòng nhưng từ đó nàng vậy mơ hồ bắt được một chút tin tức chỉ là không có lại để ý chút cũng không có quay đầu trực tiếp rời đi kia nữ giảng sư thấy liêu s a n h phản ứng sinh lòng không vui lạnh lùng cười mặt bao phụ tại theo đám người rời đi thanh hư đường đại môn quẳng lên trong bóng tối liêu s a n h ra thanh hư đường nhìn thấy cách đó không xa một cái cô độc bóng lưng chính từng bước một đi xuống ngọc dai chính là mới vừa rồi đi vào nội xa sinh xem ra chỉ có một người còn sống ra tới rồi người kia giống như bọn họ cũng là toàn thân bị huyết sắc thẩm thấu máu từ và táo phía dưới một giọt một giọt nhỏ xuống tại trắng trên bậc thềm ngọc phản phất vô số hồng mai tại tuyết bên trên nở rộ